794 quyển 2 mạc bắc phong vân 242 t n hai người sông thành thời gian từng giờ trôi qua sở hạ vũ sắc mặt càng ngày càng lạnh phản phất một khối muôn đời không tan băng xuyên dương quang cũng không thể đem h ắ n c h i ế u sáng trong yên lặng mạc phàm l ặ n g y ê n không tiếng động xuất hiện ở liêu sở hạ vũ bên cạnh thân mong liêu sở hạ vũ phúc chốc chẳng lẽ than nhẹ liêu khẩu khí đạo công tử ngũ gia muốn gặp n g ư ờ i nghe được mạc phàm mà nói sở hạ vũ càng là khống chế không nổi run phía dưới khi sâu một hơi sở hạ vũ mới đứng lên từng bước một hướng đi sở tranh cô độc bước chân như thế cô tịch đi đến sở tranh bên cạnh thân sở hạ vũ cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua sở tranh nhìn chằm chằm thở nhỏ liền đối với hắn n g oan ngoãn phục tùng đem hắn nâng ở trong lòng bàn tay thậm chí đợi hắn như chết sở tranh nhìn qua sở hạ vũ sở tranh ngược lại là nợ nụ cười há miệng kêu lên thiếu ra nhìn chằm chằm sở tranh theo dõi hắn thân thể khôi ngô t h u cùng khuôn mặt hiền lành cười trốn c h í m khuôn mặt còn có cái k i a s o n g yêu thương nhưng lại không đành l n g mắt sở hạ vũ đột nhiên cảm thấy sắp sáp hít sâu một hơi sở hạ vũ gạt ra một nụ cười đạo tranh thuốc sở tranh thở nhỏ chiếu cố sở h làm sao có thể không minh bạch suy nghĩ trong lòng hắn người h ắ t h ắ t liêu thanh sở tranh mãn bất tại hồ nói thiếu ra không có gì tốt khổ sở người đi đều khó tránh khỏi một bước này lại nói lao nô một đời g i ế t người vô số cuối cùng t h e ở xa trường bên trên chính là chính là sáu nói đến đây ngừng lại sở tranh sở lấy đầu nói câu nói kia nói thế nào thiếu ra sở hạ vũ cũng không trả lời mà là há miệng nói tranh thúc tiểu thất không nỡ bỏ ngươi trước đó trong hoàng cung thời điểm phu hoàng bận rộn đều là ngươi toán tờ thúc chiếu cô ta về sau vào núi giữ đạo hiếu tranh thúc ngươi càng là như nghĩ phụ đ ặ t t h u ố c quyết định cả đời phụng dưỡng phụ hoàng liền đem tiểu thất giao phó cho tranh t h u ố c ngươi nhưng bây giờ tranh t h u ố c ngươi cũng muốn cách ta mà đi ai tới chiếu cố tiểu thất tranh t h u ố c nghe sở hạ vũ như thế nói đến sở tranh trong lòng cũng là sắp s á p trong mắt có không che giấu chút nào không muốn sở tranh bất quá sở gia nhất gia nô về sau tập võ phụng dưỡng tiên đế sở thiên phong nửa đời trước phần lớn trên s a trường trải qua chờ đại sở lập quốc sở tranh trở thành cấm quân thống linh thủ hộ hoàng thành mà lúc rảnh rỗi sở hạ vũ liền thành liêu sở tranh ký thác mười mấy năm qua sớm chiều ở trung sớm đã đem sở hạ vũ coi là đời sau ch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 ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g đem việc này để ở trong lòng cái hũ không rời bờ diễn phá tướng quân khó tránh khỏi trước trận vòng thú chi lão nô tâm nguyện lớn nhất chính là chém giết s a trường cho nên thiếu gia ngươi khỏi phải thương tâm nói đến đây ngừng lại sở tranh càng là thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ o vũ nói lão nô không được thiếu gia ngươi về sau ngàn vạn bảo trọng lão nô lão nô lão nô cho ngươi thêm dập đầu a lời đến cuối cùng sở tranh giấy rủa quỳ xuống cung cung kính, kính hướng sở hạ vũ xá một cái nhìn qua sở tranh sở hạ vũ hít sâu một hơi bình phục lại kích động trong lòng đạo tranh thúc đứng lên lại bồi tiểu thất ngồi một lát chúng ta h ã y nói một chút đang khi nói chuyện sở hạ vũ càng là đưa tay đem sở tranh đỡ lên hướng sở hạ vũ cười cười tràn đầy xin lỗi không thôi trong tơi cười sở tranh nghiêng đầu một cái liền như vậy khí tuyệt nhìn c h ă m c h ă m sở tranh nhất là hắn đến chết đều chưa từng tản đi nụ cười sở hạ vũ một trái tim giống bị lưỡi dao đâm xuyên loại kia không lời đau đớn lại làm hắn run rẩy lên hơn nửa ngày đi qua sở hạ vũ, vũ từ tốn nói tranh thúc ngươi lại bồi tiệu thất ngồi một lát hai nhà chúng ta lại nói một hồi thanh âm chấm thấp phảng phất đêm nói mớ phong thở dài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 cũng chính là phụ hoàng bên cạnh thân ngũ hổ tướng đặt thúc tâm tư cẩn mật một tay tổ kiến ám vệ nói là phụ hoàng c á i bóng cũng không đủ k h â m thúc quân lược bất phàm vốn nhanh trí là vị t ư ớ n g tài chỉ là khi đó thiên hạ hỗn loạn m ô n kiệt thế gia tranh đấu không ngừng k h â m thúc một lần l ĩ n h quân xuất trinh lại không có thể trở về tới diệu thúc cao ngạo tu vi võ đạo cực cao nhị ca hồi nhỏ sùng bái nhất đúng là diệu thúc một thanh trường kiếm thật khiến cho người ta sợ hãi chỉ tiếp thay cha hoàng ngăn cản một kiếm bọ mình k h ô n thúc kiểm lời nhất là chấp trưởng thiên vệ phía sau ta cơ hồ không gặp hắn cười qua duy chỉ có nhìn thấy ngươi tiểu tử là một cái ngoài ý mới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 Ta có thể có m i nhìn mạch, chỉ l h không phải ta sơ xuất, tranh ca, nếu chúng Ngưng ta suất, rời một người thành. Nhìn qua ô mộc đặc sở h ạ o nghiễm há miệng nói lớn lên cũng nên trả giá đắt ngươi như b a n q u a n nhị ca cùng ngươi đổ thành bất quá tranh thúc cũng không muốn nhìn ngươi cái dạng này lại là một trận trầm mặc đi qua sở h ạ o vũ trương khẩu v ấ n đạo nhị ca ngươi muốn khiêu chiến mọi ngươi gật gật đầu sở hảo nghiễm nhưng là há miệng nói giết hắn sở hạo n g h i ệ m mà nói rất bình tĩnh nhưng lại có không nói ra được chắc chắn ngay này sở hạo vũ cũng gật đầu một cái đạo ta cũng đi bất quá trước khi đi ta muốn cầm mấy khoả đầu người để tế điện tranh thúc gọi liêu thanh hảo sở hạo n g h i ệ m h á m i ệ n g nói đây mới là chúng ta tốt đẹp nam nhi nhị ca cùng ngươi lời đến cuối cùng sở hạo n g h i ệ m đã bước ra cước bộ ngạo nghệ thân thể sinh ra một cỗ chiến ý ngất trời nhìn qua nhị ca bóng lưng nhất là cảm thụ được hắn vô thượng chiến ý sở hạo vũ trong mắt từng có một tia ôn hòa lấy sở hạo n g i ễ m tu vi võ đạo đã sớm tới giếng cổ không gợn sóng cảnh giới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 không người máy nói tiểu thất gặp q u a q u á c h lão nhìn khi xưa tinh lịch thiếu niên biến thành hiện tại cái này bộ dáng quách trấn tinh đ ấ y lòng lại là một tiếng thở dài bất quá nụ cười trên mặt không thay đổi đạo thất công tử k h á c h khí những ngày qua lão phu thế nhưng là thường thường nghe được thất công tử đại danh nên uống cạn một c h é n lớn nghe được quách trấn tinh mà nói sở hạ vũ lạnh như băng trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười đạo t a thỉnh lập tức tất cả mọi người nhịn không được bật cười chính là một thần sắc hở hưng nam tử nhìn về phía sở hạ vũ ánh mắt cũng có tản thưởng nam tử thân mang màu xanh đen no bảo khuôn mặt gầy gọ lại làm cho người ta cảm thấy kh lông mày nhỏ nhắn hai mắt bình tĩnh nếu như một vụ ngũ đ à m thâm bất khả chắc đen nhánh tóc dài theo gió tung bay thon dài hai tay tự nhiên rủ xuống cứ như vậy một cách tự nhiên nhưng lại làm cho người ta cảm thấy ngạo nghệ bà khí thật đúng là khí độ tốt nhìn qua thanh y nam tử sở hạ o vũ trong mắt trợt lóe sáng mà qua trong đầu không khỏi hiện lên một cái tên đường quên sinh hoàn toàn chính xác người này chính là t h a n h giáo giáo chủ đường quên sinh mặc dù ngoại ý muốn đường quên sinh ở này sở hạ o vũ nhưng là cùng cung kính kính hành một h ậ bối lễ bài nói tiểu từ gặp qua mạc tông chủ gật gật đầu đường quên sinh háo i ệ m nói tuổi con nhỏ đừng ã có được chi cũng chỉ có hóa thể thần trong người một người, không tệ, không tệ. phản hư, hậu không không luyện nộ dương biến người người, đạo, đ âm bối quên ruột vì thành g i a o giáo chủ ma đạo đệ nhất nhân nhãn lực cao tính cách c h i nào cực ít có thể có người vào hắn pháp nhãn còn đối với sở hạ vũ đi với nhau hai cái không tệ có biết đối với sở hạ vũ thưởng thức đối với đừng quên x a n h khích lệ sở hạ vũ thần sắc bình tĩnh từ tốn nói tạ tông chủ khích lệ nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ lần nữa không người đi liễu nhất lễ đạo tiểu thất cũng cảm ơn tông chủ chuyến này lỡ đến p h t phất tay đừng quên sinh h á miệng nói chuyến này chỉ vì ba ngươi không còn khác lợi đến cuối cùng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 nếu không phải tóc dài theo gió tung bay chỉ sợ cũng muốn tưởng nhầm hắn là một pho tượng người này dáng người khôi ngô tướng mạo cổ kỳ cái chán sung mãn thai mũi to nhạy bén một đôi t r ò n g mắt bình tĩnh chiếu ảnh gia nhật nguyện tinh thần tóc đen đầy đầu tùy ý buộc ở sau cả người cứ như vậy yên tĩnh mà đứng giống như cùng dưới chân sơn nhạc hòa làm một thể cũng hoặc đem cái này thiên m à đều dâm ở dưới chân người này chính là phong đao môn môn chủ một đời tông sư ba mươi chơi vừa sáng một người từng bước một đi tới người tới cũng là vải xám ma bảo chỉ là khuôn mặt tiểu tụy thần sắc hờ hững p h ả n phất khe núi lao đông nhưng mà vài thước giày trên tuyết đ ộ n g lại không từng có mảy may giấu chân lưu lại có biết hắn tu vi võ đạo người tới tại bách ngươi sau l ư n g dừng bước không người bài nói sư tôn bách ngươi cũng không có lê n tiếng thần sắc càng không có mảy may biến hóa thiên địa hoàn toàn tính mịch chỉ có thỉnh thoảng kính phong thổi qua mang theo tiếng ô ô văng r ộ i trong yên lặng bách ngươi đột nhiên mở liễu khẩu đạo bản tôn đại nạn đã tới nghe được bách ngươi mà nói tiêu tụy nam tử thần sắc vẫn như c ũ đỡ đẫn nhưng trong mắt lại có q u á nhất ti không lớn chỉ là trong nháy mắt liền đã biến mất phảng phất t o giác bây giờ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 t a t á r t a b ộ liền muốn từ đây xóa tên nỗ tăng tự nhiên biết những thứ này lại dị thường tin tưởng trâm m ặ t p h ú t chốc dẫn tăng tiểu thụy gương mặt bên trên đột nhiên chất đầy đủ cười đạo ly ly nguyên bản bên t r ê n h ả o một tuổi vừa khô héo chỉ cần tiểu sư đ ệ tại t a t á r t a b ộ cuối cùng cũng có ngày nổi danh bách ngươi gật gật đầu thần sắc bình tĩnh nói a đạt m ộ t thương thế cực nặng nếu có thể phá cửa ra một đời tổng sư chưa chắc không thể có thể không phải vậy nói đến đây bách ngươi thần sắc đột nhiên trở nên lạnh hờ h ư n g nói s ố n ngày hóa thành bùn đất còn có thể tẩm bù thảo nguyên thời khắc này Bách nghe ư được sư tôn bách ngươi mà nói cho dù dận tang sớm đã đón trước vẫn là sửng sốt một chút lấy lại tinh thần dận tang quỳ xuống hướng nam t ử khôi ngô cùng cung kính kính lệ tà bái sau đó rời đi sở hạo vũ một nhóm sáu người trừ bỏ hắn năm người khác cũng là thiên nhân cảnh việt đỉnh cao thủ chạy như bay tiến triển cực nhanh tuy có chút khoa trường bất quá nửa đếm vẫn phải có đây vẫn là đám người chiếu cố sở hạ vũ không có s ử suất toàn lực ngày thứ hai đêm khuya sở hạ nghiễm đột nhiên d ừ n g bước đạo hôm nay đã đổi u đến hơn sáu trăm dặm liền ở đây nghỉ ngơi một đêm ngừng lại lại phía sau sở hạ nghiễm lại nói tiếp theo tốc độ này đêm m ai có thể đổi u tới hạ át núi phía sau b u i sáng núi tất cả mọi người không có ý kiến bao quát đường quyên sinh hôm nay tới đây là cùng bạch ngươi làm một trận sinh tử mà bạch ngươi thân là một đời thông sư ai cũng không dám có chút sơ sẩy ngược lại muốn đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất Bây giờ,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 đêm nay không nghỉ ngơi hai người một tổ tìm kiếm việt kỵ ý đại quân đêm mai tại hạ ạ t dưới núi tụ hợp sở hạ vũ biết đây là biện pháp tốt nhất b ê n m ông thảo nguyên muốn tìm tìm một cái ẩn giấu người có gì khác cùng mò kim đáy biển đảo qua đám người một mắt sở hạ vũ há miệng nói ngày đó huyết chiến h o a bộ thương vong gần ngàn lâm tướng quân từng ưng thuận lời hứa sau trận chiến này hắn nhất định phái người phân phó các nơi tương chiến chết tướng sĩ di vật quân lương trợ cấp đưa về nhà nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ trầm giọng nói chư vị tìm được lâm tướng quân thời điểm phiền phức thay tiểu thất mang câu nói hắn làm ra hứa h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 sở hạo nghiêm trong mắt có không che giấu chút nào tán thưởng đạo tiểu thất nam tử h ắ n đại trượng phu lời hứa ngàn vàng bọn hắn vì ta sở ra mà chết ta sở ra nhất định không thể bạc đãi bọn hắn đi thôi tìm được bọn hắn nhị ca nói cái gì cũng muốn kính hắn một ly t r ầ m rãi đi tại sở hạo nghiễm bên cạnh thân sở hạo vũ đột nhiên nói nhị ca ta rất hâm mộ các ngươi nhìn hai ca sở hạo nghiễm quay đầu nhìn sang sở hạo vũ t r ầ m rãi nói lại ca nhị ca hai người các ngươi cũng không cần nói tam ca vũ dung h i ế u chiến một tay gây dựng việt kỵ trong đó cũng là chủ nghĩa nhiệt huyết hàng người cũng không trách được tam c ũ không muốn hồi kinh tứ ca rất thích quân trận cho dù binh bại tiểu thất cũng bội phục tứ ca hào hùng cùng t i ể u sái ngũ ca du tẩu tại triều đình đại thần ở giữa l ậ t tay thành mây trở tay thành mưa đồng thời thích thú lục ca hào đan thanh một cây bút đã là xuất thần nhập hóa huynh đệ chúng ta bảy người chỉ có tiểu thất còn bẩn bẩn t ỉ n h t ỉ n h bất quá nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ trầm giọng nói sau trận chiến này tiểu thất nhất định phải đem thiên đâm lịch tặc nổ tận gốc báo phụ hoang mối thủ trừ đại ca tri hoạn báo mối hận trong lòng ta nhìn chăm chăm sở hạ vũ theo dõi hắn lệnh như băng khuôn mặt ánh mắt kiên định sở hạ nghĩm đáy lòng nhưng là một tiếng thầm than khi xương hôm nay sát thủ máu lạnh thế sự vô thường quả thật như vậy trong n é y mắt sở h ạ o nghiễm liền thu hồi tất cả ý tưởng gật đầu nói hảo đây mới là ta sở ra nam nhi sinh coi như nhân kiệt chết cũng là quỷ hùng tiểu thất vung tay đi làm trời sập từ ngươi mấy vị ca ca chống đỡ nhìn qua sở h ạ o nghiễm sở h ạ o vũ trong mắt có quá nhất t i ôn hòa nhưng là h á miệng nói nhị ca tiểu thất trưởng thành cũng có thể chống đỡ d ậ y rồi n g h e sở h ạ o vũ như thế nói đến sở h ạ o nghiễm đầu tiên là xưng sở lập tức liền cười ha, ha hả hào phóng tiếng cười to ở nơi này trong đêm tối vang vọng thật lâu 796 quyển 2 m ạ c bắc phong vân 244 công tâm một ngày một đêm phàm là nơi có người ở sở hạ vũ đều sẽ điều tra một phen nhưng trừ đi đếm chồng thi cốt sở hạ vũ lại không thể tìm được một cái việc kỵ ý tướng sĩ nhìn s ắ c trời đã trễ sở hạ vũ cuối cùng là tuyệt lòng này tưởng nhớ bọn hắn phải đối mặt thế nhưng là bảy người trong thiên hạ duy nhất tông sư cảnh cao thủ một đường cấp bất u ổ i hai người đổi u tới a tư sơn thời điểm đã là nửa đêm m ạ c phàm bốn người đã sớm chạy tới nhìn thấy sở hạ vũ ánh mắt quách trấn tinh khẽ cười nói nằm công tử phúc lao、Phu、hai người tìm được lầm tướng quân đã đem lời của công tử chuyển cáo với hắn nói đến đây n g ừ n g lại quách chấn tinh nụ cười trên mặt đã biến mất một mặt trịnh trọng nói lâm tướng quân cũng nhờ ta hai người nói cho công tử m ộ t câu phục ba duy nguyện k h ó a thi còn định xa cần gì x i n n h ậ p quan làm quách chấn tinh r ứ t lời phía dưới thiên địa một mảnh yên lặng chỉ có thỉnh thoảng cuốn phong tội qua mang theo tiếng ô ô văn g r ộ i phản phất chúng tướng sĩ bất diệt anh linh trong yên lặng sở hạ o vũ lạnh như băng trên mặt đổ hiện lên một vòng cười khẽ há miệng nói chớ phái chỉ luân hồi hải quật vẫn giữ một tiện ở trên t i ê n núi tiểu thất cảm ơn hai vị lời đến cuối cùng sở hạ vũ càng là không người hướng hai người đi liệu nhất lễ lần này không đợi quách chấn tinh mở miệng.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 khi mặt trời nhảy ra đường chân trời chiếu sáng cả phía chân trời sở h ạ o n g h i ệ m chậm dài nói đi đang khi nói chuyện sở h ạ o n g h i ệ m quay người chạy về phía a tư sơn ngạo nghệ thân thể sinh ra một loại ngạo nghệ thiên địa bệ nghệ khí tước nhìn qua năm người bóng lưng sở h ạ o vũ cuối cùng là phát hiện bọn họ khác biệt hai ca sở h ạ o n g h i ệ m bá đạo mênh mông c h i ế n ý có thể hám n h ậ ợ n g nguyện hào phóng tức bộ thiên địa đều đang run r u dày thánh giáo đừng quên sinh cao ngạo l ẻ loi thân thể giống như gì thế mà độc lập thế gian tất cả đối với hắn tới nói cũng là xem qua mây khói thôi tàng kiếm sơn trang quách chấn tinh hào hùng khí thế hơi mập thân thể có thời ể khắc t thể đều này sở hạ vũ rốt cuộc minh bạch ngày đó vì sao muốn ngưởng đỗ trung hải hành thích giả cổ lực nhìn qua bọn hắn năm người sở hạ o vũ đột nhiên minh bạch cái gì là cao thủ không phải là võ đạo đột phá tiên h thiên hoặc thiên nhân cảnh mà là tan bản thân với đạo như thế ta chính là đạo bây giờ đối mặt một đời tông sư bảy mươi năm người cuối cùng là hiện ra chân thật nhất chính mình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 cực k sở hảo a n h em bá đ nghiêm trầm giọng nói, n cho n thanh xuống s xuống phong em rất bình tĩnh nhất là tối hậu nhất câu cơ hồ là từng chữ từng chữ phun ra nghe được sở hảo nghiễm mà nói bách ngươi rất là tán đồng gật gật đầu đạo trước kia ta từng cùng ngươi cha từng có gặp mặt một lần đáng tiếc không thể một trận chiến bây giờ hơn m ộ ư ơ i năm đi qua đã là thiên nhân cách nhau làm cho người thổn thức sở h ạ o nghiêm thần sắc không thay đổi nhẹ nhàng trả lời phụ hoàng đại tài một đợi vẹn vẹn bội phục qua ba người một là tiên tổ phụ hoàng binh pháp võ đạo đều do tiên tổ tự mình truyền thụ nhất là tiên tổ là người phụ hoàng nhiều lần hướng h u y n h đệ chúng ta nhắc đến lại có là chủ nhà họ tạ tạ thành người này có l ư ợ ngữ kế cũng không thua ở phụ hoàng nhất là n g nhân trí đạo liền phụ hoàng đều mặc cảm tối hậu nhất người chính là tông chủ ngươi bất quá phụ hoàng cũng chỉ bội phục ngươi năm phần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 bây giờ sở hạ vũ không khỏi đem mắt quang phóng tại bách ngươi trên thân một đời tông sư nghĩ đến không phải hạng người qua loa bách ngươi cuối cùng là đem ánh mắt từ phía chân trời thu hồi quét liêu sở hạ nghĩa một mắt bách ngươi há miệng nói lão phu bội phục nhất cha ngươi hào hùng chỉ là các ngươi chân minh chăng cái gì là tông sư cảnh cao thủ sao theo b ạ c h ngươi mà nói dừng lại ở đầu ngón tay hắn đông tuyết lạng liên hòa tan thành thủy mà hậu nhìn ấ t tiêu t điểm điểm tiêu tan không thấy, thấy đi c bách, bách, bách ngươi chiêu o này sở hạ vũ trong mắt có sự nổi bật bắn ra bây giờ bách ngươi lại nói tiếp thiên nhân cảnh thiên nhân hợp nhất nhưng lại độc lập thiên địa bên ngoài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 cùng t h i ê n h ạ ở giữa duy nhất m ộ t t vị ô ngạo sư một mà trận chiến, l i là trận đấu, không đấu,、so、s đo t h à n h h bại k ô n g so s đo i n h tử, chỉ có một trận trước chỉ có chiến. Lời đến cuối cùng, đường quyên sinh hướng về phía đến đường quyên Lời về bên ư bước, ngươi trước người. đường ớ c bạch ra qua một xuất u hiện Nhìn ở q sinh, ngươi bạch trong mắt từng có một từng tia tàn thượng. Gật gật có đầu, bách ngươi phất tay chính là một cái trưởng đao tấn công về phía đường quên sinh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 cuối cùng cực điểm hư hảo phản phất ngược nhất đoàn ánh sáng sương m ủ mà liền tại bây giờ sở h ạ o nghiễm bắt đầu chuyển động ngầm cước bộ ở giữa một thanh hoành đao rơi vào trong tay đây là trong quân thường gặp hoành đao thậm chí không có tên lại làm bạn liêu sở h ạ o nghiễm vô số tuyến nguyện cùng hắn đã trải qua từng tràng huyết chiến hoành đao bên trên sâu cạn không đồng nhất lỗ hổng giống như như nói khi xưa tàn khốc sở h ạ o nghiễm tốc độ cực chậm chấm ngươi không thể phát giác được động tác của hắn nhưng mà chậm chạp phản phất như bất động, động tác lại không có một chút dấu vết cắm vào đường quên sinh cùng bạch ngươi chiến đoàn trong tay hoành đao hướng về bạch ngươi chán rơi xuống. Khí tức t hai i ê n đ ị đều tan n ở ơ này mươi ộ t trong. Không ra tay thì thôi, ra tay thiên đao ra ra phía bên Không liền muốn kinh d năm ẩn cư chẳng những không có mài đi hắn hào hùng cùng huyết tính ngược lại lắng động ra t u ế nguyệt xa Sa sang hương vị giống như tại phối hợp lấy sở hạo n g h i ễ một m đao này đừng quên người mới vào nghề bên trong trường kiếm hối h ạ đâm về bạch ngươi lồng l ự c một kiếm này thu liếm tất cả ánh sáng càng lộ vẻ mau lẹ mang theo một cấu ngạo nghệ sắc cơ đối mặt hai đại tuyệt đỉnh cao thủ hợp lực nhất kích bạch ngươi cũng không dám sơ xuất chỉ là muốn hắn e ngại vẫn còn không thể phong lôi đao đột nhiên dọc tại trước người tại bảy tỉnh kiếm đâm lên trong nháy mắt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 Hết thể giống như tới, tại giống ngừng ngừng lại tới, ngay tại lúc bây giờ, lại lại đều lúc bây có một đạo kiếm ả này h ngưng thêm đi tụ thủ là quách trấn tinh bảy mươi đoá năm khổ tu nội lực đã bao hàm hắn suốt đời võ đạo tâm đắc một kiếm này hợp thiên địa chi đạo thuận thiên địa chi biến một kiếm này cực kỳ đơn giản nhưng lại cực điểm t h n g hòa là quách trấn tinh suốt đời đắc ý nhất chi tác nếu như là thật mặc cho bạch ngươi võ đạo lại cao hơn sợ cũng khó tránh khỏi thủ thương t i ê n tĩnh như chết bên trong phong lôi đao đột nhiên xoay tròn lập tức một đạo t ì n h phong vô căn cứ phát lên sở hạo nghiễm hoành đao đừng quên sanh bảy t ì h kiếm đều bị phong lôi đao quét bay ra ngoài hơn nữa chưa từng kết thúc xoay tròn lấy phong lôi đao lại chém vào quân tử kiếm bên trên đinh đang dòn vang âm thanh bên trong quân tử kiếm kiếm thế kết h c á c ngừng thấy vậy quách trấn tinh cũng chỉ có thể ngừng cất bộ một đao bức lui ba tên tuyệt đỉnh cao thủ bạch ngươi thần xác lại không từng có mảy may biến hóa thậm chí cước bộ càng lộ vẻ vì thế đối xử l ạ n h n h ạ t đ ả o qua ba người một mắt lần này bách ngươi xuất thủ trước phất tay một đao chém về phía sở hảo nghiễm l ạ n h n h ạ t đ a o thế phản phất phong nói nhỏ làm cho không người nào có thể chống đỡ cản nhìn qua bách ngươi sở hảo nghiễm trong mắt có không che giấu chút nào kính nghệ chỉ là chiến ý càng ngày càng cao tiện tay một đao bổ ra ngoài sinh ra thiên địa có thể hám vì thế tại sở hảo nghiễm ra tay đồng thời đường quên sinh cùng quách c h ấ n tinh cũng bắt đầu chuyển động hai thanh trường kiếm một thanh khí thế như hồng một thanh đạo nhiên n g ự thủy từ hai bên trái phải hai bên vây lên b á c ngươi bốn người liền như vậy chiến làm một đoàn đứng tại một bên nhìn qua trong tranh đấu bốn người sở hạ o vũ thần sắc mặc dù bình tĩnh trong mắt nhưng lại có không che giấu chút nào tán thưởng hai ca sở hạ o miệng bá đạo căn bản vốn không chú ý sinh tử chiêu chiêu bức b ạ c h ngươi ngạnh bính đừng quên sinh khí thế như cầu v ò n g kiếm pháp lăng lệ như trên trời cô tinh quách trấn tinh đạm nhiên m g ự thủy một thanh quân tử kiếm như nước c u ố n lấy b ạ c h ngươi nhất là ba người khí tức đã hợp nhất mơ hồ nhược nhất thể một chút áp xúc b ạ c h ngươi không gian hoạt động tại ba người dưới sự vây công bách ngươi một thanh phong lôi đao chắc là có thể vừa đúng ngăn chở ba người tiến công ngẫu nhiên còn có thể phản công một chiêu bức mấy người thời khắc này sở hạ vũ cuối cùng là phát giác bách ngươi cường đại thời gian dài như vậy trôi qua bách ngươi khí tức không có chút nào hối loạn ngược lại càng ngày càng bình ổn hơn nữa mỗi một đao bình thản đến cực điểm nhưng lại sinh ra một cỗ hở h ư ớ như g thế thiên địa đều ở tay nhìn chăm chăm bách ngươi sở hạ vũ càng là bị hắn hấp dẫn thậm chí hô hấp đều theo bách ngươi tay trưởng m à động cuối cùng sở hạ vũ cứng rắn nhắm mắt lại mới đưa bách ngươi uy thế loại trừ theo thời gian trôi qua bốn người tốc độ càng lai việt chậm càng lai việt trí hoãn chiêu thức cũng là càng lai việt đơn giản nhưng mà mỗi một đao mỗi một kiếm đều vạch ra thiên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 có thể hạo nghiễm, sở đây ừ n quên sinh, g q u cũng h tinh n người ba dù sao c là thích cao khách n nhãn g kiên nhẫn chờ đợi đi qua bắt lấy nháy mắt thoáng qua thời cơ quyên sinh tử nhất kích trí mạng lấy bách ngươi tu vi võ đạo phương viên mấy trượng có bất kỳ d ị động đều có thể phát giác há có thể không phát hiện được đỗ trung hải một kiếm này chỉ là có sở hạo nghiễm ba người k i ể m chế muốn phá giải một kiếm này đã có trục trễ sinh tử một cái trước mắt bách ngươi trên mặt càng là hiện lên một nụ cười nụ cười thản nhiên băng lãnh quỷ dị giống như còn có trào phúng giải thoát không nói rõ được cũng không tả rõ được trong tới cười phong lôi đao đột nhiên phi ê u phủ ở bạch người trước người hướng về phía trước bước ra một bước bách ngươi giống như s ắ p nhập vào phong lôi đao trong né mắt xưa c ũ phong lôi đao bên trên lại có tia sáng sáng lên hào quang trói sáng bên trong phong lôi đao càng lai v i đại xoay tròn lấy chém về phía mấy người lấy thân hóa đạo đây cũng là bách ngươi tối hậu nhất kích cũng là hắn siêu thoát sinh tử lấy mạng sống ra đánh đổi dùng suốt đời võ đạo ngưng luyện ra được một kích m ạ n h nhất thời khắc này sở hạo nghĩa mấy người lại cảm giác không thấy bách ngươi khí t ứ c nhưng mà phong lôi đao lên bá đạo n h thế thẳng bức thân hồn làm cho tâm thần người run r u dày nhìn bách ngươi tan tự thân tại đao sở hạo nghĩa một mực bình tĩnh hai mắt nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo một bước lui lại người đã đứng tại giữa không trùng sau đó nâng cao hành đao chém xuống khí tức ngưng trọng môn chính diện đối cứng bách ngươi thời khắc này đường quên xanh một đôi t r o n g mắt càng ngày càng tịnh mịch bậy tình kiếm càng là thu lại tất cả ánh sáng lộ ra cổ phát thân kiếm chậm rãi chém về phía phong lôi đ a o chậm rãi kiếm thế xét qua một đạo tuế nguyện mất đi vết tích đối mặt bách ngươi phảng phất diệt thế một đ a o quét trấn tinh thần sắc bình thản trên mặt càng mang theo nụ cười thản nhiên giống như đối sinh vui vẻ cùng chết nặng n ẽ bình thản kiếm thế quân tử kiếm phảng phất ngược nhất xóa phía chân trời mà đến thanh tuyền muốn rửa sạch tiền đ i ệ thanh minh trong bốn người duy chỉ có đỗ trung hải chưa từng biến chiêu cho dù bách ngươi tan tự thân tại đào vẫn như c ũ không thể trốn qua không âm thanh vang dội có thể đỗ trung hải trường kiếm trong tay lại một chút hòa tan ánh sáng nóng bỏng thậm chí đâm xuyên đỗ trung hải cơ thể nhưng mà đỗ trung hải vẫn như cũ chưa từng dừng thân ảnh lao thẳng tới bạch ngươi mà đi ánh mắt bình tĩnh tràn ngập kiên nghị cùng cực nóng sở hạo n g h i ệ m tốc độ cực nhanh hoành đao hung hăng chém lên phong lôi đ a o phát ra một tiếng âm vàng tiếng vang đây là hai đao giao kích âm thanh là hai người sinh mệnh đụng nhau âm thanh như thế the thế kịch liệt như thế làm thiên địa cũng vì đó r ú n g d y bao quát sở hạo n i ễ m một ngụm máu tươi đã phun ra đối cứng b á c h ngươi nhất k í c h sở hạo nghiễm cuối cùng không chịu nổi uy thế của hắn mà thụ thường cả người khống chế không nổi lui về phía sau bất quá phong lôi đao cũng có chốc lát dừng lại mà như vậy trong nháy mắt dừng lại b ả y tình kiếm đã đâm liếu thượng đi t h a n h âm thanh thúy p h ả n phất t r u n g gió đinh đang âm thanh liên miên không dứt đinh đang âm thanh càng lai viện tấp bách cuối cùng cho nên ngay cả liên miên mà cùng lúc đừng quên s a n h ra tùy theo chập t r ù n g không chắc ngay tại lúc bây giờ quân tử kiếm như nước chạy sẹt qua phong lôi đao trong nháy mắt giống như nước chạy mang đi tất cả không chỉ có âm thanh tiêu hết thiên đ i ệ cũng vì đó một rõ ràng một thanh kiếm gây đâm vào lồng ngực không có tiên huyết giống như b ạ c h ngươi không từng có bất kỳ biến hóa nào gương mặt bất quá đ á m người lại không thể cảm nhận được b ạ c h ngươi bất kỳ khí tức gì nghĩ đến đỗ trung hải cho hắn trí mạng một kiếm chỉ là đỗ trung hải đã mềm thành một đoàn không có một tia sinh cơ không xuất thủ t h ì lại lấy ra tay liền muốn nhất kích tất sát đây cũng là thích khách tín điều dù là trả giá tính mệnh đối xử lạnh nhạt nhìn qua mấy người b ạ c h ngươi đột nhiên a cấp đại tiều đứng lên trong tiếng cười lớn phong lôi đao đột nhiên a cấp đại tiều đ n g lên t o n g t i ế n phong lôi đao đ ộ nhiên vây quanh bách ngươi xoay tròn phong lôi đao càng lai việt n Một đao nhìn i ê m p o phong kéo hạo n nay, khai thiên môn, phong sinh môn. Đây là ngươi lấy mạng sống ra đánh đổi, muốn kéo mấy người lưng, giống như giống như sở hạo nghiệm đắng người, có thể vây công、Bách、ngươi một dạng. g cửa, bạch có bạch khai ra hôm thể h mấy đệm một Đây lấy vây đổi, sở là thấy b ạ c h ngươi chiêu này mấy người hối hả lui về phía sau một mực chưa từng xuất thủ mạc phản c à n g là nắm lấy sở hạo nghiêm bạc vai như điện trốn ra phía ngoài đi chỉ là vẫn như cũ hơi chậm một chút â m vang một tiếng thật lớn hạ ạ t núi đều đang run rẩy thiên địa khoái động 798 quyển 2 mạc bắc phong vân 246 t r ậ n giết khoảng cách cấp tư sơn vẹn vẹn có trăm dặm tác ta bộ kim sổ sách bởi vì sắp đến trường sinh thiên mà trở nên dị thường náo nhiệt không chỉ có bởi vì mạc bắc lớn nhất hai bộ tộc tác ta bộ cùng khổ người đột quyết tung h ra cũng bởi vì có thể ảnh hưởng mạc bắc trăm năm một trận chiến các bộ tộc đều mang theo tinh nhuệ nhất dũng sĩ thậm chí có bộ tộc cả tộc đến đây hoặc là khách mời quá nhiều kim trướng phòng thủ càng ngày càng nghiêm mật một vạn tinh nhuệ đem kim sổ sách thủ như thùng sắt hơn nữa thắt đắc tộc xung quanh còn có một vạn trái kỳ tinh nhuệ trườn bất quá rất nhiều người đều hiểu đây là đang để phòng Việt Việt kỵ bộ, bộ những ngày qua đám người thảo luận nhiều nhất chính là việt kỵ uý đến nay đều chưa từng bị tiêu diệt ngược lại tiềm phục tại kim sổ sách xung quanh chuẩn bị tùy thời xung kích kim sổ sách đám người làm sao có thể không kinh hãi không chỉ có đám người tắc tạ bộ hạ đem đều ở đây suy tư việt kỵ u y đến tột cùng giấu ở phương nào những ngày qua trái kỳ tướng phương viên trăm dặm lật đầy hướng lên trời phàm là người trung nguyên khuôn mặt hết thể bắt lại nhưng dù cho như thế cũng không thể tìm được việt kỵ uý đại quân vì thế đã có mấy tên đại tướng lọt vào b ạ t lệ trừng phạt bất quá tóm lại là náo nhiệt việt kỵ uý chính là lợi hại hơn nữa cũng bất quá hơn ngàn người mà mạc bắt chư tộc thế nhưng là mấy vạn dũng sĩ vàng son lộng lây trong hoàng cung sớm đã răng đèn kết hoang nên đón ba đồ bố hách thiếu tướng quân cùng hắn cách công c h ú a đại hôn thỉnh thoảng có tiếng cười vui vang lên chỉ là hôm nay b ạ t lệ thư phòng nhưng là hoàn toàn tính mịch không cần nói khách mời chính là tâm phúc trọng thần cũng không có một cái chỉ có bát lệ cùng ái tử ba đồ bố hách ba đồ Cùng bạc、lệ、có mấy phần lệ mấy ấ r trận giống, nhất t là o nào ngược lại cố ý lộ ra ngoài n không ngược nhìn lại rất có nam nhi khí phách. Nhìn qua các tư sơn, không nộ trên thương g giờ mắt mặt cảm. sắc chút rất tư từ trước tới t khí, khí che phách. hỉ cố bạc có các dấu qua lại lộ lại lệ lộ ý ra ra r bạc vụ vẻ thương cảm. Trận chiến ngày hôm nay hắn đã sớm từ ca ca b ạ c h ngươi trong miệng biết được kết quả nhưng mà giúp đỡ lẫn nhau mười mấy năm thân huynh đệ liền muốn rời đi hắn làm sao có thể thờ ơ h ú n g chi thân là một đại tông sư b ạ c h ngươi tại mạc bắc chư tộc đã là thần tồn tại so với hắn bạch lệ hy vọng cũng cao hơn như bách ngươi rời đi đối với mạc bắc tuyệt đối là một đại đã kích nhất là ở thời điểm này trong yên lặng bạch lệ đột nhiên mở liều khẩu phụ hoàng tuổi nhỏ lúc đợi thắt đ ắ t tộc cũng liền cùng lang bộ không sai biệt lắm thậm chí còn không bằng cũng chính là đội quyết tộc phụ thuộc ta thắt đ ắ t tộc có thể có bây giờ bi danh đều phải từ đại ca nói lên thời khắc này bản lệ giống như lâm vào hồi ức cực kỳ bình tĩnh nói đại ca nhân duyên trùng hợp b á i nhập a cổ lạp muôn hạ trước kia a cổ lạp tại mạc bắc cũng là tiếp cận thần tồn tại đại ca căn cốt bất phàm tu luyện khắc k hổ tuổi còn trẻ liền trở thành thảo nguyên cao thủ nội danh nhất là từ trung nguyên rèn luyện trở về trở thành ta mạc bắc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tiên tiên cao thủ về sau đại ca tại cấp tư sơn tổ kiến phong đa môn h p cùng cùng ta ta bây giờ ba đồ bố hách mở hiếu khẩu ngạo nghệ nói trận chiến kia phụ hãn ngươi không phải cũng lập xuống bất thế chi công chỉ là đại bá huy danh quả đáng đem phụ hãn ngươi che lấp thôi ba mươi năm qua nếu không phải phụ hãn ta thắt đắc tộc há có thể có hôm nay vi vọng bặt lệ thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào nói tiếp đại chiến đi qua tiên phụ vốn định đại ca kế thừa h á n vị nhưng mà đại ca trực tiếp vào núi tu đạo đi nói không đột phá không xuất quan đại ca cử động lần này nhìn như muốn chọc giận phụ thân kỳ thực muốn phụ thân lập ta làm mồ hôi chờ ta kế nhiệm đại hán đại ca võ đạo có thành cựu xuất quan không sai biệt lắm trở thành không dính khói l ử a trần gian thần tiên hơn nữa phong đao môn dần dần thoát ly ta thắt đắc tộc chỉ là cả hai huyết n ụ c tương liên đã sớm không thể tách rời phủ hái t ử ba đồ bố hách một mắt bắt lễ lại nói tiếp ngươi tuổi nhỏ lúc đợi vì phụ mệnh ngươi bái tại dẫn tăng môn h ạ mà không phải là đại ca môn hạ chính là ý này chỉ là... đại ca cuối cùng không phải thần tiên a tại bát lệ kéo dài thanh âm bên trong thư phòng lần nữa y ê n t ĩ n h lại đột nhiên nghe được có tiếng bước chân cho dù là thị vệ của mình thủ lĩnh đâm ngượng hiệu bát lệ cũng sắp chân mày cao lại bởi vì hắn từng xuống nghiêm lệnh bất luận kẻ nào đều không cho tới gần tiếng bước chân cơ hồ nhỏ b é không thể nhận ra cuối cùng tại cửa thư phòng dừng lại cung kính thanh âm khởi bẩm đại hãn áo thật thà cách n h ậ t nhạc tướng quân cầu kiến nói là ô mục đặc cấp báo áo thật thà cách nhập nhạc phong vệ phó thống lĩnh cũng là một đời tổng sư bách ngươi đệ tử võ công cờ cao nghe nói ô mục đặc cấp báo b rất nhanh áo thật thà cách n h ậ t nhạc liền đi tiến thư phòng áo thật thà cách n h ậ t nhạc nhìn như ba mươi bốn mươi tuổi tướng mạo tuấn tú giá người n g thon d à i là đương chi không thẹn mỹ nam tử chỉ là sắc mặt nghiêm nghị thần sắc hờ hững nhìn lại khó mà tiếp cận làm cho người mong mà dừng lại không người cúi đầu áo thật thà cách n h ậ t nhạc h á miệng nói khởi bẩm đại hãn ô mục đặc cấp báo đại sở hiếu vương sở hạ vũ xâm nhập ta a đạt ngươi thảo nguyên tại ô mục đặc dưới thành ám sát c h ắ t c ổ lực tương quân hơn nữa ô lạc tướng quân cùng ba ngạn quận vương cũng bị long vệ cao tay chém giết á ô, ô lạc tướng quân là phong vệ thống lĩnh là đại hán bặt lệ túi khôn tâm phúc ba ngạn quận vương càng là hoàng tộc bởi vậy phong vệ chuyển về tin tức vô cùng kỹ càng uy g i á m xuống bặt lệ trước người áo thật thà cách nhật nhạc lấy không nhanh không trầm trọng ngày đó sở hạ vũ tại hổ bộ trong đại quân chém giết ngạch ngày thật thà tộc trưởng bại lộ thân phận phong vệ phân biệt đem tin tức mang đến ô lạc tướng quân đức mộc đồ đại xoái cùng ô mộc đặc nhận được tin tức phía sau ô lạc tướng quân lập tức chạy tới ô m ụ c đặc muốn bắt sống sở hạ vũ chắc cổ lực tướng quân cũng phái ra năm ngàn đại quân chặn lại chưa từng nghĩ là đ ổ tướng quân trong lúc hỗn loạn bị sở hạ vũ ám sát sau đó thẳng đến ô m ụ c đặc mấy ngày sau đó sở hạ vũ mỗi ngày đều điều động sở tranh đi tới ô m ụ c đặc gọi chiến sở tranh là võ đế sở thiên phong cấm quân thống lĩnh võ công cao cường hiện tuân võ đế di mệnh thủ hộ sở hạ vũ sở hạ vũ này cục chính là có y chọc giận phải kỳ chúng tướng sĩ muốn dẫn chắc cổ lực tướng quân ra khỏi thành từ đó hành thích chắt cổ lực tướng quân nói đến đây ngừng lại, áo thật Chắt cổ l ự c tướng quân nhìn thấu sở hạ vũ này c ụ liền cung ô lạc tướng quân thiết kế lấy chất cổ lực tướng quân làm mồi nhử dẫn sở hạ vũ vào tết i nóng vì thế ô lạc tướng quân còn đem hạ ạ t nhị lao an bài tại chất cổ lực tướng quân bên cạnh thân bảo hộ an nguy của hắn ô lạc mặc dù là phong vệ thống lĩnh là đại hãn b ạ t lệ tâm phúc nhưng mà hạ ạ t nhị lao thân là b ạ c h ngươi hầu cận căn bản không phải hắn ô lạc có khả năng sai sự biết được sở hạ vũ thân phận phía sau bật lệ tự mình đi tới phong đao môn muốn hai tên cao thủ đi ra đối phó long vệ cao tay nghĩ đến nhị lao đều không thể bảo vệ được c h á t cổ lực thậm chí có cao thủ đi tới chém giết ô lạc bắt lệ không khỏi nghĩ hắn đến tột cùng mang theo cao thủ như thế nào tại bên người thì làm sao đại sở hoàng đế sở hạo nhiên yêu thích bây giờ áo thật thà cách nhật nhạc tiếp tục nói sở hạo vũ nhìn như trung kế lâm vào nhị lao vây công nhưng là phái cao thủ l ẹ n và o ô mục đ ặ cám sát ô lạc tướng quân cùng ba ngạn quân vương căn cứ vào ta phong vệ lấy được tin tức người này hẳn là long vệ cao tay mạc phạm thiên nhân cảnh cao thủ đình phong nhìn thấy ô lạc tướng quân đầu người chắc cổ lực tướng quân kinh hãi mà liền tại bây giờ có người một kiếm đem chắt cổ lực tương giao găm quân đội giết lại thừa dịp hôn loạn ám sát nhị lão mặc dù không thể nhìn người nọ tướng mạo bất quá mặt tướng ngờ tới người này hẳn là đỗ trung hải hắn khi tiến vào lòng vệ phía trước chính là thiên hạ ít ỏi thích khách về sau từ g i ế t vào đạo trở thành thiên nhân cảnh c a o thủ lần nữa một trận áo thật thà cách nhật nhạc lại nói tiếp cuối cùng đại sở cấm quân t r ợ hiện ô một đặc đem sở hạ vũ cứu được ra ngoài bây giờ đức mộc đồ đại xoái đã vào thành đang tại sắp đặt vây khôn cấm quân chém giết sở hạ vũ lợi đến cuối cùng áo thật thà cách nhật nhạc càng đem đầu thật sâu túi xu bát lệ cũng không có lập tức lên tiếng mà là vì áo thật thà cách nhật nhạc mà nói hấp dẫn một cái sở hạ vũ lại có hai tên thiên nhân cảnh cao thủ tùy hành chỉ là sở hạo nhiên đối với hắn hậu hay sao thời khắc này bát lệ không khỏi nhớ tới cấp tư sơn muốn phát sinh một trận chiến chỉ sợ bọn họ đều phải đến đây đi nghĩ tới đây bát lệ trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo h à n quang chuyến này e rằng không chỉ sở hạ vũ còn có võ vương sở h ạ o nghiễm cùng t ô n g sư cảnh bạch n g ư ờ i một trận chiến sở h ạ nghiễm cái này võ si là nhất định sẽ không bỏ qua như vậy thì là hai vị thân vệ hai vị đại sở thân vương nhìn chăm chắm áo thật thà cách nhật nhật b ạ t lệ đột n h i ê nói n bọn hắn đã tới cắp tư sơn lập tức trời sinh tính trầm ổn áo thật thà cách n h ậ t nhạc không khỏi ngẩng đầu lên nhìn qua đại h á n b ạ t lệ trong ánh mắt có không nhịn được c h ấ n kinh bởi vì hắn đã đoán được long vệ cao tay mục đích của chuyến này hơn nữa cũng minh bạch đại hãn tại sao lại một người một chỗ nghĩ tới đây áo thật thà cách n h ậ t nhạc trong mắt từng có một tia không che giấu được thương cảm nhìn thấy áo thật thà cách n h ậ t nhạc thần sắc biến hóa b ạ t lệ than nhẹ l i ề u khẩu khí trầm giọng nói hôm nay bọn hắn sẽ cùng gia huynh một trận chiến trận chiến này người sư cất tử trí nhất định sẽ kéo người cho cùng bất quá vì phòng áo thật thà cách nhật nhạc ngươi dẫn theo cao thủ chạy tới phong đao môn liên hợp sư huynh của ngươi dận t ă n g tìm được bọn hắn nói đến đây ngừng lại bắt lệ thẳng tắp nhìn chằm chằm áo thật thà cách nhật nhạc hai mắt nói đ e o đao vệ đi trận chiến này sở hạo nghiệm nhất định phải đến đây hai vị đại sở thân vương bản mồ hôi sống phải thấy người chết phải thấy xác đao vệ bắt lệ đội thân vệ cũng là hắn tối hậu nhất đạo phòng tuyến bên trong cũng là phong đao môn cao thủ hơn nữa tinh thông chiến trận chi thuật chính là thiên nhân cảnh cao thủ xâm nhập sợ cũng phải nuốt hận trong đó không trần chờ chút nào áo thật thà cách nhật nhạc quỳ lệ đạo mà tướng tuân lần nữa cúi đầu áo thật thà cách n h ậ t nhạc đã đứng lên ngay tại lúc bây giờ nhưng là có sấm rền vậy âm thanh từ đằng xa chuyển đến hai người thân mang cũng có thể cảm nhận được vùng đất run r u dày p h á n phất chấn động hoặc là đại đội huynh đệ tâm nghe được sấm rền một cái trước mắt bát lệ đột nhiên cảm thấy một hồi đau đớn đau đớn kịch liệt bát lệ thân thể khôi ngô thậm chí run dày lên thấy vậy ba đồ bố hách vội vàng p h tay đỡ lấy phụ hán bát lệ cái này sấm rền đến nhanh đi cũng nhanh khi thiên địa khôi phục lại bình tĩnh bát lệ mới bình tĩnh trở lại chỉ là trong mắt thương cảm là thế nào cũng không nhị được dù sao cũng là mạc bắc đại hãn bắt lệ rất nhanh liền thu hồi tất cả cảm xúc lại tản m á t ra hạo nhiên vì thế trầm giọng nói đi thôi nhất định phải đem sở hảo nghiễm sở hạ vũ lưu lại bảy trăm chín mươi chín quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm bốn mươi bảy chữa thương đứng ở đằng xa quan sát vậy tuyệt thế một trận chiến nhất là sư tôn b ạ c h ngươi lấy thân dẫn động tiên địa chi uy dẫn tăng trong mắt từng có một tia thương cảm rất nhanh dẫn tăng liền thu hồi tất cả cảm xúc hắn cảnh giới như vậy đã sớm đã thấy ra sinh ly từ biệt húng tri ân sư cầu nhân được nhân cầu nghĩa phải nghĩa cũng không nối tiếc đi tiêu sái hắn hà tất làm tỉnh táo chi thái hơn nữa d ậ n tăng cũng không từng truy kích bởi vì ân sư từng xuống nghiêm lệnh trở về phong đa o môn đối mặt chúng đệ tử ánh mắt hỏi thăm d ậ n tăng cũng không từng giảng giải trực tiếp tiến vào mất thất nhưng mà thời gian không dài liền bị áo đôn cách n h ậ t nhạc hoán đi ra phong đa o môn từ bách ngươi một tay sở kiến có thể đột phá tông sư cảnh phía sau bách ngươi cực ít hỏi đến phong đao môn sự t ì n h phần lớn giao cho d ậ n tăng bởi vì này nguyên nhân d ậ n tăng tại phong đao môn có cực cao n h thế tại dẫn tăng chăm chú áo đôn cách nhập nhạc không người bài nói gặp qua đại sư minh đảo qua áo đôn cách nhập nhạc sau lưng chúng tướng mất mắt dẫn tăng trương khẩu vấn đ Ngần đào ầ u nhìn dận t n g đôn n cách, hận. Nhìn qua áo đôn cách nhật nhạc, vệ, vệ trải nhạc qua dẫn tang một tay huấn luyện bên trong phần lớn là phong đao môn đệ tử tinh anh lại tinh thông chiến trận chi thuật chính là hắn g dẫn tang lâm vào vây quanh sợ rằng cũng phải nuốt hận trong đó cái này ba trăm đao vệ là đại hán b ạ t lệ đội cận vệ bây giờ vậy mà phái đi ra xem ra đại hán đối với sở h ạ o nghiễm là tình thế bắt buộc nghĩ tới đây dẫn tăng than nhẹ l i ề u khẩu khí đ ạ o tất nhiên quân lệnh không thể trái ngươi liền đi đi chỉ là sư tôn cũng từng xuống nghiêm lệnh không thể truy kích khác biệt sư huynh bất lực nghe được dẫn tăng mà nói áo đôn cách n h ậ t nhạc từng có vẻ ngoài ý m u ố n cùng sư huynh dẫn tăng đối mặt phúc chốc áo đôn cách n h ậ t nhạc đấy lòng cũng là một tiếng thở dài bất quá sắc mặt thần sắc không thay đổi trầm giọng nói cái kia sư huynh cách nhập nhạc cáo tử lần nữa cúi đầu áo đôn cách nhập nhạc bay làm áo đôn cách n h ậ t nhạc rời đi có người nhịn không được trương khẩu vấn đạo đại sư minh ngươi vì cái gì không truy đâu cùng sư tôn một trận chiến cho dù bọn hắn không chết cũng muốn bản thân bị trọng thương chúng ta hẳn là thừa cơ vì sư tôn báo thủ h ú n g chi còn có m ổ hôi quân lệ n h đại đường cũng không từng bởi vì áo đôn cách n h ậ t nhạc rời đi mà thưa thớt ngược lại có càng nhiều đệ tử tràn vào đại điện cả đám đều thẳng tắp theo dõi hắn d ậ n tàng trong ánh mắt có không giảng hòa phẫn nộ đảo qua đám người một mắt dẫn tăng từ tốn nói trước kia sư tôn một tay chủ hạch kiến lập phong đa môn là vì thác tộc hôm nay không để chúng ta truy kích cũng là vì không phải là g i ậ n tăng không muốn báo thủ đại chiến tương khởi một cái sở hảo nghiệm không có ý nghĩa không đáng vì hắn tiêu hao thực lực chúng ta vẫn là yên tâm luyện võ vì thời chuẩn bị lao tới biên q u a n a làm g i ậ n tăng r ứ t lời phía dưới trong mắt mọi người từng có một tia hiểu ra hướng g i ậ n tăng đi l i ế u nhất lễ rời đi một người hai người rất nhanh đại điện liền rống còn sót lại mấy người không phải trong môn trường lão chính là bạch n g ư ờ i đệ tử trong yên lặng một người mở miệng hỏi đại sư minh ngươi vì cái gì không ngăn cản cách nhập nhạc nhẹ lây động đầu dẫn tăng chậm rãi nói nếu làm ồ hôi mệnh lệnh như thế nào ngăn cản cách nhập nhạc đã không phải người giang hồ mà là tướng quân chính là cái kia ba trăm đao vệ đi qua hôm nay cũng không biết có thể còn lại bao nhiêu lời đến cuối cùng d ậ n tăng nhưng là đem mắt quang phóng tại phía chân trời hắn cũng là thiên nhân cảnh cao thủ lại quá là rõ ràng thiên nhân cảnh cao thủ bí lực ngoan cố chống cự thúng chi mấy người bọn hắn một đời nhân kiệt hạ ạ t núi một vô danh sơ cốc sở hạ o nghiễm cùng đường quyên sinh đang tại chữ a thương bay m ú a tuyết lớn hai người đã thành người tuyết nghĩ đến thời gian đã không ngắn chỉ là vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy t ì n h lại dấu hiệu canh giữ ở hai người bên cạnh thân sở hạ vũ chính là hướng về phía một thanh trường kiếm người l ệ n h như băng thân kiếm đơn giản lưu loát một tia nhàn nhạt ý l ệ n h l ệ n h bớt lại ôn h u ậ n chính là quách c h ấ n tinh chân n h ư ợ c đánh mạng quân tử kiếm nhìn qua quân tử kiếm sở hạ vũ đột nhiên lắc đầu t ó c ra một tiếng thở dài ngày đó bách ngươi tại thời khắc sống còn lấy mạng sống ra đánh đổi muốn kéo đám người c h ô n cùng nhất là sở h ạ o nghiễm bởi vì hắn cao tuyệt tu vi võ đạo bởi vì hắn là sở gia cơ thạch hủy diệt thiên địa nhất kích phía sau phong lôi đao thẳng c r ạ m sở hạng h i ễ m phía sau lưng mà đi chưa từng nghĩ quách trấn tinh nhưng là thay hắn ngăn lại một cách này một đao này b ạ c h n g ư ờ i có chủ tâm muốn sở hạ nghiễm tính mệnh cho dù quách trấn tinh võ đạo cao tuyệt cũng không có thể đỡ tới bị một đao chặt đứt sinh cơ mà ở quách trấn tinh trước mắt điểm cuối của sinh mệnh hắn nhưng là đem quân tử kiếm v ứ t cho liếu sở hạ vũ sở hạ vũ biết quách trấn tinh đem quân tử kiếm v ứ t cho mình n g u y ê n do cũng minh bạch quách trấn tinh chưa từng lời nói ra chỉ là hắn sở hạ vũ thiếu nợ quách ra thiếu nợ t à n g kiếm sơn trang thật sự nhiều lắm đạt được nhiều nhường hắn khó có thể chịu đ ư ợ g đột nhiên sở hạ vũ than nhẹ liêu khẩu khí ngầng đầu nhìn về phía phía chân trời chờ sau trận chiến này cũng nên đi, đi t xem bách d ĩ n h nhớ mãi không quên chữ mặc hồ nhìn nàng một cái tình cảm chân thành phụ thân khi sâu một hơi đ è xuống tất cả ý tưởng sở hạ vũ nhắm hai mắt vận công chữ thương bách ngươi tối hậu nhất kích cực kỳ bá đạo cho dù hắn cách rất xa vẫn như cũ đả thương phế tạo bất quá chuyến này có thể mắt thấy đây tuyệt thế một trận chiến đối với hắn võ đạo tu hành rất có í t lợi sở hạ vũ cũng muốn tính tâm thể nộ bất giác bên trong thiên đã tối xuống dưới đột nhiên một bóng người chạy như bay đến trước hết nhất phát giác được người tới cũng không phải là sở hạ vũ mà là đường quyên sinh thân là thánh giáo cũng chính là cái gọi là ma giáo tông chủ đừng quên sinh không biết trải qua bao nhiêu sinh tử sống qua bao nhiêu t u y ệ t cảnh đều sẽ để lại một tia thần trí không dứt. phát giác được có người tới gần đừng quên sinh lập tức mở mắt hoặc là bị đừng quên sinh giật mình tỉnh giấc sở hạ vũ cũng mở mắt tiến tĩnh nhìn qua người tới long vệ mặc phàm dừng lại thân ảnh mặc phàm cũng không nói nhảm nói thẳng mặc tông chủ thất công tử có người đổi tới sở hạ vũ cũng không có mở miệng mà là đem mắt quang phóng tại đừng quên ruột bên trên muốn nhìn một chút hắn cái này ma đạo tông chủ sẽ như thế nào ứng đối đừng quên sinh sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì chậm phong đao môn có thể trở thành giang hầu ngũ đại danh môn rất lớn nguyên nhân chính là bách ngươi tồn tại trừ bảo đại đệ tử g i ậ n tăng đột phá thiên nhân cảnh liền tiên tiên cao thủ cũng không có mấy người nếu như là g i ậ n tăng hắn đã sớm tới chỉ sợ là có người vi phạm g i ậ n tăng mệnh lệnh đuổi theo nói đến đây ngừng lại đường quên sinh trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười băng lánh lại tàn khốc lại nói tiếp bản tông ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là người nào muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm đường quên s i n h dứt lời sở hảo n i ệ m đã mở to mắt há miệm nói lần này tông chủ ngươi thế nhưng là nói lập tức tất cả mọi người đem mắt quang phóng tại sở hảo n i ệ m trên thân chấn động rất xuống trên người bông tuyết sở hạo n g h i ệ m đã đứng lên đạo bạch ngươi tâm trí cao tuyệt á t hẳn sẽ không để cho hậu bối đệ tử truy kích như bản vương đoán không sai hẳn là ba đặc nhi không muốn bản vương rời đi có chút tán đồng gật gật đầu mà phà mở miệng nói ra nếu là dạng này chỉ sợ sẽ là bản lệ đao vệ đao vệ vốn là phong đao môn đệ tử tinh anh phóng nhạn giang hồ ít nhất cũng là nhị lưu cao thủ nếu như tạo thành chiến trận chính là chúng ta mấy cái cũng không thể đối cứng kỳ phong thánh giáo tin tức có lẽ không có sở ra thiên vệ linh thông bất quá nếu bản về kiến thức tuyệt đối không kém hơn bất kỳ một cái nào thậm chí có qua mà không đừng q u ê n sinh đã đứng lên đạo trong sơn cốc này bà tông ngược lại muốn xem xem hắn như thế nào tạo thành chiến trận nhìn qua đường q u ê n sinh sở hạ vũ hòa mạc phàm đều biết hắn đây là nổi giận tức giận b ạ t lệ cho là bọn họ thụ thương liền có thể lớn tức giận b ạ t lệ còn muốn đem bọn hắn lưu lại mà ma giáo tông chủ l ử a giận sợ rằng phải dùng tiên huyết tới dội tát nghĩ tới đây sở hạ vũ nhìn phía hai ca sở h ạ o nghiễm muốn biết hắn chuẩn bị ứng đối ra sao hơn nữa sở hạ vũ cũng đoán được đáp h n sở hạ nghiêm thần sắc bình tĩnh đạo cái này ba trăm đao vệ thân thủ bất phàm nếu đã tới vậy thì lưu lại、đi. sở hạo nghiễm thanh nhầm vô cùng bình tĩnh nhưng mà trong đó chắc chắn căn bản vốn không dung người hoài nghi cũng không trách được sở hạo giống hệt này chắc chắn bốn người bọn họ ba tiên tiên nhân cảnh cao thủ linh phong một cái tiên tiên cao thủ cho dù hắn cùng đừng quên sinh trên thân hai người mang thương nhưng mà thời gian dài như vậy trôi qua đã sớm đem thương thế áp chế trừ phi đụng tới d ậ n tang loại cao thủ cấp bậc này không phải vậy thật đúng là dẫn động không được bọn hắn thương thế cái này ba trăm danh đ a u tay tại trong núi lớn không cách nào tạo thành chiến trận sung kích bọn hắn thật là có năng lực đem bọn hắn lựu tại nơi này mong liêu sở hạo nghiêm vút chốc đừng quên sinh gật đầu nói tốt lắm bạn tông chủ trước tiên xung kích một hồi sau khi nói xong đừng quên sinh cất bước liền đi chưa từng nghĩ cũng là bị sở hạo nghiêm gọi lại nhìn thấy đừng quên xanh ánh mắt sở hạo nghiêm tự lo n ở nụ cười đạo tông chủ hào hùng hạo nghiêm b ộ i phục tiểu thất ngươi theo tông chủ cùng đi sở hạo vũ sắc mặt mặc dù không có biến hóa bất quá đáy lòng nhưng là vui mừng há miệng nói tiểu thất minh bạch tông chủ thỉnh đừng quên sinh minh bạch lý của hai người cũng không điểm phá gật gật đầu đứng dậy rời đi bước nhanh bắt kịp đừng quên sinh sở hạo vũ trương khẩu vân đạo đừng chủ, quên sinh hà có thể không do sở hạ o vũ cho vặn phủi hắn một mắt mở miệng nói ra hắn thụ thương rất nặng đã bế sinh tử quan nếu như đột phá không khó trở thành tiên thiên cao thủ không phải vậy đời này sống quãng đời còn lại sơ n cốc nghĩ tới đây đừng quên sinh không khỏi nhớ tới sở hạ nghĩa mà nói sở thiên phong chính là nhân sở hạ vũ đốn ngộ đột phá tông sứ cảnh h á n n g ộ là từ thiên địa nhân tam tài bên trong tìm được chân ngã mà hắn đừng quên sinh tu luyện bảy tình lục m ớ n đã sớm phá rồi lại lợm lại chậm chạp không thể đột phá tối hậu nhất bước đến tột cùng cái gì là chân ngã đâu thời khắc này đừng quên sinh không khỏi lâm vào trầm tư tám trăm quyển hai mạc b ắ t phong vân hai trăm bốn mươi tám đào trận sở hạ vũ cũng không biết đừng quên sinh ở suy nghĩ gì chỉ là nhìn hắn thần sắc chuyên chú sở hạ vũ liền không tiếp tục mở miệng mà là thi triển phong vân bước chạy như yên não hải chuyển không ngừng đừng quên xanh cước bộ lại chưa từng có chút dừng lại mấy thư vân quấn cước bộ thong rong lại tho đừng quên sinh không khỏi nhớ tới b ạ c h ngươi mà nói đắc đạo quyên đạo phải đao lại phóng đạo tìm được chân ngã từ đó trở thành một đời t ô n g sư chớ hư chớ doanh chớ chết chớ sinh là vì chân nhân đ ấ y lòng mặc niệm một lần đừng quên sinh không khỏi hồi tưởng lại đám người một trận chiến thời điểm tình cảnh nhất là b ạ c h ngươi tối hậu nhất đ ạ o lấy chân ngã hóa đao hóa đạo tan tự thân cùng đao cùng đạo lấy đừng quên s i n h t u vi cũng có thể hóa đao hóa đạo chỉ là như thế nào mới có thể d u n g nhập đao cùng đạo đâu trong yên lặng đừng quên sinh đột nhiên từng có một tia ý động trương khẩu vân đạo thất công tử lao phu hỏi ngươi cha ngươi nói qua với ngươi l sở hạ o vũ căn bản không có nghĩ đến đường quên sinh sẽ chủ động mở miệng càng bất ngờ hắn vấn đề này hơn nữa sở hạ o vũ đột nhiên phát hiện hắn căn bản m u ố n không biết đáp lại như thế nào sở thiên phong thật là thích cực sở hạ o vũ thậm chí mỗi ngày đều phải rút sạch nhìn hắn có thể có lẽ là quá mức quen thuộc sở hạ o vũ căn bản chưa từng lưu ý phụ hoàng lời nói giống như hắn căn bản không tin tưởng phụ hoàng sẽ rời đi chính mình suy tư p h ú t chốc sở hạ o vũ lắc đầu nói tông chủ tiểu thất thật nhớ không được chỉ là tông chủ ngàn vạn lần đ ư n g đăng kêu cái gì công tử gọi ta tiểu thất liền thành phụ hoàng mẫu hậu cũng là gọi như vậy nói đến đây ngừng lại, sở hạ o vũ ngược lại là có chút nghi ngờ hỏi tông chủ ngươi đến tột cùng muốn biết cái gì trực tiếp nói cho tiểu thất nói không chừng tiểu thất có thể nghĩ đến cái gì đừng quên sinh cũng không trả lời mà là hỏi lần nữa tiểu thất ngươi cho rằng cái gì là tông sư cảnh suy tư phúc chốc sở hạ o vũ lắc đầu đáp tiểu tử kiến thức nông cạn căn bản không có nghĩ tới vấn đề này không có biết một chút nào nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ nhưng là trương khẩu v ấ n đạo tông chủ ngươi là muốn biết phụ hoàng ngộ hiểu tình cảnh còn có hắn trở thành tông sư sau trạm thải a đừng quên sanh ra không dối gặp hắn gật đầu nói cha ngươi là tông sư cảnh cao thủ đã tìm được chân ngã Căn cần bản vốn không tận lời ự c m t đến cuối cùng sở hạ o vũ trong mắt từng có một tia nhu tỉnh chỉ là sắc mặt càng tỉ mịch bây giờ đều đã qua hắn sở hạ vũ không còn là cái tia dốt nát ngon đổng làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới đừng quên sinh không khỏi một trận chợ mặc hắn tin tưởng sở hạ vũ mà nói bởi vì sở thiên phong tu hành chính là h ư u tình đạo cho nên tận mắt thấy sở hạ vũ xuất sinh có thể một buổi sáng đốn nộ cho nên hắn tại sở hạ vũ trước mặt bày ra là chân thật nhất chính mình thời khắc này đường quyên sinh đột nhiên có chút tin tưởng bách ngươi mà nói sở thiên phong thật sự tử vong vẫn là mượn cơ thoát ly triều đ ỉ n h thoát ly thế tục truy tìm đại đạo đi cử động lần này là có tình vẫn là vô tình cùng sở thiên phong tương phản bách ngươi tu hành vô tình nói vô tình đến có thể bỏ qua sinh tử của mình nhưng mà thời khắc sống còn cái kia sinh tử một chiêu nguyên nhân là muôn đám người vì hắn t r o n cùng càng là muốn liêu sở hạ o nghiêm tính mệnh, bởi vũ ì hắn l đi thân vương, liệu nhất lễ nhìn qua đường quên sinh sở hạ vũ từng có vẻ không hiểu chỉ là nhìn thấy đường quên sinh vậy mà hướng hắn không mình hành lễ sở hạ o vũ hình như có chút minh m ạ c h lại vội vàng đưa tay đem đừng quên sinh đỡ lấy đồng thời nói tông chủ nghiêm trọng đảm đương không nổi đảm đương không nổi đứng vậy đừng quên sinh từ tồn nói lão phu lời này một lòng truy cầu võ đạo vì thế không tiếc bỏ qua hết thảy chính là chấp trưởng thành giáo cũng bất quá là tu hành thôi hồng trân luyện tâm nhưng mà lão phu nhưng là chỉ lo luyện mất phương hướng tâm nghe đừng quên sinh như thế nói đến sở hạ o vũ càng ngày càng không hiểu trương khẩu v ấ n đạo tông chủ truy cầu võ đạo truy cầu một khỏa đạo tâm như thế nào làm ê thất đâu lắc đầu đừng quên sinh hao i ệ m nói lòng này không phải kia tâm nói đến đây đường quên sinh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đ ê m vô tận từ tôn nói từ xưa có lời đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vật vật một chính là chúng ta theo đuổi đạo là chúng ta lời nói thật ta mà muốn tìm phải cái này một chúng ta cần trải qua thế sự sinh chết giả đường thăng trầm chỉ là người không phải có cây ai có thể vô tình có người lựa chọn hữu tình có người lựa chọn vô tình cũng chính là cái gọi là hai nói đến đây ngừng lại đường quên sinh lần nữa lắc đầu đạo d i vãng lao phu cho là cái này hai là thân cùng ý là võ đạo cùng thể xác tinh thần tinh khí thần cùng cơ thể một khi hai người hợp nhất liền có thể tìm được c h â n ngã đột phá tông sư cảnh hiện tại xem ra vẫn là lao phu cảnh giới không đủ không thể nhìn thấu cho nên lao phu nhất định muốn cảm ơn công tử sở hạ o vũ căn bản chưa từng không thể nghĩ đến chính mình một phen vậy mà nhường đường quên sinh lòng sinh cảm khái thậm chí tìm được đột phá tông sư cảnh biện pháp bất quá hắn có thể nói với mình là đủ nhường hắn đi rất nhiều đường q u a n co bây giờ sở hạ o vũ sớm đã không phải tỉnh tỉnh mê mê hài đồng kia đã có mình truy cầu nhìn qua đường quên sinh sở hạ vũ chậm dãi nói tông chủ quá khách qua đường khí tiểu chất bất quá vô tâm nói chuyện nếu thật nói cảm tạ tiểu chất cũng muốn cảm ơn quá tông、chủ. mong l i ế u sở hạ vũ phúc chốc đừng quên sinh đột nhiên nợ đủ cười đạo đã ngươi tự xưng tiểu chết vậy lao phu sẽ thấy khuyên ngươi một câu hữu tình vô tình một ý niệm nói đến đây đừng quên sinh lông mày g v y nhẹ ngạo nghê nói đi hôm nay lão phu c a o hứng nói cái gì cũng phải trích mấy k h ỏ a đầu người nhắm rượu l ờ i đến cuối cùng đừng quên sinh phong đồng dạng bay ra ngoài bởi vì hắn đã phát giác được có người tới gần sở hạ vũ tốc độ đã quá nhanh sau khi hắn đổi u tới đừng quên sinh đang mang theo rượu túi uống rượu trước người càng có mười mấy bộ thi cốt không có một tia tiên huyết đám người thậm chí chưa từng rút loan đao ra từng cái ánh mắt tan giã giống như trấn kinh giống như sợ nhìn qua đường quên xanh bóng lưng sở hạ vũ không khỏi một trận trầm mặc cuối cùng cần cao công phu mới có thể như thế nhẹ nhõm đem bọn hắn giải quyết đại đại ư ự c một hớt rượu đường quên sinh tiện tay đem rượu t ú i nem tới sau đó h é t lớn nam nhi làm giết người sát nhân bất lưu t ì n h thiên thu bất hủ nghiệp đều ở giết người bên trong xưa kia có hào nam nhi nghĩa khí t r ọ n g hứa t r ừ n g mắt tức giết người thân so lông hồng nhẹ lại có hùng cung bá giết người loạn như ma dòng rồi đi thiên hạ chỉ đem đao thường khen sáu đường quên xanh âm thanh réo rắt lại phong k h o n g vang tận mây xanh rất nhanh liền có thắt đắt tộc cao thủ chạy đến chỉ là không có người dám nào lên bởi vì đừng quên s i n h xem xét chính là cao thủ bởi vì bọn hắn đang chờ ra khỏi vỏ l o ô n ao thiên địa một mảnh tiêu sát đừng quên xanh âm thanh càng ngày càng sụp sôi bây giờ lại âm thanh từ đằng xa chuyển đến đạo nam nhi chớ rút run rẩy có ca cùng người nghe giết một người là tội phạm đồ vạn là vì hùng tàn sát phải chín trăm vạn tức là hùng bên trong hùng hùng bên trong hùng đạo khác biệt nhìn thấu ngàn năm nhân nghĩa tên nhưng làm cho kiếp này xính hùng phong mỹ danh không thích, thích tiếng xấu giết người trăm vạn tâm không trừng phạt thà dạy vạn người nghiến răng hận không dạy không có mắng ta người phóng nhãn thiên hạ năm ngàn năm nơi nào anh hùng không giết người đây là sở h ạ o nghiễm thanh âm một bài nam nhi hành ngâm s o n g sở h ạ o nghiễm cười ha ha một tiếng đạo mặc huynh hào hùng h ạ o nghiễm ha có thể không bồi lấy giết lời đến cuối cùng sở h ạ o nghiễm đã hướng liêu thượng đi đừng quên sinh cùng sở h ạ o nghiễm đồng thời nào vào đám người huy động tay trong lòng bàn tay cũng nên có người ngã xuống nghe được sở h ạ o nghiễm mà nói đừng quên sanh giã là nợ đủ cười kêu lên hảo nên uống cạn một chèn lớn nhìn qua bóng lưng của hai người sở hảo vũ cũng sinh ra vô thượng chiến ý. cười ha ha nói ta sở hạ vũ đến cũ trong tiếng kêu to sở hạ vũ vung đao nhào vào đao trận trường đao q u a một mảnh huyết tinh đứng ở đằng xa áo thật thà cách này g nhạt đối xử lạnh nhạt nhìn qua đây hết thảy cho dù ba người tại đồ sát tác t a bộ dũng sĩ hắn chuyến này chính là muốn chặn giết sở hạ nghiễm cùng sở hạ vũ tất nhiên hai người đều ở nơi này mặc kệ trả giá đại giới cỡ nào đều phải đem bọn hắn lưu lại một người n g ã xuống thì có một người bổ túc tuyệt đối không có người lùi bước hơn nữa đao vệ đã vây liếu t h ư ợ tới chém giết tối hậu nhất người sở hạ nghiêm đem mắt quang phóng tại đao trận bên trên cười nói liên thủ xông vào một lần cho dù g i ế t người vô số đ ừ n g quên ruột bên trên lại không có một tia huyết tinh gật đầu nói đang có ý đó l ờ i đến cuối cùng đ ừ n g quên sinh đột nhiên phi thân m à đi nhào tới nhìn đ ừ n g quên sinh động đứng lên có đao thủ q u á to giết lạnh như băng trong tiếng kêu to mười mấy tên đao thủ đồng thời cầm trong tay phong lôi đao vang ra ngoài hoặc cấp bách hoặc trì hoãn luôn đao hợp thành phiến như một cơn gió lớn hướng ba người bay tới chính là mạc bắc nổi danh nhất lượn vòng đao đối mặt hợp thành mảnh bao mưa lấy đ ư n g quên sinh chi có thể cũng chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn đột nhiên cất cao thân thể bay thẳng phía chân trời chỉ là bây giờ lại có mấy c h u i loan đao siêu hắn bay đi nhìn chằm chằm bay tới loan đao đừng quên sinh trong mắt hàn quang lóe lên m ạ qua phất tay liền đem một thanh loan đao nắm trong tay sau đó văng ra ngoài đừng quên sinh mặc dù chưa từng tu luyện qua lượn vòng đao có thể hắn tu vi võ đạo chiêu thức gì còn không phải hạ bút thành văn xoay tròn loan đao trong nháy mắt liền rơi vào đao trận đồng thời chém xuống mấy viên đầu người một đao ký công đừng quên sinh lại đem hai thanh loan đao văng ra ngoài sau đó hóa thành một cái bóng mở nào về phía đám người đừng quên xanh tốc độ cực nhanh mắt thường gần như không thể xem xét nhưng lại tại hắn muốn nhào vào đám người thời điểm. nhưng là có ba tên cao thủ nên liếu thượng tới cứng rắn chống đỡ ở đường quên xanh thế công lại cùng hắn chiến làm một đ o ạ n ba người này võ công không kém một thanh loan đao càng là lô hỏa thuần thành phối hợp lẫn nhau phía dưới cứng rắn đem đường quên sinh ngăn lại chỉ là đường quên sinh võ đạo cao thâm tìm cái đứng không một cái chỉ kiếm điểm tại một người bàn tay lập tức người này lảo đảo hướng phía sau lui lại cuối cùng càng là ngã nào h trên đất phía sau một người lui lập tức có người bổ l i ế u thượng tới cơ múa loan đao thẳng trạm đường quên sinh lồng ngực mà đi cùng mặt khác hai thanh loan đao phía trên nhất một thanh chém về phía đường quên sinh chán đao thế bình thản không có gì lạ lại mang theo khí tức ngưng trọng ngực từng đao pháp lăng lệ s ắ t cơ giạt rào phía dưới cùng nhất một đao lao nhanh ngược phong sinh ra tiếng ố â văng r ộ i rất là đoạt tâm hồn người hơn nữa ba người đều chưa từng có bất kỳ phòng hộ chỉ có tiến công hoặc là để chết hoặc là ta vong nhìn chằm chằm ba thanh loan đao đừng quên sinh trong mắt hàn quang lóe lên mà qua phất tay vỗ tay một cái đao phát sau mà đến trước chém vào phía trên nhất một thanh loan đao bên trên sau đó mượn lực phản chấn lao nhanh lui lại đón đỡ đừng quên sinh một đao người kia thân thể không khỏi một hồi run rẩy cuối cùng giống như một đoàn đống bùn nhau r ớ t xuống đất chỉ là khác lại có một người phốc liêu thượng tới thời khắc này đừng quên sinh rốt cuộc minh bạch đao này trận khó phá nguyên do bởi vì bọn hắn chính là một đám tử sĩ đừng quên sinh mặc dù có thể dùng vô thượng huyền công đem bọn hắn c h é m giết có thể đếm được trăm tên đao thủ mệnh mọi cũng phải đem hắn mệnh chết tám trăm linh một quyền hai m ạ c bắc phong vân hai trăm bốn mươi chín liên thủ đối mặt đông đúc như mưa đao trận sở hạo nghiễm không tự chủ tương sở hạ o vũ bảo hộ ở sau lưng tiện tay một đao đánh bay một thanh lô nao sở hạo nghiễm trầm giọng nói theo ta đi trong tiếng kêu mà là xông về phía trong ư ớ c Sở h ạ vũ ũ c không nguyện ý tiếng r ố n t ạ sở sau sở hạo nghiệm sau lưng. Một cái lắc mình xuất hiện tại sở hạo nghiệm bên cạnh thân, hét lớn, nhị ca, hôm nay huynh đệ chúng ta liên thủ tại đao này Trong lưng, bên lớn, nay liên hắn này cái i đệ một ca, ta xuất lắc trợ. t phá kêu to sở hạ o vũ đã vung đao đánh bay vô số thân loan đao càng đi về phía trước áp lực càng lớn hơn nữa liên miên không dứt loan đao càng đem hai người bọn họ bao vây lại vô cùng vô tận đồng dạng nhìn như lâm vào phong bạo bên trong đánh bay một thanh loan đao lại có một thanh bay tới nhìn lại một chút lâm vào đấu đường quên sinh sở hạ vũ đột nhiên có chủ ý kêu lên nhị ca phía trên kêu to đồng thời sở hạ vũ phi thân lên một cước g i ẫ m ở một thanh loan đao m à đồng thời phất tay một đao chạm tại một thanh loan đao bên trên lần này sở hạ vũ cũng không có đem loan đao đánh bay mà là lấy huyền công đem loan đao bám vào hành đao bên trên hung h ă n g vang ra ngoài nhìn thấy sở hạ vũ vung tới loan đao một người phất tay muốn trào trở về chưa từng nghĩ xoay tròn loan đao c à n g là đem hắn cánh tay c h ặ t đ ứ t sau đó đâm vào lồng ngực ngã xuống đất bỏ mình một đao kiến công sở hạ vũ liền bay v ọ t tại loan đao phía trên ngẫu nhiên công ra một đao mặc dù không cách nào đột phá lượn vòng đao t r ư n nhưng cũng không ngại đột nhi m ư ợ n cao thâm tu vi võ đạo sở h ạ o nghiễm quả thực là xông ra lượn vòng đao trận lại nào h vào đám người nhìn sở h ạ o nghiễm nào h vào đám người lập tức có cao thủ nên liếu thượng đi chỉ là sở ra phong vân bức vì thiên hạ tuyệt học quỷ dị khó lường cước bộ phía dưới không có người có thể ngăn cản hắn phúc chốc mà sở h ạ o nghiễm mỗi một đao huy động đều phải mang theo một vòng huyết hoa thời khắc này nghiêm chỉnh đao trong trận cuối cùng cũng có một cái ti hỗn loạn thấy vậy sở hạ o vũ lập tức thi triển phong vân bức hóa thành một đao khói nhẹ trôi hướng đường quyên sinh một đao liền đem một đao tay đầu chém xuống theo sở h ạ n vũ ra tay đường quy trong h huyền â m vận công t ự c của tiếp thanh hai người mạch, mà sau sẽ hai đánh lòng mạch, gãy l sau mà sẽ a đao q u ă n về phía đánh tiếng ớ mấy người, đồng Trong thời đi. i để cho đạo, theo ta t cho kêu to đừng quên sinh thi triển như ảnh tùy ý thân pháp nào về phía đám n người như ảnh tùy ý chính là ma giáo cao minh nhất bộ pháp từ đừng quên sinh thi triển ra cả người giống như một đầu cái bóng hư hảo căn bản không ai có thể sờ đến thân ảnh của hắn mà tùy ý huy động tay trong bàn tay cũng nên có người ngã xuống đi theo đường quên ruột phía sau cho dù sở hạ vũ đem phong vân bức vận chuyển tới cực h ạ n vẫn như cũng bị người ngăn lại hơn nữa ngăn lại hắn làm ấy tên cao thủ một đao phong bế sở hạ vũ đi tới thế đi một đao cắt đứt sở hạ vũ lui lại chi lộ càng có một đao chém về phía sở hạ vũ cổ họng hơn nữa tối hậu nhất người mặc dù chưa từng ra tay nhưng mà ẩn mà không phát đao thế đã tương sở hạ vũ khó chặt chỉ cần hắn có chút sơ sẩy nghĩ đến liền muốn chém ra một kích trí mạng đối mặt bốn người vây công sở hạ vũ không cần suy nghĩ cả người lẫn đao hướng về phía trước đánh tới trong n g a y mắt sở hạ vũ trong tay hoành đao liền chạm tại trước người loan đao bên trên kịch liệt tiếng va đập bên trong sở hạ vũ nhấc chân một cất đá vào lồng ngực hắn đồng thời dựa t h ấ một cái ngựa ra sau n sau đó vung đao chém về phía người này cổ họng tật nhanh đao thế trong nháy mắt đã xẹt qua người này cổ họng mang theo một vòng huyết hoa chỉ là bây giờ tối hậu nhất người bắt đầu chuyển động huy động loan đao không phải sở hạ vũ chắn cũng không phải sở hạ vũ lồng ngực mà là sở hạ vũ chấn quả một đao này nếu là chứng thực mặc dù không cần bệnh của hắn nhưng cũng không sai biệt lắm huống chi còn có một trôi loan đao đang bổ về phía h ó t của hắn đối mặt hai thanh trí mạng loan đao sở hạ vũ hít sâu một hơi cả người vẫn xoay tròn cực tốc hướng một bên lướt tới sở hạ vũ tốc độ mặc dù nhanh vung đao người cũng không chậm loan đao theo bước ra bước chân. vẫn như cũ chém về phía sở hạ vũ c h ấ n khỏa nhìn như nhất định phải đem hắn một đôi chân lưu lại d ạ thì s ở tin bên trong sở hạ vũ dùng hoành đao bước lên một t h a n h vô chủ loan đao bắn về phía đuổi theo người sau đó lấy liền công mạnh xinh xinh ngừng thế l u i một cái bay vọt phốc liêu thượng đi tại người kia vung đao chặn lại loan đao một cái trước mắt sở hạ vũ trong tay hoành đao h u n g hàng chạm tại trên trán của hắn bén nhọn đao thế thậm chí chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì nhưng mà ẩm vang ngã xuống đất một cái trước mắt một cái đầu nước ra hai nửa bốc hơi nóng ó c tại băng lanh trên mặt tuyết rất là nổi bật Bây giờ, còn sót lại tối hậu nhất danh đao tay chưa từng giải quyết chỉ là lại có mấy người phốc liêu thợ ư n g tới tương sở hạ vũ bao vây lại tất cả mọi thứ nói là phiền phức kỳ thực cũng liền tại trong n y mắt nếu như sở hạ vũ có chút trì độn chỉ sợ cũng muốn gặp huyết có thể cho dù sở hạ vũ võ công cao tuyệt người lại cơ t r í thay vào đó chút đao thủ từng cái hung hàn không sợ chết đến chết đều phải nào về phía sở hạ vũ nguy hiểm nhất một lần một người ngạnh sinh sinh dùng cơ thể ngăn trở sở hạ vũ h à n h đao thậm chí vứt bỏ loan đao muốn ôm chặt sở hạ vũ vì thế sở hạ vũ ngạnh sinh đã nhận lấy một đao mới thoát thân mà ra sở hạ o vũ người mặc hộ thân nhuyễn giáp cũng không có nhìn thấy huyết lại dùng huyền công tàn không thiếu kình đạo chỉ là bà vai bị người chặt một đau cánh tay cũng là tê dại một hồi bất quá ra tay vẫn như cũ cấp tốc v u n g đau liền đem một người đầu chém xuống thỉnh thoảng tung t o é tiên huyết đã tương sở hạ o vũ quần áo r ớ t đẫm ấm áp nhớp múa rất là không thoải mái nhưng mà nghe gây mũi mùi máu tươi cảm thụ được đau thấu s ư ớ n g đắng sở hạ o vũ càng ngày càng hưng phấn cơ đau trường đau ở giữa cũng nên có máu tươi chạy xuôi cuối cùng sở hạ vũ vậy mà đã thành một cái huyết nhân hoành đau lần nữa xẹt qua một người cổ họng sở hạ vũ sau l lập tức cơ thể một cái lảo đảo sở hạ vũ suýt chút nữa ngã nào h trên đất mà vẫn là sở hạ vũ xem thời cơ nhanh n mạnh xinh xinh cất cao thân hình không phải vậy e rằng đầu liền muốn dọn nhà nhưng dù cho như thế khuôn mặt tuấn tú cũng là một hồi văn mẹo không dám có bất kỳ trần trờ sở hạ vũ lập tức mượn một đao này chi lược xông về phía trước đồng thời quay người vung đao trực tiếp đem hắn đầu đánh bay nhìn sở hạ vũ bị người chặt một đao sở hạ nghiễm mạnh xinh xinh xông ra một con đường xông tới vung đao thu hoạch một cái mạng sở hạ nghiễm tương sở hạ vũ bảo hộ ở sau lưng t r ư ơ n g k h u vấn đạo tiểu thất như thế nào nhị ca yên tâm đi tiểu thất mạng lớn đây không có việc gì nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ lại nói tiếp ta xuyên hộ thân nhuyễn giáp máu này cũng là bọn họ n g h e sở hạ o vũ như thế nói đến sở hạ o nghĩa mới lỏng liêu khẩu khí sở hạ o vũ mặc hộ thân nhuyễn giáp là sở thiên phong phí đại lực vì sở hạ o vũ chế tạo do trời tơ tằm bệ thành không sợ đao kiếm bình thường tuyệt đối là một kiện dị bảo dù vậy sở hạ o n g h ĩ m vẫn là nói cẩn thận một chút lợi đến cuối cùng sở hạ nghĩa đột nhiên phát ra nhất thanh lãnh hử trầm giọng nói mặc hình liên thủ một trận chiến như thế nào đừng quên sinh như sở hạ nghĩa một dạng Cuối、cùng u ố i c bị mấy bên thân. Cùng đừng quên sinh lướt nhau g e đ ư sở h ạ o nghiễm cười ha ha nói hảo hôm nay liền để chúng ta liên thủ phá mất lượn vòng đao trận n h ư ờ n g mạc b ắ c t h á t tự biết cái gì là trung nguyên công phu vừa nói sở h ạ o n g h i ệ m đột nhiên bước ra một bước rơi vào giữa không trùng sau đó phất tay một đao hung hăng chém ra ngoài bén nhọn đao thế giống như kinh hoàng thiên huy làm cho không người nào có thể chống đỡ cản trong n g á y mắt liền đem một người đầu chém thành hai khúc hơn nữa chưa từng kết thúc theo cổ tay chuyển động hoành đao xẹt qua một người cổ họng mang theo một vòng huyết hoa nhìn qua sở h ạ o n g h i ệ m thân ảnh đường quên sinh hét to một tiếng hảo nhấc chân lên người đã hư hảo chính là ma giáo như ảnh t ù ý quỷ mị vậy trong thân pháp trường kiếm giống như sấm xét đâm vào mấy người cổ họng tật nhanh kiếm hai người cái này một liên thủ căn bản không có kẻ địch nổi phàm là tới gần hai người bên cạnh thân không phải là bị đừng quên xanh trường kiếm hấp thụ thần hồn chính là bị sở hạo nghiễm hành o đao thu hoạch tính mệnh hơn nữa mặc dù có cao thủ tới gần cũng ngăn không được hai người hợp lực nhất kích thời khắc này hai người đã biến thành sát thần đang điên cuồng thu gặt lấy tính mệnh đứng tại chỗ cao nhìn qua sở hạo nghiễm cùng đừng quên sinh liên thủ áo thật thà cách nhật nhạc lông mày không khỏi nhữ lại hai người cũng là thiên nhân cảnh cao thủ hơn nữa hai người thân phận lạ thường đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp lại xông qua vô số gió canh mưa ngó kinh nghiệm cực kỳ phong phú muốn lưu bọn h chỉ là áo thật thà cách n h ậ t nhạc vẫn như cũ có lòng tin đem bọn hắn lưu lại huống chi bọn hắn đã t h ụ t h ư ơ n g giống như sở hạ vũ đã bị chặt hai đao nếu không phải sở hạ nghiễm xuất thủ cứu rút lúc này đoán chừng đã thấy máu mà làm này hơn trăm danh đao tay bỏ ra tính vậy bây giờ hai người liên thủ căn bản không có kẻ đổi ị n h cơ hội chính là tại chu diện nếu như đại quân ở đây hao tổn cũng muốn đem hắn hai người mãi chết nhưng bây giờ không đủ hai trăm danh đao tay nếu như chống đỡ không đến hai người k i t lực đừng nói chém giết sở hạ nghiễm cùng sở hạ vũ cái này hạ át núi chính là bọn họ mai q u t chi đ i ệ nghĩ tới đây áo thật thà cách n h ậ t nhạc đột nhiên minh bạch đại sư minh d ậ n tăng vì cái gì không xuất thủ bởi vì hắn không muốn cùng thú bị nhốt tranh đấu không muốn vì này tiêu hao quá nhiều có thể mặc dù minh bạch áo thật thà cách n h ậ t nhạc vẫn như cũ có chút tức giận nếu như phong đ a o môn có thể có cao thủ tùy hành kết cục chắc chắn hoàn toàn khác biệt khi sâu một hơi đệ xuống tất cả ý tưởng áo thật thà cách n h ậ t nhạc lần nữa đem mắt quang p h ó n g tại liêu sở hạo nghiễm ba người trên thân hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp chém giết bọn hắn trong yên lặng áo thật thà cách nhập nhạc trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hạc quang thẳng hạ t trong lòng nghĩ như vậy áo thật thà cách n h ậ t nhạc nghiêm nghị trên mặt từng có một tia âm u lạnh lẽo trầm giọng nói đồ cốt người đi hành thích sở hạ vũ chỉ thương không chết áo thật thà cách n h ậ t nhạc lời tuy băng lãnh nhất là cuối cùng bốn chữ càng là nhấn mạnh chỉ là âm thanh cực nhỏ giống như sợ sở hạo nghĩa mấy người nghe được có chỗ phòng bị nghe được áo thật thà cách n h ậ t nhạc mà nói đồ cốt lạnh như băng khuôn mặt không có hứng thú biến hóa lại càng không từng mở miệng nhưng mà cất bước đã biến mất tại đao trong trận một chút tiếp cận sở hạ vũ thấy vậy áo thật thà cách nhập nhạc trên mặt lộ ra một vòng lanh khốc ý cười chỉ cần sở h tám trăm linh hai quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm năm mươi đột phá trùng vây có sở h ạ o nghiễm đừng quên sinh hai người ngăn tại trước người sở h ạ o vũ đông cảm giác cảm giác nhẹ nhõm không ít hơn nữa cho dù hai người thân ả n h chớ định lại chưa từng rời xa sở h ạ o vũ để hắn thật có nguy hiểm cũng có thể kịp thời ra tay phất tay một đao ngăn chở khóa cổ lo nao sở h ạ o vũ một cái lắc mình lại né tránh bổ về phía b ả vai một đao sau đó trường đao như điện vạch ra đem thủ đoạn của người nọ chặt đ ư ớ c lao nhanh ra tiên huyết suýt chút nữa văng đến đường quên ruột bên trên cổ tay bị đánh gãy đao này tay lạy l như băng khuôn mặt bở trong miệng càng là phát ra kêu đau một tiếng mà không từng kêu đi ra bất quá khỏe miệng lại có máu tơi ư chạy xuôi nghĩ đến là răng cắn nhìn chằm chằm sở hạ vũ đao thủ đột nhiên giang hai cánh tay ra phốc liêu thượng đi muốn ôm chặt sở hạ vũ chưa từng nghĩ bây giờ một thanh trường kiếm trọn tiến cổ họng cả người từ giữa không trung rơi xuống xuất thủ là đ ừ n g quên sinh một cái lắc mình tránh thoát tiên huyết đ ừ n g quên sinh càng là huy kiếm sẹt qua người này cổ họng sau đó liếc liêu sở hạ vũ một mắt đ ư n g quên xanh ánh mắt bình tĩnh không chứa bất cứ tia cảm tình nào sở hạ vũ nhưng là minh bạch hắn ý tứ có chút ngượng ngùng cười liêu than trong n h á n mắt hoành đao liền cùng loan đao đụng vào nhau phát ra kịch liệt tâm thanh hơn nữa sở hạ vũ cầm hoành đao chỉ là trong quân thường gặp hoành đao tại lần lượt va chạm đi qua lưu lại lỗ hổng vô số cảm thụ được hơi tê tê cánh tay sở hạ vũ nhấc chân hung h ă n g đá vào người này trên bàn chân g i a n giác một tiếng đây là thanh â m x ư ơ n g vỡ vụn mà liền tại người này thân hình lảo đảo một cái trước mắt sở hạ vũ trường đao trong tay cực tốc đâm vào người này cổ họng theo hoành đao rút ra một cỗ huyết hoa tôn trào ra chỉ là bây giờ lại có hai tên loan đao phân biệt bổ về phía sở hạ vũ hai vai đao chưa đến kình phong đã đ sở hạ o vũ có thể tin h tưởng cảm nhận được trong đó sắc cơ khi sâu một hơi sở hạ o vũ thân thể gây yếu phảng phất không còn bất luận cái gì trọng lượng theo cố kình phong này bay về phía sau đi mà huy động hoành đao nên tiếp trong đó một thanh đinh đang âm thanh là hoành đao điểm vào loan đao phía trên cùng lúc sở hạ o vũ nội lực điên cuồng mạnh v ư t qua lập tức cầm đao người thân thể khôi ngô không khỏi một hồi run r u dậy mà liền tại bây giờ sở hạ o vũ đột nhiên bắn lên phóng tới người này hoành đao trực tiếp đâm vào người này lồng ngực tiên huyết theo lạnh như băng hoành đao chạy xuôi đau đớn kịch liệt bên trong đao này tay ngược lại nợ đủ cười quỷ dị bằng lá đột nhiên bắt lây đâm vào lồng ngực hoành đao tiếp đó vung đao t ư ớ c hướng sở hạ vũ chán lấy mạng đổi mạng bây giờ một người khác cũng vung đao phốc liêu thợ ư n g tới không thể rút ra hoành đao sở hạ vũ trên mặt cũng có cười lạnh nhẹ lên chẳng những không có lui lại ngược lại xông về phía trước quỷ dị khó lường như ảnh tùy hành phía dưới muốn trốn ở đao này tay sau lưng nhưng lại tại bây giờ một thanh loan đao lạng yên không tiếng động xuất hiện vạch về phía sở hạ vũ lồng ngực hơn nữa nhìn giống như sở hạ vũ chính mình đụng liêu thợ đi đồ cốt ra tay rồi nhắm ngay sở hạ vũ thế đi đồ cốt vung đao n h n liêu thợ đi không có gì lạ im lặng lại không có hơi thở khó mà phát giác khó mà ngăn cản nhìn qua đột nhiên này xuất hiện một đau đã gần trong gang tất một đau sở hạ o vũ hai mắt không khỏi căng thẳng không dám có bất kỳ trần trờ đang hô hấp ở giữa sở hạ o vũ đã ngừng lại ổn định thân thể sở hạ o vũ nâng tay lên cánh tay làm kiếm quyết chậm rãi đâm liếu thượng đi chính là sở gia tuyệt học cũng là sở hạ o vũ quen thuộc nhất thiếu dương kiếm quyết chậm rãi kiếm thế sở hạ o vũ trong đầu hoàn toàn yên tĩnh vô hỉ vô bi đem chính mình đều tan trong một kiếm này thời khắc này thiên địa đều tĩnh lặng lại huy động đau kiếm tung toét i ê n huyết phong nói nhỏ vẻ mặt của mọi người. sở hạ o vũ thậm chí có thể cảm thấy sinh mạng trôi qua chỉ là trong nháy mắt hết thể đột nhiên bắt đầu chuyển động tại chỉ kiếm gọi lên loan đao trong nháy mắt sở hạ o vũ cơ thể vậy mà như sóng nước lay động vô cùng quỵ dị thân pháp ở giữa sau lưng hai thanh loan đao dán chặt lấy sở hạ o vũ cơ thể xẹt qua lại chưa từng thương hắn mảy may sau đó n h à o về phía đồ cốt vừa rồi nhất kích đồ cốt dùng loan đao n mạnh bính sở hạ o vũ chỉ kiếm cơ thể vẫn như cũ run một cái nhất là sở hạ o vũ lấy thân hợp đạo sau n h thế làm hắn cảm thấy một loại sâu đậm huy á khi sâu một hơi đẻ xuống thể nội vết khí sôi trào đồ cốt vùng đào m ộ trong đ tiếng n hét vang đồ cốt nội lực tuôn trào ra thế nhưng đúng vào thời khắc này sở hạ vũ tay trưởng đã mất tại hắn c h ế nhót nhẹ bóng trưởng thế giống như ở giữa bạn bè vỗ nhưng mà đồ cốt tiếng hét lớn cách cách ngừng liền như vậy ngã xuống đất khí tuyệt một trường đánh chết đồ cốt sở hạ vũ cũng từ g i ữ không trung rơi xuống chỉ là sắc mặt tái nhuận khoe miệng càng có một vòng vết máu vừa rồi hắn mặc dù dùng huyền công tránh thoát đồ cốt nhất kích nhưng mà đồ cốt nội lực cũng không phải dễ tiếp nhận như vậy đả thương nội phủ mặc dù thụ thương sở hạ vũ cũng không dám có bất kỳ dừng lại tiếp tục hướng phía trước p h ó n g đi bởi vì một thanh loan đao chém thẳng vào sở hạ vũ cái h ố t bất quá loan đao chưa từng rơi xuống người này đã sủi xuống trên mặt đất xuất thủ là sở hạ nghiễm nhìn sở hạ vũ lâm vào hiểm cảnh sở hạ nghiễm lập tức phốc liêu thợ tới chỉ là đã mượn thấy vậy sở hạ nghiễm tịch mịch trong mắt hàn quang lóe lên mà qua nhất là nhìn có người mượn cơ hội nào về phía sở hạ vũ vung đao liền chạm tại người này sở hạ o vũ nguy cơ cũng không từng kết thúc nhìn sở hạ o vũ t h ụ thường lại có hai tên đao thủ nên liếu thợ ư tới hai thanh l u a n đ a o phân biệt tức hướng sở hạ o vũ cổ họng cùng vòng eo lạnh như băng l u a n đ a o tại dưới ánh trăng lạnh lẽo tản ra yếu đ ớt h à n quang lần này là chân chính sinh tử một cái trước mắt nhìn chằm chằm hai thanh chém tới l u a n đ a o sở hạ o vũ trong mắt có hàn quang l ó e lên trong nháy mắt đứng vững đồng thời hét lớn nhị ca giúp ta trong tiếng kêu to sở hạ vũ nâng hai tay lên đón lấy hai thanh luân nao rất nhanh sở hạ vũ song trưởng liền đập vào song đao phía trên mà cùng lúc sở h ạ o g n g h i ệ m huy trưởng chụp tại sở hạ o vũ sau lưng của bên trên khổ tu bốn mươi năm chân khí chản vào sở hạ o vũ gân mạch dung hợp hai người nội lực xuyên thấu qua loan đao tiến vào hai đao gân tay mạch trái tim lập tức hai người đồng thời phát ra kêu đau một tiếng ngã xuống đất bỏ mình chỉ là sở hạ o vũ lại áp chế không được giữa bộ ngực chấn động phun ra một ngụm màu tươi đánh chết hai đao tay sở h ạ o g n g h i ệ m tay trưởng cũng không từng rời đi nội lực tiếp tục đưa vào sở hạ o vũ kinh mạch thay hắn chữ thương h í sâu một hơi đẻ xuống phế tạng giữa huyết khí sở hạ vũ lắc đầu nói nhị ca không sao không cần phải để ý đến ta nhìn qua sở hạ sở hạ o nghiễm đột nhiên nhét miệng cười liêu thanh đạo thời khắc sinh tử thường thường có n g o à i ý muốn không tới thu hoạch học được hưởng thụ l ờ i đến cuối cùng sở hạ o nghiễm vung đao ngăn lại một thanh loan đao sau đó đâm vào người này cổ họng làm sở hạ o nghiễm tay t r ư ở n g rời đi sở hạ o vũ càng là cảm thấy cơ thể một hư suýt chút nữa sủi xuống trên mặt đất thật ra hút liễu khẩu khí sở hạ o vũ nhấc chân đem một thanh loan đao đá vào trong tay sau đó đón lấy chém tới loan đao lần này sở hạ vũ cũng không sẽ cùng đối thủ n g ạ bính mà làm mượn cao minh đao pháp kiếm pháp cùng địch nhân chào hỏi đứng lên nhìn sở hạ vũ thụ thương thổ huyết. áo thật thà cách nhật nhạc mới lòng liêu khẩu khí chỉ là sắc mặt càng ngày càng băng lãnh vừa rồi tháng bại vẫn là năm năm số có thể hiện tại sở hạ vũ thụ thương sở hạ nghiễm cùng đừng quên sinh hai người thế tất yếu phân tâm chiếu cô hắn như vậy phần thắng liền muốn tăng thêm hai thành nghĩ tới đây áo thật thà cách nhật nhạc trong lòng đột nhiên phát l ạ n h cảm thấy một loại thật sâu nguy cơ cảm giác này không hiểu từ lâu tới không có một tia nguyên do hoàn toàn là loại trực giác không dám có bất kỳ trần trờ áo thật thà cách nhật nhạc trực tiếp nào về phía trước đáng tiếc đã muộn xuất thủ là mạc phạm thân là tiên tiên cao thủ đình phong mạc phạm căn bản vốn không cần tận lực cẩn tàng thân hình lấy thân hợp đạo phía sau như hạ phàm thiên thần n h à o về phía chủ tướng áo thật thà cách n h ậ t nhạc húng chi cực ít sử dụng binh khí mặc phàm trong tay còn nhiều thêm một cây gậy gỗ áo thật thà cách n h ậ t nhạc tốc độ mặc dù nhanh vẫn như trước bị trưởng côn điểm ở phía sau trên lưng lập tức áo thật thà cách n h ậ t nhạc chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đ á n h tới một ngụm máu tươi không tự chủ được phun ra mặc dù đau đớn áo thật thà cách nhập nhạc nhưng là dựa thế n h o về phía trước mà ngã mà phía sau lại là phun ra một ngụm máu tươi dù sao cũng là cao thủ cho dù thụ thương áo thật thà cách nhập nhạc nhưng là đem loan đao mong đợi ngăn m ạ c phàm phúc chốc mà giờ k h ắ c này hai tên thị vệ đã hướng m ạ c phàm đánh tới không thể nhất kích chém giết áo thật thà cách n h ậ t nhạc m ạ c phàm cũng không thất vọng cổ tay nhẹ dùng gậy gỗ hóa thành hai đạo hư ảnh chẳng phân biệt được tuần tự điểm tại đánh tới hai đao tay chán trong nháy mắt hai người liền sủi xuống trên mặt đất n g h i ê n g đầu rõ ràng là chết không thể chết lại làm côn ảnh hợp hai là một vừa chọn đang bay tới loan đao bên trên thời khắc này xoay tròn loan đao vậy mà ra tốc tức hướng áo thật thà cách nhập nhạc cải ó t nghe được loan đao chỗ kia lên gấp rút âm thanh cảm thụ được trong đó sắc cơ áo thật thà cách chỉ là hắn mặc dù tránh thoát l u ô nao nhưng mà mạc phạm trưởng côn vừa g õ ở trên c h á n lập tức khí tuyệt đến chết con mắt cũng không thể khép lại chém giết áo thật thà cách nhập nhạc mặc phàm huy động gậy gỗ nhào vào đám người mỗi một côn huy động cũng phải có người đến cùng cho dù không cần tính mệnh có thể thụ thương nhưng là tránh không khỏi rất nhanh liền cùng sở hạo nghiễm ba người tụ hợp tại một chỗ bây giờ sở hạo nghiễm đừng quên sinh mặc phàm tổ ba người thành một cái tam giác đem sở hạo vũ bảo hộ ở, ở giữa mà cái tam giác giống như một cái sắc bén lại bền chắc không thể phá được d ù đông mặc kệ ai là mũi thương hai người khác đều có thể bảo vệ hai cánh tại đao trong trận mạnh mẽ những thứ này đao thủ đều đi qua cực kỳ nghiêm ngặt thậm chí là tàn khốc huấn luyện cho dù áo thật thà cách n h ậ t nhạc tử vong cho dù thương vong đã qua nửa cái còn lại hơn trăm người đám người vẫn như cũ không sợ chết nhào về phía ba người thời khắc này cho dù ba người võ công cao tuyệt trên thân cũng dính không thiếu vết máu chính là trời sinh tính sạch sẽ đừng quên sinh một thân thanh bảo cũng là vết máu lo a lộ hơn nữa vừa rồi ba tên đao thủ đồng thời đánh tới không để ý sinh từ khắp nơi trên người hắn lưu lại một đạo vết thương hoặc là đổ máu nguyên nhân đừng quên sinh tịch mịch trong mắt nổi lên huyết quang thất tình kiếm mỗi một lần huy động cũng phải có máu bắn tung tóe mỗi một trường đánh ra. đều phải thu hoạch tính mệnh sở hạo nghiễm cũng trúng một đ a o chạm tại trên bờ vai máu tơi ư chạy ướt đấm liêu sở hạo nghiễm nửa người chỉ là hoành đao vẫn như cũ lăng lệ dính đầy máu tơi ư hoành đao sen lẫn ngưng trọng sắc khí cơ hồ không có người có thể đón đỡ hắn nhất kích có lẽ chỉ có mặc phàm thoải mái nhất huy động trường côn giống như một tâm lưới lớn căn bản không ai có thể tới gần hắn phàm la đến gần cũng muốn bị hắn đưa vào địa phủ điên cùng đồ sát bên trong ba người bên người thi cốt càng ngày càng nhiều còn sống đao thủ càng ngày càng ít năm mươi hai mươi người làm tối hậu nhất danh đao tay bị đừng quên sinh chém xuống đầu ba người nhìn nhau nh cũng n h ị n không được cười ha h a làm tiếng cười to rơi xuống sở h ạ o nghiễm háo n i ệ n g nói đáng tiếc không có rượu không phải vậy nhất định muốn cùng hai vị mạc huynh uống thật sảng khoái nhìn qua sở h ạ o nghiễm đừng quên sinh gật đầu nói chính xác đáng tiếc chờ mạc mộ xuất quan nhất định muốn cùng sở huynh không say không nghỉ l ờ i đến cuối cùng đừng quên sinh cất bước rời đi đồng thời cao ngâm lên thiên hạ phong vân gia chúng ta vừa ở vào giang hồ thuế n g u y ệ t thúc d ụ c hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười không thắng nhân sinh một cơn say rút kiếm cưỡi ngựa vung q u mưa bạch q u t như núi điệu sợ bay chuyện đời như nước thủy chiều người như nước chỉ thắn giang hồ mấy người trở về làm tối hậu nhất câu chuyện đến đừng quên sinh đã biến mất ở ba người trong tầm mắt nhìn qua đừng quên xanh bóng lưng sở hạo nghiễm chậm dài nói thiên hạ lại thêm một tông sư cao thủ nghe được sở hạo nghiễm mà nói sở hạo vũ mặc dù sửng sốt một chút nhưng cũng không ngoài ý mớn ngược lại trương khẩu vấn đạo nhị ca n g ư ờ i đây sở hạo nghiễm cũng không trả lời mà là từ tốn ó i đi thôi tìm một chỗ chữa thương mặc dù không được đến trả lời nhưng mà nhìn thấy nhị ca lạnh nhạt thân sắc sở hạo vũ từng có một tia hiệu ra sau trận chiến này e rằng nhị ca cũng muốn bế quan làm ba người rời đi dưới ánh trăng lạnh lẽo khắp nơi tiên huyết cùng thi cốt giống như như nói một trận chiến này thảm liệt 803 quyển hai mạc bắc phong vân 251 đ ể phòng sáng sớm trời có chút tỏa sáng nguy nga lộng lẫy kim trong trướng đã bận bịu không nghỉ bởi vì hôm nay chính là ba đồ bố hách thiếu tướng quân cùng hắn cách công chúa đại hôn không giống với những địa phương khác bận rộn một đ ì n h viện nhưng là cực kỳ yên tĩnh bởi vì bắt lệ tối hôm qua ngủ lại ở đây thân là mạc b ắ c c h i chủ bắt lệ nắm giữ thế thiếp vô số lại rất ít lưu luyến bụi hoa nhất là lúc này vừa xuống giường bắt lệ liền đem đâm ngượng n g h u k ê đi vào vấn đạo áo thật thả cách nhảy nhạ đâm ngượng n g u thần sắc mặc dù không từng có bất kỳ biến hóa nào nhưng là đem đầu t h ắ p xuống đạo khởi bẩm đại hãn áo thật thà cách ngày nhà tướng quân c h ế t trận ba trăm đao vệ không một thoát khỏi lập tức bạt lệ mắt hổ trở lên hai vệ ánh sáng lạnh lẽo như thực chất có biết bạt lệ khiếp sợ trong lòng cùng tức giận đâm ngượng n g u lâu tại bạt lệ bên cạnh t h ầ n làm sao có thể không minh bạch phẫn nộ của hắn nhưng vẫn là nói tin tức là phong đao môn chuyển tới hơn nữa phong đao môn cũng không từng truy kích nghe được đâm n ư ợ n g ngự tối hậu nhất câu bạt lệ trong mắt lại có h ẳ n quan nói lên băng lãnh phẫn nộ cùng với một tia t bát lệ rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh hỏi lần nữa nhưng có việt kỳ ý tin tức căn bản không cần đâm ngượng nghịu trả lời bát lệ đã biết kết quả nói tiếp truyền lệnh tra kiển nếu là việt kỳ ý xung kích kim s ố sách liền để hắn đưa đầu tới gặp mặt tướng tuân lệnh không người cúi đầu đâm ngượng nghịu chậm rãi lui ra ngoài làm đâm ngượng nghịu rời đi bát lệ đem mắt quang phóng tại ngoài cửa sổ đ ã bốn tháng băng tuyết dù chưa tan giã có thể trong gió đã có chút tấm áp xuân sẽ tới chỉ là bát lễ lại cảm thấy một loại hàn ý đại chiến chưa bắt đầu tương bộ lang bộ bộ n ự c cùng lộ ngực cùng lộ bộ, bộ tám bộ cũng gây tổn hạp năm ngàn liền phải kỳ chủ đem giả cũ lực do vệ thủ lĩnh ô s i ế t cũng bị c h é m giết nhất là một đời tông sư bách ngươi rời đi làm hắn cảm thấy không có chưng cơ trái tim băng giá khi sâu một hơi đẻ xuống phiền n ã o trong lòng b ạ t lệ đột nhiên bắn ra ngạo nghệ khí thế trận chiến này không chỉ có quan hệ đến t h á t đắc tộc vận mệnh thảo nguyên tương lai càng quan hệ đến thiên hạ hắn b ạ t lệ nhất định muốn thắng ba đồ bố hách thiếu tướng quân cùng hắn hắn cách công chúa hai người đại hôn tự nhiên là cực điểm xa hoa và náo nhiệt hơn nữa thuận lợi đến kỳ lạ điều này cũng làm cho lo lắng lọt vào việc kỵ đánh đám người lỏng liêu k h ẩ khẩu khí nướng thịt rượu ngon vũ đạo hả một bộ cảnh tượng nhiệt náo không giống với mọi người nhẹ nhõm theo thời gian trôi qua trái k ỷ tướng sĩ càng ngày càng t h ậ t trường bắt đầu từ không vui giận vu sắt cha kiển lông mày cũng thật sâu nhăn lại làm p h o n g chuẩn bị việt kỵ uý tập kích cha kiển tại đại trướng chung quanh mười dặm vẫy khắp thám tử một vạn đại quân chia bốn đội thủ hộ tứ phương mặc kệ nơi nào phát hiện việt kỵ uý đại quân đều có thể lập tức chạy tới nhưng mà dòng d ã một ngày trôi qua liền mày may động tĩnh cũng không có không bỏ ra rừng trường thanh đến tột cùng đang bán thuốc gì cha kiển cuối cùng là gấp bây giờ một tướng lĩnh nữa không được vân đạo tướng quân có thể hay không dừng trường thanh chạy trốn mở miệng là cha kiền tâm phúc đại tướng a lạp cáp nói đến đây ngừng lại a lạp cáp càng là phát r a nhất thanh lãnh hử, kêu lên người trung nguyên đều thích đùa bỡ n tâm cơ nói không chừng là dừng trường thanh cố tình bày nghi binh tiếp đó thừa cơ đào tẩu không phải vậy chúng ta tìm khắp phương viên trăm dặm làm sao tìm được không gia việt kỵ hủy đại quân c ă nghe bản n chưa t ừ n g cha kiền như thế nói đến tuy không người phản bác nhưng là có người há miệng nói tướng quân đại quân đề phòng một ngày một đêm phần lớn mệt mỏi nếu không thì thay phiên nghỉ ngơi phút chốc ăn vài thứ cha kiền tự nhiên tin tưởng những thứ này suy tư một lát sau gật đầu nói thay nhau nghỉ ngơi nhưng t u y ệ t không thể rời đi ngựa ba thước kẻ trái lệnh trạm tự nhiên có người đem cha kiền mệnh lệnh chuyển xuống chỉ là cha kiền lông mày vẫn như c ũ chưa từng bung ra suy tư rừng t r ư ờ n g thanh đến tột cùng giấu ở địa phương nào sẽ ở lúc nào phát động công kích bất giác bên trong n g u y ệ n đã trong thiên cuốn hoan một buổi tối đám người cuối cùng là mệt mọi bắt đầu tàn đi h u n g chi đề phòng cả ngày binh sĩ từng cái buồn ngủ chính là dưới hông tuấn mã cũng không ở trêu chọc lấy móng trong yên lặng có tiếng võ ngựa r ồ n dập vang lên đồng thời hét lớn cấp báo cấp báo r ồ n dập tiếng gạo trong nháy mắt liền đem trung tướng sĩ tỉnh lại căn bản vốn không cần mệnh lệnh từng cái t r ở mình lên ngựa nghiêm nghị khuôn mặt đội ngũ trình t ể sinh ra một c ố khí tức bé nhọn thấy cảnh này cha kiền không khỏi gật đầu một cái đây mới là binh lính của hắn trái kỳ tinh nhuệ có thể đem bất cứ địch nhân nào xé nát rất nhanh tiếng võ ngựa đã dừng lại ủy dạp xuống cha kiền trước người thám tử trầm giọng nói khởi bẩm tướng quân đông nam p ư ơ n g hướng phát hiện việc kỵ ý dấu vết đông nam tự nói âm thanh bên trong đột nhiên nghĩ đến cái gì cha kiển sắc kiển mặt đương ạ i b nhiên tự có dũng sĩ thủ hộ chuồng ngựa đồng cỏ nhưng mà lấy viện kỵ uý tinh nhuệ tập kích chuồng ngựa đồng cỏ lại dễ dàng mất quá một khi mất đi cỏ khô cái tia sáu c h a k i ề n căn bản không d cần tra kiển nhắc i k h nhở a lạc cup cũng có thể minh bạch đồng cỏ tầm quan trọng không người bái nói mặt tướng tuân lệnh sau khi nói xong chở mình lên ngựa chạy như một làn khói ra ngoài trái kỳ chúng quân sĩ đã sớm chuẩn bị xong hộ tống a l ạ p c á p rời đi ùng ùng tiếng vó ngựa phá vỡ đêm này yên tĩnh trước mặt mọi người quân rời đi tra kiển nhìn về phía một thị vệ đạo ba căn truyền lệnh chắc cách đ ổ lập tức chạy tới chuồng ngựa không được sai sót mặt khác truyền lệnh giày u lato đặt ngày a đỏ giữ nghiêm kim sổ sách không người đi l i ế u nhất lễ thân thể bền chắc ba căn trầm giọng nói mặt tướng tuân lệnh bây giờ cha kiền lại đem mắt quang phóng tại một dáng người gầy yếu ánh mắt hung á c nham hiểm thiếu niên tướng lĩnh trên thân t r ầ m g ã i nói nô、no、c ắ p xích ngươi trở về kim sổ sách nói cho đại hán đồng c ỏ e rằng có biến cố bạn tướng đã chạy tới nô、no、cắt xích đại hán bặt lệ cháu ruột cho dù chỉ là đông đạo con cháu bên trong một cái nhưng mà thở nhỏ bái nhập phong đao môn võ công không tầm th chỉ là nô cắp xích làm người cao ngạo lanh gốc cũng không phải đám người ưa thích mặc dù không hài lòng nhưng mà đối với quân lệnh nô cắp xích cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục hám i ệ n g nói m ặ t tướng tuân lệnh nhìn nô cắp xích rời đi cha kiển tiếp nhận cơn ư g ngựa cất bước lên ngựa đảo qua chúng tướng một mắt cha kiển trầm giọng nói một vạn tinh nhuệ nếu là có khâu còn bị việt kỵ uý thiêu hủy chúng ta tất cả về nhà uy hải tử tốt nói đến đây ngừng lại cha kiển lại nói tiếp trận chiến này không chém xuống rừng trường thanh đầu người bả tướng liền đem đầu của mình hái xuống bội tội xuất phát lời đến cuối cùng cha kiển mánh liệt kẹp bụng ngựa liền xông ra ngoài đêm k u a bún tẩu tại kim trong trướng nô cắp xích tốc độ mặc dù nhanh cước bộ lại chưa từng có chút âm thanh phát ra rất nhanh nô cắp xích liền đổi tới tầm cung phía trước cửa đối diện miệng thị vệ nói bẩm báo đâm ngượng ngự tướng quân liền nói có việt kỷ uý tin tức không có quá dài thời gian đâm ngượng ngự liền đi đi ra ông quyền hướng nô cắp xích đi liều nhất lễ đâm ngượng ngự cũng không nói nhảm trực tiếp hỏi nô cắp xích tướng quân tìm được việt kỷ uý đối với bà ạ lệ thị vệ thủ lĩnh nô cắp xích mặc dù ngạo cũng không dám làm cản trở về l i ê u nhất lễ hậu khai khẩu đáp việt kỵ uý muốn tập kích đồng cỏ tra kiển tướng quân đã xuất quân chạy tới nghe được đồng cỏ hai chữ đâm ngượng n g u thần sắc mặc dù không từng có bất kỳ biến hóa nào trong mắt nhưng là có hàn quang l o a lên trầm giọng nói nô cắp xích tướng quân theo bản tướng đi gặp đại hãn bà ạ lệ quen thuộc liều vải cho dù trở thành đại hãn cũng là ở tại trong trứng tổng bởi vì này nguyên nhân tẩm cung cũng là một cái cực lớn hình tròn l ề u vải chỉ là cực kỳ hoa lệ đi đến đại trướng phía trước đâm ngượng ngự tận khả năng ôn nu nói, khởi bẩm đại hán, có việt làm đâm ngượng n h ị u dứt lời phía dưới liền có âm thanh vang lên đạo đi vào vén rèm lên đi vào đại trướng đâm ngượng n h ị u không người bài nói đại hãn nô cắp xích tướng quân vừa tới b m báo trái kỳ phát hiện viện kỵ uý đại quân sợ là muốn tập kích đồng cỏ c h a kiển tướng quân đã chạy tới khoanh chân ngồi ở trên giường êm bát lệ cũng không từng mở miệng mà là nhìn phía a nô đỏ a nô đỏ mặc dù là bát lệ cháu trai lại chưa từng gặp qua người cậu này vài lần bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với bát lệ x u n g bái nhìn qua bát lệ nô cắp xích trong mắt có không che giấu chút nào nóng、bỏng. không người đi liếu nhất lễ nô cắp xích thẳng tắp nhìn qua bạt lệ nói khởi bẩm đại hãn nửa đêm thời điểm có thám tử báo lại đông nam phương hướng phát hiện việt kỵ ý đại quân tra kiển tướng quân ngờ tới bọn hắn muốn tập kích đồng cỏ xuất l í n h hai đội nhân mã chạy tới đồng thời lưu lại hai đội thủ hộ kim sổ sách nhìn qua nô cắp xích bạt lệ ánh mắt tiến tĩnh cũng không nói cái gì ngược lại trường khẩu vấn đạo nô cắp xích bản mồ hôi hỏi người nếu là người sẽ xung kích đồng cỏ vẫn là kim sổ sách nhìn bạt lệ cái tia không có một tia biến hóa khuôn mặt nhất là loại tia thong dong cùng tự nhiên nô cắp xích một mặt khâm phục nói. Đồng cỏ. nô、no、cắp xích mở miệng giải thích nói nguyên nhân có hai đệ nhất dây bỏ là ta tộc chỗ đứng căn bản không còn có khô phải có vô số người chết đói thứ hai đồng cỏ rộng lớn khó mà thủ hộ việt kỳ uý rất dễ đã thủ nói đến đây lại là một trận nô、no、cắp xích căn bản vốn không cho bà ạ lệ mở miệng lại nói tiếp nhìn đại h á n thần sắc bình tĩnh n h ư m ặ tướng t đoán không sai đại h á n sớm đã đối sách còn xin đại h á n chỉ rõ nghe được nô、no、cắp xích tối hậu nhất câu bà lệ không khỏi cười to liều thanh gật đầu nói xem ra những năm này người đi theo cha tiền không ít học không tệ nói đến đây phát ra nhất thanh lãnh hử bà lệ lại nói đồng cỏ c h u n g ngựa là ta tộc chỗ đứng căn bản bản mồ hôi ha có thể không có phòng bị chỉ cần dừng trưởng t h a n h giám can đảm tới gần bản mồ hôi nhất định muốn bắt hắn đầu người nhắm đúng rượu tám r ă m linh bốn quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm năm mươi hai súng kích kim sổ sách một tịch mịch ban đêm trên thảo nguyên hoàn toàn yên tĩnh chỉ có khó chịu cùng phong tội qua mang theo tiếng ô ô vang r ộ i ở nơi này vô cùng yên tĩnh ban đêm càng ngày càng trầm thấp yên tĩnh như chết bên trong từng đạo bóng đen trợt hiện chuồng ngựa chung quanh đây là tác tạ bộ c h u n ngựa cũng là mạc bắc lớn nhất c h u n ngựa trong đó c h u n ngôi dây bỏ cũng là lấy vạn tới làm đơn vị nguyệt quang rất tốt có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước nhất một người khuôn mặt khuôn mặt gầy gò lõm sâu hai mắt phảng phất khô lâu chỉ là hai đầu lông mày lộ ra kiên nghị cùng băng lãnh không phải vương tử kiệt là ai vương tử kiệt tốc độ rất nhanh rất nhanh liền lẹn vào nông trường bên trong sau đó thẳng đến đ ằ n g ngựa vì tránh né tác ta bộ t h á g tử việt kỵ uý đã sớm bỏ ngựa mà bây giờ cái này tối hậu nhất chiến bọn hắn trước hết cướp đàn ngựa nhanh chóng đi tới bên trong vương tử kiệt đột nhiên dừng bước đồng thời bỏ tới trên đất lạnh như băng trong nháy mắt hắn thân hậu nhất chúng trinh sát đồng loạt dừng lại sau đó riêng phần mình che giấu, liền trong yên lặng một đội tuần thú binh sĩ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người chợ sáng trận tắt bó đ u ố c phía dưới đám người có thể thấy do ánh mắt của hắn nhìn qua mười người này tiểu đội vương tử kiệt đột nhiên một hồi ý động giơ bàn tay lên làm thủ thế đây là giết ý tứ làm vương tử kiệt tay trưởng rơi xuống đám người lập tức bắt đầu chuyển động đem chi này tuần thú tiểu đội vây quanh im lặng lại không có hơi thở nhìn mọi người đều đã đến vị vương tử kiệt lại giơ tay lên cánh tay mà theo cánh tay hắn huy động mấy chục chi vũ tiễn đã bay ra ngoài dồn dập vũ tiễn trong nháy mắt đâm vào đám người cổ họng mà cùng lúc mấy tên trinh sát đã phốc liêu thượng đi, đem bó đuốc nắm trong tay. nắm một hòa đem vương tử kiệt nhẹ nói tới mấy cái đi theo ta đang khi nói chuyện vương tử kiệt đã bước ra cước bộ hết thảy đều nhanh chóng như vậy chỉ có bó đ u ố c đang run nhẹ nhẹ đi qua lại bình phục lại nhìn như gió đêm đem bó đ u ố c thổi bay chỉ là tại ánh lửa chiếu d ọ i xuống cũng đã bất đồng gương mặt rất nhanh vương tử kiệt liền tìm được đàn ngựa đến hàng vạn mà tính ngựa tốt tối như mực một mảnh nhìn không thấy cuối rất là hùng vĩ tất nhiên tìm được ngựa vương tử kiệt cũng sẽ không lại tận lực gần tàng thân hình húng chi đêm nay vẫn là tới gây ra hỗn loạn nhẹ nhàng vớt ve vào ngựa vương tử kiệt há miệm nói triệu hải ngươi lĩnh một đ lâm tướng quân đã an bài phục binh ngươi cứ đem đồng c ỏ hướng loạn thanh âm lạnh như băng bên trong vương tử kiệt trong mắt từng có một tia thương cảm cuối cùng phất tay vô vô triệu hải bà vài nói tiếp sau chúng ta làm tiếp huynh đệ triệu hải cũng minh bạch đây là hai người tối hậu nhất mặt nhìn qua vương tử kiệt triệu hải đột nhiên n é t miệng nở nụ cười đạo vương ca nhìn ngươi nói cùng sinh ly tử b i ệ t tợ như huynh đệ chúng ta chính là đi diêm vương điện cũng phải một đường hừ còn muốn xông vào một lần đâu n ư ờ i ha ha liễu thanh vương tử kiệt trầm giọng nói hảo chúng minh đệ liền liên thủ sông sáo diêm la điện dưới mặt đất gặp dưới mặt đất gặp thanh âm trầm thấp bên trong triệu hải hướng vương tử kiệt c h à o một cái sau đó rời đi cũng không lâu lắm đàn trâu giống như bị kinh sợ dọa mà chạy như điên lại trong nháy mắt hợp thành t h i ế n ùng ùng móng trâu âm thanh cuốn lên núi dao động động khí thế nhìn lại cái gì tại dọn người mà đàn trâu chạy như điên phương hướng chính là đồng có chỗ nghe được móng trâu âm thanh vương tử kiệt trên mặt hiện lên một nụ cười tại ánh trăng chiếu giỏi cực kỳ băng lãnh đảo qua chúng huynh đệ một mắt vương tử kiệt há miệng nói đi trong tiếng tiêu to vương tử kiệt khé kẹp bụng ngựa nhanh như chấp vọt ra ngoài trinh sát doanh những thám báo này cũng là thuần phục ngựa hào thủ mặc dù chỉ có mấy chục người nhưng là đem mấy vạn thất ngựa tốt đổi ra giống như một trận dòng lũ màu đen chạy như điên thanh thế cực kỳ doa người đứng ở đằng xa nghe vang vọng đất trời tiếng vó ngựa g ừ n g trường thanh trên mặt lộ ra một nụ cười sau đó nhìn về phía bên cạnh thân một tướng lĩnh tướng này lĩnh d á người n g thấp vẽ làn da ngâm đen ở nơi này trong đêm tối cơ hồ không nhìn thấy người chỉ là một đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ trong đó càng có tinh quang l o i lên hơn nữa tay cầm hai thanh lấy bữa nhìn lại rất có ưu thế chu đen lan doanh một trạm canh gác dải quét chu đen một mắt gi tự k i ệ t đắc thủ hát tử chờ đàn trâu xông vào đồng cỏ ngươi thừa cơ phóng hỏa thiêu hủy đồng cỏ nói đến đây ngừng lại rừng trường thanh càng là phát ra một tiếng hự nhẹ đạo b ạ t lệ sợ bản tướng xung kích đồng cỏ tại đồng cỏ nội thiết phía dưới mai p h ụ bất quá bổn tướng quân muốn nhìn mấy vạn con manh n h u hắn như thế nào ngăn cản nhìn qua rừng trường thành chu đen bắt đầu cười hắc hắc há miệng nói tướng quân thần cơ diệu toán như thế nào b ạ t lệ tiểu nhi có thể đoán tướng quân yên tâm đi mặt tướng nhất định đem đồng cỏ đốt sạch sẽ không phải vậy đưa đầu tới gặp làm chu đen dứt lời phía dưới rừng trường thanh không khỏi thất thanh nợ nụ cười không chỉ có rừng trường thanh chung quanh chúng tướng cũng để ồn ào cười ha h a nghe được mọi người cười vang chu đen có chút không nghĩ ra trương khẩu v ấ n đạo cười gì vậy ta nói sai sao chu đen mà nói chẳng những không có ngừng mọi người tiếng cười ngược lại càng ngày càng kịch liệt cũng may bây giờ có người mở l i ế u khẩu h é t lớn chu đen ngươi đêm nay trước tiên giữ được tính mạng rồi nói sau lập tức chu đen đã minh bạch quá lai mà chính hắn cũng không nhịn được cười ha h a đồng thời nói các minh đệ hát tử ta đi trước một bước bất quá hát hát dưới mặt đất chờ các ngươi ha hà trong tiếng cười lớn chu đen nhưng là cung cung kính kính hướng rừng trường thanh hành một quân lễ sau đó rời đi nhìn qua chu đen bóng lưng đám người đã ngưng cười đêm nay bọn hắn lấy chỉ là mấy trăm người xung kích trọng binh bảo vệ tác ta bộ kim sổ sách cùng chịu chết cũng không có cái gì khác nhau chỉ là tin tưởng tác ta bộ cũng sẽ không dễ chịu tính mạng của bọn hắn nhất định phải làm cho tác ta bộ máu chạy thành sông chu đen rời đi không bao lâu liền có thị vệ đến đây bẩm báo nói khởi bẩm tướng quân vương tướng quân sắp tới kỳ thực không cần bẩm báo đám người đã sớm xuyên thấu qua tiếng vó ngựa biết được đảo qua chúng tướng mất rừng trường thanh mở liễu khẩu đạo chư vị trải qua tr e rằng không ai có thể sống sót có sợ hay không không có bất kỳ cái gì t r ă n trở việt kỵ uý chúng tướng sĩ cùng kêu lên cao giọng nói g i ế t g i ế t g i ế t hét to một tiếng hảo d ừ n g trường thanh k ê u lớn đêm nay chúng ta liền muốn mặc bắt chư t ộ c biết ta việt kỵ uý mới là thiên hạ tinh nhuệ nhất quân đội dũng mánh nhất binh sĩ việt kỵ uý vũ lập tức chúng tướng sĩ lần nữa tề hô đạo việt kỵ uý vũ việt kỵ uý vũ việt kỵ uý vũ song sau cao hơn song trước trong tiếng kêu ở mỹ d ư n g trường thanh trên mặt lộ ra một nụ cười chấm giọng nói hảo n g a đạp kim sổ sách xuất phát bắt lệ chính xác an bài một c h i tinh binh mai phục tại đồng cỏ bên trong nhưng mà đối mặt nội điên đàn trâu nhất là loại kia thế không thể đỡ sức mạnh chúng tướng sĩ từng cái hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải bọn họ đều là tinh nhuệ nhất dũng sĩ nhưng đối diện không phải định nhân mà là đàn trâu một đám nội điên đàn trâu cuối cùng chúng quân sĩ đem mắt quang phóng tại một cái lao tướng trên thân tướng này đầu lĩnh phát s á m trắng giống như là gió tuyết trỗ nhiễm nghĩ đến niên linh sẽ không nhỏ khuôn mặt tiểu tụy phảng phất vỏ cây tủng hai mắt vô thần nhìn như tùy thời cũng có thể diệt trong gió đến không có ai sẽ xem nhẹ lao giả này cách n à y nhạc khi xưa trái kỳ thông soái lần này bặt lệ cô ý mệnh hắn thủ hộ đồng cỏ tại móng châu tiếng vang lên thời điểm cách ngày nhạc liền minh bạch chuyện gì phát sinh than nhẹ liêu thanh cách ngày nhạc l ư u khí vô lực nói lui n g ư n g lại lại phía sau cách ngày nhạc lại nói tiếp a đều i thấm tây nhi hai người các ngươi tất cả mang một đội dũng sĩ điều tra đồng cỏ phát hiện kẻ xông vào giết chết mã r ấ t tháp xiết ngươi dẫn theo một đội nhân mã chuẩn bị dập lửa đàn châu chắc chắn sẽ không không có nguyên do phát cuồng nghĩ đến đàn châu đi qua chính là việc kỵ ý xung kích lập tức vài tên tướng lĩnh nao nhao lĩnh mệnh mà đi rất nhanh đàn trâu liền xông mở một cái lỗ hổng băng băng mà tới ùng ùng móng âm thanh lệnh c h ú n g dũng sĩ nhìn mà phát khiếp một người anh dũng đi nữa ở nơi này trông không đến đầu móng trâu phía dưới cũng không có ý nghĩa chạy trốn đàn trâu bên trong đột nhiên có mấy đạo bóng người nhảy ra ngoài một người trong đó chính là triệu hải vừa rồi bọn hắn phụ thân đàn trâu mượn cơ hội xông vào thời khắc này căn bản vốn không cần ngôn ngữ đám người lập tức phân tán m ộ n phía rất nhanh đồng cỏ bên trên liền có ánh lửa dâng lên chỉ là tại ánh lửa dâng lên thời điểm lập tức có dũng sĩ phốc liêu thượng đi có người dập lửa có người ra tay chém giết việt kỵ hoặc là bởi vì ánh lửa đàn trâu chạy trốn càng mừng hơn hơn nữa bắt đầu phân tán m ộ n phía tán loạn đàn trâu cuối cùng là nhường đồng cỏ loạn cả một đoàn mà liền tại bây giờ một đội nhân mã lạng yên không tiếng động xuất hiện ở đồng cỏ bên liên giới quay đầu nhìn qua sau lưng chúng quân chu đen trong mắt từng có vẻ thương cảm đám huynh đệ này làm bạn hắn mười mấy năm hắn có thể đủ kêu lên tên của mỗi người thế nhưng là hôm nay e rằng đều phải giao phó ở chỗ này trong n g a y mắt chu đen liền đẻ xuống tất cả cảm xúc trầm giọng nói các huynh đệ hắc tử ta vừa rồi tại lâm tướng quân trước mặt lập xuống lệnh đốt không xong đồng cỏ đưa đầu tới gặp kết quả b hôm nay là chết chắc chỉ cần tiêu hủy đồng cỏ cũng đăng giá hơn nữa giết một cái đủ vốn giết hai cái liền kiếm lời bất quá hôm nay hắc tử ta ít nhất phải giết mười cái thư sinh sói con quân tử láo triệu lao lưu bọn hắn năm cái đi trước ta hắc tử nhất định thay bọn hắn đem người đầu b ổ t ố t chu đen nói tới mấy người đại gia hỏa đều biết hơn nữa cực kỳ quen thuộc cũng là huynh đệ sinh tử chỉ là sớm đã chết t r ư ợ nghe được chu đen mà nói trong mắt mọi người đều lộ ra ngon sắc một người trong đó càng là nghiêm giọng nói chu ca ngươi hãy yên tâm đêm nay các huynh đệ nhất định nhiều chặt mấy k h ỏ đầu đem các huynh đệ đều bộ túc trọng trọng gật đầu một cái chu đen trầm giọng nói hảo vì huynh đệ giết trong tiếng k ê u to chu đen một ngựa đi đầu hướng liêu thượng đi đồng cỏ quân coi d ữ đã bị đản trâu tách ra chu đen một đám rất là nhẹ nhõm xung kích đồng cỏ một bên giết người một bên châm lửa rất nhanh từng đống cỏ khô liền bốc cháy lên hợp thành mảnh ánh lửa đỏ bừng như máu 8 0 m t r quyển 2 mạc bắc phong vân hai ă năm m ư xung kích kim sổ sách hai nhìn thấy nơi xa bốc lên ánh lửa tra kiển không khỏi c ứ n lên cỏ khô thế nhưng là thắt đắt tộc mạnh, mạnh mất đi cỏ khô sẽ có rất nhiều người chết đói nhất là đối với sĩ khí đ ạ kích căn bản là không có cách tưởng tượng chỉ là nhường cha kiền nghi ngờ là đồng cỏ trọng địa có trọng binh thủ hộ việt kỵ uý sao có thể nhanh như vậy đột phá ngay tại cha kiền kinh ngạc lo lắng bên trong hắn đột nhiên cảm thấy đại địa run một cái rất nhanh cha kiền liền minh bạch đây là chuyện gì bởi vì hắn đã nghe được tiếng vó ngựa hợp thanh mảnh tiếng vó ngựa gấp rút hữu lực rung động tâm thần lập tức cha kiền sắc mặt đại biến hắn đã minh bạch dừng trường thanh ý đồ tập kích nông trường mượn cơ hội tiêu hủy đồng cỏ sau đó xua đuổi đàn ngựa xung kích kim sổ sách nhìn qua giống như dòng lũ màu đen đàn ngựa cha kiền vốn là khuôn mặt tái nhợt trắng xanh như tờ giấy không có một tiêu màu sắc chỉ có sâu thẳm trong mắt bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo như đến từ âm phủ u linh hắn tả kỳ binh sĩ lại tinh nhuệ làm sao có thể ngăn cản đến hàng vạn mà tính thất ngựa x u n g kích nhưng mà nếu mặc cho đàn ngựa x u n g kích kim sổ sách hắn như thế nào hướng đại hắn b ạ t lệ giao phó như thế nào đối mặt thắt đắt tộc người trong né mắt cha kiền đã có quyết định khuôn mặt tái nhợt bên trên có quá nhất xóa kiến định ngạo nghệ nói tả kỳ các dũng sĩ mặc kệ phía trước là cái gì chúng ta đều có thể đều có thể đem cha kiền dùng nội lực giống lên mà hậu nhất mã đi đầu sông về phía trước nạo nghệ chiến ý dù là phía trước là núi đao biển lửa đầm r ồ n g hang hổ hắn cha kiền cũng muốn s ô n g ra một con đường tới nhìn qua cha kiền bóng lưng t ạ kỳ chúng tướng sĩ cùng t ê u lên cao giọng nói t ạ kỳ và thuế trong tiếng kêu to t ạ kỳ chúng tướng sĩ nhao nhao cùng liêu thượng đi ra khỏi vỏ loa nao sinh ra trùng thiên sát khí thân là t ạ kỳ chủ tướng cha kiền không chỉ có võ công cao t u y ệ t thuật cưỡi ngựa cũng là nhất lưu một con mắt liền thấy được cưỡi tại ngựa đầu đàn lên quân sĩ nghĩ đến chính là hắn tại không chế ngựa đầu đàn mà đàn ngựa chính là đi theo ngựa đầu đàn lao nhanh Cười t bây giờ vương tử kiệt đã cùng cha kiền chiến làm một đoàn tranh đoạt ngựa đầu đàn vung đao ngăn lại cha kiền bổ tới một đao vương tử kiệt cánh tay đều có chút run lên bất quá hoành đao nhưng là không có bất kỳ cái gì dừng lại chém ra chém ngang cha kiền v à ngheo t ậ t tốc độ nhanh sinh ra một đạo lăng lệ kinh phong vương tử kiệt tốc độ mặc dù nhanh cha kiền cũng không chậm mượn vừa rồi một kích lực phản chấn lui lại cha kiền một cái bay vọt lần nữa nhào về phía vương tử kiệt huy động lần nữa vẫn như cũ bổ về phía vương tử kiệt chán trong n g a y mắt hai đao đã đụng vào nhau phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm ngay tại lúc bây giờ một mực vũ tiến trận hiện bắn vào vương tử kiệt trái tim đau đớn kịch liệt vương tử kiệt khuôn mặt cũng là một hồi và mẹo bất quá trên mặt cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại a cấp đại nhìn qua vương tử kiệt nhất là nghe tiếng cười lớn của hắn cha kiền có quá nhất vẻ kính nghệ loại này không sợ chết dũng sĩ làm sao có thể không để cho người ta tham phục h ỉ là cha kiền nhưng là không hề do dự vung đao đem vương tử kiệt đầu chém xuống tại vương tử kiệt kết kết ngừng trong tiếng cười lớn cha kiền một cước đem hắn đá xuống mã sau đó rơi vào ngựa đầu đàn bên trên cho dù cha kiền đã k h ô n g chế ngựa đầu đàn thế nhưng đàn ngựa đã cùng tạ kỳ đại quân đụng cùng một chỗ cha kiền hưu tâm lại vô lực thay đổi gì tạ kỳ đại quân sớm đã loạn cả một đoàn càng có vô số người bị đàn ngựa đụng rôn phía dưới thấy vậy cha kiền chỉ có thể hết lớn không m trung tướng sĩ tự nhiên biết cha kiền ý tứ nhao nhao bỏ ngựa nhảy đến vô chủ trên lưng ngựa muốn khống chế cái này tán loạn đàn ngựa nhưng mà không chở bọn hắn khống chế lại đàn ngựa một đội giáp sĩ đột nhiên từ đàn ngựa bên trong sông ra cao giọng nói giết nghe được tiếng kêu to cha kiền không khỏi quay đầu nhìn qua khuôn mặt anh tuấn cho dù tràn ngập gian nan vất vả vẫn như cũng làm cho người cảm thấy nho nhã cùng t h ô n g rong mặc dù chưa bao giờ gặp mặt cha kiền vẫn là liếc mắt nhận ra người tới rừng trường thanh rừng trường thanh cũng nhìn thấy cha kiền thậm chí hướng cha kiền cười cười thong lại nụ cười lạnh như băng bên trong rừng trường thanh huy động t r ư ờ n g thương đã đâm vào một người cổ họng bước lên một vòng huyết hoa rừng trường thanh tốc độ cực nhanh rất nhanh liền xông vào tà kỳ trong đại quân cơ m ố i trường thương ở giữa cũng nên có người ngã xuống nhìn qua rừng trường thanh cha kiền cao giọng nói tà kỳ các dũng sĩ giết đ ị trong tiếng kêu to cha kiền phi thân lên nhào về phía việt kỵ ý đại quân huy động loan đao hối hạ hoạch quá nhất người cổ họng lại trực tiếp đem hắn đầu chém xuống chém giết một người cha kiền một tay nắm lấy đâm tới trường thương sau đó vung đao chạm tại trên cổ họng của hắn mang theo một cỗ huyết hoa chém giết này quân sĩ cha kiền lại đem mắt quang phóng tại rừng trường thanh trên thân. nằm lấy dính máu trường thương cha kiền đột nhiên dùng sức đem trường thương quăng về phía rừng trường thanh tật tốc độ nhanh mang theo một tràng tiếng xé gió văng r ộ i cùng lúc cha kiền một cái bay vọt nhào về phía rừng trường thanh huy động loan đao sinh ra ngưng trọng sát khí một bộ không chém giết rừng trường thanh không bỏ qua khí thế cũng là đối với việt kỵ uý tới nói rừng trường thanh chính là chỗ này nhánh quân đội hồn chỉ cần chém giết rừng trường thanh thì tương đương với đem việt kỵ uý đầu chém xuống việt kỵ uý lại không đủ sợ nhìn qua cha kiền d ư n g trường thanh có thể cảm nhận được hắn băng lánh sát khí phất tay một thương đem phóng tới trường thương đánh bay sau đó thuận thế đâm về cha Thế bây tra giờ n rừng trường t thanh đã xoay người rơi vào một cái khác ngựa bên trên chỉ là sắc mặt tái nhật cùng t h a kiển có liều mạng bất quá cùng rừng trường thanh nhất kích mạch bính cha k i ề n cũng không phải dễ chịu như vậy cố nén lồng ngực huyết khí xôi trào c h a kiền lần nữa nào về phía rừng trường thanh dính máu l u ô n a nhìn lại huyết tinh lại t ă n gốc nhìn chăm chăm lần nữa nào tới c h a kiền rừng trường thanh chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi ngược lại n ở nụ cười băng lánh lại nụ cười quỷ dị ở giữa rừng trường thanh lần nữa đem trường thương dơ lên lần này vẫn là c h a kiền lồng ngực nhìn thấy rừng trường thanh nụ cười c h a kiền trong lòng có quá nhất ti nghĩ hoặc bất quá trong nháy mắt liền vứt bỏ tất cả ý tưởng chỉ cần chém giết rừng trường thanh việt kỵ ý liền không có hồn lại không đủ sợ tra kiền tốc độ cực nhanh ngay tại lúc bây giờ hai thanh trường kiếm trở hai người bọn họ một mực thủ hộ tại rừng trường thanh bên c ạ n h thân tại tra kiển đem toàn bộ chú ý đều đặt ở rừng trường thanh trên thân thời điểm hai thanh trường kiếm từ hai bên trái phải hai bên chém về phía tra kiển chậm rãi kiếm thế một kiếm chẳng hầu một kiếm g à o đủ một trên một dưới vừa vạch ra một đạo đồ án thái cực chính là vô cực quan danh c h ấ n thiên hạ lưỡng nghi kiếm pháp đối với đột nhiên xuất hiện hai thanh trường kiếm tra kiển trên mặt có quá nhất ti ngưng trọng kiếm chưa đến hắn đã cảm nhận được một cỗ khí tức ngưng trọng phản phất một chương vô hình lưới đem hắn giam ở trong đó tốc độ không khỏi chậm lại kiếm không động ý tới trước rừng trường thanh hai vị này sư minh sâm tân lưỡng nghi kiếm pháp mấy chục năm sớm đã lô hỏa thuần thanh chính là tiên t i ê n cao thủ cũng có thể vây khốn thúng chi cha kiển cha kiển tốc độ càng ngày càng chậm phát giác được tình thế k h ô n g ổn cha kiển lên tiếng quát to giết trong tiếng hét vang cha kiển cưỡng đ ề nội lực đem loan đao vang ra ngoài một đao này dị thường lăng lệ dị thường mau l ệ bởi vì cha kiển đem sinh mệnh đều dung nhập trong đó một đao này cha kiển đã bỏ đi sinh tử duy nhất sở cầu chính là cầm rừng trường thanh chôn cùng tại cha kiển vùng g a loan đao đồng thời hai thanh trường kiếm phân biệt từ chân của hàn q ố c cùng cần cộ sẽ qua chậm chạp phảng phất không thể xét kiếm thế lại chưa từng mang theo bất kỳ vết máu nào phảng phất cha kiển chính là một đoàn không khí cái này hai kiếm chạm giống đồng dạng cha kiển tự nhiên không có cao như thế minh võ công mà là lưỡng nghi kiếm pháp quá nhanh nhanh đến mức cha kiển không thể cảm thấy bất luận cái gì đau đớn ngay tại lúc bây giờ rừng trường thanh trường thương đã đâm vào bộ ngực của hắn đau khổ kịch liệt cho nên cha kiển khuôn mặt tái nhợt vạt mẹo cùng một chỗ bất quá hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm rừng trường thanh muốn biết kết cục cuối cùng như thế nào đem trưởng thương này vào cha kiền lồng ngực rừng trường thanh nâng lên bàn tay ở giữa nhưng là thêm ra một thanh trường kiếm. ở giữa không dung phát một cái chớp mắt chạm tại loan đao bên trên mặc dù chặn loan đao nhưng mà ngưng tụ cha k i ề n tinh khí thần một đao cũng không phải dễ chịu như vậy thổi phu một tiếng rừng trường thanh há m ồ m phun ra một n g ụ m màu tươi sắc mặt mặc dù tái nhận rừng trường thanh nụ cười trên mặt lại chưa từng có bất kỳ thay đổi cứ như vậy nhìn chằm chằm cha k i ề n thấy vậy cha k i ề n khí tức đột nhiên một tiết liền như vậy bỏ mình bây giờ thiên đ ị a giống như tại đột nhiên bắt đầu chuyển động ùng ùng tiếng vó ngựa trong nháy mắt liền đem cha kiển bao phủ lao nhanh không ngừng đàn ngựa càng đem tả kỳ đại quân xuyên qua cái thông t ấ u tiếp tục Hộ t ố nếu là việt kỵ uý thật sự xông vào kim sổ sách chúng ta đều cắt cổ tính toán giá khe kẹp bụng ngựa a lạp h â y a làn khói vọt ra ngoài đồng thời lại kêu lên đồ ba xiết ngươi lập tức tìm được cá lực tướng quân nói cho hắn biết nói nhất định muốn chặn lại việc kỵ h ú đại quân tiếp đó chạy về kim sổ sách nói cho đại hàn hết thảy liền nói cha kiển tướng quân giam chết rất nhanh a lạp tha liền đổi u kịp đàn ngựa phi thân lên rơi vào một ngựa thất bên trên a lạp tha hét lớn xua đuổi ngựa không phải vậy giết chết trong tiếng kêu to a lạp hơi a cái xoay người đem thân thể treo ở dưới bụng ngựa mà sau sẽ loan đao v a n g ra ngoài xoay tròn loan đao tại chặt đứt mấy cái đuổi ngựa phía sau lại rơi vào a lạp tha trong tay sau đó a lạp tha lại đem loan đ a o văng ra ngoài lập tức, lại nhìn a l ạ p tha ra tay chém giết ngựa chúng tướng sĩ mặc dù không muốn cũng biết đây là biện pháp tốt nhất nhao n h a u d ơ lên binh khí bắt đầu giết mã võ công cao minh giả càng là học ca l ạ p tha dáng vẻ xâm nhập đàn ngựa ngay tại a l ạ p tha giết mã đồng thời việt kỵ úy một tướng lĩnh khoái mã chạy đến rừng trường thanh bên cạnh kêu lên tướng quân tạ kỳ đuổi theo tới đang tại giết mã nói đến đây ngừng lại tướng này lĩnh lại nói tiếp tướng quân nếu không thì mặt tướng giết cái hồi mã thương h ư nhẹ l i u thanh rừng trường thanh hám hiểu nói đây là mấy vạn con tuấn mã bản tướng xem bọn hắn có thể giết đến lúc nào tiếp tục xung kích 8 0 m t r quyển 2 mạc bắc phong vân 254 súng kích kim sổ sách ba đậm đà mùi máu thanh nhường nhóm mã chạy càng thêm hoan hoan rất nhanh rừng trường thanh liền thấy được ánh lửa chợ t sáng trợ tắt bó đ u ố c hợp thành một loạt chiếu dọi ra chúng quân sĩ nghiêm nghị khuôn mặt cùng với l ệ n h như băng mũi tên vì chặn lại việt kỵ ý chúng quân sĩ á lực quả thực là hạ lệnh đem ngựa thất giết chết dùng thất ngựa thi thể xếp thành một bức tường để ngăn cản đ à n ngựa súng kích cử động lần này không thành công thì thành nhân bất quá á lực có lòng tin đem việt kỵ ý kéo ở chỗ này bởi vì hắn còn bố trí hậu chiêu tiếng vó ng nhìn qua xuất hiện ở trước mắt dòng lũ màu đen á lực r ơ lên cao cao loan đao nhìn thấy á lực động tác cung t i ễ n thủ lập tức đem vũ t i ễ n đặt ở bó đốt bên trên lập tức h ỏ a diễm đột nhiên l ù n lên càng là cung t i ễ n gặp đứng lên phóng tiếng hô to bên trong á lực đem loan đao chém ra ngoài cùng lúc vô số thiêu đốt vũ t i ễ n bay ra hòa t i ễ n rơi xuống đất tức lấy bởi vì á lực đem đại quân cỏ khô đều trải tại trên mặt đất đối mặt đột nhiên xuất hiện ánh lửa bị kinh sợ bị hù đàn ngựa cuối cùng cũng có qua một tia hỗn loạn hơn nữa ánh lửa rất nhanh liên hợp thành phiến b ư c lên hòa diễm nhường không thiếu con ngựa đã phân tản bốn ph lấy h ỏ a d ồ i ngựa đây mới là á lực biện pháp chỉ cần xua tan ngựa á lực liền có thể đem việt kỵ uý kéo ở chỗ này mãi cho đến đại quân đội tới rừng trường thanh biết h ỏ a quan g kia sẽ không bền bỉ nhưng cũng không thể không đội phục tướng này lãnh biện pháp nhất là trong thời gian ngắn ngủi như thế nghĩ ra biện pháp chỉ là rừng trường thanh cũng sinh ra sắc ý nhất định phải đem tướng này linh c h ầ m giết v u n g thương ngăn lại mấy chi mũi tên rừng trường thanh trầm giọng q u á t lên giết trong tiếng têu to rừng trường thanh một ngựa đi đầu hướng liêu thượng đi theo rừng trường thanh sung kích việt kỵ uý chúng quân cuối cùng là lộ da sắc bén nhất g i n g nanh hướng về trái kỳ đại quân chạy như liên khi thế b để cho người ta nhìn mà phát khiếp rất nhanh rừng trường thanh liền vọt vào con trận huy động trường thương trực tiếp đem một người thiêu phiên mà hậu chiêu cánh tay huy động sắc bén mùi thương như điện s ẹ t qua mấy người cổ họng tại đ ố c chiếu d ọ i xuống trói mắt như thế một thương chém giết mấy người rừng trường thanh d ư ớ i hông tuấn mã cũng bị người chặt đứt móng ngựa chỉ là rừng trường thanh lại như cũ không sợ một cái bay vọt lao thẳng tới á lực mà đi còn có máu tươi chảy như dòng nước trường thương nhìn lại như thế rực rỡ nhìn qua rừng trường thanh á lực cũng là nhiệt huyết sôi trào có thể chém giết một quân chủ đem là bực nào vinh quang không chút do dự á lực lập tức nên liếu thượng đi cơ loan đao chém về phía rừng trường thanh tận tốc độ nhanh trong nháy mắt á lực loan đao liền bộ rừng trường thanh trường thương phía trên chỉ là bây giờ trường thương vậy mà giống như sóng nước lay động huyên hóa ra mấy đạo hư ảnh tiếp tục đâm hướng á lực t h ế vậy á lực cũng không hốt hoảng giơ tay lên cánh tay vừa đúng bắt lấy trường thương sau đó cả người lại theo trường thương tới gần rừng trường thanh huy động loan đao chém thẳng vào rừng trường thanh chắn nhìn qua đã gần trong gang tấc thanh niên tướng lĩnh rừng trường thanh trên mặt hiện lên một nụ cười nụ cơ nhàn nhặt ở giữa trường kiếm lạc yên không tiếng động xuất hiện ở rừng trường thanh trong tay đâm vào á lực tim hơn nữa trên trường kiếm sen lẫn rừng trường thanh khổ tu mấy chục năm chân khí trực tiếp đem hắn tâm mạch đánh gãy đau đớn kịch liệt nhường á lực thân thể khôi ngô run r à y lên chính là loan đao trong tay cũng vô lực trượt xuống chỉ là hắn như thế nào đều không che giấu được trên mặt trấn kinh thẳng tắp nhìn chằm chằm rừng trường thanh trong đó có phẫn nộ c ũ n g không cam l ò n g tại á lực chăm chú rừng trường thanh càng là mở miệng giải thích nói bản tướng thở nhỏ lời kiếm chỉ là kiếm chính là có tử cũng không thích hợp trình triển ứ n dụng mà thường vì trăm binh chi gan bản tướng tổng quân phía sau liền bắt đầu học tập thư pháp bất quá kiếm pháp cũng chưa từng rơi xuống chỉ là cực ít sử dụng、thôi. nghe rừng trường thanh nói xong á lực mặc dù không t â m l ò n g nhưng nghiêng đầu một cái liền như vậy khí t u y ệ t một kiếm chém giết á lực rừng trường thanh đem hắn thi thể ném ra ngoài sau đó tiếp tục xông về phía trước này nháy mắt công phu việt k ỵ uy đã xông vào trái kỳ quân trận bắt đầu huyết tinh đồ sát trái kỳ cái này một bầy tướng sĩ vốn cũng không kém có thể vì ngăn cản đàn ngựa xung kích đem tọa kỵ giết chết bây giờ như thế nào đối mặt việt k ỵ uy xung kích không có quá dài thời gian liền bị xông mở một đường vết rách rừng trường thanh cũng không cùng bọn hắn dây dưa sau khi đột phá liền lên tiếng hát lớn ngựa đạp kim sổ sách xông lên a theo rừ việt kỵ u y còn sót lại mấy trăm tướng sĩ cũng đánh ngựa chạy như điên đồng thời còn có gần mười ngàn con tuấn mã đây mới là bọn hắn chỗ r ử a lớn nhất lao vùng vụt móng ngựa ở giữa cũng không lâu lắm dương trường thanh đã thấy đèn đ u ố c sáng chướng tác ta kim sổ sách mà trông lấy đã gần ngay trước mắt kim sổ sách việt kỵ u y trên dưới càng ngày càng hưng phấn móng ngựa kim sổ sách đây chính là một người lính cao nhất vinh quang vì thế đầu có thể đ ứ t m á u có thể chạy càng ngày càng gần u n ù ung tiếng vó ngựa bên trong đại địa cũng vì đó run rẩy chúng quân sĩ ngưng tụ lên ngạo nghệ chiến ý càng là sông thẳng tiểu tiêu chính là bản l đ ấ y lòng cũng có qua một tia tán thưởng bất quá càng nhiều là tức giận tức giận việt kỵ uý vậy mà thật sự xung kích kim s ố sách tức giận bọn hắn vậy mà lấy chỉ làm ấ y trăm người tới xung kích trọng binh c h ấ n giữ kim s ố sách làm việt kỵ uý xuất hiện ở trong tầm mắt một mực trầm mặc bạt lệ cuối cùng mở liếu khẩu đạo nói cho hắn một cách bản mồ hôi ngay tại phía sau hắn mặc bác chư tộc cũng đều tại bạt lệ thanh n â m rất bình tĩnh bình tĩnh đến nghe không ra bất luận cái gì bất giận nhạc buồn nhưng mà đâm ngượng nghịu theo hắn nhiều năm làm sao có thể không tin tưởng lựa giận của hắn không người cúi đầu đâm ngượng nghịu quay người rời đi hắn một cách, hòa bộ phó thống lĩnh, bây giờ hỏa bộ chủ tướng đức mộc đồ đã chạy tới cây mum đặc biệt một cái khát phó tướng hồn lốp b ố t chết trận hắn một cách đã trở thành hỏa bộ thống xoáy tối cao nghe được đâm ngượng ngự nói xong hắn một cách lạnh như băng khuôn mặt không có một tia biến hóa chỉ là hướng hắn gật đầu một cái sau đó há miệng kêu lên thiệu bố trong khi một cách dứt lời phía dưới một dáng người gầy gò tướng lĩnh lập tức đi ra không người máy nói tướng quân nhìn qua thiệu bố hắn một cách há miệng nói hai ngàn dũng sĩ không so đo đại giới ngăn lại đàn n g a mặt tướng tuân l ệ trong tiếng hét vang thiệu bố mãnh liệt kẹp bụng ngựa rời đi, mà theo thiệu bố rời đi. hỏa bộ một nửa dũng sĩ theo hắn chạy như điên tiếng v õ ngựa r ộ n rộn, cuốn lên trọng sát khí t hướng việt kỵ ý hung hăng đánh tới cho dù phía trước càng nhiều là vô chủ ngựa rất nhanh hai đội nhân mã liền muốn đụng vào nhau mà liền tại bây giờ thiệu bố cao giọng nói giết mã trong tiếng tiêu to thiệu bố phất tay liền đem loan đao v a n g ra ngoài xoay tròn loan đao hối hạ s ẹ t qua đến con tuấn mã móng ngựa lập tức chạy như điên tuấn m ã nhau nhau hướng ngã xuống trên mặt đất phát ra một tiếng tiếng vang cực lớn tại thiệu bố ra tay đồng thời hỏa bộ chúng dũng sĩ n h a nhau đem loan đao văng ra ngoài tức hướng đ càng n ngày càng nhiều tuấn mã ngã nhào trên đất ngăn ở trên đường không thiếu tuấn mã đã đụng vào nhau khiến cho đàn ngựa sung kích chậm lại thậm chí có tuấn mã bắt đầu hướng hai bên chạy trốn làm thiệu bố lần nữa chặt đứt một đầu đuôi ngựa nhưng là có trường thường trợ hiện đâm về hót của hắn căn bản vốn không cần lần đầu thiệu bố cũng có thể cảm nhận được trong đó sắc cơ xuất thủ là rừng trừng thanh không trần trơ chút nào thiệu bố càng là bơm lỏng ra cướp ngựa thân thể gầy yếu như khỉ đồng dạng lao nhanh từ dưới bụng ngựa xuyên qua né tránh trừng thương mà cùng lúc đem loan đao văng ra ngoài chém về phía rừng trường thanh dưới hương ngựa nhìn thiệu bố từ dưới ngựa lao ra ngoài rừng trường thanh huy động cánh tay trọng trọng một thương đập vào đầu ngựa bên trên trọng được đạo trực tiếp đem chạy như liên tuấn mã đập tới trên mặt đất nếu không phải thiệu bố xem thời cơ nhanh chỉ sợ cũng muốn bị tuấn mã đặt ở dưới thân bất quá bây giờ rừng t r ư ờ n g tiếng h h a n d ư ớ h tuấn hét cái rớt vang đất, rừng c tiếp đem trường thanh đột nhiên xông về phía trước huy động t r ư ờ n g thương huyện hóa ra mấy đạo hư ảnh càng là đem loan đao toàn bộ trọn lấy trở về trong đó một tướng sĩ không thể tiếp lấy loan đao trực tiếp bị cắt mất đầu chính là chỗ này thời gian qua một lát rừng trường thanh đã xông vào hỏa bộ trong đại quân huy động trường thương ở giữa cũng nên mang theo tiên huyết cùng hắn hai vị sư h ì n h phản phất một thanh sắc bén không thể đỡ trường mâu hướng hỏa bộ hung hăng đâm tới thời khắc này việt kỵ úy cùng hỏa bộ c u ố i c ù n g binh k i thời khắc này việt kỵ ý cùng, cùng h ỏ gầy l i n h h o ạ t t h â n t h ể thiệu bố một cái bay vọt liền trốn ở một cái khác dưới b ụ ngựa n g phất tay bắt lấy việt kỵ úy một tướng sĩ chất cốt thiệu bố hơi chút dùng sức liền đem chân của hắn cốt bóp nát mà hậu nhất cái bay vọt luồn lên đem này quân sĩ đạp xuống lưng ngựa một tay nắm lấy cưng ngựa thiệu thiệu b thiệu ậ t mắt t nhỏ ánh mắt lộ ra lang lộ lệ ra n sáng. t h i bố tốc độ rất trên trường, tại một tay nhanh, không ở tại trên lưng ngựa nhảy bọn, mà mỗi một lần huy động huy ở mỗi mà chính ũ n g p ả i người gục xuống. Rất nhanh, thiệu hai kiếm. Thiệu có chỉ tốc c đón xuống. nhanh, đến gần rừng trường thanh, chỉ là nên đón hắn nhưng là hai thanh trường gập bố bố Rất h đã độ là là xác rất nhanh thân pháp cũng đủ nhạy bén mà ở lưỡng nghi kiếm pháp bên trong phảng phất bị một t r ư ờ n g vô hình lưới vây khốn cuối cùng bị gọt sạch bàn tay cùng hai chân từ trên lưng ngựa rơi xuống bị tuấn mã dâm trở thành thịt nát hai tri đội ngũ kịch liệt sung kích bên trong hòa bộ mặc dù đem ngựa nhóm xé mở một đầu lỗ h ổ n g thậm chí chặn đàn ngựa hung manh thế bất quá đàn ngựa xung kích cũng không phải dễ chịu như vậy thú n g chi còn có việt kỵ uý xen lẫn trong đó chính là chỗ này một chút thời gian tại rừng trường thanh xuất linh dưới việt kỵ uý đã đem h ỏ a bộ đại quân xé mở một đường vết rách hơn nữa duệ không thể đỡ thời khắc này mặc bác tinh nhuệ nhất h ỏ a bộ đại sở sắc bén nhất việt kỵ uý lần nữa đụng vào nhau hòa bộ muốn rửa sạch phía trước n ụ việt kỵ uý muốn lại chú huy hoàng hòa bộ phải bảo vệ sau l ư n g đại hãn việt kỵ uý thì nghĩ ngựa đạp kim s dồn dập móng ngựa diễn tấu ra một chỗ giữa thiên địa thảm t h i ế t nhất đau buồn một màn tám t n h b ả quyền hai mạc bắc phong vân 255 quân hồn bất d i ệ t hỏa bộ vì ngăn cản đàn ngựa xung kích đem trận tuyến kéo quá dài cuối cùng là bị việt kỵ uý chi này sắc bén nhất trường mâu xuyên thấu chỉ là hỏa bộ đại quân sau lưng vẫn là hỏa bộ tinh nhuệ nhìn việt kỵ uý đem hỏa bộ đại quân đ ụ c xuyên hắn một cách nghiêm nghị khuôn mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào lại càng không từng có bất kỳ động tác gì mà là chờ đợi việt kỵ uý vào tiết nóng Bây giờ, việt kỵ u y mặc dù nhường đem hỏa bộ sẽ mở một đường vết rách vật ra nhưng mà hỏa bộ đại quân sau lưng vẫn là hỏa bộ tinh nhuệ đã bị hỏa bộ vây quanh bất quá rừng trường thanh lại không hề sợ hãi ung ung tiếng vó ngựa rất nhanh việt kỵ u y liền đánh thẳng vào phóng tới kim sổ sách nhìn chăm chăm rừng trường thanh hắn một cách cuối cùng là động g ơ cao lên loan đao kêu lên xuất kích giết trong tiếng kêu to hắn một cách tiếng gạo dẫn nổ hỏa bộ yên lặng đã lâu lửa giận lại trong nháy mắt bạo phát đi ra giống như một trận dòng lũ duệ không thể đỡ lao v ù n vụ tiếng vó ngựa r u n động như thế nhân tâm đứng tại chỗ cao nhìn qua đánh trúng hỏa bộ đại quân bặt lệ trên mặt có qua một tia thỏa mãn đây mới là thắt đ ắ t tộc tinh nhuệ n mặc kệ bất cứ địch nhân nào đều có thể đem bọn hắn xé nát bất quá bặt lệ bên cạnh những bộ lạc này tộc trưởng thần sắc nhưng là không quá giống nhau có rung động có sợ hãi có hưng phấn có hờ hững rất nhanh việc kỵ uý cùng hỏa bộ đã đụng vào nhau va và chạm ra kịch liệt hỏa hoa mà hai quân chủ tướng dừng t r ư ờ n g t h à n h cùng hắn một cách càng l à ở một cái đối mặt phân ra sinh tử giống như một trận chiến này thảm liệt theo tuấn mã lao vun vụt rừng trường thanh trường thương trong tay đâm thẳng hắn một cách lồng ngực không có bất kỳ cái gì chiêu thức chỉ có một cái chữ nhanh nhanh phảng phất một đạo t h i ể m điện hắn một cách cũng là cao thủ đột nhiên ngửa ra sau nằm xuống tại trên lưng ngựa né tránh trí mạng một thường sau đó vung đao chém về phía rừng trường thanh v ò n g e o tật tốc độ nhanh sinh ra một cỗ r é t thấu xương hàn phòng rừng trường thanh đã cảm nhận được ngưng trọng sắc cơ rừng trường thanh tuy có biện pháp tránh thoát một đao này nhưng hắn cũng không có tránh né đem trường thương ném ra đồng thời trong lúc đưa tay trường kiếm đã xuất bây giờ trong tay chém về phía hắn một cách chắn trong nháy mắt hắn một cách loan đao đã xẹt qua rừng trường thanh eo chỉ là rừng trường thanh cũng sắp đầu của hắn chém xuống đau đớn đau đớn phải rừng trường thanh cảm thấy thiên địa an tĩnh như thế phản phất hắn đã không cảm giác được đau đớn sinh mạng tối hậu nhất khắc rừng trường thanh nhưng là cười ha h a lên tiếng cao giọng nói việt kỳ ý bi vũ giết l ờ i đến cuối cùng cả người ầ m vang ngã xuống đất liền như vậy khí tuyển rừng trường thanh chết nhường việt kỳ ý trên giới càng thêm hung ác hướng về hỏa bộ hung hang đục liêu thượng đi tung t o á tiên huyết mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống nhưng mà huyết không dứt liền muốn chiến cuối cùng d người người mặc dù chỉ có hơn trăm người việt kỵ uý tiếng vó ngựa lại chưa từng dừng lại tiếp tục hướng về kim sổ sách phóng đi không biết hai hô liễu thanh lập tức hơn trăm tướng sĩ đồng thời cao giọng nói ngựa đạp kim sổ sách giết vang tận mây xanh trong tiếng gào thét cái này hơn trăm người ngưng tụ lên khí thế lại đủ để lay động đất trời làm thiên địa cũng vì đó động dung nhìn qua cái này hơn trăm tên lính nhất là bọn hắn đi qua chém giết thảm thiết người người mang huyết nhìn như đến từ âm phủ quỷ tướng càng thêm đoạt tâm h ồ n người thời khắc này không ít người sắc mặt cũng thay đổi thậm chí có người cảm thấy không có gì có thể ngăn cản bọn họ gót sát chính mình liền bị bọn hắn dâm nát bất quá cũng có người cực kỳ tức giận nhìn việt k ỵ úy vậy mà từ hỏa bộ trong đại quân vật ra b ạ t lệ trong mắt l ó e lên một đạo h à n g quang hắn bộ đội tinh nhuệ nhất vậy mà không có thể ngăn ở việt k ỵ úy, húng chi nhân số còn xa nhiều hơn việt kỳ uý đây chính là tại sống sờ sờ đánh hắn mặt của nếu là lại để cho việt kỳ uý xông vào kim số sách hắn bặt lệ mặt mũi hạ tồn đâm ngượng ngự tự nhiên nhìn thấy đại hán bạt lệ hàn băng vậy sắc mặt không người b á i nói đại hán mặt tướng chờ lệnh xuất chiến nhìn qua đâm ngượng ngựu bạt lệ trầm mặc phút chốc hậu khai khẩu nói đi thôi đừng để bản mồ hôi thất vọng đâm ngượng ngựu cũng không có mở miệng chỉ là quỳ xuống cung cung k í n h k í n h hành một đại lễ sau đó rời đi rất nhanh một đội nhân mã liền hướng liêu thượng đi đây là bạt lệ đội thân vệ hãn tinh nhuệ trình độ so sánh hỏa bộ có phần hơn mà không cùng chỉ là nhân số muốn so hỏa bộ ít hơn nhiều vẹn vẹn có hơn ngàn người bất quá đâm ngượng n g ự chỉ dẫn theo hơn trăm người kỳ dụng ý không cần nói cũng biết rất nhanh chém á i này a giết tinh n h u r một người đâm ngượng ngự bỏ qua trường thương vùng đào chém về phía một người khác như cùng phong đao pháp trực tiếp đem hắn đầu chém xuống chỉ là đâm ngượng ngự cũng trả giá một cánh tay cánh tay bị chém đứt đau đớn kịch liệt n h ư ờ n g đâm đâm răng đều cắn lấy trong thịt bất quá đâm ngượng n h ị u cũng không từng dừng bước lại cơ loan đao phóng tới việt kỵ uý những nơi đi qua một mảnh huyết tinh chiến đến trình độ này tất cả mọi người đã đem sinh tử thả xuống chỉ vì vinh dự một người bị giết liền có một người nào tới thậm chí có người ô m đối thủ lăn xuống ngựa có người thả đập một đao cũng muốn chặt xuống đối thủ đầu đâm đâm vo công ty u cao vừa v ặ t bị thương nặng tại việt kỵ uý không sợ chết xung kích phía dưới một quân sĩ cứng g i n chịu hắn một đao nhưng là đem hắn ô n lấy sau đó có trường kiếm đem hai người nối liền nhau nhìn lại thật là một lần xung kích toàn bộ số ngựa hơn nữa phần lớn chết trượt chỉ có vô chủ chiến mã bồi hồi ở huyết tinh bên trong thấy cảnh này tất cả mọi người đều trầm mặc xuống nhất là bao vây hỏa bộ dũng sĩ bọn hắn cũng là quân nhân đối với việt kỵ uý cái này số mệnh địch thủ chỉ có bội phục bất quá đều vì mình chủ nếu có người đứng lên bọn hắn sẽ không chút lưu tình suốt đao chém xuống đầu của bọn hắn yên tĩnh như chết bên trong có người đẩy ra thi thể đứng lên màu bạc khôi giáp là việt kỵ hủy tướng sĩ nhìn qua hỏa bộ đại quân nay quân sĩ niết miệng nở nụ cười nâng cao hành đao liền muốn nào tới nhưng mà mới vừa bước ra cước bộ một thanh loan đao đã xẹt qua cổ họng của hắn liền như vậy ngã xuống đất khí t u y ệ t nhìn qua phía dưới huyết tinh bạt lệ t r ầ mặc m phút chốc phát ra nhất thanh lãnh hử quát lên đầu đều chặt đi xuống sau khi nói xong quay người rời đi đem ba trăm đao vệ toàn diện sở hạ o vũ tuy có bảo giáp hộ thân vẫn như trước bị trọng thương nhất là đồ cốt một đ ao trực tiếp đả thương phế tạng lại thêm thượng sở hạ o nghiễm cũng có thương tại người ba người liền tại hạ ạ trong t núi tìm cái không người ở tạm xuống vội vang chính là mấy ngày sở hạ o vũ thương thế mặc dù không có khỏi hẳn nhưng cũng không có gì đáng ngại đến nỗi sở hạ o nghiễm trừ phi b ế sinh tử quan không phải vậy hắn cùng với bách ngươi một trận chiến lưu lại thương thế khó mà loại trừ sáng sớm thu công mà đứng sở hạ vũ yên tĩnh nắm nhìn phía chân trời cái kia luận cực nóng uy nghiêm nhưng lại cười ha hạ thái dương công công hồi nhỏ hắn cho tới bây giờ cũng là gọi như vậy Đột nhiên, Phát g mặc được c dù đã liệu đến kết cục này dễ thân thai nghe đến tin tức này sở hạ vũ vẫn là s ừ n g sốt một chút ánh mắt lộ ra một tia thương cảm sau một lúc lâu sở hạ vũ từ tốn nói đã biết sau đó sở hạ vũ đã nghiêng đầu đi chỉ là lần cũng không phải là nhìn ra xa thái dương mà là a đạt người thảo nguyên thấy vậy mặc phàm cũng không quấy rầy hắn lạng yên không tiếng động rời đi không biết qua bao lâu sở h ạ o nghiễm xuất hiện tại sở hạ o vũ bên cạnh thần theo hắn cùng một c h â u ngắm nhìn a đạt ngươi thảo nguyên đột nhiên sở h ạ o nghiễm mở l i ế u khẩu đạo giang sơn như thử đạt tiểu dẫn vô số anh hùng lại không lưng bất quá chúng ta trung quy là vừa qua khách thôi n g ư n g lại lại sở h ạ o nghiễm ngạo nghê nói trận chiến này là đủ vì bọn họ lưu lại thiên hãng cổ chi danh ta đại sở u â n hồn vinh thế bất diệt nhìn chằm chằm kim sổ sách chỗ phương hướng sở hạ vũ trầm g i i nói nhị ca ngươi yên tâm đi ta không sao hơn nữa sau trận chiến này ta muốn trùng kiến việt kỵ ý nói đến đây phát ra nhất thanh lãnh hử tựa như tiếng cười. sở hạ o vũ nói tiếp nói đến nụ cười bởi vì phụ hoàng cùng tống nguyệt tiểu dinh chết ta lập t h ể tìm ra thiên đâm lịch tặc báo t h ủ hôm nay nghe nói việt kỵ uý trên giới đều chết trượt a đột nhiên cảm thấy bọn hắn không nên tiêu thất cho nên ta nhất định phải để bọn hắn sống sót quân hồn vĩnh viễn không diệt sở hạ o vũ mà nói rất bình tĩnh nhưng lại có không thể nghi ngờ kiên định nhìn qua sở hạ o vũ bộ dáng bây giờ sở hạ o nghiễm đột nhiên n ở nụ cười gật đầu nói đây mới là ta sở ra nam nhi có yêu tăng có huyết tính có tình nghĩa có trách nhiệm tiểu thất, người sống một thế cậu chính là tùy tâm sử dụng khoa ý ân cựu v n g tay đi làm trời sập không tới Quay lần này sở hạ vũ cũng bị sở hạ o nghiêm cho cười phốc phốc cười liêu thanh há miệng nói không nghĩ tới nhị ca cũng tới trêu ghẹo tiểu thất lại là cười ha ha một tiếng sở hạ o n g h i ê m mở miệng nói ra đi thôi chờ chúng ta đuổi trở về đại chiến cũng nên lên lập tức sở hạ o vũ nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa chỉ là cũng không phải là băng lãnh mà là yên l ạ n g tịch mịch ánh mắt tràn ngập kiên định cùng thong rong quyển nguyên nguyên cây chạy mấy Đây mấy Phong Vân 256 đường về về cây môn đặc biệt thời điểm, người cũng không công ngựa thưởng bàn cảnh sát, một đường cũng có chút nhắn nhã. Đây là sở hạo nghiễm chủ ý, sở hạo vũ đương nhiên sẽ không phản hắn, húng chi, tiến vào thảo nguyên mấy tháng, sở hạo vũ thật đúng mạc điểm, mà tìm một hạo hạo hạo Bắc đặc có thức có chút chủ chi, biệt ba thời theo thất khởi thảo thảo thật vào về về võ vội, vũ vũ trở sát, bắt sở sở sở là là là sẽ ý, Tiểu thất, ngồi ư ở cạnh đống lửa bên trên sở hạ nghĩa gật đầu nói cũng tốt nhị ca rất dài thời gian không ăn thứ này bất quá tiểu thất ngươi một trưởng đem lang vương đập chết đêm nay sợ là sẽ không bình tĩnh con sói này ra lông năm đen tỏa sáng to lớn tráng cao lớn bởi vì này nguyên nhân sở hạ vũ mới tuyển nó tới nhắm rượu chỉ là không hề nghĩ tới hắn lại là thất lang vương tung người xuống ngựa sở h ạ o vũ đem lang vương ném ở cạnh đống lửa bên trên lơ lên nói giao cho ta hình như có chút ngoại ý muốn sở h ạ o vũ câu trả lời này sở h ạ o n g h i ệ m đầu tiên là s ư n g sở lập tức liền a cắp đại t i ế u đứng lên đạo h ạ o đêm nay nhị ca cho ngươi nướng lang ăn nói xong ở giữa sở h ạ o n g h i ệ m đứng dậy đem lang vương nhặt lên huy động hành đao ở giữa rất nhanh liền đem ra sói lột đi lại không gặp một điểm tiên huyết sau đó cắt xuống mấy khối không lớn không nhỏ khối thịt vẫn không có máu tươi chảy ra đầu bếp róc thịt trâu nghĩ đến cũng bất quá như thế nhìn qua sở h ạ n n g i ễ m chiêu này sở hạ o vũ trong mắt từng có một tia thạc phục nhất là nhìn sở hạ o n g h i ê m thuần thục đem thị t sói mặc vào gác ở trên đống lửa nướng sở hạ o vũ nhưng là một trận trầm mặc huynh đệ bọn họ b ả y cái đại ca sở hạ o n h i ê n thân là đế vương vinh quang đến thế nhưng mà sau lưng trả căn bản không phải thường nhân đủ khả năng tưởng tượng bây giờ mỗi ngày đều phải bận rộn đến đêm kia hai ca sở hạ o n g h i ê m tuổi không lớn liền trở thành thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ tuy có phụ vương tận tâm chỉ bảo có thể sở hạ o vũ nhưng là biết hắn võ đạo có thành tựu sau đó vì học được bình thường hai chữ gia tăng rẻn gà vào quân ngũ không có ai biết thân phận của hắn hắn cũng không từng thi triển qua võ công cao trên người hắn vết thương vô số có một đạo đang tại tim sở hạ o vũ còn nhớ do lúc đó nhìn thấy vết thương thời điểm rất là kinh ngạc nhị không được hỏi hắn đây là có chuyện gì mà nghe được đáp án sở hạ o vũ còn nói nhị ca ngốc không muốn sống chỉ cần hắn thoáng thi triển võ công liền có thể né tránh nhị ca nhưng là cười không nói bây giờ nghĩ lại không phải hắn ngốc là mình quá thông minh tám ca sở hạ o huyễn bốn ca sở hạ o húc cũng là từ trong quân ngũ đi ra một người trở thành thế mạnh đem chỗ trụ hạch kiến lập việt kỵ ý càng là thiên hạ này sắc bén nhất đầu mâu có thể ngựa đạc kim sổ sách tứ ca thân là binh mã thiên hạ đại nguyên soái văn tha vũ lực sợ là khá lớn ca cũng không kém bao nhiêu nếu không phải hai năm trước trận kia b i ế n cố e rằng lần này lĩnh quân xuất trinh liền muốn là tứ ca mấy vị ca ca sở hạ vũ nhất không hiểu do ngũ ca sở hạ huyên càng xem không hiểu hắn bất quá sở hạ vũ nhưng là biết ngũ ca đ ộ c thuộc lòng sử ký nhất là tinh thông ngự nhân chi đạo võ đạo lại đột phá tiên thiên cảnh giới hắn trả giá tuyệt đối sẽ không thiếu đến n ỗ i sáu ca sở hạ rực rỡ trong bút đã có cốt hữu thần mà làm này trả sở hạ vũ từng tận mắt thấy lục ca n â n bút không nhúc nhích đứng đến trưa chính là sở hạ vũ liên tục trêu c ự hắn hắn bút cũng không có động cũng là bởi vì này nguyên、nhân. sở hạ o vũ đặc biệt ưa thích t r e o c ự hắn đổi lấy hoa văn t r e o c ự hắn vì trong lòng sở cầu bọn hắn trả giá vô số có thể chính mình đâu chính mình căn bản không chỗ nào cầu nói thế nào trả giá nghĩ tới đây sở hạ o vũ đáy lòng nhưng là một tiếng thầm than năm nào hấu nghịch ngậm chỉ biết là chơi căn bản vô tâm võ đạo có thể đả thông hai mạch nhâm đốc hoàn toàn là sai s ó t ngẫu nhiên trong đó hưng hiểm sở hạ o vũ càng lớn biết được càng nhiều càng không dám nghĩ rời núi phía sau tuy có tâm tìm ra thiên đâm lịch tặc vi phụ hoàng báo thủ nhưng mà thiên đâm lịch tặc nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay với hắn l i sở hạng nghiễm y n đem chú ý đều đặt ở nướng thịt bên trên rất nhanh liền có mùi thịt chặt ra mặc phàm thần sắc bình tĩnh loại kia đạp nhiên vui vẻ tại ánh lửa chiếu rọi xuống biểu lộ không bỏ sót thời khắc này ba người đều đắm chìm ở trong thế giới của mình yên tĩnh bên trong sở hạng n g h i a m đột nhiên cười liễu thanh đạo tuất tiểu thất cầm bây giờ m ạ c phàm đứng dậy cầm mấy túi rượu sữa tới cười nói thịt s ó i nướng sữa ngựa rượu cũng là một đại hưởng thụ tiếp lấy đang khi nói chuyện m ạ c phàm chia ra cho hai người ném đi một túi tiếp nhận sữa ngựa rượu sở hạo n g h i ĩ m gật đầu nói m ạ c lão ngươi cũng ăn m ạ c phàm cũng không k h á c h khí lấy một khối thịt s ó i nhai ngẫu nhiên uống một hớp rượu nhìn lại thật là hưởng thụ một tay thịt s ó i nướng một tay sữa ngựa rượu sở hạo vũ trước tiên cắn liều khẩu thịt sỏi có chút canh có chút tháo không quá mức đạo mười phần hơn nữa càng nhai càng thơm hợp lấy sữa ngựa rượu cũng thật là một đại hưởng thụ nhìn hai người đều ăn thật vui. sở hạo n g h i ệ m cũng nếm liêu khẩu gật đầu nói vẫn được bất quá ta lần thứ nhất ăn thị t sói thời điểm suýt chút nữa n h ả đâm liếu khẩu rượu sở hạo n g h i ệ m lại nói tiếp huynh đệ chúng ta thở nhỏ cầm y ngọc thực đã quen ta lần thứ nhất ăn thị t sói là cùng một nhóm lưu dân bọn hắn nhìn ta mặc áo cấm tài trí ta mới b á t bất quá thật khó ăn ta là cố nén ăn xong lúc đó ta chỉ m u ố n về sau cũng không tiếp tục ăn thứ này về sau vào quân ngũ cùng các huynh đệ ăn trùng có thể là đói cảm thấy thật hương tối hậu nhất lần là ta võ đạo có thành t i u du lịch thiên hạ thị lợi tại khe núi một thợ săn già nhà nói đến đây mừng lại sở h ạ o nghiễm tự lo cười liêu thanh lại nói tiếp nhà hắn t h ỏ rừng gà rừng hễ bảo thịt khô cái gì cần có đ ề u có ta nhưng là cố ý muốn thịt sói lao t r ư ở n g cái k i a m ộ t nồi canh c h ư n g gọi hương thật gọi người dư vị vô cùng nhìn qua hai ca sở h ạ o nghiễm sở h ạ o vũ m i n h bạch hắn n t r o g lời nói n dụ ý, h ư nhưng n hắn nhưng là không g là b i ế t Rất nói nhanh, cái gì. Rất nhanh, sở h ạ o vũ liền đẻ xuống tất cả cảm xúc há miệng nói còn tại kinh thành thời điểm cứu cứu nói cho ta biết nói hắn từng bị người truy sát bảy ngày bảy đêm lúc đó cứu cứu liền lập xuống hành viễn nếu không chết hắn nhất định muốn tối thoải mái thời gian hưởng thụ tốt đẹp nhất đồ vật ăn ngon miệng nhất đồ ăn chơi xinh đẹp nhất nữ nhân nghe em thay nhất k h ú c nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ o vũ trên mặt lộ ra một nụ cười đạo tiến vào mạc bắc phía sau cái này dê bỏ thịt thấy ta đều muốn nói ta đã từng giống cứu cứu như vậy phát hạ h u y n viễn chờ sau trận chiến này ta cũng muốn qua tối thoải mái thời gian ăn ngon miệng nhất mỹ thực chơi nữ nhân đẹp nhất nghe em thay nhất k h ú c bây giờ ta phát hiện nhị ca ngươi thị t sói liền nướng không tệ làm sở hạ o vũ đem lời nói xong sở hạ o nghiễm cùng mạc phạm đồng thời cười ha hả sở hạ nghiễm càng là cười nói còn muốn ăn cho đêm nay nhị ca quản ngươi ăn n ủ bất quá về sau muốn ăn chính mình n ư ớ đi nếu là ngày trước nghe được lời như vậy sở hạ vũ tự nhiên có không xong lý do đi phản bác hơn nữa muốn q u ấ n đến hắn đáp ứng mới thôi nhưng bây giờ sở hạ vũ nhưng là nhẹ ân liễu thanh đạo về sau ta nướng cho nhị ca ăn nhìn thấy sở hạ vũ bây giờ t h ầ n sắc sở hạ n g h i ệ m không khỏi nhớ tới một câu nói hơn nữa há miệng nói ra đạo kim lân vốn là vật ở trong ao vừa gặp phong vân liền h ó a long ta sở ra lại nhiều một đỉnh trong trời đất nam nhi tới tiểu thất nhị ca kính ngươi một ly. nhìn qua hai ca sở hạ m i ệ n sở hạ vũ há miệng nói nhị ca tiểu thất kính ngươi mang theo rượu túi hướng sở hạ miệm làm một nghi thức xã giao sở hạ o vũ từng ngụm từng ngụm vực trực tiếp đem một túi uống rượu thấy đáy nhi thấy vậy sở hạ o nghiễm cũng sắp một túi rượu uống hết xuống sau đó há miệng kêu lên thông khoái miệng lớn uống rượu ngoạ miếng m thịt lớn nhị ca thế nhưng là thời gian thật dài không có thông khoái như vậy sở hạ o vũ tự nhiên biết những thứ này nhị ca thích võ một lòng truy cầu võ đạo mặc dù thân là thân vương nhưng nói là khổ hạnh tăng cũng không đủ húng chi hắn còn gánh vắt rất rất nhiều bắt lệ sở dĩ muốn lưu lại sở hạ n g i ễ m chính là bởi vì hắn họ sở hắn là thiên nhân cảnh tao thủ vì thế hắn đem ba trăm đao vệ đô phái đi ra may mắn phong đao môn các cao thủ chưa từng xuất hiện không phải vậy e rằng mấy người thật muốn trôn xương hạ át núi nghĩ tới đây sở hạ o vũ đột nhiên sinh ra một loại nghi hoặc phong đao môn vì cái gì chưa từng ra tay hai người bọn họ thân phận đầy đủ phong đao môn ra tay t h ú n g chi bọn hắn còn giết mấy n g ư ờ i càng nghĩ càng thấy đến bọn hắn nên ra tay sở hạ o vũ thậm chí tìm không ra bất luận cái gì một đầu không ra tay lý do chỉ là bọn hắn vì cái gì không xuất thủ đâu lắc đầu sở hạ o vũ cuối cùng là trương khẩu v ấ n đạo nhị ca ngươi nói phong đao môn vì cái gì không xuất thủ bắt lệ đều xuất binh sở hạo n g h i ệ m tự nhiên nghĩ tới vấn đề này thậm chí đem phong đao môn tính toán ở bên trong nhưng cuối cùng đều không thể đoán được nguyên do trong đó nhìn chăm chăm đống lửa suy tư p h ú t chốc sở hạo n g h i ệ m lắc đầu nói không biết có thể cùng bách ngươi có liên quan bất quá dẫn tăng nếu là dám ra tay ta nhất định đem hắn lưu lại nói đến đây ngừng lại sở hạo n g h i ệ m lông mày hơi chọn lấy phía dưới ngạo nghề nói trận chiến ngày đó có mấy người tại một bên q u a n chiến trong đó một cái chính là dẫn tăng hắn căn bản không có ẩn tàng thân hình mấy người khác đều giấu ở ám vẫn là bách ngươi tối hậu nhất kích thời điểm ta mới phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn n bây giờ sở hạ nghiêm thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh từ tốn nói tiểu thất trong thiên hạ này tổng sư cấp cao thủ tuy là có thể đến được trên đầu ngón tay thậm chí trăm năm cũng không thể nhìn thấy một cái bất quá thiên nhân cảnh cao thủ tuyệt đối không thiếu ngũ đại môn phái tứ đại thế ra nhà ai không có trời nhân cảnh cao thủ tọa trấn húng chi thiên hạ này kỳ nhân dị sĩ rất nhiều chỉ là bọn hắn không muốn xuất đầu lộ diện thôi Ta ra sở gật gật đầu sở hạ vũ há miệng nói cho nên bọn họ đều là tới quan sát các ngươi cùng bách ngươi trận chiến kia muốn mượn này tìm kiếm trong võ đạo đột phá bây giờ mặc phà mở liễu khẩu đạo chúng ta ai không mở dạ thất công tử chúng ta hâm mộ nhất ngươi chính là vui vẻ nhìn sở hạ vũ lâm vào trầm tư sở hạ nghiễm tự ý cười cũng không nói chuyện mà là nhằm vào mạc phàm dơ lên rượu túi tám trăm linh chín quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm năm mươi bảy ngoài ý muốn phiền phức nửa đêm thiên địa hoàn toàn yên tĩnh ba người ngồi quanh đống lửa hai mắt nhắm cũng không biết là đi ngủ cũng hoặc ngưng thần đ i ề u tức trong yên tĩnh nằm sấp trên mặt đất ngựa đột nhiên đứng lên có chút bất an vén lên móng giống như suy nghĩ thoát đi thời khắc này ba người đều mở mắt hơn nữa hai người đều nhìn về liêu sở hạ vũ nhìn qua sở hạ vũ sở hạ nghiễm chầm dai nói chừng bạn con hung lang tiểu thất ngươi lần này thế nhưng là bất quá kéo dài thanh â m bên trong sở hạo nghiễm giọng nói vừa c h u y ệ n cười nói tiểu thất ngươi tựa hồ chắc là có thể chọc tới chuyện sở hạo vũ thật không nghĩ tới đây là một con s ó i vương lại càng không từng muốn đến hắn còn có mấy con vạn dân bất quá hắn mặc dù g i ế t không hết trốn vẫn là không có vấn đề bây giờ sở hạo nghiễm đã đứng lên đạo đi thôi không cần thiết cùng một s u ú t sinh bực bội nhìn hai người đều đứng lên sở hạo vũ gật đầu nói h ạ o ta tới mở đường đang khi nói chuyện sở hạo vũ từ dưới đất nhặt lên một cây trường côn chở mình lên ngựa liền sông ra ngoài chính là mấy người thời gian nói chuyện đàn sói đã vây liêu thợ tới đông nghịt nhìn không thấy cuối chỉ có từng đôi u lam mắt lộ ra hà quang nhìn lại có chút dọa người nhìn qua một màn này sở hạ o vũ đột nhiên cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i chính mình bất quá tùy tiện giết một con sói lại cũng có thể dứt lấy phiên phước lắc đầu sở hạ o vũ đã đem tất cả ý tưởng ném sau đầu huy động gậy gỗ đem một sói hoang đánh bay hoặc là sợ cái này vô tận đàn sói tuấn mã chạy nhanh chóng mà sở hạ o vũ một cây gậy gỗ cuối cùng có thể ngăn cản đánh tới hung lang đến nỗi sở hạ n g h i ễ cùng mạc phàm hai người lại càng không dùng hắn lo lắng cuối cùng ba người rất là nhẹ nhõm xé mở một đầu lỗ hổng rời đi chỉ có đàn sói không cam lòng phát ra phẫn nộ gào thét vang vọng toàn bộ bầu trời đêm một hơi chạy ra rất xa sở hạ o vũ mới đưa mã chậm lại t h ư nhẹ nói bị vạn con lang đuổi theo suy nghĩ một chút cũng phải thiên địa kỳ quan cái này mặc bắc thảo nguyên quả thật thật kỳ c ư ờ i ha ha liễu thanh sở hạ o nghiễm h á o miệng nói vậy thì đúng rồi tiểu thất học được hưởng thụ còn nữa bị vạn con lang đuổi theo nhân sinh có thể có mấy lần nhị ca nhưng từ không đã từng trải qua nhiều nhất một lần cũng là bị mấy ngàn người đuổi theo sở hạ vũ cũng không có nghe qua chuyện này trương vấn đạo nhị ca người làm cái gì t r ậ m rãi đánh ngựa mà đi sở hạo nghiễm h á m i ệ n g nói trước k i a ta sở ra tranh thiên hạ t h ì đ ợ i kỳ châu dương thị từng lớn tiếng chính là đàm điên rồ được thiên hạ ta sở thị cũng không thể đàm điên rồ kỳ nhân mặc dù không điên nhưng cũng cùng điên rồ không thể nghi ngờ mỗi ngày lấy giết người làm vui cầm tiên huyết làm uống rượu hơn nữa người này háo sắc liền thân nữ nhi cũng không công tha nói đến đây phát ra nhất thanh lãnh hử sở hạo nghiễm lại nói tiếp nếu chỉ là ngoan thoại còn chưa tính về sau dương lâm vậy mà mấy lần nhằm vào ta sở ra thậm chí ngay cả hạo vũ cũng không nhận ra hạ thần bất quá này hạo cùng kia hạo một dạng cũng là sở ra dòng chính mà dương lâm vậy mà ra tay chém giết sở ra dòng chính hoặc là có thủ không đội trời c h u n g hoặc chính là muốn cùng sở ra tranh đoạt thiên hạ bây giờ sở hạo n g h i ê m tiếp tục nói biết được tin tức phía sau ta trong cơn tức giận lẹn vào kỳ châu đem dương lâm đầu hái được treo ở trên đầu thành bất quá lúc rời đi đợi cũng là bị mấy ngàn người truy sát mấy ngày cuối cùng vẫn là có cháu nhà trợ giúp mới thoát thân liên liêu sở hạo nghiễm một mắt sở hạo vũ trương khẩu vấn đạo nhị ca ngươi cùng cứu cứu là thế nào biết sở hạo nghiễm thuận n g u y ễ đáp hắn hồi nhỏ giống như ngươi lịch ngợm gây sự ta còn t u ổ i nhỏ lúc đợi nhận biết hắn khi đó hắn thường xuyên đi phong thành chơi đại ca là trưởng tử thở nhỏ tính cách c h m ổn mỗi lần cũng là ta cùng hắn chơi cùng hắn náo loạn không ít chuyện về sau nghe nói hắn s ô n g sáo giang hồ ta cũng dự định một người bỏ nhà ra đi thời điểm cũng là bị phụ hoàng ném vào mật thất nói cái gì thời điểm ta có thể phá cửa ra lại nghĩ đến s ô n g sáo giang hồ thổi phu một tiếng sở hạ vũ càng là nhịn không được cười lên buồn cười phụ hoàng đối với nhị ca làm vậy mà cùng nhị ca đối với tiểu kính làm giống nhau như lúc nói liên tục qua lời nói đều dập khuôn xuống buồn cười luôn luôn trứng t r ạ c nhị ca lại cũng Hắn còn chưa từng nghe còn từng qua. sở hạ nghiệm hạo biết sở hạo vũ bật cưới nguyên nhân, nhưng là thần ta cưới sắc nhưng đổi nói,、lần、kia, nguyên nhân, không lần là dòng minh đem t h ê dương luyện quyết tu tiểu tới t à n quan ta tất cả những gì chứng kiến cũng thay đổi. Sở hạo vũ minh h khi thay hạo sau Sở ta xuất đổi. tất cả gì vũ bạch loại cảm giác này loại cảm giác này hắn đột phá tiên thiên cảnh giới thời điểm cũng không có mà là tại hắn ngộ được â m dương biến hóa c h i đạo thời điểm mới phát hiện nhưng mà nhị ca chưa từng đột phá tiên thiên cảnh giới liền đã ngộ được chẳng thể trách phụ hoàng đem võ đạo tâm đắc g a o tất cả cho nhị ca bây giờ sở hạ n g h i ễ nói tiếp lần này sau t đó mấy năm ta một mực lấy lý nghiễm cái thân phận này xông xáo giang hồ làm qua bảo tiêu làm qua cường đạo trôi nầy hoành đao phía dưới giết qua ác ba cường đạo giết qua tham quan ỗ lại cũng từng giết giang hồ thiếu hiệp võ lâm danh túc bất quá trên đao cũng lưu lại lỗ hổng vô số về sau ta từ đao nộ đạo từ đao nhập đạo ngay tại ta dự định bế quan thời điểm phụ hoàng nhưng phải ta gia nhập vào quân ngũ nói đến đây sở hạo nghiêm thanh â m càng ngày càng bình tĩnh đạo lúc kia ta chừng hai mươi mà thiên hạ chiến sự lại đến rồi khẩn yếu nhất trước mắt ta vốn cho rằng phụ hoàng muốn ta vì gia tộc xuất lực chưa từng nghĩ phụ hoàng chỉ là để cho ta làm tiểu binh còn không thể thi triển võ công đối với cái này ta đã từng rất nghĩ hoặc bất quá rất nhanh liền minh bạch chúng ta tập võ từ h ư u chiêu đến vô chiêu cuối cùng lại đến h ư u chiêu ta từ đao nhập đạo xem như tiến vào vô chiêu c h i cảnh phụ hoàng muốn ta gia nhập vào quân ngũ làm tiểu binh chính là muốn ta thể nộ cái gì là h ư u chiêu nhìn sở hạo vũ lộ ra suy tư thân sắc sở hạo nghĩa ngược lại là cười khẽ hữu thanh hám i ệ p nói mới vừa vào quân ngũ thời điểm ta căn bản vốn không biết như thế nào ẩn tàng võ công mỗi lần xung kích không tự giác liền đem võ công thi t r nên ra nhất là nhìn thấy địch nhân bổ tới l a o kiếm ta rõ ràng có mười loại biện pháp phá hắn giết hắn có thể chỉ có thể lựa chọn mạnh bính còn không thể dùng nội lực cái loại cảm giác này giống như phía trước là cái bi bô tập nói hài đồng ngươi còn nhất thiết phải giống như hắn phải đi học hắn nghe được sở hạo nghiễm cái thí dụ này sở hạo vũ không khỏi nợ nụ cười chính là mạc p h ạ m cũng cười liêu thanh đạo từ không tới có vốn là một lần hài nhi học ngữ vì thế lao phu từng tại cầu vượt bán ba năm chữ Đâu một năm, có người mua năm thứ hai có người nhìn năm thứ ba đã không có người chiều cố nói đến đây n g ừ n g lại mạc phạm lại nói tiếp hơn nữa tiên đế cử động lần này cũng là vì vũ vương đả thông hai mạch nhâm đốc thời điểm nhẹ nhõm một chút gật gật đầu sở h ạ o nghiêm tiếp lời nói ta dùng thời gian hai năm đi thích ứng thích ứng đối thủ thích ứng chính mình đi quên g ó công sau đó chân chân chính chính làm hai năm tiểu binh bất quá chính như mạc lao nói tới bởi vì này nguyên nhân ta xung kích hai mạch nhâm đốc thời điểm nói là nước chạy thành sông cũng không đủ trở thành tiên tiên cao thủ chờ ta đả thông hai mạch nhâm đốc phụ hoàng lại không từng quản qua ta hết c h u nói này sở hạng nghiễm n đã sớm đối với sở hạ o vũ nói qua lúc đó sở hạ vũ không hiểu nhưng bây giờ vẫn là tỉnh tỉnh mê mê lắc đầu sở hạ o vũ liền đem vấn đề này ném não hải tất nhiên nhị ca không muốn nói chuyện nghĩ đến có hắn lý do rất nhanh sở hạ o vũ liền đem vấn đề này ném não hải trương khẩu vân đạo nhị ca ngươi trực tiếp hội kinh vẫn là chờ đại chiến kết thúc khẽ nâng đầu nhìn chân trời sở hạ o n g h i ệ m thần sắc bình tĩnh nói nhị ca chiến tranh đã kết thúc đến lượt các ngươi đồng lứa nhỏ tuổi nói đến đây ngừng lại sở hạ o n g h i ệ m lạnh giọng nói tiếu thất có hứng thú hay không g i ế t mã tặc mã tặc tự nói liêu thanh sở hạ o vũ n g n g đầu nhìn phía nơi xa rất nhanh sở hạ o vũ liền nghe được tiếng vó ngựa chỉ là xem bọn họ phương hướng tựa hồ không phải ở đây rất nhanh sở hạ o vũ liền có quyết đoán đạo tham gia náo nhiệt đi sở hạ vũ đúng là đi tham gia náo nhiệt rất xa rơi tại mã tặc sau lưng bất quá chúng mã tặc ở thời điểm này giục ngựa lao nhanh nghĩ đến có n g u đồ bất giác ở giữa nửa đêm đã qua phía chân trời xuất hiện một vòng mạch tuyến khi mặt trời chiếu vào cái này minh mông vâng ngẩn trên thảo nguyên sở hạ vũ ánh mắt lộ ra một vòng thần thái mặc dù không là lần đầu thấy được tiên địa này kỳ quan có thể mỗi lần nhìn thấy tình cảnh này sở hạ vũ đều sẽ thán phục tạo vật giả thần kỳ thán phục thiên địa sự minh mông thân người chi nhỏ bé nhìn qua hiện ra kim quan g minh mông thảo nguyên sở hạ vũ đột nhiên nghĩ tới nhị ca nói tới câu nói kia có người trời cũng k h n g ư ờ i cũng trời cũng thời khắc này sở hạ vũ lại có qua một tia ý động chỉ là rất nhanh sở hạ vũ liền bị mã tắc hấp dẫn bởi vì bọn hắn bắt đầu đánh sâu vào dồn dập dưới v õ ngựa thiên địa cũng là một hồi chập trùng huy động loan đao ở giữa sở hạ vũ có thể nhìn thấy bốc lên huyết hoa thấy vậy sở hạ vũ chẳng những không có dừng bước lại ngược lại dựa vào liêu thượng đi hắn đương nhiên sẽ không mạo xưng cái gì h i ệ p khách đi hành hiệp trưởng nghĩa càng không có tâm tình trừ ác dương thiện chỉ là hiếu kỳ mã tặc toàn tính cái gì nếu có thú hắn sở hạ vũ còn muốn nhúng một tay rất nhanh sở hạ vũ đã có thể nghe được liên tiếp âm thanh g i t chóc tiếng thét chói t a i trong đó còn kèm theo binh khí dao kích tiếng len can âm thời khắc này sở hạ vũ trong đầu đã hiện ra một cái hình ảnh, mấy chiếc ngoài xe ngựa, hơn trăm tên thị vệ đang tại ngăn cản mã tặc công kích chỉ là bọn hắn vì xe ngựa sở khiên tại mã tặc khoái mã trùng kích vào rõ ràng có chút phí s ứ c thấy cảnh này sở hạ vũ rõ ràng lên hưng thú đánh ngựa đi liếu thượng đi không chút nào sợ bọn họ nhìn thấy đối với sở hạ vũ cái này ba cái khách không mời mà đến trong tranh đấu tất cả mọi người thấy được nhưng cũng không có ai phản ứng đến bọn hắn bọn hắn chỉ có ba người mặc kệ phương kia chiến thắng đều có thể dễ dàng giải quyết bọn hắn mã tặc xung kích cực kỳ h u n g mãnh mỗi một lần xung kích cũng phải có thị vệ nga xuống máu tơi chạy đã đem dưới chân thổ địa nhuộm thành huyết sắc nhưng mà chúng mã tặc nhưng là cực kỳ cẩn thận tránh đi ở giữa mấy chiếc xe ngựa thậm chí ngay cả mũi tên đều chưa từng bắn ra một chi nhìn qua một màn này sở hạ o vũ càng hiếu kỳ hơn không khỏi đánh giá lên xe ngựa tới ở giữa nhất một chiếc xe ngựa cổ pháp nhìn như cũng không kỳ l ạ chỗ nhưng mà đánh xe lao đầu kia rõ ràng là cao thủ chỉ là nhường sở hạ vũ nghi ngờ là hắn vì cái gì chưa từng ra tay một khi những thị vệ kia bị mã tặc toàn diệt lấy lao đầu công pháp mặc dù có thể x hoặc hắn có khác rửa r ấ m tại mã tặc khoái mã xung kích phía dưới bọn thị vệ cuối cùng là bị hao hết đem ngựa xe vây lại chỉ là không có người tới gần xe ngựa mà giờ khác này tái đi cầu nha đầu từ trong xe ngựa đi ra tôi mặc dù không lớn mặt trứng ống miệng anh đào thủy ôm ô n g mắt to nhìn lại rất là khả ái đối mặt hung tàn mã tặc trăng cầu nha đầu chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi ngược lại bật cười hồn nhiên trong tư ơ i cười áo xanh nha đầu há miệng nói hô diên lưng ra tỷ của ta nói ba cái kia người hắn cùng nhà ta tiểu thư có huyết hại thâm cự chỉ cần giết chết bọn hắn tỷ của ta liền theo ngươi đi từ đây phu sướng phụ tùy, tuyệt vua hương luôn. lập tức chúng mã tặc đều đưa quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ ba người trong mắt l o ạ hàn mang 810 quyển hai mạc b ắ t phong vân 258 t r n ă ầ n di tộc nhìn thấy chúng mã tặc thần sắc kia ánh mắt bất thiện sở hạ vũ lơ đệng ngư bay há miệng nói nhị ca đây cũng không phải là ta gây chuyện sở hạ nghiễm cũng chưa từng ngờ tới như vậy kết quả lắc đầu đạo ngươi là không gây chuyện bất quá chắc là có thể đụng tới chuyện nhìn qua sở hạ nghiễm ba người một mặt dâu q u a y nón hô duyên chân có thể phát giác được ba người bất phàm nhưng cũng không hề sợ hãi quay đầu nhìn qua bạch cựu nha đầu hô duyên chân trầm giọng vân nghe được hồ duyên chân mà nói bạch cựu nhà đầu nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngừng lạnh giọng kêu lên hồ duyên chân ngươi vậy mà hoài nghi ta tỉ tỉ ừ tỉ tỉ của ta lúc nào nói không giữ lời nhìn chằm chằm bạch cựu nhà đầu phút chốc hồ duyên chân trọng trọng gật gật đầu sau đó quay đầu ngựa lại nhìn qua liếu sở hạ vũ ba người thời khắc này còn không đợi hồ duyên chân có bất kỳ động tác một tráng hán há miệng nói đại ca tiểu đệ này liền đi đem bọn họ đầu hái được gật gật đầu hồ d u y n chân nhưng làm ở miệng nói ra cẩn thận một chút đối với hồ d u y n chân nhắc nhở tráng hán lơ đen kêu lên đã biết các minh đệ theo ta xuống lên. Trong tiếng kêu to, trắng hắn đánh ngựa đánh t h ẳ n g vào d ơ cao loan đao bên trên còn có chưa khô tiên huyết nhìn chỉ có năm sáu người hướng liêu t h a tới sở hạ o vũ hơi hơi khơi mào giống ngôi mang theo vẻ khinh thường đạo nhị ca sung kích sở hạ o nghĩa minh bạch sở hạ o vũ ý nghĩ tức giận trong xe ngựa người vậy mà bắt bọn hắn làm tấm m ộ c tức giận mã tặc vậy mà muốn t r í c h đầu của bọn hắn đi lấy lòng một nữ tử cho nên sở hạ o vũ muốn cho bọn hắn một bài học cho nên sở hạ nghĩa sẽ không phản bác hắn há miệng nói ngươi dẫn đầu ta và mạc lao vì ngươi áp trợ gật, gật đầu sở hạ vũ cũng không nói nhảm đánh ngựa đánh thằng vào huy động trường、côn. trực tiếp đem phủ đầu mã tặc chọn xuống ngựa tiếp đó đem trường côn vung mạnh một cái vòng đã đem năm người khác quét xuống mã thấy cảnh này chúng mã tặc rõ ràng lấy làm kinh hãi nhưng mà càng nhiều hơn chính là phẫn nộ phẫn nộ sở hạ vũ đem bọn hắn huynh đệ c h é m giết phẫn nộ ba người bọn họ lại cũng dám sung kích hơn trăm người đội ngũ căn bản vốn không cần ngôn ngữ chúng mã tặc đã r ụ t ngựa chạy như điên hướng ba người hung hăng p h ó n g đi cơ đao lơ u nao đ lập lẹ sát ý lạnh như băng trong n g a y mắt sở hạ vũ liền cùng mã tặc đụng vào nhau chỉ là kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người chúng mã tặc chẳng những không có đem bọn hắn ba người bao phủ ng để lại đẩy mặt đất thi cốt nhìn ba người vậy mà từ hơn trăm tên mã tặc ở giữa vận ra bạch cựu nha đầu rõ ràng lấy làm kinh hãi trong mắt đều là không thể tin được mà hô duyên chân trong mắt thì tràn ngập l ử a giận nói thế nào hắn hô duyên chân cũng là trên thảo nguyên nổi tiếng mã tặc nếu là liền ba người đều lưu không được hắn cũng sẽ không cần l a n l ộ t rút ra trường đao hô duyên chân cao giọng nói g i ế t lạnh như băng trong tiếng kêu to hô duyên chân đi đầu hướng liêu thượng đi nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy râu quai nón hô duyên chân sở hạ vũ trong mắt lóe lên một đạo h à n quang đánh ngựa n ê n liêu thượng đi huy động trưởng cô có c thể ả một nhận được sở hạo vũ bất phản, bất quá hắn ngang dọc xa mạc nhiều năm, cũng không phải ngồi không. hạo phạm, phải được dọc mạc sở vũ bất bất m quá sa tay nắm lấy gậy gỗ hô duyên chân vung đao bổ về phía sở hạ vũ c h á n tật nhanh đao thế phản phất một đạo kinh phong mang theo vô thượng sắc cơ cảm thụ được trên trường đao sắc cơ sở hạ vũ khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh cùng lúc khổ tu nhiều năm chân khí không giữ lại chút nào tuân ra trường côn càng là đem hô duyên chân lồng ngực đâm xuyên bây giờ hô duyên chân sinh cơ đã bị sở hạ vũ trấn tuyệt chính là trường đao trong tay cũng rơi vào sở hạ vũ trong tay đoạt lấy hô duyên chân trường đao tại hai người thác thân trong nháy mắt sở hạ vũ vung đao từ cổ họng của hắn sẽ qua Rất nhanh dưới vó ngựa hô duyên chân xông ra một đoạn phía sau ẩm vàng ngã xuống đất một cái đầu càng là lăn trên mặt đất không ngừng một đôi mắt đến chết cũng không thể khép kín vừa đối mặt chém giết hô duyên chân sở hạ vũ cũng không có d ừ n g bước lần nữa xông vào mã tặc ở giữa chỉ là lần gợi gỗ liền trở thành trường đ a o mỗi một đao cũng phải có tiên huyết bắn tung tóe đến nơi phía sau lưng sở hạ vũ hoàn toàn giao cho hai ca sở hạ nghĩa cùng mạc phạm rất nhanh sở hạ vũ lần nữa đem ngựa tặc đột xuyên giết người vô số lại không chưa từng chịu một điểm thương thời khắc này đông đảo mã tặc nhìn có sợ hai có kính sợ khác nhau ánh mắt đem mọi người suy nghĩ trong lòng tính cách lộ rõ đảo qua chúng mã tặc một mắt sở hạ vũ đột nhiên cười liêu thanh kêu lên giết trong tiếng kêu to sở hạ vũ lần nữa đánh nhựa đánh thẳng vào d ơ cao lơ nào phảng phất câu hồn liêm nào b ă n g lánh lại huyết tinh làm sở hạ vũ ba người lại một lần nữa từ mã tặc bên trong xuyên qua chi này hơn một trăm người mã tặc còn thừa không đủ năm mươi người lần này cuối cùng là có người sợ nhìn thấy sở hạ vũ lui tới ánh mắt có người trực tiếp đánh n h a rời đi rất sợ sở hạ vũ lại đánh thẳng tới một người dẫn đầu liền có hai người rời đi rất nhanh chúng mã t ặ c nhau nhau đánh ngựa thoát đi để lại đ ầ y mặt đất thi thể thấy vậy sở hạ vũ lại là nhất thanh lãnh cười sau đó nhìn qua hai ca sở hạ nghiêm nói nhị ca ta rốt cuộc minh m ạ c h muốn là một m tên lính quẻn có bao nhiêu khó khăn n g ư n g lại lại sở hạ vũ nhịn không được vấn đạo ngươi làm như thế nào cũng là tu luyện tới liền cảnh giới nhất định võ công đã biến thành một loại bản năng một hít một t h ở ở giữa cũng là võ đạo t h ú n g chi sống chết trước mắt tại sở hạ vũ chăm chú sở hạ nghiêm tử tốn nói đã quên đã quên tự nói liêu thanh sở hạ vũ suy tư một lát sau lắc đầu cũng không có lên tiếng nữa nhìn về phía xe ngựa hồi lâu không thấy sở hạ vũ mở miệng bạch cựu nha đầu dậm chân một cái nhắm mắt nói uy ngươi có việc không có không có chúng ta đi tận mắt thấy hắn đem hô duyên chân chém viết bạch cựu nha đầu đương nhiên sẽ không bị cái khuôn mặt tia khuôn mặt tuấn tú mê hoặc có thể lại không thấy hắn có bất kỳ vấn đề nhất là hắn ánh mắt lạnh như băng giống như không chứa bất cứ tia cảm tình nào liền muốn thoát đi nhìn qua bạch cựu nha đầu sở hạ vũ thuận miệng v ấ n đạo ngươi nói xem n g h e hắn không mặn không lạc khẩu khí bạch cựu nha đầu nhãn châu xoay động hình như có chủ ý trên mặt lộ ra hồn nhiên thân sắc càng là không người hướng sở tiểu nữ tử không thể báo đáp mong rằng sáu lời nói chưa từng nói xong cũng là bị sở hạ vũ đánh gãy nhìn chăm chăm bạch cựu nha đầu sở hạ vũ từ tốn nói không cần lấy thân báo đáp chỉ cần đáp ta mấy vấn đề lời tốt bạch cựu nha đầu căn bản chưa từng muốn lấy thân tương hứa nhưng mà nhìn sở hạ vũ như thế không nhìn chính mình đáy lòng nhưng là một hồi tức giận lạnh giọng nói nhanh chóng hỏi chúng ta tỉ bội còn có chuyện quan trọng sở hạ vũ cũng không biết nữ tử trở nên lạnh nguyên do nhưng là lơ đến nói ngươi mới vừa nói chúng ta có huyết hại thâm cựu liên liêu sở hạ vũ một mắt bạch cựu nha đầu có chút k i n h thường nói lựa gạt những th không kéo nghĩ cho thật. Phúc nhìn phu phàm, hài công ngươi cũng tin người ngươi muốn ngươi án này hài lòng tới bất tấm một, các các là làm đáp bá ba ra sở hạ o vũ mặc dù không tin bạch cựu nha đầu lời nói nhưng mà nghe được phúc bá hai chữ không khỏi phủi láo giả m ộ t mắt này phúc bá cùng kia phúc bá quả thật có rất nhiều chỗ tương tự hơn nữa sở hạ o vũ đột nhiên nghị c ư thế mà đi liền dưới hông tuấn mã đều giơ lên bóng bây giờ sở hạ vũ đúng là do dự bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy bạch cựu nha đầu một nhóm xuất hiện ở đây vừa để cho mình gặp phải hơn nữa sở hạ o vũ luôn cảm thấy tựa hồ còn muốn có cái gì phát sinh cảm giác này không hiểu từ đâu tới sở hạ o vũ l u ô n tránh né nghe được nhị ca lời nói sở hạ o vũ trong nháy mắt có quyết đoán tất nhiên gặp vỡ hà tất tránh né điểm nhẹ đầu sở hạ o vũ nhìn qua bạch c ử u nha đầu nói các ngươi là người trung nguyên như thế nào xuất hiện ở trên thảo nguyên những hộ vệ này mã t ậ t lại là chuyện gì xảy ra hoặc là vì sở hạ o vũ mà nói khích động cái gì bạch c ử u nha đầu thần sắc lại biến có chút bất thiện nói ai nói chúng ta là người trung nguyên lập tức sở hạ vũ đã minh bạch bọn họ là người nào vượt miệm kêu lên tần di tộc không thấy bạch cựu nha đầu trả lời sở hạ vũ liền rõ ràng chính mình đã đ o ạ n đúng hơn nữa nghĩ đến chính là cấm quân diệt lộc bộ nhường mấy vạn tần di tộc nhân không nhà để về chẳng thể trách nàng nói có huyết hải thâm cựu đâu nghĩ tới đây sở hạ vũ hỏi lần nữa ngươi biết chúng ta nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ bạch cựu nha đầu có chút không vui nói không phải đã nói rồi được h ắ n nhóm các ngươi sao còn tưởng là thật nói đến đây bạch cựu nha đầu lộ ra một cái cảnh giác t h ầ n sắc trưng ơ khẩu v ấ n đạo sẽ không thật có thủ a các ngươi là ai nhìn bạch cựu nha đầu thân sắc không giống chế tạo sở hạ vũ đem mắt quang phóng tại lao đầu đánh xe trên thân sở hạ vũ, vũ trong c t lòng kỳ quái có thể đột nhiên nghĩ đến nhị ca từng nói hắn xông xáo giang hồ thời điểm dùng tên giả lý nghiễm nghĩ đến chính là này nguyên nhân thoáng suy tư một chút sở hạ miệng há miệng nói bà dương gật gật đầu lão giả há miệng nói chính là ta ra chủ người chỉ tiếp chủ nhân đã không ở không phải vậy nhất định muốn cùng lý thiếu hiệp nâng cốc nói chuyện vui vẻ sở h ạ o nghiễm xác nhận thức bà dương tuy có quan hệ qua lại chỉ là cũng không thâm dao nếu không phải nghe lão đầu nhấc lên sở h ạ o nghiễm là tuyệt đối không nhớ nổi hơn nữa sở h ạ o giống hệt gì đoán không được bà dương chết muốn cùng hắn sở ra có liên quan thời khắc này còn chưa chờ sở h ạ o nghiễm mở miệng bạch cựu nha đầu ngược lại là nhảy dựng lên t i ê u lên phúc bá bọn hắn nhận biết đại thuốc quá tốt rồi ngươi cầu bọn hắn cứu lấy chúng ta vừa vặn rất tốt bọn hắn vo công tốt như vậy nhất định có thể cứu được chúng ta nghe được chính mình tiểu thư lời nói lão đầu đấy lòng phát ra cười khổ một tiếng. bởi vì hắn biết lý nghiêm chính là sở hảo nghiễm đại sở vương triều vũ vương hắn ba gia chính là vì sở gia tiêu diệt mà thiếu niên g ầ y yếu hô sở hảo nghiễm nhị ca hắn thân phận cũng liền hô chi r ụ c xuất thời khắc này sở hảo nghiễm sở hạ vũ hòa lao đầu cũng là một trận trầm mặc suy tư muốn thế nào xử lý mới tốt trong yên lặng sở hảo vũ đột nhiên n ở n ụ cười đạo nhị ca lần này bị ngơi ư hố a cấp đại tiếu liêu thanh sở hảo nghiễm há m i ệ n g nói ai bảo ngươi hồi nhỏ thường xuyên trêu cận tiểu kính sở hạ vũ rất là ngoài ý muốn câu trả lời này không k h i sửng sốt một chút lập tức lắc đầu nhưng là lại nói cái gì? đánh ngựa hướng đi xe ngựa tám trăm m ư ơ i một quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm năm mươi chín số mệnh chi gặp nhìn thiếu niên gầy yếu đến gần lão giả tiểu tụy tay trưởng k h ẽ run hai cái có thể cuối cùng không có ra tay bởi vì hắn không có n ắ m chắc nhưng cũng chưa từng lui lại một mực thủ hộ lấy xe ngựa phủi lão đầu một mắt sở hạ o vũ tại t r ư ớ c xe ngựa hơn trượng chỗ dừng lại nhìn qua bạch k i ề u nha đầu v ấ n đạo nói cho ta biết đây là có chuyện gì hoặc là lần thứ nhất có được cứu hy vọng bạch k i ề u nha đầu căn bản không có nghe ra sở hạ o vũ trong lời nói ý tứ nói thẳng còn không phải bởi vì đại sở t ạ tử diễn ta tần di tộc đốt ta gia viên đại h á n biết được phía sau không giúp chúng ta còn chưa tính ngược lại lấy đông đ ả o tộc nhân tính mệnh làm uy hiếp muốn tỉ tỉ gà vào kim s ố sách tỉ tỉ bất đắc dĩ chỉ có thể ngoan n g o a n theo đến nỗi bọn mã tặc kia cũng là tham luyến tỉ tỉ sắc đẹp bất quá họ hô diên thật cái kia tiểu t ử ngốc ít nhất so đại h á n mạnh hơn nhiều hừ một mạch đem biết nói ra hết bạch c u nha đầu mặt tràn đầy khẩn cầu nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói ca ca cứu lấy chúng ta có hay không hảo thời khắc này tựa hồ cảm thấy những thứ này còn chưa đủ bạch cự nha đầu lại nói tỉ, tỉ của ta đẹp như thiên tiên ngươi nếu là đã cứu chúng ta nói không chừng liền sáu câu nói kế tiếp bạch cựu nha đầu cuối cùng cũng không nói ra miệng bất quá nhìn thấy sở hạ vũ lạnh như băng trên mặt hiện lên một nụ cười tiểu nha đầu đã nhịn không được bật cười có chút nụ cười lạnh như băng ở giữa sở hạ vũ há miệng nói ta gọi sở hạ vũ đại sở thân vương nghe được sở hạ vũ mà nói bạch cựu nha đầu đầu tiên là s ư ơ n g sở mà lấy lại tinh thần phía sau n é t to miệng nhưng là nói không ra lời trận lên hai mắt giống như kinh ngạc giống như hoài nghi giống như phẫn nộ thậm chí còn có loại cảm giác khóc không ra nước mắt nhìn thấy tiểu nha đầu thần sắc sở hạ vũ không khỏi nụ cười đạo bây giờ còn nhớ ta giút các ngươi sa lập tức tiểu nha đầu trong mắt tràn ngập k i ự u hận hét lớn ta giết ngươi vì cha mẫu thân thúc thúc bá bá còn có tiểu thần tiểu trọng báo thủ trong tiếng kêu to bạch cựu tiểu nha đầu rút ra một thanh tinh xảo loan đao liền muốn n h à o về phía sở hạ vũ không muốn cũng là bị người quát bảo ngưng lại tiểu nhị dừng tay thanh â m mê mái tự nhiên không thể nào là lao đầu đánh xe mà là trong xe nữ tử hét lại bá nhị nàng càng là đẩy cửa đi ra nữ tử đen trù giống như xinh đẹp tóc dài dùng mấy cây m à vàng nhạt dây cột tóc q u ầ lấy xinh đẹp khuôn mặt son phân k ô n g thi làm cho người ta cảm thấy chân trâu bất động ngưng hai lông mày duyên hoa tiêu tận mỗi ngày thật sự thuần chân cùng tự nhiên phản p h ấ t sơ nảy sinh hoa sen thanh nhã thoát thân bên trong gần h à n g m ỹ thái nhu gió nếu không có cốt lại gặp vừa tuyệt thanh lãnh nàng ngươi mặc một bộ màu vàng nhạt váy dài lãnh đạo thần sắc ở giữa lại lộ ra một loại hoa lệ chỉ là đầy trời theo gió tung bay ô ti cùng với bình thản t r o n g con ngươi vừa tuyệt như thế nào đều làm cho người ta cảm thấy đau thương vừa tuyệt thấy được nàng một cái trước mắt sở hạ o vũ không khỏi cảm thấy một loại kinh diễm nhưng mà nhìn nàng phúc chốc cảm thụ được nàng ấy loại thanh lãnh cùng hờ hững sở hạ vũ đột nhiên sinh ra một loại thương cảm hồng nh nhìn qua sở hạ vũ hoàng y ghi h n nữ tử có thể thấy rõ trong mắt của hắn thương cảm cảm nhận được hắn sâu đậm cô tịch có lẽ hắn cũng là cái không được như ý người a vắng lặng một cách chết chóc bên trong sở hạ vũ đột nhiên có quyết đoán thu hồi tất cả cảm xúc há miệng nói theo ta đi sở hạ vũ thanh â m vô cùng bình tĩnh khẩu khí cũng bình thản đến cực điểm có thể ngự a khi căn bản vốn không dung người hoài nghi nghe sở hạ vũ giọng của nhìn qua hắn lạnh như băng khuôn mặt b ạ c h k i ề u nha đầu giọng tức tối nói ngươi nói đi chúng ta liền muốn đi theo ngươi sao sở hạ vũ căn bản không có phản ứng đến hắn thậm chí chưa từng nhìn hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phương xa. vô hỉ vô bi chỉ có cô độc nhìn thấy sở hạ vũ dáng vẻ bạch cựu nha đầu càng ngày càng tức giận chỉ là còn không đợi nàng mở miệng hoàng y d i ề n nữ tử nhưng là vô vô bờ vai của nàng đạo t ố t tiểu nhị cùng hắn đi quay đầu nhìn qua hoàng y d i ề n nữ tử bạch cựu nha đầu một mặt trấn kinh tựa h ồ không rõ tỉ tỉ vì cái gì vì cùng sở hạ vũ đi đang tại hắn sở r a diệt nàng tần di tộc hủy quê hương của nàng giết cha mẹ của nàng huynh đệ tỉ mội hoàng y D i ề n nữ tử cũng không làm giàn giải quay người liền muốn trở về xe ngựa chưa từng nghĩ cũng là bị sở hạ vũ quát bảo ngưng lại đạo cưỡi ngựa ngắn ngủi hai chữ nhất là sở hạ vũ mệnh lệnh tựa như ngựa khí nhường bạch cựu nha đầu giận dữ nhịn nữa không được kêu lên tại sao phải nghe lời ngươi đang khi nói chuyện bạch cựu nha đầu càng là phất phất nằm đấm nếu như võ công có thể vượt qua sở hạ vũ nghĩ đến nàng đã nhào tới nghe được sở hạ vũ mà nói hoàng y y hà nữ tử đầu tiên là sừng sốt một chút lập tức liền t ừ tôi nói ta thu thập vài thứ rất nhanh hoàng y, y hà nữ tử liền t ừ trên xe ngựa đi xuống chỉ là sau lưng đã có thêm một cái ba lô nhìn qua nhà mình tỷ tỷ bạch cựu nữ tử một mặt không hiểu hỏi tỷ tỷ ngươi như thế nào đều nghe cái tên xấu x đưa tay vũ nhẹ nhẹ bá nhị đầu hoàng y hiển nữ tử từ tốn ó i tiểu nha đầu chờ ngày nào đó ngươi luyện giỏi võ công cũng không cần nghe hắn lên ngựa đang khi nói chuyện hoàng y hiển nữ tử càng đem bá nhị nâng đỡ c o n g mặc dù bị khuất bá nhị nhưng là ngoan ngoan lên ngựa há miệng nói ân ta nghe tỉ tỉ nhất định luyện thật giỏi võ nói đến đây bá nhị quay đầu liếc liêu sở hạ o vũ một mắt đạo chờ ta công phu có thành tựu nhất định giết ngươi hừ tiếng hừ lạnh bên trong bá nhị nhưng là nghiêng đầu đi lại không liếc hắn một cái tiếp nhận đuổi mã lao đầu đưa tới cưng ngựa hoàng y hiển nữ tử nhìn qua hắn nói p h ú bá có vâng ra hiếu vâng ra chuyến này á t hẳn không ngại phúc bá ngươi liền trở về a không cần vì tiểu nhã lo lắng lao đầu minh bạch hoàng y liên nữ t ử ý tứ cùng hoàng y liên nữ t ử đối mặt phúc chốc lao đầu cuối cùng là có quyết định uy ngay xuống đất rất cung kính lệ tam bái đạo lao nô c h ú c tiểu thư đi đường bình an sau khi nói xong lao đầu đứng dậy rời đi rất nhanh liền biến mất ở thảo nguyên c h ỗ sâu nhìn qua phúc bá rời đi phương hướng hoàng y liên nữ t ử trong mắt từng có một tia thương cảm chỉ là rất nhanh liền đã biến mất chở mình lên ngựa lần này sở hạ vũ ngay cả lời cũng lời nói khẽ kẹp bụng ngựa liền lao ra ngoài là một nhóm năm người biến mất không thấy gì nữa đầy đất thi thể và vô chủ trên mã giống như như nói khi xưa huyết tinh hoặc là bởi vì hoàng y g ì hển nữ t ử cùng bạch cựu nha đầu cũng hoặc bị hai người khơi gợi lên khi xưa chuyện cũ sở hạ vũ một đường đều băng nghiêm mặt bàng t h ế vậy sở hạ nghiễm cùng mạc phàm đều chưa từng lên tiếng đến nỗi hai nha đầu các nàng càng sẽ không mở miệng một đường trầm mặc chỉ có tiếng vó ngựa nhanh chóng là một vòng trăng tròn mọc lên ở phương đông sở hạ vũ nối ghìm ngựa dừng lại há miệng nói ta đi tìm chút ăn sau khi nói xong đột nhiên lại kẹp bụng ngựao ra ngoài nhìn qua sở hạ vũ sở hạo nghiễm nhẹ l â y động đầu hắn làm sao có thể không minh bạch sở hạo vũ suy nghĩ trong lòng tung người xuống ngựa sở hạo nghiễm há miệng nói xuống ngựa nghỉ một lát một hồi ăn vặt nghe được ăn bá nhị mặc dù không có trả lời trong mắt nhưng là lộ ra hy vọng tân sắc nàng thế nhưng là dòng g ã một ngày không ăn đồ vật b ụ n g đều đói ở cuộc gọi bây giờ m ặ c phàm mở miệng nói ra lao phu đi tìm hỏa đang khi nói chuyện m ặ c phàm quay người rời đi mà trông lấy m ặ c phàm b ó n g lưng hoàng y hiển nữ tử trong mắt nhưng là lộ ra vẻ kinh dị bởi vì hắn đột nhiên phát hiện lao này tu vi võ đạo cũng là cờ cao cờ cao tung người xuống n g ư ờ hoàng y hiển nữ tử không người hướng sở h ạ o n g h i ệ m đi l i ế u nhất lễ đạo tiểu nữ gặp qua vũ vương nhìn qua hoàng y hiển nữ tử sở h ạ o n g h i ệ m không khỏi nhớ tới phụ thân hắn ba dương gật gật đầu sở h ạ o n g h i ệ m há miệng nói trước kia ta với n g ư ơ i cha gặp nhau giang hồ một con mắt ta liền phát hiện sự bất phản của hắn chỉ là có ít người là chú định không cách nào trở thành bạn n g ừ n g đầu nhìn sở h ạ o n g h i ệ m hoàng y hiển nữ tử mở miệng nói ra ta từng nghe gia phụ đề cập qua người gia phụ nói lúc đó hắn cũng không có đoán ra thân phận của người bất quá trong xương cốt loại kia cao nạo nhất định là con cháu thế gia a cấp đại tiếu l i u thanh sở hạo nghiêm háo m i ệ m nói lúc đó ta cũng cho là hắn là nào đó con cháu thế g i a đi ra rèn luyện chưa từng nghĩ hắn vậy mà dùng tên thật chẳng thể trách ta nhiều năm cũng không đánh tìm được thời khắc này hoàng y ghi hển nữ tử trong mắt từng có một tia thương cảm chỉ là rất tốt che giấu từ tôn nói thần di tộc như thế nào dám lại xương thế g i a bất quá an phận một trận cầu một đời tồn chi địa thôi nhìn chăm chăm hoàng y ghi hển nữ tử sở hạo nghiêm c h ậ m rãi nói thiên hạ đại cục ai không phải quân cờ quốc vô nghĩa chiến không phải tội nói đến đây mừng tạm sở hạo nghiêm đột nhiên cười l i u thanh đạo cùng ngươi một ít nha đầu tranh luận cái này làm gì t a đây người đệ đệ như thế nào nghe được sở h ạ o nghĩa mà nói bá nhị mất hứng hét lớn như thế nào d i ệ n ta tần di tộc các ngươi còn lý luận còn có các ngươi không phải là đánh ta tỷ tỷ chủ ý a các ngươi tốt nhất thả chúng ta không phải vậy chờ ta công phu lệ giỏi t a từng cái đem các ngươi sáu không chờ bá nhị đem lời nói xong hoàng y h i ê n nữ tử đã đem hắn đánh gãy vũ bá nhị bà vai hoàng y h i ê n nữ tử há miệng nói tiểu nhị không được vô lễ nói đến đây thoáng suy tư phúc chốc hoàng y l i n nữ tử lại nói tiếp hán bất quá vừa mất ý người gật gật đầu lại lắc đầu sở h ạ o n g h i ệ m h á m i ệ n g nói nếu không phải không được như ý hắn sao lại xuất hiện ở đây bất quá chiến trường này cũng làm cho hắn chân chính lớn lên nhìn qua sở h ạ o n g h i ệ m nhất là hắn nghiêm nghị trên mặt loại k i a n g ạ o nghễ hoàng y lia nữ tử càng là không khỏi nói dù mặc bắt trừ tộc tiên huyết sở h ạ o n g h i ệ m cũng không sinh khí từ tốn ó i dù sao cũng so ta đại sở con dân tiên huyết tốt nói đến đây sở h ạ o n g h i ệ m vất tay nói tốt không cùng ngươi nha đầu này đảm luận cái này nghe sở h ạ o giống hệp nói vậy tới hoàng y lia nữ tử đương nhiên sẽ không lại nói cái gì k h a n h chân ngồi xuống nàng tuy là thảo nguyên nhi nữ nhưng mà thân phận lạ thường lại thêm tần di tộc một mực giữ lại trong lúc này nguyên bản môn phiệt truyền thống nàng rất ít c ư ớ i ngựa một ngày này xuống giữa hai chân ẩ n ẩn ấn phát đau cực kỳ khó chịu ngay tại hai người nói chuyện công phu mặc phàm đã trở về dâng lên một đống lửa mà không có quá dài thời gian sở hạ vũ cũng gây trở lại chỉ là cũng không biết hắn vô tâm vẫn c i ý lại đánh một đầu ấu lộc trở về làm ấu lộc đã nương chín bá nhị từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn mà hoàng y h ì ể n nữ tử chỉ là tùy ý ăn hai cái sau đó nhìn qua đống lửa m người lúc sáng lúc tôi đống lửa giống như nàng một đời lơ lửng không cố định mặc dù không có đi xem có thể hoàng y ghi hẻ nữ tử thần thái giống như khắc tiến sở hạ vũ trong lòng chỉ cần có bất luận cái gì nhẹ động tác sở hạ vũ đều có thể phát giác bất giác ở giữa n g u y ệ n đã trong tiên h bá nhị có giúp ở hoàng y ghi hẻ nữ tử trong ngược thiết đi nhưng mà thỉnh thoảng thổi qua hàn phong ở giữa sở hạ vũ lại có thể cảm nhận được nàng rét l ạ n h do dự một chút sở hạ vũ cuối cùng không có đứng dậy bế tuyệt thần thức dồn khí đ ă n g đ i ệ n thần du thái hư đi bây giờ sở hạ nghiêm đấy lòng một tiếng thở dài đứng dậy đem một bộ y phục tròn tại, tại hoàng y h i hẻ nữ tử trên thân âu hàn phong hôm nay rét lạnh như thế tám trăm mười hai quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm sáu mươi hảo giác thiên chính nhất điểm điểm sáng lên ngồi ở trên thảo nguyên tắm sáng sớm dương quang ngồi xuống điều tức một đêm sở hạ vũ quanh thân có ánh sáng nhàn nhạt hiện lên cuối cùng càng là dung nhập trong n ă g sớm nhìn lại trói mắt như thế lại như thế ôn hòa mở to mắt liền nhìn tới một màn này bá nhị trong mắt từng có một tia kinh ngạc nàng niên kỷ tuy nhỏ nhưng mà tần di tộc thân là đại tần vương triều hậu nhân là chân chính ngàn năm gia tộc kiến thức vẫn phải có chỉ là rất nhanh bá nhị trong mắt kinh ngạc liền hóa thành phân độ nhỏ giọng kêu lên bại hoại vo công vẫn tốt như thế thật là không có thiên lý tỷ tỷ ta lấy h bất ả o h quá có lẽ thật đúng là sẽ như thế chạm nhẹ lấy bá nhi đầu hoàng y y hệt nữ tử cũng không có mở miệng trên mặt nhưng là lộ ra một vòng cười yếu ớt mà trong mắt còn có kiên định một hình ảnh này như thế ấm áp nhất là ấm áp dưới ánh mặt trời như thế động nhân tâm hồn thổi phu một tiếng sở hạ vũ càng là phun ra một ngụm n g u c tươi ngừng lại đem tất cả ánh mắt của người hấp dẫn tại sở hạ vũ xảy ra sự cố một cái trước mắt sở hạ n g h i ệ m đã phát giác một cái lắc mình liền xuất hiện ở hắn bên cạnh thân phất tay đập vào hắn phía sau l ư n g đại huyệt bên trên nội lực liên tục không ngừng đưa đi vào bây giờ mặc phàm cũng xuất hiện tại sở hạ vũ bên cạnh phòng ngừa bất luận kẻ nào q u ấ y dày đến hai người nhìn qua đột nhiên hộp máu sở hạ vũ bá nhị đầu tiên là s ư ơ n g sở trong mắt tràn ngập c h ấ n kinh lập tức liền lộ ra vẻ vui mừng thầm nghĩ ngơi ư một cái đại phôi đản gặp báo ưng a thử trong lòng nghĩ như vậy bá nhị càng là một mặt đắc ý huy động nắm tay nhỏ hoàng y di ẻ nữ tử làm sao có thể không minh bạch bá nhị suy nghĩ. phất tay bắt lấy quả đấm của nàng ra hiệu nàng không thể làm cản sau đó thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ tựa hồ muốn biết hắn tại sao lại thụ thương phải sở hạ nghiễm trợ giúp sở hạ vũ rất nhanh liền điều tức hoàn tất đem thương thế áp chế lại k h i sâu một hơi sở hạ vũ phất tay ra hiệu nhị ca bông tay đồng thời nói nhị ca ta không sao mong liếu sở hạ vũ phúc chốc sở hạ nghiễm cuối cùng là đưa bàn tay thu hồi sau đó nói ngươi lại điều tức phúc chốc tính tâm hai chữ cuối cùng sở hạ nghiễm càng là nhấn mạnh xác thực như sở hạ nghiễm suy đoán sở hạ o vũ tại thu công thời điểm tâm tình chập trần quá lớn thương tâm mạch cho nên mới sẽ thổ huyết mà ba động tâm tình nhưng là bởi vì hoàng Y ghi hẻ nữ t ử l ụ cười nụ cười của nàng ánh mắt của nàng cùng tống nguyệt tương tự như vậy mà d ị vãng cũng là ở trong mơ hình ảnh xuất hiện vậy mà thật sự xuất hiện ở trước mắt cho nên sở hạ o vũ sinh ra một loại h à o giác giống như trở về lại ngày đại hôn tống nguyệt nhào về phía hắn một khắc này sở hạ o vũ gật gật đầu lại không có mở miệng nhắm mắt điều tức đi rất nhanh sở hạ vũ liền tiến vào không có chút rung động nào t r ạ thái chỉ là sắc mặt băng lánh như hà băng cuối cùng là tâm trí cao tuyệt hàng người nhìn qua sở hạ o vũ hiện tại cái này bộ dáng hoàng y hiển nữ tử tựa hồ minh bạch cái gì hơi hơi nghiêng đầu phỏng đoán đến tột cùng xảy ra chuyện gì đem hắn biến thành bộ dáng bây giờ và là dạng gì nữ tử nhường hắn tưởng nhớ chi thổ hết u y thời khắc này thiên địa lần nữa lâm vào yên lặng mấy người hoặc trầm tư hoặc điều tức mà bá nhị mong liếu sở hạ o vũ phúc chốc càng là lại ngủ thiết đi thời gian nhanh chóng lại cự trợm khi mặt trời lên trong thiên sở hạ vũ mới mở to mắt thâm thúy lại sáng tỏ chỉ là loại kia sâu tận xương tùy thương cảm như thế nào đều không che giấu được đứng vậy sợi sở h đi thôi gật gật đầu sở h ạ o n g h i ê m đã đứng lên vô vô sở hạ o vũ bà v a i nói đây cũng là hồng trần đi ngay tại hai người muốn lên mã thời điểm bá nhị nhưng là há miệng lẩm bẩm đứng lên đạo này liền muốn đi còn chưa ăn cơm đây sở hạ o vũ ba người võ đạo có thành cựu chính là một ngày không ăn cơm cũng không thành vấn đề nhưng mà bá nhị một tiểu nha đầu không ăn một bữa liền đói hoảng húng chi từ hôm qua đến bây giờ nàng liền ăn một bữa cơm có lẽ là nhìn sở h ạ o n g h i ê m cùng sở hạ o vũ thần sắc mặc dù băng lanh nhưng mà làm người không thể nào hỏng nàng liền kêu lên nghe được bá nhị mà nói hoàng y, y n ữ tử lại có chút lúng nhất là tại ba người chăm chú nhìn thấy ba người trông lại ánh mắt bá nhị hừ nhẹ liễu thanh kêu lên nhìn cái gì vậy ta nói tù binh còn cho ăn miếng cơm đâu không cho ăn sẽ không đi sau khi nói xong bá nhị càng đem đầu c h ậ t khớp một bên căn bản vốn không nhìn mấy người nhìn qua hai người sở hạ o vũ lạnh giọng nói tối hôm qua còn có thịt mai sau khi nói xong tại sở hạ o vũ bàn tay vung vậy ở giữa tối hôm qua chưa từng đốt sạch đầu gỗ lại có hồng quang sáng lên hơn nữa rất nhanh bốc cháy lên nhìn thấy sở hạ vũ chiêu này bá nhị hai mắt đột nhiên sáng lên chính là hoàng y hiện nữ tử cũng tại đáy lòng thán l i u thanh không hổ thiên c h i tiêu tử tuổi còn trẻ thiên dương quyết đã tiểu thành v õ đạo một đường thật đúng là bất khả hà lượm theo ánh lửa dâng lên bá nhị liền đem n ư ớ n g chín thịt mai gác ở trên lửa rất nhanh liền có mỡ đông chảy ra tràn ra mùi thơm mê người câu tiểu nha đầu nước b ọ t đều chảy xuống đã n ư ớ n g chín sau đó bá nhị cũng không có ăn mà là đưa tới hoàng y liền nữ tử trước người cười nói tỉ tỉ thật hương cho nhìn qua bá nhị trên mặt ngây thơ chất phát nụ cười hoàng y l i n ữ tử trên mặt hiện lên một nụ cười tiện tay xé một khối lạo đủ ngươi nhanh ăn đi ha ha cười l i u thanh bá nhị cũng không nói nhảm từng n g ụ n từng n g ụ n gặm thấy vậy hoàng y liên nữ tử lại là hội tâm nợ nụ cười sau đó nhìn về phía sở hạ o vũ ba người do dự một chút hoàng y liên nữ tử cuối cùng là mở miệng nói ra các người muốn hay không căn bản vốn không đợi bọn hắn ba người trả lời bá nhị nhưng là nói lẩm b m bọn họ đều là thần tiên mới không ăn đâu tỉ tỉ người ăn mau chút bây giờ sở hạ o vũ lạnh giọng nói không cần đang khi nói chuyện sở hạ o vũ trở mình lên ngựa hai mắt bình tĩnh nhìn qua phương xa t h ế vậy hoàng y liên nữ tử cuối cùng là đem thịt mai nước vào mà bá nhị tại hoàng y liên nữ tử liên tục dưới sự thúc giục lên ngựa bất quá thịt mai bị nàng thu vào để tránh buổi tối không có ăn hoặc là bởi vì một khắc kia h à o giác mấy ngày sau đó sở hạ vũ càng lại chưa từng cùng hoàng y nói chuyện qua nhưng đối với bá nhị yêu cầu sở hạ vũ phần lớn nghĩ cách thỏa mãn chỉ là hai người thân là đại tiểu thư chưa từng nhận qua bực này khổ sở mấy ngày xuống bá nhị càng là gầy một quyền mà hoàng y hiển nữ tử trên mặt cũng tràn ngập vẻ phong trần không xem qua con ngươi càng ngày càng sáng tỏ t h i ế u thần tới gần ô một đ ặ p người rõ ràng rất nhiều thỉnh thoảng có thể gặp phải t r ư ở n tại trên thảo nguyên trinh sát đương nhiên lúc gặp phải lợi sở hạ vũ trực tiếp ra tay đem bọn hắn giết chết cuối cùng càng là đưa tới mấy trăm người vây quét. nếu chỉ có sở hạo vũ ba người cho dù xông vào ba người bọn hắn cũng có thể toàn thân trở ra chỉ là có hoàng y hiển nữ tử cùng bá nhị tại cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác nhìn qua nơi xa đánh thẳng tới gót sắt mặc phàm mở l i ế u khẩu đạo võ v ừ n g r a thất công tử các ngươi đi trước lao phu đoàn hậu bây giờ sở hạo nghiễm đã có quyết đoán trước tiên miệng nói đạo bỏ ngựa m ặ c lão chớ có ham chiến đang khi nói chuyện sở hạo nghiễm đã đem bá nhị t r ộ m vào đứng lên mà hậu nhất làn khói lao ra ngoài đối với cái này bá nhị rõ ràng có chút tức giận nhưng mà nàng như là tại đột nhiên phát hiện đi đứng căn bản vốn không nghe sai sử há miệng cũng không c ó âm thanh chỉ có tức giận con mắt chuyển cái không nghe hướng sở hạ vũ cười cười mặc phàm phi thân rời đi bây giờ còn sót lại sở hạ vũ hòa hoàng y lia nữ tử nhìn hoàng y lia nữ tử phúc chốc sở hạ vũ há miệng nói đ á c tội sau khi nói xong cũng không đợi nàng đồng ý sở hạ vũ đã đem nàng ôm lấy nhìn sở hạ vũ đánh tới hoàng y lia nữ tử không cần suy nghĩ liền muốn né tránh có thể nàng lại như thế nào có thể tránh thoát đã là tiên tiên cao thủ sở hạ vũ tại bị sở hạ vũ ôm lấy trong n h y mắt hoàng y lia nữ tử gương mặt xinh đẹp không khỏi đ ỏ lên chỉ là trong nháy mắt liền lại khôi phục như lúc ban đầu một đôi h ắ c bạch phân minh đôi mắt càng là lộ ra kiên nghị cùng tự nhiên sở hạ o vũ ba người võ công lạ thường nhất là sở h ạ o nghiễm cùng mạc p h ạ m chạy như bay so tuấn mã đều phải mo hơn rất nhiều mấy trăm người căn bản ngăn không được bọn hắn ngược lại bị mạc p h ạ m xông vào đám người chém g i ế t vô số đầu lĩnh tướng l ĩ n h tức thì bị hắn một đao cắt đầu trước khi trời tối năm người đã lách qua ô mục đặc hơn nữa đúng như sở hạ o nghiễm sở liệu cách ô mục đặc hơn ba mươi dặm chỗ một đỉnh lều vải nhìn không thấy cuối nghĩ đến là đại sở đại quân đội tới đứng ở đằng xa thấy cảnh này bá nhị khuôn mặt nh hai mắt càng có nước mắt chạy xuống không khỏi nhìn về phía hoàng y liên nữ tử nàng thân nhân duy nhất nhìn qua liên miên không dứt l ề u vải c ả m thụ được trong đó tiêu sát khí tức hoàng y liên nữ tử thần sắc m ặ c dù không có bất kỳ biến hóa nào nhưng mà đáy lòng như n g là một tiếng thở dài một khi tiến vào bên trong e rằng nàng đ ờ i này lại không thể rời đi rất nhanh hoàng y liên nữ tử liền thu hồi tất cả cảm xúc việc đã đến nước này cũng chỉ có đối mặt hoặc là phát giác hoàng y liên nữ tử suy nghĩ trong lòng sở hạ vũ đáy lòng cũng là một tiếng thở dài chỉ là sắc mặt càng ngày càng bằng lánh bây giờ sở hạo nghĩa mở liêu khẩu đạo dẫn các nàng trở về đại doanh không thích hợp mặc lão làm phiền ngươi thân là long vệ mặc phàm cực ít xuất đầu lộ diện người nói lao phu mừng rỡ tranh thủ thời gian cười ha ha l i ế u thành sở h ạ o nghiễm dơ chân lên bước rất nhanh hai người liền đi doanh trướng phía trước mà được đến tin tức phương lâm đã ra đón nhìn thấy sở h ạ o nghiễm cùng sở hạ vũ phương lâm một quỷ tới địa cung kính bãi nói thần phương lâm gặp qua võ vừng già h i ế u vừng già theo phương lâm mà nói trung tướng sĩ nhao nhao quỳ xuống bãi nói gặp qua võ vừng già h i ế u vừng già đảo qua đám người một mắt sở hảo nghiễm chẩm dãi nói đều đứng lên đi sở hạ o n g h i ệ m thanh nhâm không lớn nhưng là tinh tưởng rơi vào trong thai mỗi người cảm ơn vũ vương lần nữa cúi đầu phương lâm mới đứng dậy cười nói thánh thượng từng mệnh phương lâm một khi nhận được vương gia tin tức lập tức khẩn cấp chuyển về kinh thành hôm nay vương gia đắc thắng mà về thánh thượng cũng có thể yên tâm ở đây mặt tướng cũng chúc mừng vương gia l ờ i đến cuối cùng phương lâm càng là ô m quyền hướng sở hạ vũ đạo ngắn ngủi hơn thắng thất vương gia lại trí diệt tương bộ lang bộ hỏa bộ giết ngạch này thật thà lạp độ bực này đại tướng nhất là tại ô mục đặc dưới thành chém giết phải kỳ chủ đem giả cũ lực tin tưởng chắc chắn có thể vì công tử lưu thiên cổ chi danh thời khắc này chúng tướng đều đưa mắt quang phóng tại l ư u sở hạ vũ trên thân trong khoảng thời gian này bọn hắn nghe nói nhiều nhất chính là vị này chuyện dấu vết thiết kế không phí một binh một tốt diệt đi ưng bộ dù làm cho lang bộ đại quân xuất binh nhất là hỏa bộ một trận chiến trong đó mạo hiểm cùng thảm liệt suy nghĩ một chút đều để người nhiệt huyết sôi trào sau đó vị này lấy chỉ là mấy trăm người xung kích hổ bộ cứng rắn tại trong thiên quân vạn mã chém giết hổ bộ thủ tướng ngạch này thật thả một câu ai dám một trận chiến từ bên hai ô mộc đặc sở tranh một người c h ọ n thành chém giết phải kỳ đại tướng vô số tối hậu nhất chiến hơn hai mươi người đ ố i cứng phải kỳ đại quân chém giết dạ cụ lực tại giới thành làm sao không để cho người ta thám phục nhìn qua sở hạ vũ phần lớn có không che giấu chút nào kính nghệ đương nhiên cũng có người ánh mắt tràn ngập hoài nghi thậm chí là khinh thường vị này thân phận cùng n g ị c h ngợm thế nhưng là ai cũng biết không chừng là việt kỵ ý đem công lao đều đẩy lên trên người h á n mặc dù có người nghĩ như vậy cũng không có người dám nói ra dù sao thân phận của hắn quá mức t ô n quý đang lúc mọi người chăm chú sở hạ vũ thần sắc bình tĩnh nói những thứ này chiến tích là việt kỵ chúng huynh đệ bạn tướng không dám g i à n h công nghe sở hạ vũ như thế nói đến chúng tướng nhìn về phía sở hạ vũ ánh mắt ôn hòa rất nhiều không thiếu lao tướng thậm chí gật đầu một cái loại này không g i à n h công bất tự trì thân phận thái độ làm lòng người sinh hào cảm c ư ờ i ha ha liễu thanh phương lâm gật đầu nói võ vương gia hiếu vương gia đắc thắng trở về mặt tướng đã chuẩn bị t h ệ c rượu thỉnh 813 quyển hai m ạ c bắc phong vân 261 t i ệ c rượu trong danh o t r ư ớ n g phương lâm đã chuẩn bị tiệc rượu có thể ngồi vào vị trí nhưng là giải rác mấy người nhìn qua vài tên lao tướng sở hạ nghiêm trước tiên miệm nói đạo tiểu thất nhị ca giới thiệu cho ngươi mấy vị t h ú bá bọn họ đều là đi theo phụ hoàng trinh chiến nhiều năm lao tướng đưa tay chỉ một đầu tóc s á n g trắng khuôn mặt g ầ y gò nhiên tinh thần quắt nhấp nháy lao giả sở h ạ o nghiêm trầm giọng nói từ lao tướng quân trấn thủ sơn hải quan mở bình ba năm trường huyết c h i ế n kia từ lao tướng quân mấy c h ụ c mặt trời lặn phía dưới đầu tường vết thương trên người vô số khôi r i á p đều dài vào trong thịt cuối cùng quả thực là từng đ a u vớt xuôi tới ta đại sở có thể có mười mấy năm qua yên ổn lao tướng quân không thể bỏ qua công lao làm sở h ạ n nghiêm dứt lời phía dưới sở h ạ n vũ không người đi liễu nhất lễ đạo tiểu thất gặp qua từ lão nhìn sở hạ vũ vậy mà không người. từ trọng lâu vội vàng đưa tay đem sở hạ o vũ đỡ lấy đồng thời nói nhị vương ra thất vương ra lao thần đảm đường không nổi đảm đường không nổi thuận thế đứng thẳng người sở hạ o vũ nhìn lại ánh mắt có không che giấu chút nào kính nghệ chậm dãi nói từ lao đại tên tiểu thất thường nghe phụ hoàng đại ca nhấc lên hôm nay nhìn thấy chân dùng như thế nào cũng phải cúi đầu húng chi từ lao tướng quân c h ấ n thủ biên quan mấy chục năm như thế hào hùng trung nghĩa nên được tiểu thất túi đầu nghe sở hạ vũ như thể nói đến từ trọng lâu trên mặt lộ ra một nụ cười đạo có thất vương ra lời ấy là đủ kéo dài thanh n m bên trong từ trọng lâu lại nói tiếp mấy ngày nay lão phu cẩn thận h i ể u việt kỵ uý mấy tháng dấu vết thất vương gia hữu dung hữu n h i u lão phu thế nhưng là từ đáy lòng thắng p h ụ nghĩ đến ta đại sở lại nhiều một trí dung song toàn thống x o á i lời nói này tuy có cung duy ý tứ nhưng cũng là đáy lòng của hắn lời nói nghe nói sở hạ vũ chuyện dấu vết phía sau bọn hắn cố ý tìm việt kỵ uý tìm hiểu đến tuổi cùng cuối cùng phát hiện tất cả truyền môn lại đều là thật cái này nhưng để cho bọn họ đối với sở hạ vũ cái này lịch ngợm vương ra rất yêu kỳ hôm nay nhìn thấy sở hạ vũ khí độ trầm ổn ngôn ngữ c h o cái này một đám lao tướng lưu lại ấn tượng thật tốt làm từ trọng lâu dứt lời phía dưới một mặt mang ôn hòa nụ cười lao giả tiếp lời nói lao tử lời h ư u hích đều để cho người nói xong đang khi nói chuyện tướng này l ĩ n h không người hướng sở hạ o vũ đi liều nhất lễ bài nói mặt tướng địch hải anh bài kiến thất vương ra bây giờ sở hạ o nghiêm lại mở miệng giới thiệu nói địch hải anh địch tướng quân c h ấ n thủ hồ lao quan trước kia địch tướng quân nhấc trôi đại đao phía dưới một tháng liên phá bảy thành phu hoàng biết được phía sau đặc mệnh thợ khéo chế tạo một thanh thuận kim đại đao đưa cho địch tướng quân làm sở hạ nghiêm dứt lời phía dư sở hạ vũ há miệng nói ta từng nghe phụ hoàng nhắc lên chuyện này trước kia ta còn từng muốn phụ hoàng cũng ban thưởng ta một thanh kim nao phụ hoàng nói cho ta biết nói lúc nào ta có thể cùng địch tương quân nhất giống như liên phá bảy thành lại nói nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ không người hướng địch hải anh đi l i ế u nhất lễ đạo tiểu thất gặp qua địch lao tướng quân c ư ờ i ha hả nhìn qua sở hạ vũ địch hải anh đã lấy hắn đồng thời nói thất vương ra một lễ này lao phu có thể không chịu nổi bất quá vương gia đại tài trận chiến này chắc chắn có thể lưu tiên n h n g cổ chi danh một thanh kim nao không đáng nói đến quá t h a nhìn qua vẻ mặt tươi cười địch hải anh sở hạ o vũ trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười bất quá không có lên tiếng nhìn về phía một cái khác tướng lĩnh tướng này lĩnh trên mặt lồi lõm bất bình thần sắc không nói gì một đôi mắt sâu không thấy đáy dáng người hơi g ầ y nhưng mà đứng trang nghiêm bên trong tự có một cỗ khí tức bén nhọn tràn ngập nhìn lại rất có nam nhi khí phách theo sở hạ o vũ ánh mắt sở hạ o nghiễm há miệng nói dương túc đều s á c bảo chủ đem phụ hoàng trinh chiến thiên hạ thời điểm thủ hạ có hai đại tuyệt thế manh tướng dương tướng quân chính là một cái trong số đó đa số tiên phong đại tướng quân một thanh trưởng thường chém giết đại tướng vô số làm sở h ạ o nghiêm nói xong dương túc lập tức tiếp lời nói mặt tướng dương túc gặp qua thất vương gia đưa tay đỡ lấy dương túc sở h ạ o vũ h á m i ệ n g nói tiểu thất thở nhỏ n ị c h ngợm hiếu động thích nghe nhất đúng là phụ hoàng trinh chiến thiên hạ cố sự đối với mấy vị thúc thúc b á b á sớm đã nghe thấy hơn nữa rất hâm mộ chỉ là mấy vị phần lớn c h ấ n thủ biên quan tiểu thất chưa bao giờ gặp một lần hôm nay nên tiểu thất túi đầu mới đúng đang khi nói chuyện sở h ạ o vũ cung cung kính, kính hướng dương túc đi liều nhất lễ sau đó nhìn về phía tối hậu nhất danh tướng lĩnh tướng này linh tiêu chuẩn mặt chữ quốc lông mày thô mà đồng hai mắt đại còn có thần xem xét chính là thế chi hổ tướng hơn nữa đứng trang nghiêm bên trong làm cho người ta cảm thấy trầm ổ n cùng đại khí nghĩ đến cũng là trí dung song toàn hạng người cái này không cần sở h ạ o nghiệm giới thiệu sở h ạ o vũ nhận biết trần định viễn tây bắc đại đô đốc không người đi liễu nhất lễ sở hạ o vũ trầm giọng nói tiểu thất gặp qua trần thúc nhìn qua sở hạ vũ trần định viễn trên mặt lộ ra một nụ cười đạo thất vương gia trưởng thành nghĩ đến tiên đế ra dưới suối và biết cũng muốn rất cao hứng nói đến đây ngừng lại trần định viễn lại đem mắt quang phóng tài liêu sở h ạ n nghiệm trên thân hám nói thất vương ra ngắn ngủi hơn tháng liền g i n h chấm đại m ạ n nhị vương gia lại chém giết một đời t ô n g sư ba mươi hai vị vương gia đã mở dấu hiệu tốt tin tưởng trận chiến này nhất định có thể bình định mặt bắc giải ta trung nguyên hòa lớn vì thánh thượng lưu thiên cổ chi danh thời khắc này phương lâm tiếp lời nói mấy ngày nay m ặ t tướng còn là lần đầu tiên nhìn thấy trần lao tổng đốc cười nắm nhị vương gia cùng thất vương gia phúc nói đến đây cười l i ê u thanh phương lâm lại nói tiếp chư vị đều chớ k h á c h khí ngồi đêm nay chúng ta liền phóng tứ một hồi uống thật sảng khoái trong mọi người sở hạ nghiêm thân phận tôn quý nhất ngồi ở chủ tọa hai bên theo thứ tự là sở hạ vũ hòa trần địa viễn phương lâm tuy là phó soái nhưng đối với trần định viễn vị lao tướng này quân n h ư n g cũng là bội phục rất húng chi hay là hắn bậc cha chú nhân vật sau khi ngồi xuống trần định viễn bưng chén rượu lên đứng lên đạo hôm nay lao phu liền bán cái lao kính nhị vương ra thất vương ra một ly thỉnh uống vào một ly liệt c ể u trần định viễn cũng không hề ngồi xuống trầm giọng nói trước kia còn tại tiên đế dưới trướng thời điểm lão phu liền cùng nhị công tử quen biết về sau thiên hạ bình định lao phu vào cũng nghe tiên đế nói nhiều nhất chính là thất công tử hơn nữa hiếm thấy thất công tử còn có thể gọi lao phu một tiếng thúc thúc trần mô cao hứng nhất là nhìn thấy hai vị công tử hôm nay bậc này chiến tích tại trong thiên quân vạn mã chém giết một quân thông soái viễn phó mặc bắc đâm chém giết một đời tông sư b c h ngươi lão phu từ đáy lòng vui mừng chén rượu này kính hai vị công tử lão phu uống trước rồi nói chén thứ hai rượu vào trong bụng phía sau trần định viễn lại bưng chén rượu lên đạo cái này chén rượu thứ ba đại gia hỏa đều là quân nhân nguyện chúng ta thắng ngay từ trận đầu nhất cử vì ta hoàng bình định mặc bắc làm trần định viễn dứt lời phía dưới đám người đồng thời bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nhìn trần đạo nghĩa bưng chén rượu lên chấm g ã i nói mượn trần lao tướng quân cát nôn bản vương trước tiên c h ú c chư vị thắng ngay từ trận đầu đến lúc đó tiệc ăn mừng bên trên bản vương nhất định cùng chư vị không say không nghỉ tính giới đệ nhất chén rượu sở h ạ o nghiễm lại nói tiếp chư vị cũng là trưng thu chiến x a c h ẳ n g nhiều năm tiêu tướng h ạ o nghiễm còn tuổi nhỏ lúc đợi đã nghe nói chư vị uy danh qua mấy thập niên chư vị vẫn như cũ trấn thủ tại bên i quan chén rượu này h ạ o nghiễm kính chư vị thỉnh uống xong chén thứ hai rượu sở h ạ o nghiễm tại chốc lát dừng lại đi qua háo n g h i ễ nói chén rượu thứ ba h ạ o nghiễm khẩn cầu chư vị một sự kiện tiểu thất tuổi nhỏ có thể đi theo chư vị tướng quân bên cạnh thân nếu có có chỗ nào không t h í c h đ á n g chư vị cũng không cần lo ngại mặt mũi coi như đời sau chết cứ việc trách phạt chính là sau khi nói xong căn bản vốn không chờ đám người mở miệng sở hạo nghiễm trực tiếp đem rượu uống vào thấy vậy đám người cũng chỉ có thể đem rượu trước uống hết bây giờ sở hạo nghiễm lại nói tiếp tiểu thất ngươi kính chư vị thúc thúc b á b á một ly về sau đ a hướng chư vị thúc thúc b á b á tỉnh h giáo học tập bưng chén rượu lên đứng gậy sở hạo vũ không người đi l i ế u nhất lễ đạo tiểu thất thở nhỏ nghịch ngợm hôm nay vào tới q u n ngũ bất quá nhất tiểu binh mong chư vị thúc thúc ba ba không tiếp chỉ giáo hôm nay tiểu thất kính chư vị thúc thúc bá bá một ly uống trước rồi nói khi mọi người đem rượu uống xong sở h ạ o nghiễm tiếp lời nói tốt hôm nay hiếm thấy đại gia hỏa tụ tập cùng một chỗ tất cả mọi người t ù y ý uống thật sàng khoái ta thế nhưng là trước tiên muốn mời dương tướng quân nhất ly trước kia xuống ngựa s ư n núi chi chi ế n nếu không phải dương tướng quân tỷ lệ hơn ngàn thương vệ đổi tới sở h ạ o nghiễm đã là đất vàng một ly đúng ta còn nhớ kỹ dương tướng quân nhất thương liền đem đồng vạn dằm trọn xuống ngựa quả thật bắn rất hay nhìn sở hảo n g h i ễ bưng chén rượu lên dương túc vội vàng đem chén rượu nâng lên đạo võ vương ra một Mặt hôm nay hạng nghiễm p kính tướng quân nhất ghi nhìn rượu t qua sở hạng nghiễm trần định viễn trầm giọng nói võ vương từng ra ẩn nút cũng đủ sâu tới lao phu bồi vương cùng i a uống một chén tính thần võ doanh kính khi xưa huynh đệ làm hai người uống một hơi cạn sạch địch hải anh cười hỏi trần lão võ vương ra tại thần võ doanh dạo qua còn năm năm mặt tướng như thế nào không từng nghe nói qua nhìn thấy mấy người trong ánh mắt đều có nghi hoặc trần định viễn thần sắc hở hương nói chớ nói các ngươi lão phu cũng không biết ta cũng là ngẫu nhiên nghe tiên đế ra nhấc lên lúc đó ta thật đúng là sợ hết hồn lời đến cuối cùng trần định viễn càng là lắc đầu bây giờ sở h ạ o nghiễm hám i ệ n g nói h ạ o nghiễm gia nhập vào quân ngũ chỉ vì trên võ đạo có chỗ đột phá cũng không tâm quân n g cho nên chưa từng nói cho các vị nhìn qua sở hảo nghiễm đám người không khỏi nhớ tới sở hảo nghiễm ộ t cái khác xưng Võ sở i gia hạo nghĩa mặc dù không hỏi triều đình đúng sai lại cùng mấy vị lao tướng quen biết đến nỗi trần định viễn mấy người bọn hắn tương giao mấy chục năm không thể quen thuộc hơn được chỉ có sở hạo vũ rất ít nói nhưng là tính tâm lắng nghe bọn hắn đảm luận trước kia tuyến nguyện tranh luận trận chiến này ưu huyết trong lúc nhất thời diệm một vỏ tiếp một vỏ thầy đáy lập tức sở hạng i nghiễm minh đ ạ i c h sở hạng vũ ý tứ gật đầu nói cũng tốt ngừng lại lại sở hạng nghiễm lại nói tiếp thiếu phi cũng đến rồi lập tức sở h ạ o g nghiễm trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo thẳng tắp nhìn chằm chằm hai ca sở hạng nghiễm sở h ạ o nghiễm cũng không hiểu thích ngược lại trương khẩu vân đạo hai người làm sau o hạo vũ biết sở hạo chỉ hay, ánh sáng trong mắt trong bây biết nháy giờ? nghiễm sáng Sở sở chỉ ánh h vũ mắt mắt t ai, lại ngược lại lộ lát miệng nói, ngươi hồi ngược thương nhị cảm, chấm ca, một ra sau sâu đậm mặt háo khi i n t h ờ điểm, đưa các nói à n mang nghiễm miệng n g Gật gật về tốt. đầu, sở hạo háo ngươi định liền Nhìn nghiễm, sở hạo vũ cuối cùng không nói gì nữa, mà là háo miệng nói, nhị ca, ngươi nghỉ nói gì hai cuối tiểu lui. khi quyết qua Sau tốt. một chút, tiểu thất hạo hạo háo là ca ca, cáo sở sở sớm mà vũ xong trực tiếp đứng dậy rời đi đều s á t pháo đài lại thêm tây bắc biên quân đã có hơn mười vạn tướng sĩ hạ trại ô m một đặc d ư ớ i thành đại doanh liên miên vài dặm mà không tuyệt nhưng là phân biệt rõ ràng tất cả quân phân chiếm một phương hết thể đều ngay ngắn có đầu việt kỵ úy mặc dù phân một khối địa phương nhưng là nhỏ nhất bởi vì từng tràng huyết chiến đi qua việt kỵ úy còn sót lại mấy trăm người làm sở hạ o vũ đi đến việt kỵ úy đại doanh cửa ra vào đồ chí quang lập tức nên l i ế u thượng tới quỳ lệ đạo gặp qua tướng quân lúc này mới mười mấy ngày không thấy đồ chí quang thân thể khôi nô bên trên lại thêm mấy đạo vết thương chỉ là ánh mắt càng ngày càng lăng lăng lệ sở hạ vũ há miệng nói đứng lên đi tào tướng quân nhưng tại đứng dậy đồ chí quan cung kính đ áp hồi tướng quân tào tướng quân đang tại đại trướng chờ đợi tướng quân nhìn qua đen như mực việt kỵ húy đại doanh sở hạ vũ trầm mặc một lát sau mục vô biểu tình nói dẫn đường đang khi nói chuyện sở hạ vũ nhưng là trước tiên bước ra cướp bộ tào hàm s ắ c thực đang chờ đợi sở hạ vũ nhìn sở hạ vũ đi vào đại doanh tào hàm không người đi l i ế u nhất lễ bài nói mặt tướng gặp qua thất vương ra nhìn tào hàm phúc chốc sở hạ vũ trong mắt từng có một tia thương cảm còn có không nói ra được cô độc từ tốn nói tào tướng quân chớ có lại khách khí như thế, trận chiến này. Ta bất quá nhất tiểu binh quá mặc hồi lâu tàu i hàm a n h hít sâu liễu khẩu khí tận khả năng bình tĩnh nói chớ phái chỉ luân hồi hải quận vẫn giữ một tiên ở trên thiên núi trường thanh cầu nhân lực nhân không thích cũng nói đến đây n g ừ n g lại tào hàm trên mặt gạt ra một nụ cười đạo ngày đó thất vương ra trước khi rời đi mỗi ngày đều sai người đi ôm một đặc gọi chiến những ngày này việt kỵ uý cũng chưa từng nhàn rỗi mỗi ngày đều có tướng sĩ gọi chiến ôm một đặc tào hàm nói đơn giản sở hạ o vũ lại có thể nghe ra trong đó huyết t ì n h nhất là nghĩ đến tào hàm vậy mà mỗi ngày đều sai người gọi chiến sở hạ o vũ không khỏi gật gật đầu đạo tào tướng quân có lòng nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ o vũ chuyển khẩu nói ngày đó huyết chiến hòa bộ lâm tướng quân từng nói sau trận chiến này nhất định đem bỏ mình huynh đệ q u â lương di vật trợ cấp đưa về nhà bên trong thiền p gật, gật đầu sở hạ vũ tại chốc lát trầm mặc đi qua trương khẩu vân đạo tào tướng quân ngươi ở đây việt kỵ uý đã bao nhiêu năm nghe được sở hạ vũ vấn đề này tào hàm có chút ngoại ý mớn nhưng cũng trong nháy mắt đoán được toàn bộ câu chuyện trong đó hám miệng đáp từ đô uý tổ kiến việt kỵ uý mặt tướng liền gia nhập vào việt kỵ uý nói đến đây ngừng lại tào hàm lộ ra vẻ tự dê ươu đụ cười nói tiếp mặt tướng t h ở thiếu thời đợi chính vào thiên hạ đại loạn ta học văn tập võ tâm cao khí não nhập môn thiên hạ nhưng là bốn phía vấp phải chắc chở thiếu chút nữa bỏ mặc rồi nếu không phải đô uý xuất thủ cứu rút e rằng tào mỗ đã là đất vàng một ly mặt tướng trước tiên bị đô uý cứu phía sau kính nể đô uý trung nghĩa hào hùng liền một lòng đi theo đô uý về sau đô uý phụng tiên đế ra chi mệnh tổ kiến việt kỵ úy, liền mệnh tào mỗ mặc cho trường sử vội vàng mười mấy năm trôi qua cuối cùng đến sử dụng việt kỵ uý ra sân thời điểm nói đến đây tào hàm thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói cho nên công tử không cần khổ sở đây cũng là việt gật gật đầu tào hàm hám nghiệm nói lúc mới bắt đầu đợi ô mộc đặc chỉ phái phái một chút tướng linh đi ra đều bị thần uy doanh cao thủ chém giết về sau ô m ộ t đặc bắt đầu phái ra hơn trăm người tinh binh gọi chiến cái hũ không rời bờ diêm phá tướng quân khó tránh khỏi trước trận vòng ta việt kỵ uý bắt đầu xuất hiện t h ơ n g vong bây giờ năm ngàn đại quân lần này tào hàm cũng không có đồng ý chờ mặc một lát sau há miệng nói thất công tử ta việt kỵ uý gọi chiến hơn một mươi ngày khắc chúng quân mắt đều đỏ nếu không phải trở ngại đô uý đại danh sớm đã có người nhảy ra ngoài hiện nay công tử đã trở về mặt tướng cũng có thể cho công tử một cái công đạo giao cho lâm xoài a nhường hắn ăn bài sở hạ o vũ làm sao không minh bạch tàu hàm ý tứ không muốn để cho chính mình mạo hiểm suy tư một lát sau cuối cùng là điểm xuống đầu nhưng lại là há miệng nói ngày mai tái chiến tối hậu nhất chẳng ta việt kỵ uý cũng nên chỉnh đốn một thời gian làm sở hạ o vũ dứt lời phía dưới tàu hàm lập tức ôm q u y ề n đi l i ế u nhất lễ bài nói cảm ơn tướng quân ngày mai mặt tướng b ồ i tướng quân một trận chiến nhìn tàu hàm phúc chốc sở hạ o vũ trên mặt lộ ra một nụ cười gật đầu nói hảo liên thủ một trận chiến rời đi đại t ư ớ n g sở hạ vũ cũng không có nghỉ ngơi một người đứng thẳng thật lâu sở hạ vũ cuối cùng là có quyết định một cái lắc mình biến mất ở trong bóng tối. rất nhanh sở hạ vũ liền tìm được mạc phàm cùng hoàng y liên nữ tử hai người ba người đang vây quanh một đống lửa mà ngồi mà bá nhụy đã bỏ tới hoàng y liên nữ tử trong ngực ngủ thiếp đi phát giác được sở hạ vũ mạc phàm lập tức đứng lên hướng sở hạ vũ cười cười lại chưa từng lên tiếng nhìn qua mạc phàm sở hạ vũ há miệng nói nhị ca sắp hồi kinh mạc lao là đi hay ở căn bản m u ố n không chờ mạc phàm trả lời sở hạ vũ lại nói tiếp đại quân đã đổi tới mạc lao không cần lại vì tiểu thất an u y lo lắng huống chi còn có lỗi lão n g ư ờ lao hơn nữa cùng bách ngươi một trận chiến nghĩ đến mạc lão cũng có thu hoạch nghe sở hạ vũ như thế nói đến mạc phàm cuối cùng là gật gật đầu đạo tốt lắm lao phu liền hồi kinh lặng chờ công tử hồi âm gật gật đầu sở hạ vũ ôm quyền hướng mạc phàm đi l i ế u nhất lễ đạo những ngày này tiểu thất phiền phức m ạ c lão nói đến đây căn bản vốn không cho mạc phàm chen vào nói sở hạ vũ lại nói mạc lão tiểu thất muốn cùng vị cô nương này tâm sự nhìn qua sở hạ vũ mạc phàm cũng không nhiều lời ôm quyền đi l i ế u nhất lễ phía sau cất bước rời đi đi đến cạnh đống lửa ngồi xuống sở hạ vũ cũng không có lập tức mở miệng cứ như vậy nhìn qua đống lửa n g ư ờ i trong lúc nhất thời thiên đ i ệ một mảnh yên lặng cách đống lửa nhìn qua sở đỏ bừng á thời lửa c dọi r khắc này g l hoàng h y t y hà nữ g m tử đột nhiên rất muốn hỏi đến tột cùng là ai có thể lời đến khỏe miệng ngạnh sinh sinh bị nàng nhịn xuống nhưng mà ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chăm chú lên sở hạ vũ muốn nghe hắn nói tiếp chỉ là sở hạ vũ lại trở mặt xuống nhìn qua sở hạ vũ hoàng y yển nữ tử càng là rất muốn biết hắn đến tột cùng có cái này dạng gì thương tâm chuyện cũ lại là cái gì dạng nữ tử có thể để cho hắn thương tâm như thế được ruột lại là một trận trầm mặc đột nhiên sở hạ vũ mở miệng hỏi người tên gì hơi do dự phía dưới hoàng y yển nữ tử cuối cùng là mở liếu khẩu đạo bá nhã có lẽ trời sinh tính như thế hoàng y yển nữ tử thanh âm rất nhẹ nhàng cho người ta cảm giác ấm áp cũng vô cùng bình tĩnh nghe không ra bất kỳ lo âu nào gật gật đầu sở hạ vũ nhưng lại là một trận trầm mặc đột nhiên sở hạ vũ nâng lên đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm bá nhã vớn đ người n g h ĩ qua chuyến này kết quả sao cùng sở hạ vũ đối mặt phúc chốc ba nhã đạm nhã trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng lại có nói không nên lời kiên định cùng đạm nhiên chậm dãi nói ta còn lựa chọn được sao nhìn qua ba nhã sở hạ vũ trong đầu không khỏi hiện lên tống n g u y ệ n hai người nụ cười ánh mắt giống như vậy giống như khi sâu miệng đ è xuống ba động trong lòng sở hạ vũ thanh bằng nói nhị ca cùng mạc lao ít ngày nữa phải trở về kinh bọn hắn sẽ đem ngươi mang đến kinh thành mặc dù sớm đã đoán trước thế nhưng là nghe sở hạ vũ chính miệng nói đến ba nhã vẫn là một trận trầm mặc trong mắt lộ ra một tia thương cảm bây giờ sở hạ o vũ nói tiếp ngươi nghĩ biết cái gì đêm nay cứ hỏi ta đã ngươi trâm m ặ t p h ú t chốc bá nhã cuối cùng là có quyết đoán trưng ơ khẩu vấn đạo vì cái gì sở hạ o vũ minh bạch bá nhã chỉ cái gì từ t ô n nói thấy ngươi lần đầu tiên ta trong đầu chỉ có một từ hồng nhan b ạ c mệnh ngươi như thế tống nguyệt như thế quách dính như thế mạng của các nàng ta đã vô lực sửa đổi mà ngươi ta muốn cảm i ệ n h nói đến đây ngừng lại lại sở hạ o vũ lại nói tiếp còn nữa v õ đạo đến rồi cảnh giới nhất định liền sẽ hưu tâm t r ư n g cũng chính là cái gọi là tơ ma nụ cười của ngươi ánh mắt cùng tống nguyệt một hộp d ạ n ta nếu không dám đối mặt cả đời võ đạo vô vọng nhìn qua sở hạ vũ bá nhã hỏi lần nữa tống nguyệt là ai thê tử của ngươi gật gật đầu sở hạ vũ há miệng nói là nàng vì ta ngăn lại một cái ám khí bỏ mình ngày đó chúng ta đại hôn n ư n g lại lại phía sau sở hạ vũ lại nói tiếp q u c h dính cũng là của ta ái thê hơn nữa đang có mang nghe sở hạ vũ bình tĩnh lại thanh âm lệnh như b ă n g bá nhã không khỏi một trận trầm mặc thời khắc này nhìn qua sở hạ vũ thân ảnh cô độc bá nhã trong lòng càng là sinh ra vô hạn yêu thương có lẽ trời cao đấu kỵ anh tại a hít sâu một hơi bá nhã há miệm nói thất công tử bá nhã muốn cầu công tử một sự kiện ngày khác gặp phải tần di tộc nhân mong rằng công tử mở một mặt lưới cho bọn hắn một con đường sống gật gật đầu sở hạ vũ đã đứng dậy hám i ệ n g nói không còn sớm ngươi nghỉ ngơi phút chốc trên đường nếu có yêu cầu cứ việc nói cho nhị ca sau khi nói xong sở hạ vũ cất bước rời đi nhìn qua sở hạ vũ bóng lưng bá nhã không khỏi t h á n liêu khẩu khí thở dài trầm thấp tâm thanh giống như tại cảm khái sở hạ vũ t a o nộ cũng hoặc thở dài vận mệnh của mình tám trăm m ư ơ i năm quyển hai mạc bắt phong vân hai trăm sáu mươi ba dưới thành giao phong sáng sớm mặc vào khôi giáp cầm lấy hoành đao sở hạ o vũ đột nhiên minh bạch mất cái gì sở tranh từ nhỏ đến lớn hắn đã thành thói quen liếu sở đạt cùng sở tranh hai người tồn tại bây giờ đ ạ thúc t thủ hộ tại phụ hoàng bên cạnh thân tranh thúc chết trận xa t r ư ờ n g sở hạ o vũ đột nhiên cảm thấy vắng vẻ khi sâu một hơi đẻ xuống trong lòng tất cả cảm xúc sở hạ o vũ chậm rãi đi ra ngoài bên ngoài doanh trướng viện kỵ úy chúng tướng sĩ đã tập kết h o à n tất chỉ là mấy trăm người nhưng là tản mát ra sát khí ngất trời nhất là thần uy doanh chúng tướng sĩ rất nhiều trên thân đều mang thương càng lộ vẻ o a n liệt đại quân phía trước tào hàm thân mang theo tiêu sát khí t ư c đảo qua đám người một mắt sở hạ o vũ trầm giọng nói hôm nay là ta việt k ỵ uý tối hậu nhất lần khiêu chiến ô một đặc giết sạch bọn hắn để bọn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ ta việt k ỵ uý sau khi nói xong sở hạ o vũ t r ở mình lên ngựa quát lên xuất phát việt k ỵ uý vừa đi ra đại doanh lập tức hấp dẫn trung tướng sĩ ánh mắt nhất là đoạn t r ư ớ c nhất sở hạ o vũ khôi giáp màu đen lạnh như băng khuôn mặt tịch mịch hai mắt đen nhánh tuấn mã quả thực là khí độ tốt sở hạ o vũ sau lưng là tàu hàm cùng đồ trí quang hai người cũng là một thân ngân sắc khôi giáp một uy vũ một nho nhã một người sách trầm trọng phát đao một người nắm thời khắc này thậm chí có người theo việt kỵ uý đi tới ô mục đặc q u a n chiến muốn nhìn sở hạ o vũ vị này thân vương biểu hiện bọn hắn đều rất hiếu kỳ đuổi theo ô mục đặc thời điểm phải kỳ tướng s i đã bày ra quân trận hơn nữa giống như đã hẹn đồng dạng năm trăm n g ư ờ i bất quá ngưng tụ không tan khí thế có biết cái này năm trăm n g ư ờ i tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ nhìn phía trước quân trận p h ú t chốc sở hạ o vũ quay đầu nhìn về phía đồ trí quang nhẹ đ ô n g nói hồ tướng quân lại không có hứng thú đoạt cái bài thắng không người đi liễu nhất lễ đồ trí quang trầm giọng nói mặt tướng tuân l ệ sau đó đánh ngựa đi ra ngoài sáng l o a n phác đao tại ánh mắt chiếu d ọ i xuống tản ra dạng dỡ hàn mang đi đến hai quân trung ương đồ chí quang lớn tiếng q u á t lên hôm nay ai tới chịu chết sở hạ vũ không ở nơi này đoạn thời gian thần uy doanh mỗi ngày đều tới khiêu chiến đồ chí quang xem như thần uy doanh chủ tướng đã bị ô mục đặc t r ú n g tướng sĩ、si、nhớ kỹ trong lòng h ú n g chi bị hắn một thanh phát đao chém ở dưới ngựa tướng lĩnh không dưới mười người đương nhiên đồ chí quang mà nói một mặt sắt hung ác dáng người khôi ngô tay cầm lang nha bồng kẻ lỗ mãng đánh ngựa và đổng kẻ lỗ mãng đánh ngựa vào đổng móng ngựa càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhanh tạ trạ càng là huy động lang nha bổng đập về phía đồ chí quang c h á n tật tốc độ nhanh sinh ra một cô bén nhọn kinh phong nhìn chằm chằm kẻ lỗ mãng đồ chí quang cũng giục ngựa đánh thẳng vào huy động phát đao đâm hướng lang nha bổng t ậ t nhanh tiếng v õ ngựa bên trong rất nhanh lang nha bổng liền cùng phát đao đụng vào nhau phát ra âm vang tiếng vang hơn nữa kịch liệt tiếng b a đập mãi cho đến hai người dịch ra thân thể mới kết thúc chỉ là hết thệ cũng không kết thúc làm hai người dịch ra thân thể đồ chí quang một tay cầm đao hướng sau lưng vùng mạnh đi đồ chí quang thân là dũng vương sở hạo huyện thị v võ công cũng cực kỳ không tầm thường nặng mấy chục cân phát đao trong tay hắn giống như không có trọng lượng lăng lệ như một đạo hàn quang tháng o qua bây giờ tạ trà giống như phát giác không ổn một cái lắc mình mặc dù tránh ra yếu hại chỉ là đầu vai bị hung hăng chặt một đao máu tươi chạy trong nháy mắt ướt đấm n ử a người lim ngựa dừng lại đồ chí quang quay đầu ngựa lại lần nữa đánh thẳng vào dính máu phát đao hung hăng chém về phía tạ trà đầu lần này tạ trà tuy có tâm lại vô lực ngăn cản bị đồ chí quang một đao chặt đầu vang tung toái tiên huyết vọt lên rất cao khiến cho chúng tướng sĩ trong mắt đều tràn đầy huyết sắc nhìn đồ chí quang việt kỵ ý chúng tướng sĩ nhao nhao hô to lên mà ở đám người đình thai nhức g ó c tiếng kinh hô đồ chí quang cũng không ham chiến vòng trở lại đánh ngựa đi đến sở hạ vũ trước người đồ chí quang trầm giọng bài nói mặt tướng đến đây phục mệnh tiêu to l i ế u thanh hảo sở hạ vũ gật đầu nói hồ tướng quân cái này một cái hồi mã đao uy thế xinh đẹp hôm nay bài thắng về hồ tướng quân nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ vũ cũng không cho đồ chí quang ngắt lời lại nói tiếp còn có người nào hứng thú một trận chiến làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới lập tức có quân sĩ vật ra không người bài nói mặt tướng xin chiến nay quân sĩ nhìn lại tội không lớn g i á n g người trung đẳng hơi gầy hai má thân hám tràn ngập gian nan vất vả thân sắc trong tay hoành đao cũng tràn ngập lỗ hổng chỉ là hai mắt sáng láng hưu thần tràn ngập ngạo nghệ chiến ý nhìn chằm chằm này quân sĩ phúc chốc sở hạ o vũ hao n i ệ n g nói tông văn phi sở hạ o vũ sở dĩ có thể kêu lên tên của hắn một là hắn tại thần uy doanh nhiên linh nhỏ nhất lại có là bởi vì cha hắn tông thủy tường tông thủy tường cũng là tiên đế sở thiên phong thủ hạ có tên chiến tướng cũng không biết bởi vì cớ gì trong lúc bất chợt bị tiên đế sở thiên phong giáng trước nếu không phải vài tên đại tướng cầu tình cho dù không chết sợ rằng cũng phải tại la lại biết phụ hoàng từng cực kỳ tức giận tiến vào mặt bắc sở hạ vũ gặp qua tông v â n phi mấy lần còn cố ý hỏi qua hắn làm sao lại gia nhập vào thần lý doanh nghe sở hạ vũ kêu lên tên của mình tông v â n phi ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn trầm giọng nói chính là mặt tướng mặt tướng x i n chiến gật gật đầu sở hạ vũ há miệng nói đi thôi nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ lại tăng thêm câu đạo bản tướng chờ tin tức tốt của ngươi lần nữa cúi đầu tông v â n phi cũng không nói nhảm đánh ngựa rời đi chỉ là trên mặt h ư phấn như thế nào đều không che giấu được v ọ tới t giữa sân tông vân phi thần sắc đã bình tĩnh trở lại lớn tiếng q u á t lên ai tới một trận chiến nghe được tông vân phi mà nói một tay nắm loan đao tướng lĩnh đột nhiên đánh ngựa và n g ự ra cũng không nói nhảm huy động loan đao chém về phía tông vân phi mặt thấy vậy tông vân phi cũng giục ngựa chạy như liên vung đao n g ê n h liếu thượng đi rất nhanh hai người liền đã gặp nhau hai đao càng là hung h ă n g đụng vào nhau kịch liệt tiếng va đập bên trong hai người cũng làm một hồi run r u dậy ngay tại lúc bây giờ loan đao đột nhiên dọc theo hành đao xoay tròn tức hướng tông vân phi cổ tay hai đau đụng nhau một cái t r ớ c mắt tông vân phi có thể cảm nhận nhìn loan đao g ọ t tới tông vân phi quá to giết lạnh như băng trong tiếng hét vang tông vân phi đột nhiên dùng sức h o à n h đ a o lại từ chỗ đứt đứt g â y thành hai khúc đao kiếm gấp rút đâm về địch thủ lồng ngực đồng thời huy động đoạn nhận chém về phía loan đao khoảng cách gần như thế trong n g a y mắt đao kiếm đã đâm vào đối thủ lồng ngực chỉ là hắn trước khi chết phản công nhất kích cũng làm cho tông vân phi phun ra một ngụm máu tươi suýt chút nữa rơi xuống dưới ngựa mà cánh tay cũng bị loan đao lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương khi sâu một hơi ổn định thân thể tông vân phi vung đao đem đối thủ đầu chém xuống sau đó đánh ng tông vân phi trầm giọng nói mặt tướng may mắn không làm đ ụ n bệnh nhìn xem tông vân phi vết máu ở khoe miệng trên cánh tay huyết lưu không chỉ vết thương sở hạ o vũ gật đầu nói chớ lại nói tiếp trước tiên chưa thương đang khi nói chuyện sở hạ o vũ nhưng l à đem mắt quang phóng tại giữa sân thời khắc này giữa sân lại đi tới một người chỉ là lần cũng không phải là việt kỵ uý tướng sĩ mà là phải kỳ tướng lĩnh tướng này lĩnh giá người n g khôi ngô khuôn mặt rộng lớn thần sắc băng lãnh tay cầm trọng chặt mã đao trọng ký tức làm cho người nhìn mà phát khiếp đi đến giữa sân đảo qua trên đất hai cỗ không đầu thi thể tướng này lĩnh trầm giọng nói ai tới chịu chết không lớn âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chiến trường nhìn qua này đại tướng sở hạ vũ có thể cảm thụ hắn bình tĩnh dưới mặt thần dấu khí tức c n g bạo tuyệt đối là một cao thủ thời khắc này rất nhiều người đều phát g i á c tướng này lãnh bất p h ẳ m nhưng cũng không có người e ngại một ngân giáp quân sĩ càng là vượt lên trước đứng dậy không người mái nói tướng quân mặt tướng đi chẳng người k h á c đầu sở hạ o vũ cuối cùng là gật gật đầu đạo cẩn thận cảm ơn tướng quân lần nữa cúi đầu ngân giáp quân sĩ đánh ngựa đánh thẳng vào càng lúc càng nhanh tiếng vó ngựa bên trong ngân giáp quân sĩ đã đem tinh khí thần nâng đến đỉnh điểm g ơ cao lơ nào tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống tản mát ra băng lanh k h í tước đối xử lạnh nhạt nhìn qua ngân giáp quân sĩ đánh thẳng tới tráng hán khôi n ô cũng không có bất kỳ động tác gì chỉ là yên tĩnh nhìn qua hắn một mặt băng lãnh rất nhanh ngân giáp quân sĩ giơ cao hành đao liền muốn đánh xuống thế nhưng vào thời khắc này tráng hán động mã đao trong tay như một tia chấp xẹt qua ngân giáp quân sĩ của h ọ n nhanh quá nhanh rất nhiều người thậm chí chưa từng nhìn thấy tráng hán ra tay nhưng mà ngân giáp quân sĩ nhưng là ẩm vàng ngã xuống đất đầu càng là lăn xuống ra ngoài lập tức ô một đặc trên cổng thành vang lên một hồi hương phấn tiếng gạo vang vọng toàn bộ thiên điện sở hạ vũ trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo h à n quang một đao này thật là quá nhanh nhanh để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là hắn sở hạ vũ muốn tránh thoát đao này cũng cực kỳ khó khăn tuyệt đối là tiên tiên cao thủ chỉ là ô m một đặc như thế nào đột nhiên xuất hiện tiên tiên cao thủ hơn nữa còn là trong đại quân chẳng lẽ là vì hắn sở hạ vũ mà đến s á c thực như sở hạ vũ sở liệu tráng hán khôi ngô chính là vì hắn mà đến thời khắc này không chỉ có tráng hán khôi ngô thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ trên cổng thành đức mộc đồ cũng sắp mắt quang phóng tại liêu sở hạ vũ trên thân đoạn này thời gian việt kỵ uý mỗi ngày đều tới hết lần này tới lần khác thần uy doanh cũng đều là cao thủ chém giết đại tướng vô số khiến cho ô n g một đặc trúng quân sĩ khí thấp tới cực điểm tối hôm qua nhận được sở hạ vũ chạy về tin tức đức mộc đồ thì biết rõ cơ hội tới chỉ cần tại trước hai quân trận chém giết sở hạ vũ không chỉ có thể p h ấ n chấn sĩ khí còn muốn đả kích thật lớn đại sở đại quân sĩ khí cho nên vì trận chiến này đức mộc đồ không chỉ có đem thân vệ phái ra ngoài còn ở trong đó ẩn giấu đi mười mấy tên cao thủ nhất là thi đấu hy hi h u càng là mặc bắc cao thủ nội danh hắn cũng là phí hết một phen công phu mới đưa thi đấu hy hi h u mời đến nhìn thấy tráng h ắ n khôi ngô trông lại ánh mắt sở hạ o vũ phất tay liền đem hoành đao n ắ m trong tay mà giờ khắc này đồ chí quang cùng tàu hàm đồng thời đứng dậy không người bãi nói tướng quân mặt tướng xin chiến nhìn c h ă m c h ă m tráng hán c o i ngô sở hạ o vũ lắc đầu nói hắn là tiên thiên cao thủ chuyên vì bản tướng mà đến ta đi chiếu cố hắn sau khi nói xong căn bản vốn không cho hai người phản bác sở hạ o vũ đánh ngựa đi ra ngoài lập tức tất cả mọi người đều đem ánh mắt phóng ở đây sở hạ o vũ trên thân không chỉ có việc kỵ úy trên cổng thành chúng tướng sĩ chính là dấu ở chung quanh, quanh quan sát trận chiến này đại sở tướng sĩ cũng lộ thân hình ra càng có người trở về trở về đem tin tức đưa về thời khắc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tí tách tí tách tiếng v õ ngựa yên tĩnh q u e n quẩn 816 quyển hai mạc bắc phong vân 264 t h i đấu h i hữu đi đến giữa sân sở hạ vũ ghìm ngựa dừng lại nhìn tráng hán khôi ngô phút chốc đột nhiên nở nụ cười nụ cười lạnh như băng bên trong sở hạ vũ h á miệng nói xưng tên lên ra bản vương không chạm hạng người vô danh làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới tráng hán khôi ngô càng là a cắp đại tiều đứng lên hét lớn thất vương ra hào hùng che trời lao phu bội phục bất quá gặp diêm vương thời điểm đừng quên tên của lão phu thi đấu hy hi h thi hi hiu. đấu cho ư nên nghe được sở hạ vũ mà nói trên cổng thành chúng tướng sĩ sắc mặt trong nháy mắt rét lạnh xuống đây là bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quên nhục nhã chính là đứt bộc đồ trong mắt cũng có hàn quang loại lên bất quá thi đấu hy hữu thần sắc bình tĩnh không có chút ba động nào nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ thi đấu hy hữu rộng lớn trên mặt hiện lên một nụ cười giống như khinh thường cũng hoặc trào phúng đạo giết giả cụ lực tướng quân dường như là thiên nhân cảnh cao thủ lúc nào thất vương ra cũng thành thiên nhân cảnh cao thủ trẻ tuổi như vậy thiên nhân cảnh cao thủ lão phu thế nhưng là bội phục đến cực điểm nghe thi đấu hy hữu trong giọng nói trào phúng sở hạ vũ từ tô nói thiên nhân cảnh nhanh cung bách ngươi một trận chiến bản vương được ích lợi không nhỏ hôm nay liền lấy đầu của ngươi tới làm đá mại đao lợi đến cuối cùng sở hạ o vũ đã bắt đầu chuyển động phi thân lên phóng tới thi đấu h i hữu d ơ ngang hoàng đào vạch lên một đạo huyền diệu khó giải thích quy tích đâm về thi đấu h i hữu lồng ngực x á t thực như sở hạ o vũ sở liệu khi nghe đến b ạ c h ngươi một cái trước mắt thi đấu h i hữu không hề bận tâm tâm cảnh cả đời ra một tia c ơ n sóng hắn không phải b ạ c h ngươi đệ tử có thể tuổi nhỏ liền nghe nói b ạ c h ngươi cố sự hâm mộ nhất khâm phục b ạ c h ngươi mà cùng lúc hắn muốn nhất khiêu chiến cũng là b ạ c h ngươi chờ hắn v õ đạo có thành cựu một người một đao đạp vào hạ núi khi đó bách ngươi cùng hắn một dạng cũng là tiên tiên cao thủ nhưng mà một trận chiến xuống hắn thi đấu hy hi h chỉ sợ hắn đã trầm thi hạ ạ t núi bây giờ hai mươi năm trôi qua bách ngươi đã trở thành một đời tông sư tại mặc bắc là thần đồng dạng tồn tại mà hắn mặc dù khỏi hẳn võ đạo lại khó khăn tổ tiến bây giờ nghe nói tông sư cảnh bách ngươi c ư nhiên bị người chết giết thi đấu hy hữu làm sao có thể không chấn kinh thời khắc này thi đấu hy hữu không có cao hứng càng không có hưng vấn cũng không thể nói thất lạc hắn thậm chí nói không nên lời đến tột cùng là loại nào cảm xúc mà như vậy chốc lát thất thần sở hạ vũ đã vung đao công tới trung pi là cao thủ thi đấu hy hữu rất nhanh liền lấy lại tinh thần nhìn chăm chăm sở hạ vũ cái này đơn giản lại hợp lấy thiên địa t r í lý một đao thi đấu hy hữu trong mắt từng có một tia tán t h ư ở n g đồng thời vung đao nghênh liếu thượng đi không có gì lạ đao thế nhìn như muốn ngạnh bính sở hạ vũ một đao này trong nháy mắt sở hạ vũ trong tay hoành đao liền chém vào thi đấu hy hữu mã đao bên trên chỉ là cũng không có kịch liệt tiếng b a đập tính để cho trong lòng người khó chịu nhất là đối với thi đấu hy hữu tới nói vừa rồi tâm thần giữa ba động nhường thi đấu hy hữu khí thế một tiết mà theo mã đao huy động thi đấu hy hữu khí thế đã trèo đến đình phòng dự định ngạnh bính sở hạ vũ cũng không từng muốn sở hạ vũ một đao này nhìn như ngưng trọng lại nhẹ đ ô n g không chút nào c ă n g sức loại kia cảm giác trống g i ố n g nhường thi đấu hy hữu cực kỳ khó chịu mà liền tại bây giờ một đạo đao mang t r t hiện sở hạ vũ khó khăn mới chiếm được một tia tiên cơ như thế nào chịu cùng thi đấu hy hữu n g ạ c h bính vừa rồi một đao nhìn như uy mãnh nhiên càng nhiều xảo kình tại hai đao tấn công trong nháy mắt một đạo đao mang đột nhiên bắn mạnh mà ra đâm về thi đấu hy hữu lồng ngực c h â n khí ngưng lưới đao sở hạ vũ đã sớm đột phá cảnh giới tiên tiên nhất là tiến vào mạc bắc đoạn này thời gian đối với hắn vo đạo nhìn lại rất là nhiều người tâm hồn bắn ra đao mang phía sau sở hạ o vũ người theo đao đi hoành đao đâm về thi đấu hy hữu cổ họng trong đao thế tựa hồ thiên địa đều ở đây một đao phía dưới run dậy thời khắc này thi đấu hy hữu trên mặt cuối cùng cũng có qua vẻ ngưng trọng chỉ là trong mắt lại có hàn quang lõi lên k h i sâu m ộ t hơi thi đấu hy hữu chẳng những không có lui lại ngược lại nên l i ế u thượng đi vung đao chém về phía sở hạ o vũ lồng ngực bén nhọn đao thế sinh ra một cỗ tiêu sát khí tức nhìn như phải lấy mệnh liều mạng nhìn chằm chằm thi đấu hy hữu sở hạ vũ bình tính hai mắt vô hỉ vô bi chỉ có một đao âm vang một tiếng vang thật lớn. là hoành đao chém vào lập tức trên đao một đao này ngưng kết liêu sở hạ vũ toàn bộ tu vi ngưng kết liêu sở hạ vũ tinh khí thần cho dù thi đấu hy hữu nội lực thâm hậu mã đao vẫn là một hồi run dày lại không cách nào tiến thêm nhưng mà cũng không từng kết thúc màu đỏ nhạt đao mang đã đâm vào thi đấu hy hữu lồng ngực đao mang sở dĩ màu đỏ sậm cố là thiên dương quyết nguyên nhân cũng bởi vì ngưng kết liêu sở hạ vũ những ngày qua sát ý trong lòng phẫn nộ đoạn này thời gian sở tranh chết trận nhường hắn tức giận rừng trường thành chết trận nhường hắn bi phân biệt kỵ ý tự chiến nhường hắn cảm thấy một loại bi trắng đồng thời cũng lòng càng làm cho hắn nhớ lại trước kia nhường hắn có một loại muốn phát tiết xúc động hết thể tất cả nhìn thấy thi đấu hy hi hữu thời điểm sở hạ vũ đột nhiên sinh ra ngạo nghệ chiến ý nhất định phải đem hắn chém ở dưới đao làm đao mang nhập thể lấy thi đấu hy hi hữu khôi ngô tu vì võ đạo cũng k h ô n g chế không nổi thân thể run dày lên cuối cùng càng có một ngụm không nhịn được tiên huyết phương ra càng là bị sở hạ vũ đả thương gân mạch có rất ít người nhìn thấy sở hạ vũ đao mang bất quá tất cả mọi người thấy được thi đấu hy hi hữu tại sở hạ vũ hành đao phía dưới thổ huyết lập tức việt kỵ ý chúng tướng sĩ phát ra hưng phân tiếng hô to trái lại cây từng cái trên mặt đều viết đầy chân kinh bao quát đức mộc đồ mặt tràn đầy không thể tin được nhìn chằm chằm thi đấu hy hi hữu phải biết trước kia thi đấu hy hi hữu thế nhưng là gần với bạch n g ư ờ i cao thủ thời khắc này đức mộc đồ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn hít sâu một hơi đức mộc đồ phất tay đem thị vệ t ê u tới nhỏ giọng phân phó cái gì sở hạ vũ công phu mặc dù không kém có thể ngạnh bính thi đấu hy hi hữu cũng không phải dễ chịu như vậy thu đao mà đứng điều tức thể nội huyết khí sôi trào đồng thời sở hạ vũ ha miệng nói ngươi đấu trí đã mất không phải vậy cũng sẽ không lựa chọn ngạnh bính xem ra bạch ngươi cái chết để cho ngươi tâm thần bất định. Đón thêm bản vương một lời đến cuối cùng sở hạ vũ phất tay lại là một đao chém xuống một đao này cũng không nhanh cũng không lăng lệ nhưng mà trọng khí thức tựa hồ thiên đô bị sở hạ vũ một đao chặt đức tất cả mọi thứ đều tính lại t h ư ợ hải gian trôi qua phong nói nhỏ chính là dương quang cũng ở đây dưới một đao run r u dày chập trùng lấy đao hợp đạo lấy thân hợp đao nhìn tuổi quá trẻ sở hạ vũ thi t r i ể n ra như thế một đao thi đấu hy hữu không khỏi lòng sinh cảm khái chẳng lẽ hắn giả thật rồi trong n h y mắt thi đấu hy hữu liền đẻ xuống tất cả cảm xúc lại sinh ra ngạo nghệ trên ý hắn thi đấu hy hữu thế nhưng là trên thảo nguyên hùng hứng xưa nay sẽ không cho bất luận kẻ nào cúi đầu. bách n g ư y i đều không được chớ đừng nói chi là tiểu hắn mấy chục năm sở hạ vũ cầm đao nơi tay thi đấu hy hữu thân thể khôi ngô đột nhiên tản mát ra khí tức cuồng bạo cuốn về phía sở hạ vũ chính là thi đấu hy hữu uy c h ấ n thảo nguyên cùng phong đào pháp trước kia thi đấu hy hữu còn là một cái nho nhỏ mã tặc thời điểm chỉ có thể ở trong sa mạc chặn giết thương khách hoặc thế tộc yếu nhóm bởi vì bọn hắn thực sự là quá yếu yếu không dám đặt chân thảo nguyên sa mạc thời tiết khó lường nhất là đột nhiên xuất hiện vòi rồng đơn giản khiến người ta nhìn mà phát k i ế p thi đấu hy hữu mặc dù không e ngại bất luận kẻ nào nhưng đối với vòi rồng thi đấu h i hữu nhưng là sợ không thôi chỉ là theo tuổi tác tăng trưởng võ công tăng tiến từ sợ đến k í n h sợ lại đến thám phục cuối cùng càng là t ò n g long gió cuốn mộ đạo sáng chế cuồn phong đao pháp như dòng gió cuốn đồng dạng b ấ t nhiên c u n g bạo đem hết thể đều xé nát thi đấu h i hữu vừa mới ra tay sở hạ vũ liền cảm thấy một loại khí tức c u n g bạo phản phất đã đặt mình vào phong bạo bên trong hương n ự c hung ánh bén nhọn tình phong như đao đồng dạng từ trên tay trên mặt thổi qua lệnh sở hạ vũ cảm thấy một hồi đau đớn bất quá tay bên trong hoành đao hay là chém xuống hơn nữa vừa đúng chạm tại thi đấu hy hi hữu mã đao bên trên lập tức một tiếng như t r u n g gió đồng dạng thời khắc này thiên địa tựa hồ cũng tính lại chỉ có cái này thanh thúy đinh đang âm thanh chỉ là theo đinh đang âm thanh rơi xuống hết thảy lại tại trong nháy mắt bắt đầu cùng bạo thi đấu hy hữu ma đao như một đạo c u ầ n phong chém về phía sở hạ vũ lồng l ự c tật tốc độ nhanh khí thế bén nhọn thiên địa cũng còn sót lại một đao này nhìn chằm chằm thi đấu hy hữu sở hạ vũ cuối cùng là lựa chọn lui lại mượn vừa rồi một kích lực phản chấn sở hạ vũ giống như không còn bất luận cái gì chọn lượng đồng dạng hướng phía sau lui lại nhìn như chậm rãi tốc độ nhưng mà mã đao cuối cùng kém như vậy nhất tuyến trạm không đến sở hạ vũ ma giáo như ảnh cũng hoặc sở r a phong vân bước thời khắc này sở hạ vũ đã đem sở học võ công toàn bộ thả xuống chỉ có một đao tâm tùy ý động người theo đao đi hoặc lui hoặc công hoặc bổ hoặc chặt cùng thi đấu hy hữu chiến là một m đoàn làm hai người lâm vào chiến đấu thiên địa hoàn toàn yên tĩnh chỉ là quan chiến người lại càng ngày càng nhiều cây môn đặc biệt trên cổng thành đã đứng đầy không thiếu cũng là thống binh đại tướng việt kỵ uý bên này võ vương sở hạ nghiễm lặng yên không tiếng động xuất hiện ở chúng quân phía trước thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ bất quá thần sắc bình thản dáng vẻ nhã nhã không những không vì sở hạ vũ lo lắng ngược lại từng có một tia tán thưởng sở hạ o vũ có thể thả xuống sinh tử thành bại trận chiến này bất luận thắng thua đối với hắn võ đạo tu hành rất có ích lợi sở hạ o nghĩa bên cạnh thân phó soái phương lâm tây bắc đại đô đốc trần định sa sơn hải quan tử trọng lâu hổ lao quan địch hải anh đều s á t pháo đài dương túc mấy người cũng đều thẳng tắp nhìn chằm chằm trong tranh đấu hai người tuy có lo lắng có thể càng nhiều là tán thưởng bọn họ đều là thống binh đại tướng quân hơi bất p h ả m lại đều có không tầm thường võ công tự nhiên có thể nhìn ra sở hạ vũ trạng thái bây giờ tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi võ đạo không hổ là thiền tri tiêu tử cũng không trách được có thể sáng tạo thi đấu h i hữu một đao tiếp một đao phảng phất vô cùng vô tận hơn nữa từng đao hợp thành phiến phô thiên cái địa quấn về phía sở hạ vũ thời khắc này sở hạ vũ giống như trong cồn u phong một chiếc t h u y ề n con du tàu tại sóng to ở giữa hơn nữa càng ngày càng thành thạo theo thời gian trôi qua thi đấu h i hữu đao thế dần dần chậm lại thi đấu h i hữu đương nhiên sẽ không khí k i ệ t mà là đem đao thế đều ngưng kết nhìn như bình thản không có gì lạ lại sát cơ giải rào thời khắc này sở hạ vũ hoành đao cũng là càng ngày càng chậm nhưng mà mỗi một đao huy động chắc là có thể vừa đúng ngăn trở thi đấu hy h ữ ma đao thậm chí chặt đứt thi đấu hy hữ lần nữa vung đao phong bế mã đao thế công sở hạ vũ người theo đao đi đâm hướng thi đấu hy hữu cổ họng thời khắc này sở hạ vũ cuối cùng là phản công 817 quyển hai mạc bắc phong vân 265 giết tiên thiên cao thủ nhìn sở hạ vũ vung đao công tới thi đấu hy hữu mặc dù cũng không lui lại nhưng là thu đao đó nữa nhưng lại tại bây giờ sở hạ vũ cánh tay huy động nguyên bản muốn đâm về hắn cổ họng một đao càng là ép xuống hung hăng chém vào mã đao bên trên lập tức một tiếng kim loại dao kích tiếng len ken vằn vội vang vọng toàn bộ chiến trường hơn nữa còn chưa từng kết thúc một đao chém vào mã đao bên trên sở hạ sau đó lại là một đao chém xuống trong đao thế mang theo một loại kinh hoàng thiên uy mọi người trong mắt còn x u ấ t lại sở hạ vũ một đao này đám người huống chi là như thế thật ở trong cuộc thi đấu hy hữu cảm thụ sâu hơn nhìn chằm chằm sở hạ vũ một đao này thi đấu hy hữu trong mắt có hẳn quan g loại lên chỉ là hắn đã không có lựa chọn chỉ có thể nhấc lên toàn bộ tu vi vung đao n g ê n l i ế u thượng đi trong nháy mắt lại là một tiếng đinh thai nhức cóc giao kích tiếng vang lên võ công thấp hẻn trong thai cũng là ông ông tác hưởng mà võ công cao minh hạng người nhưng là mắt không chấp nhìn chằm chằm hai người bởi vì bọn hắn minh mạch sinh tử thành bại ngay trong nháy mắt、này. sở hạ o vũ mặc dù chủ công n h i ê n thi đấu h i hữu nội lực thâm hậu một cái nạnh bính cũng không phải dễ chịu như vậy lực phản chấn to lớn sở chấn động đến mức hạ o vũ hổ khẩu r u lên trong l ò n g ngực càng có huyết khí sôi trào mặc dù khó chịu sở hạ o vũ lại không có bất luận cái gì chần c h ở d ơ cao hành đao lần nữa chém xuống một đao này không có ngưng trọng khí thế cũng không có bén nhọn sắc cơ hoành đao bên trên ngược lại hiện lên quang mang n h ạ t nhạt nhu h ò a ô nhuận giống như cái này ánh mặt trời mùa đông ấm áp làm cho không người nào lực ngăn cản một đao này cực điểm thăng hoa sở hạ vũ lấy thân hợp đạo tan đạo tại đao không vì thành、bại. chỉ vì một đau này nhìn qua sở hạ vũ một đau này thi đấu hy hữu đột nhiên rõ ràng chính mình đã thua chưa từng ra tay tinh thần của hắn liền xuất hiện ba động mất đi tiên cơ sau đó lại t r ú n g kế ngạnh xinh xinh tiếp nhận liêu sở hạ vũ một cái đau mang mà cái kia một cái đau mang không chỉ có đả thương kinh mạch của hắn càng làm cho hắn mất đi lòng hiếu thắng thậm chí rối loạn tâm trí một hồi điên cuồng tấn công muốn đem sở hạ vũ chém ở dưới đau chỉ là một hồi điên cuồng tấn công chẳng những không có làm bị thương sở hạ vũ ngược lại tiêu hao không thiếu nội lực lại áp chế không được thương thế bên trong cơ thể lúc này sở hạ vũ bắt đầu phản công đau thứ nhất thi đấu hy h chỉ có thể vội vàng ứng đối đ a o thứ hai cho dù hắn nhấc lên toàn bộ tu vi thật đáng g i ậ n thế đã bị sở hạ vũ s ở đoạt lại thêm thương thế bên trong cơ thể thi đấu h i hữu một ngụm tâm huyết đã đến cổ học lại không thể p h u n ra bởi vì này c h ư ớ c mắt thời gian là đủ quyết định sinh tử thành bại cố nén đến miệng tâm huyết thi đấu h i hữu vung đ a o chém về phía sở hạ vũ lồng ngực một đ a o này thi đấu h i hữu lại không áp chế thương thế bên trong cơ thể đem toàn bộ tu vi tính mệnh đều ngưng tụ ở trên đau một đau này thi đấu hy hi hữu đang đánh cược đánh cược sở hạ vũ vị này thân vương tội còn trẻ liền đem đột phá tiên thiên cảnh giới thiên tri tiêu tử không dám cùng h ắ n li nhìn chằm i hi hữu không t á n chằm n g sở hạ vũ, vũ, vũ đột nhiên thu đao mà đứng từ tốn nói ngươi bại nhìn chằm chằm sở hạ vũ thi đấu hy hữu thô cùng trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười cuối cùng càng là cười to lên giống như bị phẫn giống như b n cười cũng hoặc giải thoát càng ngày càng lớn trong tiếng cười thi đấu h i hữu đột nhiên phun ra một n g ụ máu m tươi lập tức tiếng cười to két h c á ngừng mà đồng thời dừng lại còn có tính mạng của h ắ n liền như vậy khí tuyệt nhìn thi đấu h i hữu ngã xuống đất bỏ mình đại sở t r ú n g tướng sĩ phát ra một hồi ẩm v a n g kêu to trái lại ô m m ộ t đặc t r ú n g tướng sĩ từng cái sắc mặt băng lãnh có thất lạc có phẫn nộ bất quá cũng có hưng phấn nhìn c h ă m chằm sở hạ vũ đức mộc đồ trong mắt lần nữa có hàn quang l o ạ lên quát lên đại quân xung kích làm đức mộc đồ dứt lời phía dưới một hồi tiếng lập tức đã sớm chuẩn bị thỏa đáng đức một đồ đội thân vệ lập tức giục ngựa đánh thẳng vào trong đó cẳng có mấy tên cao thủ phi thân lên nào về phía sở hạ vũ tật tốc độ nhanh ngưng trọng sắt khí như muốn đem sở hạ vũ xé nát chỉ là bây giờ sở hạ n g h i v m đã xuất hiện tại sở hạ vũ bên cạnh thân sở hạ n g h i v m thấy rõ sở hạ vũ vừa rồi một đao chỉ vì chặn lại thi đấu hy hữu trí mạng một đao mà sở hạ vũ chém giết thi đấu hy hữu một k í c h trí mạng vẫn là một cái đao mang dẫu ở trong ánh nắng đao mang trực tiếp chạm tiến thi đấu hy hữu não hải đoạn tuyệt sinh cơ của hắn sở hạng th một cái bay vọt rơi tại sở hạ vũ bên cạnh thần sở hạ vũ trưởng trụ tại sở hạ vũ phía sau lương đại huyện bên trên nội lực liên tục không ngừng góp đi vào lập tức sở hạ vũ một ngụm máu tươi phun ra đây là sở hạ vũ ngưng kết tại ngực huyết khí phun ra cái này tiên huyết sở hạ vũ trên mặt mới có qua một tia huyết sắt thay sở hạ vũ chữa thương đồng thời sở hạ nghiễm hám nghiệm nói chớ nói chi trước tiên chữa thương Bất quá lần này, thật là không tệ. lời ầ n này, không là thật tệ. l đến cuối cùng sở hạo nghiễm trong lúc đưa tay hoành đao đã mất vào trong tay vung đao liền đem một cao thủ chém giết chính là chỗ này một chút thời gian mặc bác cao thủ đã đánh tới bất quá lôi h ồ n g ngụy chính dưng ơ cái này hai tên long vệ cao tay thần uy doanh một đ á m cao thủ cũng, cũng đổi tới đem sở hạo vũ hòa sở hạo nghiễm hai người bảo hộ ở sau lưng cùng mặc bác cao thủ chém giết nghe được tiếng k ẻ n tàu hàm lập tức quát to việt kỵ ý vũ giết trong tiếng hét vang tàu hàm mãnh liệt kẹp bụng n g a lao ra ngoài giơ cao trường kiếm tản mát ra hàn quang lạnh như băng giết tiếng hô to bên trong Việt nhìn qua chiến đấu bên trong chúng tướng sĩ nhất là ôm một đặc quần quận không dứt sông ra binh sĩ trần định xa trầm giọng quất lên dương túc người dân theo quân xung kích cứu ra thất vương ra lập tức triệt thoái phía sau không thể hàm chiến dương túc không người túi đầu đạo mặt tướng tuân lệnh từ thị vệ trong tay tiếp nhận một thanh trưởng thương dương túc đánh ngựa liền xông ra ngoài bây giờ trần định xa lại nói tiếp trọng lâu hải anh hai người các ngươi lập tức trở về đại doanh trọng lâu ngươi lĩnh hai vạn tinh binh đến đây áp t r ợ hải anh ngươi chỉnh đốn tăng quân chờ bản tướng hiệu lệnh hôm nay đức mộc đồ nếu dám xuất binh bản tướng nhất định phải hắn đi một miếng thịt không thể mặt tướng tuân lệnh không người cúi đầu từ trọng lâu cùng địch hải anh lập tức đánh ngựa rời đi bây giờ một hồi dòng lũ màu đen đang đánh thẳng tới tật n h a n tiếng võ ngựa giống như một trận ranh lôi quanh quần giữa thiên địa đây là cấm quân chạy tới nghe nói sở hạ vũ cùng người lập võ phương lâm thì biết rõ tình huống phải gặp rời đi đại doanh thời điểm cố ý đem cấ nhìn qua trần định sa lao tướng quân phương lâm háo n i ệ n g nói trần soái phương lâm xin chiến gật gật đầu trần định sa h á o n i ệ n g nói cắt đức phải kỳ đường về chuyển lệnh v i ệ t kỵ ý hộ tống vũ vương hiếu vương rời đi không người cúi đầu phương lâm dẫn dắt cấm quân đánh thẳng vào phương lâm vốn là cấm quân phó thống lĩnh sai sử cấm quân tự nhiên là thuận b u ồ n xuôi gió thống chi cấm quân lại là tinh nhuệ nhất một chi vệ đội rất nhanh liền xông vào chiến đoàn những nơi đi qua một mảnh huyết tinh cuối cùng tạo thành một cái to lớn nửa vòng tròn vừa đoạn mất phải kỳ tướng sĩ đường về cũng một mực ngăn cản cái này ôm một đặc t r ú n g quân xung kích này nháy mắt công phu sở hạ vũ trước người đã chất vô số thi cốt có việt kỵ uý chúng tướng sĩ bất quá càng nhiều lạ mạt bác dũng sĩ lôi hồng ngụy chính dương cùng thần uy doanh một đám cao thủ làm thành một cái vòng tròn sở hạo nghiễm hai người bảo hộ ở ở giữa phàm là có người tới gần đều bị bọn hắn chém giết tào hàm cùng đồ t r í quang hai người phân tả hữu hai đường x ô n g vào đức mộc đồ đội thân vệ bên trong những nơi đi qua một mảnh huyết tinh thúng chi còn có dương tốc bực này tuyệt thế manh tướng căn bản không người có thể ngăn hắn một thương làm cấm quân đội tới rất nhanh liền đem đức mộc đ tiếp đó có hướng về ôm m ộ t đặc phong đi điều tức bên trong sở hạ o vũ càng thêm rõ ràng cảm nhận được hết thảy bay nhanh móng ngựa huy động đao kiếm tung toé tiên huyết cột động đầu người thậm chí chúng tướng sĩ lạnh như băng tiếng hít thở áp chế lại thương thế bên trong cơ thể sở hạ o vũ há miệng nói nhị ca ta không sao trước tiên lui trở về sở hạ o nghĩa biết hai người tại trong đại quân chính là một cái vương hữu liền g ậ t đầu nói cũng tốt đang khi nói chuyện sở hạ o nghĩa một tay nhấc lên sở hạ vũ lui về phía sau thấy vậy thần uy doanh chúng tướng sĩ cũng theo đó lui về phía sau rất nhanh liền thoát ly chiến đoàn nhìn sở hạ nghĩa hai người rời đi phương lâm lại không còn bất kỳ cố kỵ nào hét lớn các minh đệ việt kỵ uý chiếm bài thắng ta cấm quân cũng không thể mất mặt xông lên a trong tiếng kêu to phương lâm đánh ngựa đánh thẳng vào huy động trường thương trực tiếp đem một người chọn xuống ngựa mà hậu chiêu cánh tay huy động trường thương lại xẹt qua một người cổ họng mang theo một vòng huyết hoa nghe được phương lâm mà nói ba ngàn cấm quân đồng thời quát to giết lạnh như băng trong tiếng hét vang ba ngàn cấm quân dần dần co vào cuối cùng thành một cái hình thoi phần đ ệ hình dáng phía bên phải kỳ đại quân hung hăng hướng liêu thượng đi nhìn thấy sở hạo nghiêm t t ly chiến đoàn trần định xa mới tính lỏng liêu khẩu kh hai người thân phận quá mức t ố n quý không cho phép nửa điểm thiệt hại đi đến trước người hai người trần định sa tung người xuống ngựa trưng ơ khẩu v ấ n đạo vũ vương thất vương g i a như thế nào nhìn qua trần định sa sở hạo nghiễm háo n i ệ n g nói tiểu thất thương thế không nhẹ muốn lập tức c h ữ a thương trần tướng quân hạo nghiễm muốn t r ư ớ c mang tiểu thất rời đi gật gật đầu trần định sa h á o n i ệ n g nói cơ thể quan trọng t à o tướng quân người dẫn theo việt kỵ q u hộ tống hai vị vương g i a rời đi ôn quyền đi liễu nhất lễ tào hàm trầm giọng nói mặt tướng tuân lệnh hướng trần định sa một chút gật đầu sở hạo n g h i ễ cũng không nói nhảm nói thẳng cáo từ sau khi nói xong sở h ạ o nghiễm phi thân rời đi mà việt kỵ u y còn lại hơn hai trăm danh tướng sĩ gắt gao bảo hộ ở hai người bên cạnh thân đứng tại trên cổng thành nhìn sở h ạ o vũ rời đi lại gặp đại sở trong quân doanh chạy như bay đến dòng lũ đứt một đồ đáy lòng phát ra một tiếng thở dài từ tốn nói thu binh theo ô ô tiếng kèn vang lên phải kỳ t r ú n g tướng sĩ dần dần t ố i lui thấy vậy phương lâm cũng chưa từng đuổi theo chỉ huy cấm quân quét dọn chiến trường cứu chữa đại sở tướng sĩ mà phải kỳ chúng quân hết thể bổ thêm một đao nhìn ôm một đặc chúng tướng từng cái sắc mặt băng lánh nhưng cũng không thể làm gì tám trăm mười tám quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm sáu mươi sở hạ o vũ liền bắt đầu vận công chữa thương lần ngồi xuống này chính là một ngày m ở to mắt trong danh chướng một mảnh đ e n kịp chỉ là sở hạ o vũ võ đạo có thành cựu vẫn là thấy rõ ràng ngồi ở đối diện hai ca sở hạ o nghiễm phát giác được sở hạ o vũ ánh mắt sở hạ o nghiễm lập tức mở mắt cùng sở hạ o vũ nhìn nhau hai cặp con mắt một đôi sáng tỏ như tinh thần một đôi tịch mịch phản phất b i ể n cả một đôi dạng dỡ h ư u thần một đôi không hề bận tâm đối mặt phút chốc sở hạ n i ễ m ha miệng nói như thế nào khoe miệng gờ, gờ bên trên trọn sở hạ vũ ha miệng nói chế trụ thương thế bất quá nửa tháng bên trong không cách nào cùng người đầu thủ. Gật gật đầu. sở hạo nghiêm, nghiêm nghị i ê m n g h trên mặt càng là hiện lên một vòng cười khẽ đạo lấy thân hợp đạo tan đạo cùng đ ạ o không tệ nói đến đây n g ừ n g lại sở hạo nghiêm sắc mặt lần nữa khôi phục đ ộ n nhiên đạo võ công đến rồi cảnh giới nhất định có thể tan tự thân cùng đạo mượn thiên địa chi lực cho mình dùng mới có thể xưng là võ đạo nộ đạo sau đó so với liều chết không chỉ có là võ còn có tâm trí tâm trí thân cùng khí hợp khí cùng mà hợp cùng thiên hợp thiên mà người hợp lại là một vì thân chi đạo vô sinh không chết không làm nổi không bại làm tâm trí đạo thân tâm hợp nhất đã đứng ở thế bất bại nhìn sở h ạ n vũ lộ ra suy tư t h ầ n sắc sở hạng nghiễm nhưng là lắc đầu nói hết thể nói là đơn giản nhưng mà một cái ngộ không biết cần trải qua bao nhiêu lại phải tiếp nhận bao nhiêu b ấ t quá hồng trần luyện tâm kinh lịch mới là chỗ đặc sắc nhất nghe hai ca sở hạng i ố n g hệt nói vậy tới sở h ạ n vũ tâm thần đột nhiên động một cái trương khẩu vấn đạo nhị ca ngươi phải v ề kinh gật gật đầu sở hạng nghiễm há miệng nói thường đông liền đi cung bách ngươi một trận chiến nhị ca cảm nộ không thiếu muốn bê quan một thời gian nhìn hai ca sở hạng h i ễ m phúc chốc sở h ạ vũ đột nhiên nợ đủ cười đạo cái kêu tiểu thất liền cung trúc nhị ca Cung bách ngươi một trận chiến tuy có càng có tuy ngươi trận ràng thể một ngộ, rõ sở hạ o trong nghiễm nhưng là tình tưởng trong đó khó khăn, lại không có nói toạc ngược khó lại lại đối là toạc đó có vũ ớ i sở hạo v nói, thất, ngươi cũng nên tiểu thất, t ì minh mấy c á tùy t ù g Sở ạ vũ minh bạch ý của nhị ca húng chi hắn cũng cảm thấy nhập môn mạc bắt còn tại việt kỵ uý thời điểm sở hạ vũ cũng không có bất kỳ cảm giác gì nhưng mà sở tranh chết trận phía sau sở hạ vũ luôn cảm thấy mất cái gì nhất là lần này trở về đại doanh bên cạnh tuy có thị vệ vô số có thể việt kỵ ý là tam ca tấm quân là đại ca hai tên long vệ cao tay cũng chỉ là thị vệ thôi thời khắc này sở hạ o vũ đột nhiên cảm thấy một loại cô độc lớn như vậy quân d a n h ở nơi này sâu đậm ban đêm chỉ có một mình hắn chính xác nên tìm mấy cái tùy tùng trong lòng nghĩ như vậy sở hạ o vũ điểm nhẹ đầu đạo ta đã biết sở hạ o n g h i ệ m đem sở hạ o vũ thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt cũng không nói thêm gì nữa đứng vậy sở hạ o n g h i ệ m há miệng nói tốt lắm ngươi nghỉ ngơi phút chỗ nhìn hai ca sở hạ o n g h i ệ m đi ra đại trướng sở hạ o vũ cũng không có lại vào định ngược lại phát ra một tiếng thở dài há miệng kêu lên hồ tướng quân đồ trí q u a n một mực chờ đợi tại đại trướng bên ngoài nghe được sở hạ vũ mà nói lập tức đi đến không người máy nói thấy ư ớ n quân. n g vậy đồ t r í quang không người đi liễu nhất lễ chậm rãi lui xuống đi đến bàn phía trước sở hạ vũ chậm rãi mài lên một tới đồng thời suy tư cho ngẫu hậu nói cái gì mà liền tải mải mực công thanh bên trong bất giác ở giữa một đêm đã qua sở hạ o nghiễm cũng không muốn kinh động đám người liền thị vệ đều chưa từng mang một cái thậm chí tiến đưa cũng không có chỉ là sở hạ o vũ nhưng là chờ tại sở hạ o nghiễm đường về bên trên nhìn qua hai ca sở hạ o nghiễm sở hạ o vũ há miệng nói nhị ca cái này hai là thư làm phiền ngươi giao cho mẫu hậu cùng đại ca tiếp nhận thư sở hạ o nghiễm vũ nhẹ nhẹ sở hạ o vũ bà vai đạo vạn sự cẩn thận gần g ậ n đầu sở hạ o vũ cẳng là hướng sở hạ o nghiễm cười liễu thanh đạo nhị ca lên đường bình an nghe được sở hạ vũ mà nói sở hạ n i ễ m đầu tiên là xưng sở lập tức liền cười ha hả bây giờ sở hạ o vũ tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai nhịn không được cười ha h a kịch liệt trong tiếng cười sở hạ o vũ thậm chí ho khan cuối cùng lắc đầu nói nhị ca chờ ta hồi kinh nhất định lôi kéo tiểu kính tìm ngươi thật tốt uống một chén ngưng cười sở hạ o n g h i ệ m gật đầu nói hảo nhị ca chờ các ngươi chiến thắng trở về đến lúc đó nhất định cùng các ngươi hai cái uống thật sảng khoái sau khi nói xong sở hạ o n g h i ệ m cất bước rời đi rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt nhìn hai ca sở hạ nghiễm biến mất không thấy gì nữa sở hạ vũ nhẹ lay động đầu tự lo nợ nụ cười phía sau con người trở về đại doanh mấy ngày sau đó sở hạ vũ liền yên tâm c h r a thương chỉ là mỗi ngày đều phải thăm hỏi việt kỵ ý t h ụ thương tướng sĩ trận chiến ngày đó đối thủ thế nhưng là đức m ộ t đồ đội thân vệ cũng là từ họa bộ chọn lựa ra dũng sĩ chỉ là vì chém giết sở hạ vũ mới chưa từng bèo trùm t u a đỏ ngay bính phía dưới việt kỵ ý thương vong gần nửa hiện nay còn sót lại hơn hai trăm người còn có không ít m a n g thương trần định viễn phương lâm một đám đại tướng cũng tới nhìn qua sở hạ vũ hơn nữa phương lâm còn đem một đội cấm quân lưu lại bảo hộ sở hạ vũ ngày hôm đó điều tức hoạt tất chính là mặt trời chiều ngã về tây thời khắc nhìn qua như máu tà dương sở hạ vũ trầ hồ tướng quân đi đều sắp pháo đài đại doanh không người cúi đầu đồ t r í quang trầm giọng nói tướng quân thỉnh rất nhanh sở hạ o vũ liền đổi tới đều sắp pháo đài đại doanh nhận được tin dương túc đã sớm ra đón hơn nữa tây bắc đại đô đốc trần định viễn cũng tại không người b à i nói lao thần trần định viễn gặp qua thất vương gia đưa tay đỡ lấy dương túc sở hạ o vũ há miệng nói trần thúc dương thúc chết sát tiểu chết không cần thiết lại như thế ở đây tiểu thất cũng chính là nhất tiểu binh t h u n thế đứng thẳng người trần định viễn há miệng nói quân là quân thần là thần lệ không thể phí thất vương gia thỉnh thế vậy sở hạ o vũ cũng không có nói thêm cái gì phất tay nói thỉnh sau khi nói xong sở hạ o vũ đi đầu đi vào đại trướng bước vào đại trướng nhìn thấy trong đại trướng m ạ c bắc địa đồ sở hạ o vũ trương khẩu vấn đạo trần thúc dương thúc các người đang thương thảo quân tình tiểu thất có thể hay không nghe một chút nghe sở hạ o vũ như thế nói đến trần định viễn cười ha ha liễu thanh lớn tiếng nói thất vương ra lời này liền k h á c h khí lao thần thế nhưng là nghe qua thất vương ra lấy thân làm m g i dụ làm cho hưng bộ vào tết nóng không phế một binh một tốt toàn diện tương bộ tiến vào thảo nguyên phía sau Thất v ư ơ nói g ra một c thực thực hư hư có có đến đây ngừng lại sở hạ vũ truyền khẩu nói tiểu chất từng nghe lâm tướng quân nói qua việt kỵ ý cùng cấm quân tiến vào mạc bắc vừa bị càn quét đông đảo bộ tộc nhỏ đánh gây thắt đắt tộc sợi dễ Cũng vì cấp vì đ o ạ theo mục đặc, c ỉ là, tiểu chất thế n trần, Thúc Thúc trần định viễn ngón tay của sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại mặt bắt trên bản đồ mà liền tại sở hạ o vũ trầm tư thời điểm trần định viễn nhưng là trường khẩu vân đạo thất vân ư g ra ngươi thấy được cái gì sở hạ o vũ cũng không có lập tức trả lời nhìn chẳng thể trách vị này có thể lập nên huy hoàng như vậy chiến tích thật đúng là không phải là không có nguyên lý do người ha ha liễu thanh trần định viễn h á miệng nói thất vương gia có thể ở ngắn như vậy thời gian đoán được lao thần bội phục bây giờ dương túc trên mặt lại hiếm thấy lộ ra một nụ cười đạo nghe qua thất vương gia thông minh hôm nay mặt tướng thế nhưng là kiến thức nói đến đây mừng lại dương túc trên mặt đã khôi phục đột nhiên trầm giọng nói mặc bác chư tộc sắc bén nhất chính là gót sát nhất là ở nơi này mênh mông bắt ngát trên thảo nguyên nói là tới lui như gió cũng không đủ cho nên chỉ cần đem tắc ta bộ quân ở ô một đặc bọn hắn liền đã mất đi chỗ dựa lớn nhất sau đó chúng ta đại sở gót sát liền có thể quét ngang a đạt ngươi thảo nguyên nhìn dương túc phúc chốc sở hạ o vũ c u n g tay đi l i ế u nhất lễ đạo cái kia tiểu thất lặng chờ dương tướng quân tin vui nhìn sở hạ vũ như thế dương túc vội vàng không người đi liều nhất lễ bài nói nhận được thất vương ra cắt n ô n mặt tướng nhất định nguyện vì ta đại sở bình định a đạt ngươi làm dương túc dứt lời phía dưới trần định viễn lập tức tiếp lời nói trận chiến này m u ố n trước đem tác ta bộ đại quân kẹt ở ô m ụ c đặc cái này cũng là lao thần chưa từng vây quanh ô m ụ c đặc nên do một khi tác ta bộ đại quân đuổi theo đại quân liền bắt đầu vây thành ô m ụ c đặc kiên cố tự lớn muốn vây công ô m ụ c đặc ít nhất cũng muốn mười lăm vạn đại quân cho nên lao thần đang đợi la đại soái nói đến đây trần định viễn rất có tâm ý mong liếu sở hạ o vũ một mắt lại nói tiếp trận chiến này từ bộ binh la thượng thư nắm giữ ân soái thái tử điện hạ vì g á m quân đến n ô thất vương gia ngài thánh thượng từng hạ chỉ thống lĩnh huyền giáp sở hạ o vũ trong mắt từng có vẻ n g h i hoặc trương khẩu vấn đạo huyền giáp vệ hướng sở hạ o vũ gật đầu cười cười trần định viễn hám i ệ n g đáp lão thần thuyết minh mơ hồ thất vương gia chớ trách này liền nói rõ chi tiết tới n g ư n g lại lại phía sau trần định viễn trầm giọng nói năm ngoái thánh thượng hạ chỉ tổ chức võ thí vô số người tràn vào kinh thành võ thí trong lúc đó thánh thượng hạ chỉ c h ứ n g m i n h mấy vạn người gia nhập vào quân ngũ trong đó bất phàm giang hồ cao thủ đệ tử danh môn con em thế gia nghĩ đến cũng chỉ có thất vương gia võ công thân phận quân l ư c có thể ủy trần đám người đi qua một huấn luyện vào mùa đông luyện những cao thủ này đã thành bách chiến h lần này theo la đại x o á y tiến vào mạc bắc đồng thời giao cho thất vương ra đến nỗi huyền giáp hai chữ lao thần nghe nói là thánh thượng cố ý lấy làm trần định viễn dứt lời phía dưới sở hạ o vũ không khỏi một trận trầm mặc bởi vì hắn đã đoán được trần định viễn nói với mình cái này nguyên do rất sợ hắn một cái nịch ngợm hộ tống dương túc lần nữa tiến vào mạc bắc thế nhưng là đại ca vì sao muốn đem huyền giáp vệ giao cho mình đâu có lẽ đại ca cố ý đem khôi giáp chế tạo thành màu đen thời điểm đã có ý này nghĩ mãi mà không rõ nguyên cứ sở hạ vũ không khỏi lắc đầu mà liền tại bây giờ trần định viễn lại nói tiếp thất vương ra lao thần còn có quân vụ tại người. này liền cáo tử ngày khác lại đi đến thăm thất vương già sau khi nói xong trần định viễn không người cúi đầu chậm rãi ra khỏi đại trướng đây cũng là trần định viễn không khéo chỗ sở hạ vũ đến đây tìm kiếm dương túc tự nhiên là có chuyện thế nhưng là thời gian dài như vậy cũng không có nói đi ra hắn trần định viễn như thế nào còn có thể lại dừng lại không người cúi đầu trần định viễn chậm rãi ra khỏi đại trướng tám trăm m ư ơ i chín quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm sáu mươi bảy dũng m á n h phi thường ý nhìn trần định rời xa đi sở hạ vũ ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ tây bắc đại đô đốc thống linh sơn hải quan đều xác pháo đài hổ lao quan tam đại biên quan cứ điểm lại thêm tây bắc biên quân gần tới hai mươi vạn binh mã hơn nữa biên quân mỗi năm cùng mạc bắt chư tộc giao chiến hắn tinh nhuệ trình độ tại đại sở trong quân ngũ số một trần định sa có thể trở thành tây bắc đại đô đốc thật đúng là không phải là không có nguyên do rất nhanh sở hạ o vũ liền thu hồi tất cả cảm xúc đem mắt quang phóng tại dương túc trên thân trâm m ặ t p h ú t chốc sở hạ o vũ cũng không nói nhảm trực tiếp hỏi dương túc túc tiểu thất nghe nói tiểu phi tại ngươi trong doanh làm sở hạ o vũ dứt lời phía dưới dương túc không khỏi r u lên không phải là giật mình sở hạ vũ làm sao biết mà là giật mình hắn trực tiếp như vậy tại sở hạ vũ chăm chú, dương túc cuối cùng là gật đầu một cái chậm g i i nói mới đầu tháng hai nguyên phi công tử liền đuổi tới đều s ắ p pháo đài lần này hộ tống đại quân cùng nhau xuất trình nghe nói đại ca tại đầu năm liền để sở nguyên phi rời kinh sở hạ o vũ trong mắt từng có một tia h i ể u ra há miệng nói ta muốn gặp mặt hắn lần này dương túc không do dự nói thẳng mặt tướng này liền sai người đi mời nguyên phi công tử lắc đầu sở hạ o vũ há miệng nói không cần nói cho tiểu phi ta tại bên ngoài đại doanh chờ hắn nghe sở hạ vũ như thế nói đến dương túc trong mắt từng có một tia cảm kích dù sao sở nguyên phi thân phận là không thể bị người ta biết con người n đi liếu h ấ thân lễ, d sách, sách doanh mặc dù không phải chí vương sở hạ o húc sáng tạo lại bởi vì sở hạ o húc mà danh chấn thiên hạ thời khắc này sở hạ o vũ tựa hồ minh bạch đại ca tại sao lại đem tiểu phi đưa đến đều sắp bảo gật gật đầu sở hạ o vũ cũng không có lên tiếng cất bước rời đi bây giờ trời đã tối thấu chỉ có từng nhánh bó đuốc lấp l o e k h ô n g yên đứng ở đằng xa nhìn lại phảng phất tinh thần chỉ là rất nhanh sở hạ o vũ ánh mắt liền vì một đạo hắc ảnh hấp dẫn người tới chiều cao cùng sở hạ o vũ tương tự lại so sở hạ o vũ càng thêm gầy gò làm cho người ta cảm thấy văn n h ư ợ c khí thức bất quá nghiêm nghị trên mặt tràn ngập kiến nghị một đôi mắt t ị c m ị c phảng phất một vũng đầm sâu có thể đem hết thầy đều đắm chìm trong đó chính là sở n g n phi trầm c h ọ m liêu sở nguyên phi phúc chốc sở hạ vũ đột nhiên n ở nụ cười hám i ệ n g gọi liêu thanh đạo tiểu phi bây giờ sở nguyên phi nghiêm nghị trên mặt cũng hiện lên một nụ cười chỉ là người lại quỳ xuống trầm giọng nói tiểu phi gặp q u a thất thúc sở hạ vũ minh bạch sở nguyên phi hành đại lễ nguyên do nhưng là có chút bất mãn kêu lên tiểu phi ngươi làm cái gì vậy thanh âm lạnh như băng bên trong sở hạ vũ sắc mặt cũng rét lạnh xuống lại nói tiếp vẫn chưa chịu dậy chẳng lẽ còn muốn ta đỡ sở nguyên phi cũng không có đứng lên ngược lại dập đầu một cái đạo thất t ú c một mái này là bởi vì mẫu thân phụ vương xảy ra chuyện phía sau. m ậ u thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt tiểu phi rời phủ ngày m ậ u thân trên mặt mới có qua vẻ tươi cười cho nên tiểu phi nhất định muốn cảm ơn thất thúc than nhẹ l i ế u khẩu khí sở hạ o vũ nhưng là đi đến sở nguyên phi bên cạnh thân phất tay muốn kéo hắn lên chưa từng n g h ĩ sở nguyên phi lại bay xuống lại nói tiếp p h ủ vương chỗ phạm chính là nghịch mưu tội lớn hai năm này không người dám đặt chân ta trí vơ p h ủ chỉ có thất thúc ngoại trừ hơn nữa còn bên trên lời hoàng bá bá khiến cho ta sở nguyên phi thoát ly lồng giam gia nhập vào quân ngũ cho nên tiểu phi nhất định muốn cảm ơn thất thúc nhìn qua sở nguyên phi sở hạ vũ lắc đầu nói tiểu phi người ta cùng nhau lớn lên, Nếu l t l ầ m mặc phúc chốc n mau、dậy. sở nguyên phi trầm rãi nói phụ vương binh bại phía sau đi theo phụ hoàng thân tín tướng lĩnh phần lớn bị giết thần sách doanh không sai biệt lắm cũng bị giải tán trước n g sĩ kia dương thúc thúc cũng là thần sách vệ đại tướng cùng cha vương giao hảo bởi vậy trong hai năm qua dung m á n h phi thường úy, ý chúng tướng sĩ cũng là không ngại chỉ là vợ con của bọn họ đều ở đây n g h i ệ thành n g h thành thần sách vệ chủ sổ sách chỗ cũng là sở hạ húc đất phong thiên hạ bình định phía sau sở hạ húc phần lớn ở tại nghiệp thành chính là về sau khởi binh cũng là lấy nghiệp thành làm trung tâm nói đến đây sở nguyên phi thanh âm càng ngày càng bình tĩnh trước khi rời kinh hoàng bá bá từng nói sau trận chiến này bọn hắn có thể thoát ly nô tịch trở lại hương như tiểu phi đoán không sai đây nên là phụ hoàng tâm nguyện lớn nhất cho nên tiểu phi nhất định muốn thay cha vương cảm ơn thất t h u ố c thời khắc này sở hạ vũ tựa hồ minh bạch đại ca vì sao muốn nhường sở nguyên phi đến đây đều s ắ c bảo tứ ca thân là thần sách vệ chủ tướng binh mã thiên hạ đại nguyên soái hà nội đ thân vệ chi tinh nhuệ sợ là cùng cấm quân việt kỵ uý có liều mạng nếu là tiến vào a đạt ngươi thảo nguyên căn bản không cần nghĩ sở hạ vũ cũng biết lại là loại tình hình nào chỉ là chẳng biết tại sao thời khắc này sở hạ o vũ cũng không có bất luận cái gì mừng d ỡ ngược lại có một loại cảm giác nói không ra lời trâm m ắ t p h ú t chốc sở hạ o vũ liếc liêu sở nguyên phi một mắt liền lại đem mắt quang phóng tại liên miên và i giảm đại doanh bên trên trưng ơ k h ẩ u vấn đạo ngươi cũng muốn theo quân tiến vào a đạt ngươi thảo nguyên gật gật đầu sở nguyên phi ha miệng nói có thể cùng dung m á n h phi thường ý cùng nhau chiến đấu là tiểu bay mơ ước lớn nhất húng chi chúng ta nam nhi liền nên sách giải ba thước kiếm mở cương vạn giảm hơn nữa ta cũng nên bác cái công danh không vì khác chỉ vì mẫu thân nói đến đây ngược lại sở nguyên phi đem mắt quang phóng tại liêu sở hạ o vũ trên thân c h ầ mặc m một lát sau há miệng nói hôm đó chuyện ta nghe nói không thấy sở hạ o vũ thần sắc có bất kỳ biến hóa sở nguyên phi đáy lòng một tiếng thở dài lắc đầu nói tiểu thất đều đi qua nhớ kỹ ngươi từng đã nói với ta n g ư ơ i ta huynh đệ muốn cùng một chỗ rong rồi lại mạc đoán chừng tiểu bác tiểu kính cũng sắp đ ế n rồi huynh đệ chúng ta mấy cái vó ngựa đạp thảo nguyên mở ta đại sở cương đồ sở hạ o vũ cũng không có lập tức trả lời cuối cùng đột nhiên cười l i u thanh há miệng nói lần này ta e rằng không thể đi chung với ngươi bất quá huynh đệ chúng ta mấy cái là nhất định muốn san bằng mà bắc chúng ta không say không nghỉ thời khắc này sở nguyên phi không khỏi nhớ tới thái tử sở nguyên bác rất nhanh sở nguyên phi liền đẻ xuống tất cả tạp nghiệm cười nói hảo đến lúc đó chúng ta không say không nghỉ nói đến đây ngừng lại sở nguyên phi lại là nợ nụ cười lại nói tiếp qua thật nhanh bất giác ở giữa chúng ta mấy cái đều trưởng thành còn nhớ rõ hồi nhỏ tiểu thất ngươi lịch lượm tiểu kính có chút mơ hồ ta kinh nể g h nhất tiểu bác gặp chuyện trầm ồn thong dong hào phóng bất quá lần này tiểu thất ngươi dẫn theo quân tại mạc bác sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích tiểu phi thế nhưng là bội phục rất căn bản vốn không cho sở hạ vũ ngắt lời sở nguyên phi tiếp tục nói thiết kế dập lửa bộ là trí trong thiên quân vạn mã chém giết h ổ bộ thủ lĩnh là dũng nhất là ôm một đặc dưới thành một trận chiến lấy chỉ là hai mươi mấy người đem giả cụ lực trêu đùa cùng giữa lòng bàn tay cuối cùng càng đem hắn chém giết trận chiến này là đủ nhường tiểu thất ngươi danh chấn thiên cổ trận chiến này sở hạ o vũ lấy thân làm mồi tại trong đại quân ám sát giả cụ lực hơn nữa chém giết gió vệ thủ lĩnh ô xiết tướng quân đối với cái này sở hạ o vũ cũng rất là vui mừng nhưng mà bởi vì chính mình nhất thời sơ xuất khiến sở tranh chết trận sở hạ vũ trong lòng vẫn là một hồi loáng t ắ n g đau nhẹ lây động đầu sở hạ o vũ c h ậ m rãi nói đáng tiếc tranh thúc lại bởi vì ta mà chết sau đó tiểu thất đã là một người cô đơn nói đến đây sở hạ o vũ càng là phát ra cười khổ một tiếng nghĩ đến sở tranh chết trận sở nguyên phi đáy lòng cũng là một tiếng thầm than bọn hắn t u ổ i nhỏ lúc đợi thích nhất trêu cợt sở tranh mà sở tranh cũng sắp bọn hắn xem như đ ờ i sau chất chiếu cố có thừa lắc đầu sở nguyên phi chuyển hướng lại nói đạo tiểu thất ngươi còn không biết sao mấy ngày trước đây tiểu thất ngươi ở đây ôm một đặc dưới thành chém rết tiên thiên cao thủ y đức xiết việt kỵ úy cũng xác ôm một đặc chúng tướng sĩ chém rết di t ậ n sau đó khắc tam phủ vệ mỗi ngày đều hướng trần x o á y cùng p h ư ơ n g x o á y x i n chiến cuối cùng hai người quyết định n h ư ờ n g đều s á c pháo đài hổ lao quan cùng sơn hải quan tam vệ thay phiên gọi chiến ô mục đặc ngừng lại lại phía sau sở nguyên kính lại nói tiếp mấy ngày nay mỗi ngày đều có tướng sĩ n g à n vạn ô mục đặc gọi chiến hơn nữa đều s á c pháo đài hổ lao quan cùng sơn hải quan cái này tam vệ c h ấ n thủ biên quan mười mấy năm lần này càng là âm thầm danh đua so sánh đứng lên mỗi ngày đều lấy người đầu định thắng thua bởi vì này nguyên nhân mỗi ngày giao đấu đều cực kỳ thảm liệt có đôi khi thậm chí không người có thể đủ tất cả thân trở ra ngay sở nguyên ph sở hạ vũ không khỏi nhớ tới trần định sa lao tướng quân lời nói bọn hắn chính là muốn đem mặc bắc đại quân quấn ở ô mộc đặc khiến cho bọn hắn mất đi sắc bén nhất gót sắc sắc bén nghĩ tới đây sở hạ vũ đột nhiên một hồi ý động tất nhiên đại quân muốn vây khốn ô mộc đặc đến lúc đó nếu không liền tỷ lệ huyền giáp vệ tiến vào thảo nguyên tốt càng quét thảo nguyên chư tộc huyền giáp vệ cũng là võ công cao thủ chỉ cần kinh lịch chiến trường nhất định là một c h i bách chiến hùng binh thời khắc này sở hạ vũ cũng có chút chờ mong huyền giáp vệ không thấy sở hạ vũ mở miệng sở nguyên phi đột nhiên nghĩ đến cái gì trương khẩu vân đ không tệ à bây giờ sợ tiểu kính đã không phải là đối thủ của ngươi nhẹ lây động đầu sở hạ vũ h á miệng nói đã không còn đáng ngại chỉ là đả thương gân mạch mấy ngày nay không thể đỡ võ yên tâm điều tức mấy ngày cũng liền tốt nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ ngẩng đầu nhìn về phía phía c h â n trời ánh mắt thâm thúy cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì nhìn thấy sở hạ vũ bộ dáng bây giờ sở nguyên phi đáy lòng lại là một tiếng t h ầ m than đã từng nghịch ngợm bạn chơi vậy mà biến thành cái dạng này làm sao có thể không để cho người ta t h a n thiết rất nhanh sở nguyên p i cũng sắp mắt quang phóng tại phía t r ầ n trời hai cặp ánh mắt một dạng thâm thúy một dạng xa xăm thời khắc này thiên địa một mảnh yên lặng chỉ có thỉnh thoảng hàn phong mang theo tiếng ố u văng r ộ i càng lộ vẻ trống trải 820 quyển hai mạc bắc phong vân 268 r gia vai phủ đầu thời gian nhanh chóng nhất là t ĩ n h tâm đ i ề u tức thời điểm bất giác ở giữa mấy ngày đã qua sở hạ vũ thương thế cũng tốt bảy tám phần sáng sớm hôm đó sở hạ vũ ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh núi mặt hướng phương đông trong yên lặng thân thể gây yếu trường long hút nước đem sáng sớm dương quang hút vào cơ thể chạy qua gân mạch tụ hợp vào đan điện cùng lúc quanh thân tràn ngập ánh sáng nhàn nhà sở hạ vũ cũng như một vòng mới lên tiêu dương tám dương quang sở hạ vũ trong l vô vô vô vô hỉ vô bi, ưu vô vô lự. thời khắc này sở hạ vũ, vũ, vũ trong đầu không khỏi hiện lên hai ca sở hạ nghiễm lời nói thân cùng khí hợp khí cùng mà hợp cùng thiên hợp thiên mà người hợp lại là một vì thân trí đạo chậm rãi bên trong thời gian giống như cũng chậm lại yên tĩnh bên trong sở hạ vũ nhưng lại cảm thấy hết thể lại bắt đầu chuyển động mang theo một loại đại đạo vết tích loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác lệnh sở hạ vũ rất là hưởng thụ không muốn tỉnh lại bất giác ở giữa sở hạ vũ quanh thân càng là có một hồi mắt trần có thể thấy ba động nhẹ lên phản p h ấ t sở hạ vũ đột nhiên động tại thiên địa cái này ông thanh tuyển bên trong cuốn lên từng tầng từng tầng gọn sóng thấy cảnh này lôi hồng cùng ngụy chính dương trong mắt từng có một tia kinh ngạc sở hạ vũ lấy thân hợp đạo phía sau lại có thể dẫn động thiên địa đã chạm đến thiên nhân cành cánh cửa liếc nhau hai người đều thấy được đối phương khiếp sợ và t h ắ n g phục thậm chí còn có một tia hâm mộ bất quá hai người võ đạo lạ thường lại thêm những ngày qua đi theo sở hạ vũ bên cạnh thân có thể minh bạch hắn vì thế trả cảnh giới như vậy bên trong thời gian chậm chạp lại nhanh chóng. Rất nhìn a n ngày đã trong thiên, bây giờ, một thân ảnh phi tốc chạy tới, tuy bị Nguyễn Chính Dương ngăn h phi chạy Hảo giờ, cũng giật bây tuy đã đã đem một tốc tới, lại bị m Vũ giật mình tỉnh giấc. Nhìn Sở h tỉnh Nhìn giấc. sở hạ vũ đứng dậy đồ t r í quang một quỷ tới địa bài nói không phải là mặt tướng quái dày tướng quân mặt tướng vừa nhận được tin tức quá tử điện hạ dũng vừng già la đại soái cách đại doanh không đủ mười dặm trần soái phương soái đã ra trại nên đón hoặc là còn đắm chìm tại mới vừa trong cảnh giới sở hạ vũ từ tốn ó i đều tới đi thôi đang khi nói chuyện sở hạ vũ đi đầu bước ra cước bộ đi tới nên đón tam ca sở hạ nguyễn thái tử sở nguyên bắc một nhóm chỉ là hôm nay nên đón bọn họ cũng không phải là chỉ có sở hạ vũ bọn người tây môn đặc biệt đức mộc đồ đứng trang nghiêm trên cổng thành nhìn qua phía dưới chém giết đại sở biên quân cũng là bách chiến lao bình nhưng mà mạc bắc nam nhi thở nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên là trời sinh chiến sĩ kịch liệt n g ạ n h binh phía dưới mỗi thời mỗi khắp đều có người n g ã xuống tung toái tiên huyết nhìn lại thảm liệt như vậy chỉ là bây giờ đức mộc đồ tâm thần cũng không tại ở đây ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương đông sở hạ vũ đổi tới trần định viễn một nhóm bên cạnh thân thời điểm đã có thể nhìn thấy phía trước hắc mạnh phân minh hai đạo dòng lũ người mặc hắc giáp tuy có thái tử vệ tỷ lệ tùy hành nhưng cũng không thể thiếu cấm quân một đen một trắng hai đạo dòng lũ nhìn lại rất là làm cho người c h ú mục cấm quân cùng thái tử vệ tỷ lệ hai bên theo thứ tự là dũng vương sở hạo h u y ế n cùng la thế nghị la đại soái hai người đội thân vệ cái này hơn vạn dũng sĩ đều là bách chiến lao binh bắt đầu chạy tự có một loại uy thế rất là đoạn tâm một người rất nhanh thái tử sở nguyên bắc một nhóm đã chế tạo gấp gáp đám người trước người bây giờ trần định viễn phương lâm xuất lĩnh một đám đại tướng đồng thời bay xuống cao giọng nói chúng thần khấu kiến quá tử điện hạ dũng vương điện hạ tham kiến la đại soái hôm nay sở nguyên bắc người m tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống tản ra dạng d ỡ thiết sáng hợp lấy cặp mắt sáng n g ờ i nụ cười ấm áp ôn nhuận bên trong lại cho người lấy vai hùng đ à o qua đám người một mắt sở nguyên b á c khẽ cười nói miễn lễ bình thân ân cảm ơn quá tử đ i ệ n hạ lần nữa cúi đầu chúng tướng mới đứng dậy bây giờ sở nguyên b á c đã tung người xuống ngựa đi đến trần định viễn bên c ạ n h thân cười nói những ngày qua khổ cực trần lao tướng quân lần này bản cung thế nhưng là đi theo chư vị học tập lao tướng quân không cần khách khí như thế về sau bản cung còn nhiều hơn dựa vào chư vị đâu nghe thái tử sở nguyên bắc như thế nói đến trần định viễn vội vàng không người đi liễu nhất lễ đạo điện hạ quá khách qua đường khí lao thần không đảm đ ư n g nổi điện hạ nếu có yêu cầu lao thần ai cũng dám tử ngay tại hai người nói chuyện công phu la thế nghị cũng đi tới cùng trần định viễn một đám hàn huyên chỉ là d ũ n g vương sở hạ huyễn nhưng lại nhanh chân đi đến sở hạ vũ bên cạnh thân nhìn qua sở hạ vũ sở hạ huyễn trong mắt có không che giấu chút nào vui mừng cuối cùng càng là phất tay vô bả vai của hắn một cái đạo tiểu tử ngươi không tệ hôm nay ta mời ngươi uống rượu sở hạ vũ cũng không có nhận miệng chầm mặc một lát sau chầm dai nói t ă n ca việt kỵ mấy ngàn tướng sĩ chính là lâm tướng quân cũng bởi vì ta mà chết tiểu thất thẹn với t ă n ca lời đến cuối cùng sở hạ o vũ càng là ô m quyền không người hướng sở hạ o huấn y hành một quân lễ việt kỵ uý từ sở hạ o huấn y tự tay sở kiến hao phí mười mấy năm đem việt kỵ uý chế tạo thành một thanh lưới dao cơ hồ chút xuống hắn toàn bộ tâm huyết nhưng mà một trận chiến hao tổn hơn phân nửa liền phó tướng đều chết trận xa trường hắn làm sao có thể không b i thương chỉ là rất nhanh sở hạ o huấn y liền đem trong mắt thương c ả m che giấu trầm giọng nói tổ kiến việt kỵ uý chính là vì tiến công mạ bắc vì thế bọn hắn mười mấy năm như một ngày có thể chết trận mạ bắc cũng là cầu nhân được nhân không có gì tốt tiên đây cũng là việc kỵ uý số mệnh cũng không phải là bởi vì tiểu thất ngươi cho nên tiểu thất ngươi không cần bởi vậy tự trách ngược lại là tiểu tử ngươi lập nên chiến tích đại ca nghe xong rất là vui mừng nói ngươi tiểu tử cuối cùng trưởng thành nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì sở hạ huyễn đột nhiên n é t miệng nở nụ cười t ê u lên đúng rời kinh phía trước mẫu hậu cố ý bảo ta vào cùng muốn ta nói cho ngươi biết một tin tức tốt nguyệt hy nha đầu kia có bầu đã năm tháng chờ ngươi hồi kinh liền nên nhiều cái con trai nghe nguyệt hy mang thai sở hạ vũ không khỏi sửng sốt một chút trên mặt tràn ngập trần kinh không thể tin được mà nhìn thấy sở hạ vũ biểu lộ sở hạ huyến l vũ trước người sở nguyên bắc khẽ cười nói tiểu nhìn xa trông rộng qua thất thúc cũng chúc mừng thất thúc ngừng lại lại phía sau sở nguyên bắc lại nói tiếp hoàng ngãi mãi đã sắc phong nguyệt hi vì át vi phụ hoàng cũng mệnh cấm quân thủ hộ hiếu vơ phủ chờ thất thúc ngươi hồi kinh liền muốn nhiều cái trắng mập đại tiểu từ tên đầy tớ hơn nữa kéo dài thanh âm bên trong sở nguyên bắc ánh mắt lộ ra một tia n ủ cười ý vị thâm trường đạo hoàng mãi mãi đã vì thất thúc ngươi quyết định một mối hôn sự phương đại soái tôn nữ phương ngọc cô đ ư ơ n g làm sở nguyên bắc dứt lời phía dưới sở hạ vũ hít sâu liều khẩu khí trên mặt lộ ra một vòng tự tiếu phi tiếu đủ cười cũng không biết là mừng rỡ vẫn là ngoài ý m u ố n bất quá còn không không chờ hắn mở miệng một hồi tiếng cười to vang lên kêu lên tiểu thất xem ngươi biểu lộ có ý tứ gì dám nói như vậy sở hạ vũ đương nhiên sẽ không là một đám tướng lãnh mà là sở nguyên tính hôm nay sở nguyên kính người mặc ngân sắp sáng rực g á p tay cầm bá vương t ư ơ n g hợp lấy thân thể khôi ngô như sa trường tiêu tướng đang khi nói chuyện sở nguyên kính đã chạy đến sở hạ vũ bên cạnh thân vỗ bờ vai của hắn kêu lên v ố là ta còn muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên dọa ngươi một chút không nghĩ tới bọn hắn nói hết ra bất quá ngươi không nói tiếng nào liền chạy ra ngoài cũng không thể cứ tính như vậy chúng ta nhất định phải nói một chút quá tử các ca ngươi nói đúng không đương nhiên chúng thần sở nguyên bắc cũng không có mở miệng t r e o g ẹ o sở hạ vũ mà la thế nghị la đại soái càng là đứng dậy ô m quyền hướng sở hạ vũ đi l i ế u nhất lễ chậm g ã i nói lao thần trước tiên chúc mừng thất vương ra mừng đến quý tử hơn nữa thất vương ra trận này chẳng chiến tích lao thần thế nhưng là bội phục rất đâu nhất định muốn lấy uống chén rượu mừng bây giờ trần định viễn phương lâm cùng một đám lao tướng nhao nhao hướng sở hạ o vũ chúc mừng chỉ là mọi người ở đây trong tiếng cười một hồi không hợp thời tiếng đều to vang lên cơ báo cơ báo tiếng v ó ngựa n g r ồ n dập bên trong quan sát t ử đánh ngựa lao v ù n v ụ t tới trong n g á y mắt tất cả mọi người đều đem mắt quang phóng tại trinh sát t r ê n thần trần định viễn trong mắt càng là có hàn quang l ó e lên vì nên đón thái tử đại giá hàn phái ra mấy tri vệ đội truyền ở chung quanh chưa từng nghị thật là có người đánh thẳng tới hơn nữa đem thái tử kinh động trinh sát của mọi người tướng lĩnh trước người dừng lại phía giới quỳ lãy đạo khởi tây bắc chỗ năm rằm phát hiện một chi hơn ngàn người đại quân đang chạy như bay đến căn bản không cần nghĩ đám người cũng có thể minh bạch đây là đức mộc đồ cho thái tử sở nguyên bắc la thế nghị la đại x o á i ra vai phủ đầu lập tức chú tướng liền đem mắt quang phóng tại trên thân hai người đang lúc mọi người chăm chú sở nguyên bắc thong dong n ở nụ cười nhìn qua la thế nghị nói la x o á i ngươi xem coi thế nào là hảo thời khắc này la thế nghị nghiêm nghị trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười nhìn lại băng lánh lại có mị lực không tả được đạo như nói tất nhiên đức mộc đồ đưa tới lễ gặp mặt bản soái há có thể không lớn chư vị ai đi đem bọn hắn nhận lấy trong miệ la thế nghị ánh mắt nhưng là đặt ở phương lâm dương túc cùng địch hải anh ba người trên thân phương lâm chính là đại sở một đời quân thần phương tĩnh nhi tử võ công quân lược tất cả đã bất p h ạ m đã cấm quân phó thống lĩnh lại là này lần phó xoái tự nhiên là một cá i nhân tuyển thích hợp dương túc chính là tiên đế sở thiên phong tiên phong đại tướng một thanh trưởng thường ít có người có thể ngăn cản địch hải anh tuy là người hiền lành nhưng mà quân lược không tầm t h ư ờ n g võ công cao cường không phải vậy dùng cái gì một tháng liên hạ b ả y thành đến nỗi những người khác như thái tử sở nguyên bắc dũng vương sở hạo huyện thân phận quá mức tôn quy không thể xuất chiến chẩn định viễn thân là tây bắc đại đô đốc đi ứng chiến mấy ngàn người tập kích. tựa hồ cũng có chút không thể nào nói nổi chư tướng khác mặc dù cũng có thể tương lai địch toàn diện nhưng mà trận đầu tự nhiên muốn thắng đẹp một chút húng chi biết rõ đại quân ở đây đức mộc đồ còn phái trước mặt người khác tới tập kích la thế nghị cũng không cho rằng bọn hắn chỉ là đi tìm cái chết làm la thế nghị r ứ t lời phía dưới dương túc đã đứng dậy không người bái nói mặt tướng xin chiến nhìn qua dương túc la thế nghị há miệng nói đi thôi toàn diện lần nữa cúi đầu dương túc trầm giọng nói mặt tướng tuân lệnh sau khi nói xong dương túc quay người rời đi gậy gọ thân thể nhưng là mang theo một loại tư thế hào hùng khí thế nhìn qua dương túc bóng lưng sở nguyên kính trong mắt có không che giấu được hâm mộ cũng có không che giấu chút nào phẫn nộ quay đầu chứng liễu sở hạ o vũ một mắt sở nguyên kính một mặt tức giận v ấ n đạo vì cái gì kéo ta vừa rồi sở nguyên kính vốn muốn, muốn mời chiến cũng là bị sở hạ o vũ kéo lại lại thêm thái tử sở nguyên bắc cũng ra hiệu hắn không thể ra mặt sở nguyên kính quả thực là cố nén lời đến khỏi miệng sở hạ o vũ cũng không trả lời sở nguyên bắc cũng không từng trả lời bởi vì có mấy lời là không thể nói ra khỏi miệng nhìn hai người hướng chính mình lắc đầu ra hiệu chính mình chớ có lắm miệng sở nguyên kính gấp nghiến răng nhưng cũng không thể làm gì cuối cùng chỉ có thể tức giận dập nhìn dương túc xuất l ĩ n h đại quân rời đi trần định viễn hám i ệ n g nói quá tử điện hạ dũng vương điện hạ la đại soái không bằng về trước doanh pha một chén hâm rượu lạng trờ dương tướng quân tin vui la thế nghị cũng lo lắng đức m ộ c đồ còn có lưu hậu chiêu liền dẫn đầu đáp cũng tốt quá tử điện hạ dũng vương ra thỉnh sở nguyên bắc tin tưởng hai người lo lắng thong r o n g n ợ nụ cười phất tay nói thỉnh 821 quyển hai mạc bắc phong vân 269 á m sát bởi vì mới vừa biến cố thái tử vệ tỷ lệ chia mấy đội truyền đại quân trung h à n h hát giáp cấm quân càng đem thái tử sở nguyên bắc một nhóm một mực bảo hộ ở ở giữa lại thêm dũng vương sở hạ nguyễn la thế nghị la đại soái hai người thân vệ cùng với trần định viễn người mang tới mã sợ là một con rồi cũng khó có thể tới gần sở nguyên bắc chỉ là hôm nay đức mộc đồ vì cho sở nguyên bắc cùng la thế nghị một hạ mạ uy không tiếc lấy hơn ngàn dũng sĩ tính mệnh làm đại giá đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy rất nhanh đám người liền nhìn thấy một chi màu đỏ, đỏ đại quân băng băng mà tới không có âm thanh bởi vì trên móng ngựa bọc thật dày vải lụa nhưng mà tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được đất dung núi truyền khí thế phản phất đại địa cũng ở đây dưới vó ngựa ngồi ư ở trên lưng ngựa nhìn từng đội từng đội đại quân sen kẽ không chắc lần thứ nhất nhìn thấy loại cảnh tượng này sở nguyên bắc đột nhiên sinh ra một loại hào hùng chỉ là nghĩ đến chính mình nhập môn m ặ c bắc đức mộc đồ liền cho chính mình một hạ mạ uy sở nguyên bắc một mực bình tĩnh trong đôi mắt có hàn quang lấp lóe chỉ là trong nháy mắt liền đã biến mất phản phất ả o giác nhìn qua toàn thân dính máu m ạ c bắc dũng sĩ la thế nghị thầm khen những thứ này dũng sĩ dũng mãnh có thể nghĩ càng nhiều hơn chính là đức mộc đồ vị này m ạ c bắc nổi danh thông soái cái này hơn ngàn tướng sĩ không chỉ có là đức mộc đồ cho mọi người ra vai phủ đầu cũng tại hướng đám người cho thấy hắn đức mộc đồ quyết tâm t ử thủ cây môn đặc biệt vì thế không t i ế c t ử chiến nghĩ đến ở đây la thế nghị đáy lòng một tiếng thở dài m ạ c bắc có như thế không sợ chết dũng sĩ lại có đức mộc đồ dạng này thông soái trận chiến này thắng cũng là thắng thảm không biết bao nhiêu tướng sĩ muốn trôn xương tha hương nhìn chằm chằm chi này vẹn vẹn mấy trăm người đội ngũ trần định viễn trên mặt lại không còn nụ cười ngược lại có chút âm trầm cái này đội mạc bắc dũng sĩ vậy mà l ạ g yên không một tiếng động lẹn vào thái tử năm dặm trong vòng đã là tại đánh mặt của hắn có thể dương túc càng không thể cản bọn họ lại nếu quả thật để bọn hắn tới gần thái tử vậy hắn trần định viễn cái này tây bắc đại đô đốc trực tiếp về nhà chồng dỗ tốt thư lệnh liêu thanh trần định viễn trầm giọng nói truyền lệnh tân minh xuyên tô vệ bình nếu là ngăn không được bọn hắn đưa đầu tới gặp tân minh xuyên phụ trần định viễn quân lệnh thủ hộ tây tuyến nhìn thấy mạc trần định v i ễ n thị vệ thủ lĩnh xuất lĩnh trần định v i ễ n đội thân vệ truyền tại đại quân t r u n g quanh thời khắc này căn bản không cần trần định v i ễ n quân lệnh mấy c h i vệ đội đã nên liều thượng đi lại thêm đang đổi sát không bông d ư ơ n g túc chúng quân chính một chút đem mạc b ắ t dũng sĩ bao vây lại nhìn qua một chút tới gần dòng lũ màu đen nhất là cảm thụ được bọn hắn sát khí ngất trời sở nguyên kính nhịn n ữ a không được há miệng kêu lên ta đi gặp bọn họ một chút giá cũng không chờ mấy người đồng ý sở nguyên kính đã đánh lựa liền sông ra ngoài thấy vậy sở nguyên bắc mở miệng nói ra t i ế u tướng quân bảo hộ nguyên kính làm sở nguyên bắc dứt lời phía giới đi theo phía sau hắn một cái hát giáp tướng quân ôm quyền bài nói mặt tướng t u ấ n lệnh giá trong tiếng kêu to hát giáp tướng quân chạy như một làn khói ra ngoài đồng thời còn có một chi mấy trăm người cấm quân tiếng v õ ngựa r ộ n r ậ p sinh ra một loại đại chiến tương khởi không khí khẩn trương cái này đội dũng sĩ đúng là mạc bắc tinh huệ y n bằng không thì cũng không thể lạng yên không tiếng động tới gần đám người thậm chí đem dương túc đại quân đ ụ c xuyên chỉ là tại mấy c h i đội ngũ giáp công bên trong tốc độ cuối cùng là chậm lại cũng không lâu lắm cái này mấy trăm người đội ngũ liền bị đại sở chúng quân vây mà diệt chi nhưng mà kỳ huyết a n h thảm liệt mỗi một người cố xuống ắt hẳn phải có người trong cùng thậm chí có dũng sĩ thậm chí không sợ chết nào vào đao kiếm bên trên chỉ vì đồng bạn có thể đem địch nhân chém giết loại này nam nhi n h i ệ t huyết mọi người cũng là một trận trờ mặc nhất là lần thứ nhất nhìn thấy loại này chém giết sở nguyên bắc chân chân thiết thiết làm hắn cảm nhận được cái gì là chiến tranh mà khi sở nguyên kính trở về phía sau sở nguyên bắc càng là n g ư ờ i thấy một cố đậm đà máu tanh và sắc khí này nháy mắt cơ phu sở nguyên kính sáng ngời khôi giáp trở nên vết máu lo lộ bá vương thương cũng có tiên huyết nhỏ xuống chính là trên mặt cũng có một vệt máu đây cũng không phải là sở nguyên kính tiên huyết mà là chém giết quân địch đại tướng thời điểm phun tung tóe đi ra ngoài vết máu này không những không che giấu được trên mặt hắn hưng phấn ngược lại lệnh sở nguyên kính nhìn lại phá lệ dữ t ậ n hét lớn thống khoái quá tử ca ca nam nhi làm giết người so ở tại kinh thành thú vị nhiều ngày khác ngươi cũng thể nghiệm thể nghiệm làm sở nguyên kính r ứ t lời phía dưới chúng tướng phần lớn đem mày nhăn lại la thế nghị cùng trần định viễn cũng không ngoại lệ dù sao nhường quốc chi thái tử trên chiến trường chém giết đây coi là chuyện gì hơn nữa đao kiếm không có mắt một khi xảy ra ngoài ý mớn ai đảm đương nổi cũng may bây giờ sở nguyên bác khẽ cười nói nếu là bản cung trên chiến trường e rằng l à x o á i trần lao tướng quân liền muốn đem bản cung chạy về kinh thành tốt tiểu kính trước tiên đem máu trên mặt lao sạch sẽ nghe sở nguyên b á c như thế nói đến chúng tướng mới tính tiễn đưa liều khẩu khí hơn nữa không ít người nhìn về phía thái tử sở nguyên b á c ánh mắt kính sợ bên trong còn nhiều thêm chút tán đồng dù sao có thể thương cảm thuộc hạ quân chủ mới đáng giá bọn hắn vì đó bán mạng bây giờ dương túc tần minh xuyên tô vệ bình ba người đánh ngựa vọn tới đám người trước người tung người xuống ngựa ba người đồng thời quỳ xuống bài nói mặt tướng vô năng quấy nhiêu điện, điện hạ trách phạt nhìn qua ba người sở nguyên bắc tự lo nợ nụ cười há miệng nói bản cung nghe qua mạc bắc dân phong đư hãn hôm nay nhìn thấy mới phát hiện t r u y ề n n g ô n còn có hư giả có thể không sợ tính mệnh l ạ n h lùng sinh tử bản cung rất là bội phụ bất quá kéo dài thanh â m bên trong sở nguyên bắc chuyển cầu nói chú tướng sĩ có thể đem bọn hắn chém giết chứng minh ta đại sở quân u y mạnh hơn một bậc tin tưởng trận chiến này tất thắng cuối cùng hai người xen lẫn liêu sở nguyên bắc nội lực vang vọng chung quanh vài dặm lập tức chú tướng sĩ cùng kêu lên cao giọng nói tất thắng tất thắng tất thắng n g h e sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hô to nhất là cảm thụ được chúng tướng sĩ n g ẩ m cao sĩ khí sở nguyên bắc trên mặt hiện lên một nụ cười thân là sở gia trưởng từ trường tôn sở nguyên bắc thở nhỏ liền học tập đạo trị quốc trở thành thái tử phía sau sở nguyên bắc liền bắt đầu tham dự triều đình chính sự chỉ là sở nguyên bắc rất thông minh từ trước tới giờ không hỏi đến quân ngũ lần này t h a n h thượng sở hạo nhiên tất nhiên mệnh hắn giam quân kỳ dụng ý lại rõ ràng bất quá cho nên sở nguyên bắc nhất định muốn giao hảo cái này một đám thống binh đại tướng thấy cảnh này nhất là sở nguyên bắc nụ cười trên mặt sở hạ vũ trên mặt cũng có nụ cười lên chỉ là đột nhiên thấy cái gì trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hàng quang trầm rõng quất lên bảo hộ tiểu bác trong tiếng k ê u to sở hạ vũ phi thân lên nào về phía sở nguyên b á c mọi người ở đây đ i n h t h a i n h ứ c góc trong tiếng k ê u to ba đạo ám khí trật hiện bắn về phía sở nguyên b á c cổ họng cùng lúc một áo đen cấm quân từ sở nguyên kính sau lưng đập ra vung đao chém về phía sở nguyên b á c từ thích khách bắn ra ám khí hai tên h ắ c giáp thị vệ đã xuất hiện tại sở nguyên b á c trước người hai người này một người khôi ngô như sơn nhạc một người tịch mịch phảng phất đầm sâu nhưng mà như có như không hô hấp không hề bận tâm ánh mắt xem xét chính là cao thủ hai người này chính là long vệ cao tay p h xuất thủ là sở nguyên kính nghe được sở hạ vũ tiến đạo sở nguyên kính đã lấy lại tinh thần nhất là nhìn bây giờ vậy mà từ phía sau mình trong cấm quân nhảy ra ngoài sở nguyên kính càng thêm tức giận nghĩ đến không muốn chính là một thương đâm hướng thích khách cổ họng còn có vết máu chạy bá vương thương bên trên sinh ra một cô lăng lệ sắc cơ giống như sở nguyên kính phẫn nộ trong lòng h á c giáp thích khách có thể trà trộn vào cấm quân đồng thời đối với sở nguyên b ắ t phát động công kích từ không phải loại người bình thường một cái lắc mình liền né tránh liêu sở nguyên kính b á vương thương cũng là bị sở hạ vũ ngăn lại t h ế vậy h á c giáp thích khách mũi đao cho lên đâm về sở hạ vũ của họng nhìn chăm chăm h á c giáp thích khách sở hạ vũ mặc dù không thể cảm nhận được bất luận cái gì sắc cơ nhưng là minh bạch thích khách tất nhiên có thể đem sắc cơ che giấu nghĩ đến đã từ rết vào đạo như vậy tu vi võ đạo ắt hẳn cũng là cực kỳ không tầm tưởng hít sâu một hơi sở hạ vũ chậm rãi đá đám người cơ hồ không phát hiện được sở hạ vũ đ a n g động nhưng là huyền diệu khó giải thích đập vào trên s ố n g đao lập tức chỉ thấy một tầng mắt trần có thể thấy ba động từ sở hạ vũ trên bàn tay chuyển đến sở hạ vũ cánh tay quần áo thậm chí thân thể cũng một hồi lắc lư cuối cùng càng là p h u n ra một ngụm máu tươi từ giữa không trung rơi xuống nếu không phải sở hạ huyễn kịp thời xuất hiện sợ là hắn muốn ngã nhào trên đất bất quá ngưng kết liêu sở hạ vũ toàn bộ tu vi một trường cũng không phải dễ chịu như vậy hoành đao ở nơi này một trường gián đoạn p â n thành mấy khúc hát giáp thích khách cũng không thể tiếp nhận sở hạ vũ lấy thân hợp đạo sau thiên địa trí lực gậy gò thân thể run sở nguyên kính lại nâng thương công tới đem hắn đâm cái thông thấu hết thể nói là phiền phức nhưng là trong nháy mắt phát sinh kết thúc nhanh phản phát hư hảo nhưng mà hát giáp thích khách thi thể sở hạ o vũ máu tươi trên khoai miệng mọi người ầm v a n g biến s á c chính là la thế nghị cùng trần định viễn hai vị này bách chiến lao tướng cũng vội vàng đem mắt quang phóng tại thái tử sở, sở, sở hạ vũ nhìn sở hạ vũ sắc mặt tái nhợt khoe môi niết lên một vòng đỏ tươi vết máu sở nguyên bác đẩy ra hai tên long vệ đi đến sở hạ vũ bên cạnh thân chỉ là nhìn sở hạ o vũ hai mắt nhắm nghiển mặc dù gấp gấp cũng không dám mở miệm rất sợ quấy dày đến hắn điều ngày đó cùng ý đức xiết một trận chiến sở hạ vũ mặc dù đem hắn chém giết nhưng cũng thương tâm mạch mấy ngày nay chữa thương tuy tốt bảy tám phần lại không thể cùng người đặc t h ủ vừa rồi nhìn thích khách ra tay sở hạ vũ cưỡng để tu vi phốc liêu thượng đi tăng thêm cùng thích khách một cái mạch bính vết thương cũ thêm mới thương một ngụm tâm huyết trực tiếp đói ra hơn nữa ngày đó còn có sở hạ v nghiễm chữa thương cho hắn hôm nay sở hạ vũ chỉ có thể dựa vào chính mình điều tức phút chốc sở hạ vũ nuối mở to mắt mà mở mắt liền nhìn thấy sở hạ huyễn cùng sở nguyên bắc hai người nóng nảy khuôn mặt nhẹ lay động đầu ra hiệu mấy người không cần phải lo lắng sở hạ v lời đến cuối cùng sở hạ vũ càng là khó khăn thấy vậy sở nguyên b á c vội vàng kêu lên thất thúc ngươi chớ nói nữa chữa thương quan trọng chúng ta này liền hồi doanh bởi vì thái tử bị tập kích sở hạ vũ t h ụ thương c h â n định viện an bài tiệc rượu toàn bộ rút lui không nói toàn bộ đại doanh khẩn trương lên tràn ngập tiêu s á t khí t ứ c đại chiến tương khởi 822 quyển hai m ạ c bắc phong vân 270 quân bàn bạc bởi vì thái tử bị tập kích sở hạ vũ t h ụ thương c h â n định viện an bài tiệc rượu toàn bộ rút lui không nói trong đại doanh càng là tràn ngập tiêu xác khí t ứ c đại chiến t ư khởi chủ trong trướng sở nguyên bắc không có mở miệ lợi đến cuối cùng trần định viễn cảng là quỳ xuống nhìn trần định viễn quỳ xuống dương túc địch hải anh từ trọng lâu một đám biên quan đại tướng sở nguyên bắc hít sâu một hơi đẻ xuống lựa giận trong lòng trầm giọng nói bản cung phụ, phụ hoàng tri mệnh đến đây gián quân nguyên bắc nhưng là minh bạch phụ hoàng y tứ đi theo chư vị lao tướng học tập quân lược cho nên bạn c u n g chỉ xem chiến không nói chiến bất quá thất thúc gặp chuyện thủ thường chuyện này cũng không thể như thế tính toán bạn c u n g nhất định muốn đòi một lời giải thích ô mục đặc đức mục đồ đầu trần tướng quân có thể hay không cầm xuống làm sở nguyên b á c dứt lời phía dưới trần định viễn lập tức tiếp lời nói điện hạ yên tâm mặt tướng nhất định cầm xuống ô mục đặc san bằng mặt b á c không phải vậy tuyệt không nhập quan theo trần định viễn mà nói dương túc một đám đại tướng đồng sự quá to chúng thần nhất định cầm xuống ô mục đặc san bằng mặt bắc Đào qua c trên trên lần t ư ớ nữa g Nguyên cuối ánh cùng đầu trần định viễn mới đứng lên nhìn chúng tướng đều đứng lên la thế nghị mở liễu khẩu trận giải nói trận chiến ngày hôm nay nguyên nhân là mạc bắc dân phong tư hãn cũng là đức mộc đồ tại hướng chúng ta thị uy lại hướng chúng ta cho thấy quyết tâm tử thủ ô một gặp nói đến đây la thế nghị thanh âm càng ngày càng bình tĩnh đạo mạc bắc từ xưa chính là ta trung nguyên hòa lớn mỗi khi ta trung nguyên suy nhược thời điểm đều phải trắng trận xâm l ớ n đốt giết cấp cấp h ư mạc bắc chư tộc đã sớm đem ta trung nguyên đất m ổ mỡ xem như bãi săn ô mộc đặc chính là bọn họ đằng trước p h á o đài ban sơ ô mộc đặc bất quá một chấn n h ọ tử nhưng mà mấy trăm năm xuống nhưng là trở thành mạc bắc lớn nhất kiên cố nhất tòa thành đồng thời cũng là ta trung nguyên nhục nhã lớn nhất bình tĩnh trí cử c ô n thanh đám người thậm chí nghe không ra bất luận cái gì hị nộ ai ố nhưng mà trong đại trướng cái kia không phải nam nhi nhiệt huyết không ít người đều là la thế nghị thanh em hấp dẫn bây giờ la thế nghị lại nói tiếp trước kia mặc bác đại hàn a i nhị kỳ hạ lệnh xây dựng ô mộ đ ặ c vì thế t ừ ta trung nguyên bắt trở về mấy chục vạn cường t r á n g không ai sống sót mở binh ba năm b ạ t lệ xua binh nam hạ nhưng là dừng bước tại sơn hải quan nhường b ạ t lệ hùng tầm trang trí thành h o ả n không vì thế ta đại sở mấy vạn tướng sĩ trôn xương sơn hải quan đem sơn hải hùng quan nhuộn thành huyết sắc đến nay không thể tiêu tán cuối cùng phương đại xoái phái ra năm ngàn tinh binh tập kích kim sổ sách bát lệ bất đắc dĩ lư binh nhưng là bắt đi mấy chục vạn dân chúng vô tội lấy máu tươi của bọn hắn đem ô mục đặc thấm thành huyết sắc chúng tướng ai có thể không biết những thứ này nặng nề g h trí cực trong đại trướng tiếng hít thở nhưng là dồn dập lên đ á m người phần lớn có không che giấu được phẫn nộ n g ư n g lại lại phía sau la thế nghị trầm giọng nói cho nên chúng ta nam nhi, nhi nhiệt huyết nhất định muốn san bằng ô mục đặc huyết tẩy phía trước đ ụ c vì thế không tiết mạng sống làm la thế nghị dứt lời phía dưới chúng tương tế hô đạo san bằng ô mục đặc huyết tẩy phía trước n ụ sở nguyên bắc mặc dù không có để cho đi ra nhưng là dưới đáy lòng mặc nhập lượn bình tĩnh trong đôi mắt từng có một tiệ kiên định Trận chiến này, không chỉ có quan hệ đến hắn có thể không kế thừa đại thống càng quan hồ đại sở mấy trăm năm quốc vận hắn tuyệt không cho phép thất bại nghe được chúng tướng tiếng hét lớn la thế nghị hét lớn liêu thanh hảo mà sau sẽ mắt quang phóng tại trần định viễn trên thân trưng khẩu vấn đạo trần tướng quân nhưng có b ạ t lệ tin tức thời khắc này mọi người hô hấp đã bình tĩnh trở lại có thể nhập sổ nghị sự phần lớn là thống m i n h nhiều năm lao tướng tâm trí kiên định rất nhanh liền bình phục lại kích động tâm tình nhìn về phía trần định viễn đang lúc mọi người chăm chú trần định viễn lắc đầu nói còn không có bản lệ tin tức trong khoảng thời gian này kim sổ sách chuyển về tin tức ngày càng giảm bớt mấy ngày gần đây nhất càng là không còn tin tức nghĩ đến là nửa đường bị người chặn giết bất quá trường sinh thiên đã qua mười mấy ngày mặt tướng cho là bặt lệ đến nhanh suy tư phúc chốc la thế nghị h ừ nhẹ liêu thanh đạo xem ra bặt lệ còn đối với kim sổ sách bị tập kích một chuyện không thể tiêu tan chỉ là lần bả tướng còn hết lần này tới lần khác muốn đi gãi gãi dâu h ù m trần tướng quân nghe được gọi trần định viễn lập tức đứng dậy không người bái nói có mặt tướng nhìn qua trần định viễn la thế nghị trầm g i i nói ngày mai người dân theo năm vạn tướng sĩ hỏa lực tập trung ô một gặng như đức mộc đồ không xuất chiến liền công thành tại la thế nghị trong thanh â m bình tĩnh trần định viễn nhưng là trầm giọng bài nói mặt tướng tuân lệnh hướng trần định viễn gật gật đầu la thế nghị ánh mắt nhưng là rơi vào dương túc cùng địch hải anh trên thân khẽ nhà đạo dương tướng quân địch tướng quân lập tức dương túc cùng địch hải anh đồng thời đứng dậy không người bài nói có mặt tướng nhìn qua hai người la thế nghị hám i ệ n g nói hai người các ngươi đem một vạn nhân mã phân tả hữu hai bên càn quét ô mộc đặc chung q a n h lấy trăm dặm làm rành giới ngày mai không cần trở về nhưng cũng không thể rời xa chờ bản xoài quân lệnh nhớ kỹ lớn nhỏ bộ tộc toàn bộ tiêu diện thuận tiện thu thập lương thảo không trần chờ chút nào hai người đồng thời bài nói mặt tướng tuân lệ bây giờ la thế nghị đem mắt quang phóng tại mặt khác ba tên tướng linh trên thân một người dáng người khôi ngô làn da ngâm đen trán rộng sắc mặt bình tĩnh người mặc giáp lưới đỉnh đầu mũ sắt tuy là yên tĩnh đứng lại làm cho người ta cảm thấy bá đạo khí tước t r i n h l i ê n với núi thần võ uý chủ tướng nhất đ ẳ n g tuyệt thế m a n h tướng một người khác dáng người cao giáo gò má trắng non cũng có không nói ra được tuân lãng nụ cười nhàn nhạt, nhạt bình tĩnh đôi mắt làm cho người ta cảm thấy trí tuệ vững vàng thông dòng người mặc sáng ngời sáng dực hải quả thực là khí độ tốt hầu chi mạch thần ký uý phó tướng thần ký uý chính là một đời quân thần phương tĩnh sáng tạo mà hầu tri bạch có thể có được phương tĩnh tán thành có biết hắn bất phàm tối hậu nhất người đã không có trình liền với núi khôi ngô cũng không có hầu tri bạch tuấn lãng chỉ là không có gì lạ tướng mạo phía dưới một đôi mắt tịch mịch như một chỉ sâu không lường được cú đầm trầm ổn khí độ tịch mịch khí tức làm cho người sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác trung mẫn kinh thành tam vệ b ắ c doanh chủ tướng thánh thượng sở hạo nhiên tâm phúc thích đưa nhìn ba người phúc chốc la thế nghị há miệm nói trình tướng quân hầu tướng quân chu tướng quân thân võ uý thần ký kinh doanh cũng là sơ đến mạc bắc d i vãng cũng ít cùng mạc bắc giao thủ ngày mai ba vị tướng quân trước khi chia tay đi về phía nam tây bắc ba môn u gọi chiến nếu như đức mộc đ ổ xuất binh còn chưa tính không phải vậy nghỉ ngơi thật tốt hai ngày phía sau công thành lần này tiến đánh mạc bắc tây bắc biên quân tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai mười mấy vạn tinh nhuệ tất cả đều hỏa lực tập trung ô một đặc hơn nữa la thế nghị còn cố ý đem thần võ u ý thần ký ý hai vệ tinh nhuệ đ ề u tới lại thêm kinh thành tăng doanh cấm quân cùng với vừa thành lập huyền giáp vệ ước chừng hơn hai mươi vạn tinh binh la thế nghị an bại như thế cũng là nghĩ nhường chúng tướng đều có trận chiến đánh làm la thế nghị dứt lời phía dưới ba người đồng thời b a i xuống quát lên mặt tướng tuân lệnh hướng ba người gật gật đầu la thế nghị nhìn về phía một dáng người gầy yếu nhiên hai mắt tinh quang loẹ loẹ giáp ra tướng lĩnh quát lên lữ phương nghe được gọi lữ phương đã đứng dậy không người bài nói có mặt tướng nhìn chăm chăm lữ phương la thế nghị há miệng nói người thống l ĩ n h trinh sát doanh ô một đặc trong vòng phương viên c h ă m g i ả m có bất kỳ động tinh gì bản xoáy muốn lập tức biết không thể đến trễ mặt tướng tuân lệnh trong tiếng hét vang lữ vừa mới đứng thẳng người lên mà giờ khác này la thế nghị đã đem mắt quang phóng tại một cái lao tướng trên thân trương ư ớ n này đầu lĩnh g là đầu đã phát hoa chỉ t dâm, ê thêm n hồng quang đầy mặt trong mắt thần thái sáng láng, mặt mặt mắt thái đầy lại thêm nụ c ờ người i hiền hòa, cho thấy vô thượng hào ta làm cảm cảm. ư t vô r tiêu từng là tiên đế sở thiên phong thiết đưa nhiều phụ trách hậu quân thiên hạ bình định phía sau còn từng chấp trưởng hộ bộ về sau lấy tuổi quá lớn làm lý do từ quan quý ẩn chỉ là trí vương sở hạ húc binh bại phía sau thánh thượng sở hạo nhiên không muốn giải tán thần xét thúy cố ý thỉnh trương tiêu vị lao tướng này rời núi lần này xuất binh mặt bắc la thế nghị càng làm cho hắn tới trưởng quản hậu quân phụ trách lương thảo nhìn qua trương tiêu la thế nghị há miệng nói binh mã không động lương thảo đi trước lần này bản soái thế nhưng là đem lương thảo đều giao cho lao tướng quân la thế nghị nói k h á c h khí t r n g t i ê u nhưng là cung cung kính kính đi l i ế u nhất lễ cười nói đại soái cứ việc yên tâm mặt tướng nhất định cam đoan lương thảo cung ứng gật gật đầu la thế nghị hám i ệ n g nói từ sơn hải quan đến ô một đặc hơn hai trăm dặm không phải sa mạc chính là đồi núi đường đi khó đi còn có mã tặc qua lại xuất phát thời điểm bản soái đã lệnh tam quân thanh trừ mã tặc có thể khó tránh khỏi có cá l ử lưới hôm nay xung kích đại quân chính là trong đó một chi lao tướng quân nếu có yêu cầu cứ việc nói cho bản soái thân sách túy thân võ úy thân ký、Quý. bởi vì này nguyên nhân la thế nghị mới có thể bởi vậy hỏi một chút hơn nữa nhường trương tiêu theo quân xuất trinh chính là la thế nghị không muốn chi này đã từng ư sáng tạo vô số huy hoàng quân ngũ bao phủ muốn cho hắn trọng chủ huy hoàng người ha ha liễu thành trương tiêu ha miệng nói đại soái yên tâm đi ta thần sách uy đao kiếm đã sớm say xong chỉ cần mã tặc giảm đến mặt tướng cam đoan bọn hắn tới đi không thể nghe trương tiêu như thế nói đến la thế nghị cũng không có lại nói cái gì chỉ là bây giờ thái tử sở nguyên bắc mở liếu khẩu đạo la đại soái nguyên bắc nhìn chúng quân đều dẫn tới quân lệnh cho nên bản cung muốn vì cấm quân tả hữu vệ tỷ lệ lấy phần việc phải làm thỉnh đại soái ân chuẩn sở nguyên bắc cho nên sẽ có kiểu nói này nguyên nhân là bởi vì sở nguyên kính thỉnh thoảng hướng hắn trước mắt lại có là hắn biết chúng quân xuất quan đều mong đợi có trận chiến đánh cấm quân tả hữu vệ tỷ lệ cũng như thế nếu như chỉ có thể nhìn những người khác đánh trận e rằng chúng tướng sĩ trong lòng cũng phải có câu hắn hận la thế nghị làm sao có thể không minh bạch thái t suy tư một lát sau h á o miệng nói đại chiến tương khởi đứt một đồ chắc chắn tại ô mộ t đặc trùng quanh vầy khắp thám tử thậm chí t r ô n xuống phục binh thái tử điện hạ nếu như có ý có thể đem cấm quân cùng trái phải vệ tỷ lệ chia mấy c h i thiên nhân đội ngũ lật khắp ô mộ t đặc phương v i ê n trăm giảm khẳng định có thu hoạch nghe được la thế nghị mà nói sở nguyên bắc gật đầu cười cười c h ầ m dái nói bản cung minh bạch đại xoái yên tâm đi lần nữa nhìn thái tử sở nguyên bắc phúc chốc la thế nghị lại đem mắt quang phóng tại chúng tướng trên thân đảo qua đám người một mắt la thế nghị trầm giọng nói chư vị trận chi chỉ có thể thắng không thể bại vì ta hoàng san bằng mặt bắc lập tức t r u n g tướng đồng thời quỳ xuống bãi nói vì ta hoàng san bằng mặt bắc 823 quyển hai m ạ c bắc phong vân 271 t i ê u sái không biết điều tức bao lâu sở hạ vũ mở mắt chính là tam ca sở hạ huyễn thân thể khôi n ô nhìn qua tam ca sở hạ huyễn sở hạ vũ trong mắt từng có một tia xúc động một tia ôn h ò a há miệng hô tam ca nghe được sở hạ vũ gọi sở hạ huyễn lập tức mở to mắt đứng lên teo lên tiểu thất ngươi đã tỉnh như thế nào nhẹ lây động đầu sở hạ vũ há miệng nói thương thế đã áp chế lại bất quá không có trăng còn lại điều tức khó khỏi mà ẳ nhìn Tràn n đầy g qua sở hạ vũ sở hạ huyễn đầu tiên là xương sở lập tức liền cười ha h qua nếu không phải là nhìn sở hạ vũ thủ tướng h liền muốn chụp bà vai hắn t i ê u lên không tệ không tệ vừa qua khỏi tuổi đời hai mươi liền có thể chém giết tiên t i ê n cao thủ vẫn là mạc bắc gần với bách ngươi võ đạo cao thủ trận chiến này là đủ để cho người t i ê u ngạo lần này sở hạ vũ đ ổ có chút kinh ngạc hỏi gần với bách ngươi hắn cùng với bách ngươi so sánh thế nhưng là kém xa gật gật đầu sở hạ huyết nhưng là cười nói cũng là vài thập niên trước chuyện trước kia hai người đồng thời đột phá tiên tiên cảnh giới trở thành mạc bắc nổi danh nhất cao thủ trẻ tuổi thậm chí có người đem hai người đánh đồng chỉ là một trận chiến xuống thi đấu h i hữu bị thua bách ngươi lại trở thành tông sư cảnh cao thủ từ nay về sau ta liền không còn nghe qua thi đấu h i hữu tin tức không nghĩ tới vậy mà giấu ở cây môn đặc biệt cuối cùng còn bị ngươi chém giết nghe sở hạ huyễn như thế nói đến sở hạ vũ mới hiểu được vì cái gì thi đấu h i hữu nghe nói bách ngươi chết trận thời điểm tâm thần sẽ xuất hiện ba động lúc đó hắn còn tưởng rằng thi đấu h i hữu cùng bách ngươi có thứ quan hệ nào đó đâu không nghĩ tới lại là đối thủ lắc đầu sở hạ vũ há miệng nói có thể chém giết thi đấu hy hữu một nửa cũng là vật khí nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ cũng không muốn ở trên đây nói thêm cái gì truyền khẩu nói tam ca ngươi tới thời điểm không có gặp nhị ca sở hạ o huyễn lắc đầu há miệng nói lão nhị chính là một cái v õ s i luôn luôn thần thần thao thao hắn không muốn ai cũng không thấy được hắn nói không chừng nhất thời có cảm giác n ộ tìm cái khe suối bế q u o n đi đúng còn không có hỏi ngươi đâu cùng bách ngươi một trận chiến như thế nào đây chính là t ô n g sư cảnh c a o thủ nhìn thấy tam ca sở hạ o huyễn trên mặt hư h ấ n sở hạ o vũ cũng không có lập tức trả lời chầm mặc một lát sau chầm dai nói đã thoát ly vọc chủ nói là đạo cũng không đủ nhìn tam ca sở hạ o huyễn lộ ra suy tư thần sắc sở hạ o vũ thần sắc k h ẽ động trương khẩu v ấ n đạo tam ca ngươi gặp qua phụ hoàng động thủ không có phụ hoàng trở thành tông sư cảnh cao thủ về sau suy tư phút c h ố c hình như có chút không hiểu sở hạ o huyễn nhưng cũng không nghĩ ngợi thêm mà là tức giận chừng liêu sở hạ o vũ một mắt kêu lên ngươi làm ai cũng cùng ngươi tiểu tử một dạng phải phụ hoàng mẫu hậu yêu thích à. ta nếu là dám cùng phụ hoàng nói muốn nhìn hắn luyện võ đoán chừng hắn một trưởng có thể để cho ta nằm cái mười ngày nửa tháng bảo ta thật tốt sống yên ổn sống yên ổn ừ đừng nói ta chính là lao đại lao nhị cũng không dá nói đến đây n g ừ n g tạm sở hạ o huyễn lại nói tiếp ngươi nếu là thật muốn biết tông sư cảnh cao thủ đi về hỏi lão nhị phụ hoàng võ đạo tâm đắc chuyển tất cả cho lão nhị suy nghĩ một chút cũng phải sở hạ o vũ trên mặt hiện lên một nụ cười khẽ cười nói ân chờ ta hồi kinh hỏi nhị ca tốt nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ o vũ nụ cười trên mặt dần dần t ắ n đi cuối cùng trương khẩu vấn đạo tam ca ngươi gặp qua tào tướng quân không có thời khắc này sở hạ o huyễn vẻ mặt trên mặt mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là trong mắt thương cảm là thế nào không che giấu được gật đầu nói thấy qua tao hàm rất ít cái người có thể đối t i ể u t ử ngươi nhưng là khen không dứt miệng hung hăng k h e ngươi n nhìn tam ca muốn đổi chủ đề sở hạ vũ thẳng tắp theo dõi hắn mắt nói tam ca sau trận chiến này ta muốn trùng kiến việt kỵ uý nghe được sở hạ vũ mà nói sở hạ huyễn không khỏi sửng sốt một chút chỉ là sau khi tính hồn lại nhưng là a cấp đại tiểu đứng lên tiêu lên hảo đây mới là ta sở ra nam nhi tiểu thất ngươi yên tâm đi chờ trận chiến này kết thúc tam ca liền đem việt kỵ uý giao cho ngươi bất quá ngươi nhất định phải đem việt kỵ uý chế tạo thành bách chiến hùng binh không phải vậy tam ca cũng không tha cho ngươi mặc dù sớm đã n g tới nhưng khi nhìn tam ca dễ dàng như thế liền đem mười mấy năm tâm huyết giao cho mình sở hạ o vũ đ ấ y lòng vẫn là một hồi xúc động trầm giọng nói tam ca yên tâm đi tiểu thất nhất định đem việt kỵ ý chế tạo thành tinh nhuệ nhất lưới dao thủ hộ ta sở ra giang sơn chỉ là kéo dài thanh â m bên trong sở hạ o vũ giọng nói vừa chuyển trưng ơ khẩu vân đạo tam ca ngươi đây lần nữa chừng l i ế u sở hạ o vũ một mắt sở hạ o huyện thần sắc đã bình tĩnh trở lại há miệng nói tam ca trong quân đội ngây người mấy chục năm bây giờ đã qua tuổi bốn mươi cũng nên thật tốt hưởng thụ một chút nói đến đây phát ra nhất thanh lãnh n g sở hạ huyện trầm g ọ n g nói huynh đệ chúng ta ba cái đại ca bận rộn nhất nhưng cũng thích thú tiểu thất người trước kia là trẻ người non non dạng bây giờ trưởng thành cũng nên vì ta sở ra trinh chiến tư phương ta sở ra giang sơn thế nhưng là dùng ta sở ra nam nhi tiên huyết đổi lấy đến nội tam ca ta tuổi nhỏ toàn quân đổ máu mồ hôi tuyệt đối không giống như bất luận kẻ nào thiếu thiên hạ bình định phía sau ta phụng phụ hoàng chi mệnh trù hạch kiến lập việt kỵ ý chế tạo ta sở ra lưới dao vì thế tam ca mười mấy năm ở tại trong hốc núi bây giờ trôi này lưới dao đã sáng lên sắc bén nhất tia sáng tam ca cũng có thể hướng p h hoàng cùng đại ca giao nộp sau trận chiến này tam ca ta trở về kinh yên tâm làm yên vui vươn ra nhìn qua tam ca sở hạ o huyện phúc chốc sở hạ o vũ đột nhiên n ở nụ cười đạo tốt lắm về sau ta mỗi lần hồi kinh nhất định cho tam ca mang đàn rượu ngon c ư ờ i ha ha liễu thanh sở hạ o huyện h á miệng nói vốn đang nói mời ngươi uống rượu đâu hiện tại xem ra rượu này là uống không được lần sau tam ca cùng nhau bổ túc đúng nói đến đây ngừng lại sở hạ o huyện c h u y ể n cầu nói tiểu thất đại ca đem huyện giáp vệ giao cho ngươi bên trong đều là võ công cao thủ đi qua tam ca ta một huấn luyện vào mùa đông luyện tuyệt đối là bách chiến hùng binh tam ca ta đều có chút không nỡ lòng bỏ giao cho ngươi huyện giáp vệ sở hạ vũ nghe trần định sa đề cập qua một lần liền lên hứng thú bây giờ nghe nói càng là từ tam ca một tay huấn luyện ra trên mặt đã hiện ra không nhịn được nụ cười cười h ắ t h ắ t nói tam ca ngươi mới vừa rồi còn nói đã qua tuổi bốn mươi theo ta một đứa bé tranh cái gì lại nói không phải đều là vì ta sợ ra t r i n h chiến ngươi liền để tiểu thất làm thay tốt lần này sở hạ huyễn cũng không có trêu ghẹo sở hạ vũ mà là chậm dãi nói tiểu thất kể từ hôm nay đại quân bắt đầu công thành đại chiến đã lên huyền giáp vệ cũng muốn xuất trình lòng ngươi mạch thủ thường tốt nhất yên tâm trợ thương trở thương thế tốt tam ca tuyệt không ngăn đón ngươi không trần c h ờ chút nào sở hạ o vũ lập tức lắc đầu nói không sao không động võ liền bất động võ huyền giáp vệ bên trong liền cao thủ nhiều tiểu thất liền động não ừ ta quân l ư ợ c thế nhưng là theo phụ hoàng nơi đó kế thừa xuống hơn nữa ngươi cũng nghe tào tướng quân nói qua tăng ca ngươi còn có cái gì không yên lòng nhìn thấy sở hạ o vũ s á t mặt sở hạ o huyễn làm sao không biết hắn đã có quyết định cuối cùng là gật gật đầu đạo tốt lắm đại chiến vừa lên huyền giáp vệ chi này lưỡi dao khẳng định muốn c h ừ đến cuối cùng trong khoảng thời gian này ngươi yên tâm chữa thương mặt khác có g i n h đi huyền giáp vệ đi loanh q a n cũng đừng đến lúc đó liền chúng tướng cũng không nhận ra nghe được sở hạ o huyễn mà nói sở hạ o vũ lập tức đứng lên kêu lên tam ca ta đ â y liền đi đang khi nói chuyện sở hạ o vũ cất bước liền đi chỉ là bị sở hạ o huyễn đệ lại đệ lại sở hạ o vũ sở hạ o huyễn trầm giọng nói vừa còn nói ngươi trưởng thành như thế nào nhường nhịn người thay ngươi lo lắng xem ngươi biểu lộ rõ ràng đau lợi hại còn mạnh hơn chịu đựng trước tiên chưa thương vừa rồi đứng dậy thời điểm sở hạ o vũ trong lòng đột nhiên một hồi đau đớn giống như đau q u á i đồng dạng đau đớn kịch liệt sở hạ vũ mặc dù không có để cho đi ra nhưng mà khuôn mặt tuấn tú nhưng là một hồi vặt mẹo trên chắn cũng có mồ hôi chảy ra hướng sở hạ o hạo huyên cười cười, sở hạo vũ thuận thế ngồi xuống đạo tam ca ta đây không phải n g h ị sớm ngày san bằng m ạ c bắp đi tuất ta trước tiên chữa thương sau khi nói xong sở hạ o vũ đã hai mắt nhắm lại điều tức rất nhanh sở hạ o vũ liền tiến vào không hề bận tâm cảnh giới thấy vậy sở hạ o h u y ê n t h u cùng trên mặt lộ ra một vòng hội tâm nụ cười mở mắt lần nữa sở nguyên kính đang ngồi ở dưới ánh đèn lao trong tay hoành đ a o sáng rực tỏa sáng hoành đ a o ở dưới ngọn đèn tản mát ra băng lanh tia sáng như trong mắt của hắn h ư phấn thấy vậy sở hạ vũ trương khẩu vấn đạo tiểu kính người muốn lên chiến trường nghe được sở hạ vũ mà nói sở nguyên kính mới nâng lên đầu hướng sở hạ vũ cười hắc hắc liêu thanh sở nguyên kính háo miệng nói tiểu thất ngươi xem như tỉnh chậm thêm một hồi ta tựu i ra trương thu giết địch đúng ngươi có đói bụng không tiểu bác sai người nhịn canh sâm t a đây liền cho n g ư ơ i b ư n g tới đang khi nói chuyện sở nguyên kính thả xuống hoành đao liền đi ra ngoài rất nhanh sở nguyên kính liền bưng cái hộp đựng thức ăn đi tới theo hắn cùng vào ăn đi còn có sở nguyên bác n ư ờ i nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên bác h á miệng nói thất thúc ngươi đã tỉnh uống trước chút canh sâm ấm áp thân thể sở hạ o vũ thật là có chút đói nhưng là hướng sở nguyên bắc cười nói tiểu bác người cũng tới rồi đang khi nói chuyện sở hạ o vũ đưa tay tiếp nhận sở nguyên kính đưa tới canh sâm canh sâm từ thái y chế biến tăng thêm không thiếu thuốc bổ một bát canh nóng vào trong bụng sở hạ o vũ trên mặt có tim màu sắc sau đó nhìn qua sở nguyên kính nói tiểu kính ngươi phải xuất t r i n h sở nguyên kính nhịn không được cười liễu thanh kêu lên hôm nay đ ạ i t h ư ớ n g nghị sự thời điểm quá tử ca ca vì ta đòi phần việc phải làm sáng mai tịu ra trưng thu hắc hắc suy nghĩ một chút liền khiến người hưng phấn nói đến đây sở nguyên kính nhưng là có chút bất mãn chừng liêu sở hạ o vũ một mắt hư lệnh nói tập kích mạc bắc có cái chủng này chuyện tốt cũng không nói cho ta biết một tiếng ta thế nhưng là nghe nói ngươi dẫn theo việt kỵ uý tại mạc bắc sông r i a uy danh lớn như vậy thiệt thòi ta vẫn còn nhớ ngươi chuyện tốt đáy lòng một tiếng thầm than sở hạ o vũ thần sắc trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào c h ầ m rãi nói là của ta không phải đại chiến tương khởi huyền giáp vệ cũng không chịu ngồi yên đến lúc đó ta nhất định kêu lên ngươi nghe sở hạ vũ như thế nói đến sở nguyên kính trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệ ánh sáng l ạ leo hét lớn quyết định a hhh huyền g i á p vệ ta thế nhưng là nhớ thương láo thưởng thời gian đến lúc đó ít nhất cũng phải làm cho ta cái giáo hí đương đương làm sở nguyên kính dứt lời phía dưới sở nguyên b á c lập tức tiếp lời nói thất thúc đến lúc đó cũng cứ gọi bên trên ta khó khăn tới lội mặt b á c ta như thế nào cũng phải làm trở về đại tướng quân lập tức sở hạ vũ hòa sở nguyên kính đồng thời nhìn về phía liêu sở nguyên b á c trên mặt đều có không che giấu chút nào c h ấ n kinh chỉ là rất nhanh cười ha ha. vui sướng tiếng cười vui vẻ bên trong ba người giống như lại trở về khi còn vẽ không buồn không lo thời gian có lẽ là cười quên hết tất cả sở hạ vũ càng là ho khan thấy vậy sở nguyên b á c vội vàng vỗ sở hạ vũ sau lưng của nói thất thúc ngươi vẫn là yên tâm chữa thương nói đến đây sở nguyên bác chuyển khẩu nói ngươi cũng không phải không biết bên cạnh ta có long vệ cao tay lại vẫn ra tay nếu là không có thụ thương còn c h ư a t í n h bây giờ thương càng thêm thương nhìn ngươi như thế nào t h ố n g quân thở sâu đẹ xuống trong cơ thể đau đớn sở hạ vũ lơ lên nói không động võ liền tốt coi như học tập binh pháp nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ sở nguyên kính thổi phù một tiếng n ở nụ cười kêu lên vậy thì thật là tốt ta ba còn cùng hồi nhỏ một dạng tiểu thất hiên kế tiểu bác ở phía sau nhìn ta phụ trách động thủ hhh <cười> hồi nhỏ chúng ta làm hoàng cung g ã chó không yên bây giờ ngựa đạn m ạ c bắp 824 quyển hai mạc bắc phong vân 272 gọi chiến sáng sớm trời còn chưa sáng thỉnh thoảng cồn phong quân qua đao đồng dạng lạnh b ư ớ c chỉ là trong đại doanh đã sôi trào lên khi chân trời lộ ra một vòng mạch tuyến chúng quân đã bước ra quân doanh lao thẳng tới ô m ụ c đặc ô m ụ c đặc đức mộc đồ đứng trang nghiêm trên cổng thành nhìn chân trời đang chậm rãi dâng lên tiêu dương cũng nhìn qua giống như một trận dòng lũ nào tới đại sở đại quân vắng lặng một cách chết chóc bên trong đức mộc đồ đột nhiên nói đại sở muốn công thành đức mộc đồ than bất quá hắn bên cạnh thân chúng tướng nhưng là nghe xong rõ ràng hơn nữa phần lớn có h ư n phấn trên thảo nguyên binh sĩ cũng là trời sinh dũng sĩ căn bản chưa hề biết cái gì là e ngại bây giờ một khôi ngô tướng quân tiếng trầm nói đại soái hạ lệnh a lập tức chúng tướng đồng thời không người kêu lên t h ỉ n h đ ạ i soái hạ lệnh nhìn qua đang lao vùn v ụ n tới đại sở đại quân đức mộc đồ đã có thể nhìn thấy cái k i a to lớn trần trước kỳ c h ầ m mặc p h ú t chốc đức mộc đồ khẽ nhà đạo ba âm ngươi mang năm ngàn dũng sĩ xung kích một hồi không thể hàm chiến không người túi đầu khuôn mặt tấn lãng thể phách hoàn mỹ ba âm trầm dọn quất lên mặt tướng tân u lệnh sau khi nói xong ba âm quay người đi xuống thành lâu âm v a n g có lực tiếng bước chân mang theo tư thế hào hùng khí tước rất nhanh đã sớm chuẩn bị thỏa đáng mặc bắc dũng sĩ như gió vậy hướng đại sở quân ngũ bay tới nghe tiếng võ ngựa r ồ n r ậ p đức mộc đồ chầm dại nói chúc cách lợi ngươi hỏa lực tập trung một vạn tại dưới thành tiếp ứng ba âm nói đến đây ngừng lại đức mộc đồ lại nói tiếp hôm nay trần định viễn sẽ không cường công gọi chiến nhưng là tránh không khỏi nhiều chém giết một chút đại tướng lê trấn sĩ khí làm đức mộc đồ rơi xuống một tướng quân giáp bạc liền đứng dậy người này dáng người trung đẳng hơi mập t r ò n t r ị a khuôn mặt thật to lô thai đều biểu hiện ra phúc hậu hơn nữa trên mặt mang ôn hòa ý cười trong mắt thỉnh thoảng có tinh quang thoáng qua căn bản vốn không giống một tướng quân cũng có chút giống một thương nhân chính là một thân khôi giáp cũng là từ bạch ngân chế tạo tại ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống sáng rực lập lòe nhìn lại rất là loa mắt chúc cách lợi đang thắt cổ lực bị rết phía sau trở thành mới phải kỳ chủ đem lại l à đức mộc đồ một tay quyết định từ đó có thể biết hắn tuyệt đối không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy chính là đại chiến vông xuống không khí khẩn trương cũng không thể nhường chúc cách lợi nụ cười trên mặt có b hôm nay mặt tướng nhất định kiếm lời mấy khóa đầu sau khi nói xong chúc cách lợi quay người đi xuống thành lâu dẫn một chi quân ngũ đại môn ra khỏi thành tại dưới cổng thành b à y ra t r ậ n thế bây giờ đ ứ t m ộ t đồ lại mở liễu khẩu đạo ngang thấm p h ù ngang ngày thật thà ngày tốt rác người ba người giữ nghiêm khắc ba môn không thể bàn x o á y lệnh dụ không thể xuất chiến ai như mất đi cửa thành đưa đầu tới gặp bình tĩnh trí cực thanh â m bên trong ngày tốt rác ba người lập tức quỳ xuống bãi nói mặt tướng tuấn lệnh từ thủ cửa thành không người cúi đầu phía sau ba người đứng dậy rời đi bước chân nặng n ề khiến cho bầu không khí càng ngày càng nặng、nghề. này nháy mắt công phu ba âm s u ấ t lính dũng sĩ đã cùng đại sở quân ngũ đụng vào nhau lao vùng vụ tuấn mã thỉnh thoảng có người ngã xuống bay múa đao kiếm mang theo từng đoá từng đoá huyết hoa huyết tinh lại tàn cốc nhìn qua một màn này đức mộc đồ ánh mắt bình thản đến cực điểm nhàn nhạt, nhạt vấn đạo chư vị mà các ngươi lại là hiếu kỳ đại han vì cái gì chưa từng đổi tới trong nháy mắt chúng tướng đều đưa mắt quang phóng tại đức mộc đồ trên thân vấn đề này bọn hắn đã nghi hoặc thời gian rất lâu chỉ là không dám đặt câu hỏi thôi bây giờ nghe đức mộc đồ chủ động nhắc đến đắm người làm sao có thể không hiếu kỳ mọi người ở đây chăm chú đức mộc đồ há miệng nói, đầu tháng đại hãn mới có thể đổi u tới ô m ộ c đặc lập tức chúng tướng sắc mặt phần lớn có biến hóa cả đám đều có không che giấu được c h â n kinh giống như không thể tin được đại hãn b ạ t lệ vậy mà tại chiến sự say x ư a thời điểm không tới ô m ộ c đặc không cần quay đầu đức mộc đồ cũng có thể biết mọi người thân sắc đoán được trong lòng mọi người suy nghĩ tiếp tục nói cho nên một tháng này chúng ta muốn tử thủ ô m ộ c đặc thời khắc này đã có người minh bạch đại hãn b ạ t lệ ý tứ nhưng cũng có người càng ngày càng hồ đồ cuối cùng cuối cùng nhịn không được vấn đạo đại soái đại hãn đây là ý gì đức mộc đồ cũng không trêu ngơi mọi người nói thẳng trận chiến này đại sở ý muốn san bằng ta mặc bắc vây khốn ô một đặc chính là muốn đem chúng ta kẹt ở ô một đặc thảo nguyên ta nam nhi tốt kỵ xạ như bị kẹt ở thành nội cùng tự đoạn hai tay lại có gì gì. chỉ cần đại h á n không xuất hiện đại sở cũng không dám tấn công mạnh ô một đặc chi kiên cố thiên hạ ít có bây giờ lương thảo phong phú thủ hộ một tháng lại dễ dàng bất quá bất quá kéo dài thanh â m bên trong đức mộc đồ chuyển khẩu nói một tháng công không được ô một đặc đại sở tất nhiên quan tâm sốc nổi lúc này đại hãn xuất lĩnh đại quân đội tới cùng đại sở đại quân quyết chiến cùng dưới thành một phương quan tâm sốc nổi một phương sĩ khí dâng cao hơn nữa chư vị cũng đ ừ n g quên sơn hải quan cách này hơn hai trăm dặm phái ra mấy đội tinh minh á t hẳn có thể cắt đứt lương thảo của bọn họ đến lúc đó cũng không phải là hai mươi vạn đại quân mà là hai mươi vạn há mồm nghe đức mộ độ như thế nói đến không ít người đều lộ ra hưng phấn t h ầ n sắc càng là có người há miệng kêu lên đại hạn anh minh trận chiến này nhất định muốn bọn hắn máu tươi ô mộc đặc một người dứt lời l i ề n lại một người tiếp lời đến nói không chừng đánh vào đại sở cũng không phải không có khả năng để bọn hắn biết ta mạc bắc nam nhi phải không có thể chiến thắng nhìn chúng tướng từng cái hưng phấn lên đức mộ độ nghiêm nghị khuôn mặt bình tĩnh như trước chỉ là không người có thể nhìn thấy trong mắt của hắn sầu lo thôi hôm nay đại sở bắt đầu công thành ba âm có thể phải đức m ộ t đồ chi mệnh xuất chiến có biết hắn bất phảm ba âm là phong đao môn đệ tử mà lại là trong tam đại đệ tử người nổi bật t u ổ i không lớn lắm võ công đã là bất phảm cái này năm ngàn dũng sĩ dưới sự hướng dẫn của hắn giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ m a n h hổ v ô mồi hướng về đại sở đại quân p h ó n g đi chỉ là đại sở t i ề n quân cũng không phải hạng người bình thường kỵ binh dung manh danh mặc dù chỉ có chỉ là hai danh năm ngàn nhân mã nhưng là từ tây bắc mấy chục vạn biên quân bên trong chọn lựa r a tinh nhuệ người người cũng là xa trường lao tướng lập tức hào kiệt nếu không phải hôm nay chính là trận đầu t r ầ n định viễn thật đúng là không nỡ lòng bỏ lấy ra dồn dập móng ngựa cơ múa đ a o kiếm va chạm kịch liệt tung toét i ê n huyết trầm thất gọi diễn ra thế gian này tàn khốc nhất nhưng cũng tối oanh liệt một màn móng ngựa nhanh chóng không có quá dài thời gian hai quân liền đem đối phương đ ụ c xuyên để lại đầy mặt đất thi cốt cùng với vô chủ chiến mã c u i đầu tây minh có lẽ bọn hắn đang làm chủ người rời đi mà bị a y vì này cuộc chiến tranh huyết tinh mà bất đắc dĩ chỉ là chém giết còn đem tiếp tục. Quay đầu ngựa lại. đứng ở đằng xa nhìn qua một màn này trần định viễn trong mắt có không che giấu chút nào thương cảm bọn họ đều là nhiệt huyết binh sĩ bọn hắn chính vào thành xuân tuổi trẻ bọn hắn đều có phụ mẫu vợ con thế nhưng là trận chiến này cũng không biết mấy người có thể trở về say nằm xa trường quân chớ cười xưa nay chinh chiến mấy người trở về đáy lòng một tiếng thầm than trần định viễn nhưng là đẻ xuống tất cả cảm xúc đạo trọng lâu người đi tiếp ứng lục vũ tiếp đó gọi chiến hôm nay không cần t h a m chiến không người cúi đầu từ trọng lâu trầm giọng nói mặt tướng tuân lệnh nhìn từ trọng lâu đánh ngựa rời đi trần định viễn lại mở miệng nói giai vệ ngươi phụ trách xây dựng cơ sở tạm thời trước khi trời tối nhất thiết phải thỏa đáng trần định viễn vừa mới nói xong lập tức có tướng lĩnh không người bài nói mặt tướng tuân lệnh tướng này lĩnh dáng người trung đẳng làn da trắng nón hai mắt bình thản không gợn sóng xúc lấy tám tự hồ cho dù thân mang khôi giáp cũng cho người lấy nho nhã yếu đổi cảm giác nhìn như một sư gia hắn thật đúng là giống một sư gia tây bắc biên quân trường sử hàn giai vệ chỉ là c đồng, đồng duệ, duệ giá người cao giáo mũi cao thẳng tướng mạo đòn chính trong mắt càng là tình quan nói lên có biết hắn võ công bất phảm đồng duệ quả thật có võ công không kém hắn từng là ma giáo đệ tử về sau gia nhập vào quân ngũ đồng thời trở thành trần định viễn thị vệ thống lĩnh đi theo trần định viễn nhiều năm đồng duệ tự nhiên biết trần định viễn ý tứ không người bái nói mặt tướng tuân lệnh sau khi nói xong đánh ngựa liền xông ra ngoài hơn nữa mang đi vài tên thị vệ đương nhiên những thị vệ này đều có võ công không kém ngay tại trần định viễn nói chuyện công phu kỵ binh dũng manh doanh đã cùng mạc bắc dũng sĩ hai quân lần nữa đem đối phương tặc cái thông thấu tuy chỉ có hai lần xung kích hai quân nhưng là hao tổn g ầ n n ữ a máu tơi ư chạy đem dưới chân thổ địa nhuộm thành huyết sắc tàn phái thi cốt phản phất nhân gian luyện ngục g i m ngựa dừng lại hai quân giống như đã hẹn đồng dạng cũng không có lần nữa xung kích nhưng là thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương hung ác ánh mắt cửu hận cách không cọ sát ra hỏa hoa thời khắc này Chúc cách lợi ũ nhìn g tại t dưới chằm chằm thân mang ngân giáp c h ú c cách lợi phút chốc từ trọng lâu lạnh giọng nói ai đi lấy đầu của hắn làm từ trọng lâu dứt lời phía dưới một tay cầm phương thiên họa kích khôi ngô đại tướng lập tức đánh ngựa đi ra tiếng trầm quất lên tướng quân mặt tướng xin chiến nhìn qua một mặt kiên định xe đông lân từ trọng lâu gật đầu một cái nhưng là trầm giọng nói trận đầu chỉ có thể thắng nghe được từ trọng lâu mà nói xe đông lân thần sắc mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào thế nhưng là một đôi mắt to nhưng là nhảy phía dưới quát khẽ tướng quân cứ việc yên tâm đông lân tuyệt không đ ụ c t a đại sở c u n uy sau khi nói xong hướng từ trọng lâu l ệ phía dưới xe đông lân đánh ngựa rời đi nhìn đối phương vọt ra một khôi ngô đại tướng chúc cách lợi thật nhỏ trong hai mắt giết qua một đạo tinh quang chỉ là nụ cười trên mặt không thay đổi cười ha hả nói ba s i ế t đi đem hắn đầu người chặt ba s i ế t dáng người gầy gò tướng mạo cực kỳ xấu xí không nói một đạo mặt xẻo từ trán đánh xuống mãi cho đến gương mặt nhìn lại càng lộ vẻ hung ác nghe được chúc cách lợi mà nói ba xiết còn sót lại mắt trái hơi hơi nhau lại trong đó có không che giấu chút nào hàn mang mặt tướng tuân l ệ trong tiếng kêu to ba xiết đánh n g a liền xông ra ngoài. dài ba thước m á đao tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản mát ra hàn quang lạnh như băng nhìn thấy đối thủ hai người đồng thời đánh ngựa đánh thẳng vào móng ngựa càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhanh thời khắc này đám người cũng đều vì này tiếng v õ ngựa hấp dẫn từng cái trừng trực con mắt nhìn chằm chằm hai người muốn biết cái này trở ậ đầu ai thua ai thắng ai sống ai chết 825 quyển hai mạc bắc phong vân 273 chém giết tiếng v õ ngựa rồn rập bên trong hai người càng ngày càng gần nhìn chằm chằm gầy yếu ba lạc xe đông lân đột nhiên quát o giết lạnh như băng trong tiếng hét vang xe đông lân vung kích thẳng chạm ba lạc chán, tốc độ cực nhanh. như một đạo hàn quang xa qua làm cho người nhìn mã phát khiếp chúc cách lợi tự nhiên không phải nhường ba lạc đến đây chịu chết người lại đối với hắn tín nhiệm dị thường tại xe đông lân nhắc lên phương thiên họa kích đồng thời ba lạc giống như không còn bất luận cái gì trọng lượng từ lưng ngựa âm thanh rơi xuống trong nháy mắt từ dưới bụng ngựa nhô đầu ra huy động sắc bén mã đao gọt hướng xa đông lân đ u ổ i ngựa đây là mã tặc có tác dụng chiêu thức mặc dù đơn giản cũng rất hữu hiệu lại làm người khó mà đề phòng bén nhọn trường đao như điện xẹt qua đùi ngựa lập tức bay nhanh tuấn mã đột nhiên hướng về phía trước ngã xuống chỉ bất quá ba lạc tuấn xe đông lân lâu tại biên quan đối với ba lạc chiêu này không thể quen thuộc hơn được hai chân đột nhiên dùng sức người đã lẻn đến giữa không trùng huy động phương tiên h h ỏ a kích trọng trọng đập vào trên lưng ngựa mượn vừa rồi một kích lực phản chấn xe đông lân lần nữa bắn lên huy động phương tiên h h ỏ a kích chém thẳng vào hướng ba lạc trán mà đi trên mặt đất lăn mình một cái né t r a n h chiến mã đè đập ba lạc vung đao đón lấy phương tiên h h ỏ a kích trong n g y mắt mã đao chém liền tại phương tiên h h ỏ a kích bên trên phát ra một tiếng đinh đang giòn vang xe đông lân võ công bất phản c ba lạc, lạc mặc ộ t dù không có gặp qua xe đông lân bất quá nhìn hắn dám sử dụng phương t i ê n họa kích như vậy binh khí đã biết hắn tuyệt không phải hạ người bình thường cho nên muốn muốn tới gần xe đông lân mượn binh khí ngắn sắc bén đem hắn chèm giết nhìn ba lạc cận thân vung đao thẳng chạm lồng ngực mà đến xe đông lân cực tóc hướng lui về phía sau đồng thời phương tiện họa kích cán dài đã để ngang trước ngực lập tức lại là một tiếng âm vang kim loại giao kích tâm thanh băng lãnh the thé mượn ba lạc một kích này chi lực xe đông lân ra tốc hướng phía sau lui lại cùng lúc trên tay đột nhiên dùng sức đã đem phương tiên h ỏ a kích thu hồi liếc cắt vào ba lạc bên hông cùng xe đông lân một c á i ngạch bính ba lạc cánh tay đều có chút run dày không chắc ngay cả ngựa đao đều bị bắn lên chỉ là vết đao trên mặt nhìn lại càng ngày càng dữ tợn cũng không tránh né đối thủ phương tiên h ỏ a kích ba lạc sách toàn bộ nội lực tại trên trường đao bổ hướng xa đông lân chán bén nhọn đao thế ngưng trọng sắt khí làm lòng người phát rét nếu như một đao này là thật e rằng xe đông lân mệnh lại lớn cũng muốn ném đi xe đông lân tự nhiên biết điểm ấy thậm chí là dị thường tin tưởng đau chưa đến hắn đã cảm nhận được một cỗ sát cơ nồng n ặ n g nhìn chăm chăm đỉnh đầu t r ư ờ n g đ a o xe đông lân tâm thần đột nhiên động một cái quát o giết vang lên toàn bộ chiến trường âm thanh giết chóc bên trong xe đông lân thân thể khôi ngô c à n g là thẳng thẳng ngã xuống phía sau trong n g á y mắt xe đông lân đã ngã trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn chỉ là trong tay hắn phương tiên hoa kích vừa đâm vào ba lạc cổ họng mau tôi chạy theo trường kích nhỏ xuống trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ phương tiên hoa kích mà giờ khác này âm thanh giết chóc còn tại trong t a i mọi người q u a n quẩn thấy cảnh này đám người đều lấy làm kinh hãi. rõ ràng là ba lạc chủ công cũng là bị xe đông l â n một kích đâm cái thông thấu thời khắc này không chỉ có là đám người chính là ba lạc nhìn qua xe đông l â n ánh mắt cũng c h ẳ n g ngập không thể tin được giống như không thể rõ ràng chính mình như thế nào bị xe đông l â n một kích này quái chiêu đánh giết cho nên còn sót lại một con mắt đến chết cũng không thể khép kín ngắn ngủi yên lặng đi qua sơn hải quan t r ú n g tướng sĩ phát ra một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng khen trái lại cây môn u đặc biệt bên này từng cái sắc mặt đều âm chầm xuống chính là chút cách lợi nụ c ư i trên mặt cũng khống chế không nổi rừng phúc chốc nhất là nhìn tráng hán đem ba lạc bốc lên trúc cách lợi thật nhỏ mắt càng có h à n quan g loại lên trầm giọng q u á t lên đức ngày bố hách đi chặt đầu của hắn làm trúc cách lợi r ứ t lời phía dưới một vạm vỡ như bỏ tây tạm đại hắn đánh ngựa v à o hưởng ra hai thanh nặng năm mươi cân dịu to bản trong tay hắn giống như đồ chơi đồng dạng huy động hổ hổ sinh phong nhìn đối phương lại xông ra một tướng lĩnh từ trọng lâu lạnh giọng nói dương thạc đi c h ẳ m hắn thủ cấp mặt tướng tuân lệ trong tiếng kêu to dương thạc đã như mũi tên thoát ra trường thương lên chùm tua đỏ như tiên huyết đồng dạng phiêu động nghe được tiếng vó ngựa xe đông lân lập tức xoay người lại nhìn chằm lao vùn xe đông lân xưa cũ trên mặt có cười lạnh nhẹ lên tiếng vó ngựa càng ngày càng gần xe đông lân thậm chí cảm nhận được tuấn mã chỗ kia lên phong thanh đột nhiên xe đông lân bắt đầu chuyển động đột nhiên dùng sức ba lạc thi thể liền bị vứt ra ngoài đập về phía đức ngày bố hách sau đó xe đông lân huy động phương thiên h ỏ a kích trụt về phía đội ngựa bởi vì dương thạc đã nâng thương đuổi theo nhìn thấy ba lạc thi thể đức ngày bố hách trong tay dịu to bản vẫn là không có bất luận cái gì trần chờ chém xuống một đúa chém về phía ba lạc một đũa bổ hướng xa đông lân đức ngày bố hách tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đem ba lạ vang tung vé tiên huyết trực tiếp đem đức ngày bố hách biến thành huyết nhân chỉ là vào thời khắc này ngựa ẩm vang ngã xuống đất đức ngày bố hách bị quăng xuống lưng ngựa đức ngày bố hách người đang giữa không trung một thanh trưởng thương lặng yên m à tới đâm vào đầu của hắn dài nửa xích mũi thương toàn bộ đâm vào đức ngày bố h á c h đầu mà theo trường thương rút ra đỏ bừng tiên huyết sen lẫn trắng tinh ó c nhìn lại huyết tinh lại t ă n g g ố c bây giờ tuấn mã ẩm vang ngã xuống đất mà đức ngày bố hách thi thể cũng rơi ẩm ẩm trên mặt đất chỉ là trận lên hai mắt đến chết cũng không thể khép kín tức giận chính mình vậy mà một người không giết tức giận mình bị người một chiêu lấy tính mệnh nh nhìn địch quân đại tướng bị xe đông lân hòa dương thạc liên thủ chém giết sơn hải quan t r ú n g tướng sĩ lần nữa phát ra một tiếng hưng phấn hô to trái lại cây môn đặc biệt t r ú n g tướng sĩ từng cái sắc mặt tái xanh chúc cách lợi trong mắt càng là lộ ra muốn cắn người khác tia sáng nhìn c h ầ m c h ầ m xe đông lân hòa dương thạc chúc cách lợi hít sâu một hơi đẻ xuống phẫn nộ trong lòng chầm giọng q u á t lên n h ậ t lạc đồ n h ậ t lạc đức làm chúc cách lợi dứt lời phía dưới hai tên trẻ tuổi thiếu niên đồng thời đứng dậy hai người chiều cao tương tự gương mặt cũng không kém bao nhiêu lại trong tay đều xách theo lần à o thế nào mắt xem xét còn tưởng rằng là lại cùng một chỗ bái nhập phong đao môn theo học bách n g ư ờ i đệ tử hắn cách võ công bất p h ạ m nhất là lưỡng nhân tâm ý tương thông là phong đao môn nổi danh đệ tử đời ba nhìn qua nhật lạc đ ồ nhật lạc đức cái này một đôi huynh đệ sinh đôi chúc cách lợi hám i ệ n g nói nếu không thể lấy hai người bọn họ thủ cấp ta mặc b ắ t dũng sĩ mặt mũi cũng đều phải mất hết đi thôi không nói tiếng nào hai người không người hướng chúc cách lợi xá một cái đánh ngựa rời đi móng ngựa càng lúc càng nhanh hơn nữa hai con ngựa càng là dâm ở trên một cái điểm không những không hiện lộn xộn ngược lại làm cho người ta cảm thấy an tĩnh cảm giác chính là hai người g i cao lần đao rơi vào xe đông lân cũng mang theo huyền dị hương vị liếc nhau xe đông lân dương thạc đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng hai người này tuyệt đối là cao thủ bất quá hai người lại không sợ h ã i chút nào ngược lại sinh ra ngạo nghệ chiến ý rất nhanh n h ậ t lật đồ n h ậ t lật đức đã vọt tới trước người hai người thời khắc này xe đông lân h ò a dương thạc đồng thời bắt đầu chuyển động xe đông lân huy động phương thiên hỏa kích đâm về một người cổ họng cực kỳ đơn giản trêu chọc chỉ có tốc độ thật nhanh sinh ra bén nhọn sắc cơ dương thạc người đang lập tức cả người đột nhiên bắn lên trường thương tùy theo đâm về một người lồng n g đối mặt địch thủ hung manh nhất kích nhận lật đồ nhận lật đức hai huynh đệ cảng là đem loan đao vứ xoay tròn loan đ a o mang theo chi chi âm thanh xét qua một đạo huyền dị đường vòng cung tương ứng hai người cổ họng chính là mạc b ắ p n ổ i danh lượn vòng đ a o ném ra ngoài loan đ a o phía sau hai người tay trái tay phải càng là giữ tại cùng một chỗ trong xe đông lân hòa dương thạc liền sát hai tên đại tướng n h ậ t l ạ c đồ hai huynh đệ có chủ tâm một chiêu muốn hai người tính mệnh càng là đem nội lực hợp hai là một sau đó phân biệt chụp vào phương thiên hỏa kích cùng súng có dây tua đỏ trong nháy mắt hai người huyền d i khó giải thích đem phương thiên hỏa kích cùng súng có dây tua đỏ nằm trong tay cùng lúc khổ t u nhiều năm nội lực đột nhiên tuân ra hướng xa đông lân hòa dương thạc xe đông、lân. dương thạc hai người tuy là xa trường tiêu tướng võ công nhưng phải kém n h ậ t l ạ c đồ hai huynh đệ một bậc lập tức hai người thân thể liền k h ô n g chế không nổi run rẩy lên mà liền tại bây giờ loan đao từ hai người cổ họng x ạ c qua mang theo hai đạo tơ máu chém giết hai người xoay tròn loan đao cũng không từng dừng lại lại bay trở về n h ậ t l ạ c đồ hai huynh đệ trong tay mà theo tuấn mã phi nhanh hai thanh loan đao lần nữa từ xe đông lần hai người nơi cổ họng x ạ c qua phung tung tóe lên cao mấy thước huyết hoa càng là đem bọn hắn hai người đầu chém xuống g i lên cao cao nhìn nhận lặc đồ hai huynh đệ một người để cái đầu mặt bác chúng dũng sĩ lập tức buộc phát ra một tiếng ẩm trong n g á y mắt vang vọng đất trời chính là chúc cách lợi cũng không nhịn được gọi liêu thanh hảo trên mặt lần nữa chất đầy nụ cười nhìn chằm chằm xe đông lân hòa dương thạc hai người đầu người sơn hải quan t r ú n g tướng sĩ một mảnh yên lặng từ trọng lâu càng là một mặt nghiêm nghị quay đầu nhìn về phía thân hậu nhất tướng lĩnh chỉ là không đợi hắn mở miệng đồng rệ trước tiên miệng nói đạo từ tướng quân bọn họ là phong đao môn dòng chính đệ tử vẫn là m ặ t tướng đi chạm đầu của bọn hắn nghe được phút chốc từ trọng lâu há miệng nói vậy thì phiền phức đồng tướng quân ô n quyền hướng từ trọng lâu đi liễ đi gặp bọn họ một chút l ờ i đến cuối cùng đồng duệ đánh ngựa liền xông ra ngoài đồng thời còn có vừa mất gậy nhưng là cực kỳ cường tráng há tử đinh h i ể u thiên vạn kiếm các đệ tử vạn kiếm các đã từng uy trấn giang h ồ nhiều năm hiện nay mặc dù sung dốc bất quá hắn kiếm pháp vẫn có chỗ thích hợp đinh h i ể u thiên tập vo bốn mươi năm kiếm pháp cao thầm tại trần định sa trong thị vệ mặt vô cùng có danh tiếng đồng duệ hai người cũng không có đánh ngựa sung kích đi đến giữa sân thời điểm cảng là g ì m ngựa dừng lại nhìn qua không biết tên minh đệ sinh đôi đồng duệ há miệ nói không nghĩ tới hai vị cảng là phong đao môn dòng chính bất quá cũng tốt bản tướng rất lâu không có thấy máu. đại chiến tương k h ở i liền lấy hai người các ngươi đầu người để tế đao tốt lời đến cuối cùng đồng duệ phi thân lên vung đao chém về phía một người đầu xưa cũ trường đao t r o n g kỳ h thế c u ố n lên một cô lăng lệ sắt khí tại đồng duệ động thủ đồng thời đinh h i ể u thiên cũng rút kiếm hướng liêu thượng đi không có gì lạ kiếm thế nhưng mà loại kia phong khinh vân đ ả m ý vị tại không cảm giác ở giữa liền đã đập vào tầm mắt người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không nhìn thấy đồng duệ hai người đao pháp cùng kiếm thế nhật l ạ c đồ hai h u n h đệ làm sao có thể không tri ngộ đến cao thủ nao n a u mang theo m ư ơ i hai phần tinh thần huy động loan đao n ê n liêu thượng đi 826 quyển 2 m ạ c b ắ t phong vân 274 công thành nhìn chằm chằm đồng duệ n h ậ t lạc đồ huy động loan đao xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung chém lên đồng duệ trong tay hoành đao phát ra một tiếng tiếng len ken văng r ộ i lập tức n h ậ t lạc đồ trực giác cảm giác một lực lượng mạnh mẽ đánh tới huyết khí cũng vì đó sôi trào n h ậ t lạc đồ tin tưởng đối thủ nhất định có hậu c h i ê u chẳng những không có lui lại ngược lại giơ đao n g h ê n liếu thượng đi loan đao dọc theo hoành đao tức hướng đồng duệ cổ tay mang theo một hồi xào sạt the thé âm thanh nhìn núi thủ công tới đồng duệ hơi hơi khơi mào khoe miệng treo lên một vòng thong dong ý cười cánh tay nhấc chân một cước đá về phía đối thủ lồng ngực cái này một chân không có bất kỳ cái gì báo hiệu cũng không có bất kỳ cái gì khí thế chỉ có tốc độ tật nhanh p h ả n phất hư hảo n h ậ t lặc đồ tập võ nhiều năm trong nháy mắt liền phát giác không thích hợp cũng tại cùng lúc làm ra phản ứng khi sâu một hơi n h ậ t lặc đồ thân thể cường tráng hướng phía sau bốn lượn đã thành một cái thật to cong lại giống như không còn bất luận cái gì trọng lượng lui về phía sau lui lại đồng thời n h ậ t lặc đồ càng đem loan đao vứt ra ngoài chém về phía đối thủ l ồ n ngực chỉ là đồng duệ như thế nào chịu nhường hắn đào thoát nhìn thấy đối thủ phản ứng đồng duệ đã ra đuổi phải rơi vào giữa không trung b ă n g vào vô thượng huyền công đồng duệ người đang giữa không c h u n g đứng vững một tay nắm lấy loan đao đồng thời vung đao bổ về phía nhật l ạ c đ ồ lồng ngực tật tốc độ nhanh trong n g a y mắt hoành đao liền tại nhật l ạ c đ ồ trên khôi giáp lưu lại một đạo dây nhỏ làm xong đây hết thảy đồng duệ lại không thể bảo trì thân hình rớt xuống đất sau đó yên tĩnh nhìn qua nhật l ạ c đ ồ cùng đồng duệ đối mặt phút chốc nhật l ạ c đ ồ đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi liền như vậy ngã xuống đất bỏ mình vừa rồi một đao đồng duệ trực tiếp chặt đứt tâm mạch của hắn trừ phi thần tiên ra tay không phải vậy tuyệt đối không có sống lại có thể mà liền tại nhật lặc đổ ngã xuống đất đồng thời, hai người khác cũng nhìn chằm chằm đinh hiệu thiên trường kiếm n h ậ t lạc đức trong mắt có quang mang t r ợ t l ó e lên kiếm này kiếm ý ẩn mà không phát chỉ cần hắn có chút sơ hở liền sẽ dẫn động đối thủ một kích trí mạng trong n g a y mắt n h ậ t lạc đức liền đem tất cả ý tưởng ném sau đầu tiến vào không hề bận tâm cảnh giới huy động loan đao n h ê n liếu thượng đi cũng không biết là loan đao chạm tại trên trường kiếm cũng hoặc trường kiếm điểm tại loan đao bên trên đinh đang một tiếng văn giòn như t r u n g gió đồng dạng êm hay phong bế đinh hiệu thiên thế công nhận lạc đức đột nhiên bắn lên loan đao chém ng đinh hiệu thiên cổ họng cực nhanh đao thế như một đạo quang mang thoáng thời khắc này đinh hiệu thiên càng là lựa chọn lui lại bất quá thần tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào chính là trường kiếm trong tay vẫn như cũ chầm rãi cơ hồ không phát hiện được kiếm đang di động thấy cảnh này nhật lạc đức trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn chỉ là hắn đã không còn lựa chọn chỉ có thể xông về trước mong đợi trước đem đối thủ chém giết rất nhanh nhật lạc đức loan đao đã rơi vào đinh hiệu thiên trên cổ họng ngay tại lúc bây giờ một hồi đau đ ớ n kịch liệt từ ngực chuyển đến đau nhật lạc đức cánh tay cũng là một hồi run rẩy đau hắn có thể đủ cảm nhận được sinh mạng trôi qua bởi vì đinh hiệu thiên trường kiếm đã đâm, vào lồng ngực, đâm vào trái tim. nhìn chăm chăm đinh hiệu tiên h nhật l ạ c đức mặc dù không cam lỏng nhưng mà hoành đao tái vô lực tiến thêm ngược lại theo linh hiệu thiên t r ư ở n g kiếm rút ra ẩm vàng ngã xuống đất bất quá trong n g a y mắt nhật l ạ c đồ nhật l ạ c đức cái này một đôi huynh đệ sinh đôi tuần tự bị giết nhìn ôm một đặc t r ú n g tướng sĩ từng cái hai mặt nhìn nhau mà sơn hải quan t r ú n g tướng sĩ thì buộc phát ra một tráng thốt lên chém giết hai người đồng duệ cũng không ham chiến chở mình lên ngựa đi trở về trận doanh hướng tự trọng lâu bài nói từ tướng quân mặt tướng may mắn không làm được mệnh nhìn qua đồng duệ cùng đinh hiệu tiên tự trọng lâu nghiêm nghị trên mặt từng có một nụ cười hướng hai người gật đầu nói, làm phiền hai vị tướng quân. nói đến đây ngừng lại t ừ trọng lâu nụ cười trên mặt đã t á n đi trầm giọng nói trần ích sinh đi chiến một hồi theo t ừ trọng lâu mà nói tái đi mặt thư sinh bộ g á n g khôi giáp tướng quân đánh ngựa đi ra hướng t ừ trọng lâu bài nói mặt tướng tuân lệnh trong tiếng hét vang trần ích sinh rút kiếm sông vào chiến trường rất nhanh liền cùng đối phương đại tướng chiến làm một đoàn lại không đề cập tới cửa đông chém đết trình liền với núi suất linh thần võ uý hỏa lực tập trung ô u một đặc cửa nam chỉ là mặt cho chúng tướng gọi thế nào chiến trên cổng thành cũng không có bất kỳ động tích nào mà một khi đại quân tới gần liền dẫn tới một trận mưa tên thần cơ uy tiến đánh họ tây môn kinh thành tam doanh gọi chiến bắc、môn. cũng là như thế trinh liên với núi hầu c h i bạch chu mẫn ba người cũng là bách chiến lao tướng phái ra một đội tinh nhuệ cảnh giới đồng thời đại quân bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời đợi đến hoàng hôn thời gian Âu m ộ c đặc bốn môn bên ngoài đã thẳng đứng lên một đỉnh lều vải nhất là trời tối phía sau từng đống ánh lửa sáng ngời kéo dài vài dặm nhìn lại h y vi trắng quan chỉ có trung tâm Âu m ộ c đặc một mảnh đen kịp giống như một chỉ hồng hoàng cự thú yên lặng trang nghiêm đáng sợ bất giác ở giữa đã là nửa đêm trong đại trướng trần định viễn còn chưa từng thiết đi tay cầm thư quyển nhìn nhật thần yên tĩnh bên trong đột nhiên có tiếng bước ch nhanh đi bẩm báo tướng quân quân tỉnh khẩn cấp căn bản không cần thị vệ bẩm báo trần định viễn đã há miệng nói đi vào rất nhanh một giáp gia tướng linh vén rèm đi đến bài nói gặp qua tướng quân không người cúi đầu phía sau tướng này linh nói thẳng khởi bẩm tướng quân vừa ô m một đặc đông môn mở rộng có kỵ binh lao vùn vụt mà ra nhân số không rõ hạ trại tại ô m một đặc dưới thành trần định viễn há có thể không phòng bị mạc bắt tập kích không nhanh không chầm nói do nữa mệnh quách vân khởi đề phòng mặt tướng tuân lệnh lần nữa cúi đầu giáp gia tướng linh chậm rãi lui ra ngoài rất nhanh biến mất không thấy gì nữa chỉ là khác Trần đang ị n Viễn nhưng là đem thư quyển bông xuống, hướng h thư h về là đem p í đại t r ư ớ người. Cũng khi nói g lâu lắm, c một t n h phi sát t ố chuyện c ạ y vào đại trướng, q l trần, trần, trần định viễn lần nữa cầm lên thư quyền s á c thực như trần định v i ễ n sơ liệu mặc bác g ó t sắt ở cách đại doanh một dạm địa lúc ngừng lại sau đó quay đầu ngựa lại hướng tây bắc hướng phóng đi chi này thiết kỵ chẳng những không có xung kích sơn hải quan đại doanh v ọ tới t kinh thành tam doanh cửa chính thời điểm lần nữa thay đổi móng ngựa phóng tới thần c ơ t úy cuối cùng xung kích ngoài cửa nam thần võ u y đại doanh phân biệt q u ấ y rối qua tứ doanh phía sau từ cửa nam vào thành thiên địa lần nữa lâm vào yên lặng giờ mão chính là thiên địa hắc c á m nhất băng lánh nhất một khắc chính là sơn hải quan chúng tướng sĩ cũng có chút buồ thời khắc này thiên địa lâm vào yên tĩnh như chết chỉ là nhìn một đêm sách trần định Viễn nhưng là đứng lên, quát lên, chuyển từ trọng lâu quách vân khởi nhập trướng từ trọng lâu cùng quách vân kỳ cũng là xa trường lao tướng rất nhanh liền chạy tới không người m á i nói gặp qua tướng quân trần định viễn trước đem mắt quang phóng tại quách vân khởi trên thân quách vân khởi nhìn như t r ư ờ n g bốn mươi tuổi dáng người trung đẳng hơi gầy khuôn mặt hẹp dài thần sắc băng lãnh nhất là hai mắt thân hãm làm cho người ta cảm thấy âm lãnh cảm giác nhìn qua quách vân khởi trần định viễn hám i ệ n g nói như đức mộc đồ lần nữa xuất binh nhiều doanh hẳn là vào thời khắc này vân khởi người dân theo hai doanh giáp sĩ canh g i ở nửa đường như phát hiện ô mục đặc đại quân nhất thiết phải quân lấy bọn quách vân khởi lạnh giọng nói mặt tướng tuân lệnh nhìn quách vân khởi rời đi trần định viễn nhìn qua từ trọng lâu nói trọng lâu ngươi đi chính quân không thể gây nên động tĩnh một khi vân khởi c u ố n lấy m ạ c bắt gót sát ngươi lập tức xuất quân nào tới như n ư ớ c một đồ không xuất binh đại quân xuất kích công thành không trần c h ờ chút nào từ trọng lâu trầm giọng quát lên mặt tướng tuân lệnh không người cúi đầu từ trọng lâu quay người rời đi làm hai người rời đi đại trướng đã ngồi cả đêm trần định viễn nhưng là xoay xoay eo x o a có chút mẹt nhọc mắt lầm bầm cũng nên nghỉ ngơi phút chốc chờ đợi một canh giờ cũng không thể nhìn thấy mặc bắt đột kích doanh từ trọng lâu liền tỷ lệ đại quân nào h về phía ô mộc đặc bởi vì hôm qua bị chém giết đại tướng quá nhiều hôm nay đức mộc đồ cũng không có lại phái người ra khỏi thành nên chiến bất quá một khi đại sở đại quân tới gần nên đón bọn hắn chính là đẩy trời mưa tên mà chờ bọn hắn tới gần tường thành lập tức có cự thạch lan xuống tử thương vô số vào lúc giữa trưa vừa tỉnh ngủ trần định viễn đi tới ô mộc đặc dưới thành nhìn thấy khắp nơi thi cốt trần định viễn tử tốn ó i trọng lâu hôm nay cứ như vậy thu binh lập tức chúng tướng cả đám đều tràn đầy nghi ngờ nhìn qua trần định、viễn. bất quá trần định viễn cũng không có g i n g giải đánh ngựa rời đi bây giờ từ trọng lâu trầm giọng q u á t lên thu binh trong tiếng kêu to từ trọng lâu đánh ngựa truy liễu thượng đi nhìn đại sở đại quân đầu voi đuôi chuột dễ dàng như vậy liền đã lui đi m ặ c bác chúng dũng sĩ mặc dù không hiểu nhưng là phát ra đinh thai nhức gót i ế n g đ ạ o chỉ là mặt tươi c ư ờ i c h ú c cách lợi nhãn bên trong lại có qua một vệ sầu đo điều tức hai ngày lại thêm có ngự ý vì hắn điều lý thân thể sở hạ vũ mới có thể xuống giường đi vào một chút chỉ là thích khách một đao kia sát khí quá nhiều vẫn như cũ mai phục tại sở hạ tân mạch bên trong chỉ cần động tác quá lớn liền sẽ cảm thấy dây rất đ ngay hôm đó buổi chiều dương quang ấm áp thỉnh thoảng từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo ti mát mẽ hương vị làm cho người buồn ngủ nửa năm trên thế sở hạ o vũ hơi hơi neo lại là con mắt cũng t h ế t đi bất quá dương quang lại n ị c h ngợm tràn vào thân thể của hắn nhường hắn cảm thấy ngứa một chút rất là thoải mái yên tĩnh bên trong đột nhiên có người xuất hiện tại sở hạ o vũ trước người thậm chí đem dương quang toàn bộ che lấp nửa mở con mắt sở hạ o vũ từ t ổ n ó i tam ca sao ngươi lại tới đây ngồi than nhẹ l i ế u khẩu khí sở hạ huyễn lại tại sở hạ vũ bên cạnh thân ngồi xuống sau đó hát lớn ta phát hiện tiệ tử ngươi lúc nào đều thật biết h tới pha ông t r à rất lâu không uống n g ư ơ i pha t r à tiểu thất t a o hàm nghệ thuật uống t r à thế nhưng là nhất tuyệt một hồi ngươi tốt nhất nếm thử làm sở h ạ n huyễn dứt lời phía dưới sở hạng vũ cũng không có chút rung động nào trạng thái hiện ra quách dinh thân ảnh nhất là nàng pha t r à thời điểm chuyên chú thần thái như thế động nhân tâm hồn trâm m ắ t p h ú t chốc sở h ạ n vũ hít sâu một hơi mở to mắt nhìn qua tam ca sở h ạ huyễn nói tam ca sao ngươi lại tới đây thư nhẹ liêu thanh sở h ạ huyễn há miệng kêu lên đương nhiên là tới thăm ngươi nói đến đây mừng lại lại sở h ạ n chuyển cầu nói la thượng thư tiểu bác phương lâm trần lao tướng quân từ tướng quân đang tại thương thảo q u â n t ỉ n h ta nghe e g i ả g thú liền chạy ra suy tư phúc chốc sở hạ o vũ trương khẩu v ấ n đạo bắt đầu công thành gật gật đầu sở hạ o huyễn trầm giọng nói hôm nay công thành ô một đặc kiên cố lương thảo phong phú lại có phải kỳ bốn vạn dũng sĩ lại thêm ô một đặc mấy vạn b á c h tính khó khăn bất quá kéo dài thanh â m bên trong sở hạ o huyễn truyền khẩu nói ta xem bọn hắn cũng không có cường công ý tứ làm bộ giảm thôi nghĩ đến trần định viên mà nói sở hạ vũ trương khẩu vân đạo đều sắc pháo đại dương tướng quân đâu sở hạ huyễn lập tất đáp xuất lĩnh một vạn tinh binh truyền tại ô m một đặc t r u n g quanh hổ lao quan địch tướng quân cũng giống vậy n h ẹ a liêu thanh sở hạ vũ hỏi lần nữa bặt lệ còn chưa tới lần này sở hạ huyễn lắc đầu nói trinh sát còn chưa phát hiện mạc bắc đại quân hơn nữa thời gian rất lâu không có bắt được kim trướng tin tức làm sở hạ huyễn r ứ t lời phía dưới sở hạ vũ cũng không có lại mở miệng mà l ạ i yên tĩnh suy tư điều gì bây giờ tàu hàm cầm hòa lô ấm trà đi tới nhẹ nhàng để lên bản tàu hàm bắt đầu pha trà trong lúc nhất thời thiên địa hoàn toàn yên tĩnh tám quyển h mạc bắc phong vân hai t r à tư vị không có quá dài thời gian. thủy liền sôi trào lên từ ngực từ ngực c ô m thanh yên t ĩ n h lại dẫn huyền dị ý vị làm thủy đại phí t à o hàm nhấc lên ấm nước chậm rãi đổ vào chén nước lập tức một cỗ mùi thơm tràn ngập ra n g h e hương thuần hương trà sở hạ vũ cái mũi có rút phía dưới kể từ năm ngoái trận kia biến cố sở hạ vũ lại không từng uống qua trà nhất là tiến vào mạc b ắ c phía sau sở hạ vũ căn bản vốn không biết trà tư vị nhưng mà mỗi lần ăn qua dê b ò thịt sở hạ vũ muốn nhất chính là uống một ly trà đậm nâng trung trà lên đặt ở chóc mũi sở hạ vũ ngự phúc chốc sau đó nhẹ trụ một cái nóng bỏng hơi chắc chát, chát. còn lại một năm xưa hương vị, để cho chút tin năm hương người ngụm lại Lại làm hiểu một một ta xưa xuống, ra. vị, để sở hạ o vũ trầm rất dai nói rất lâu k huyễn ô n g ố n nhanh. Tam ca, người n g trà, thật Tam quà ca, cái này năm xưa p h cũng không trả lời phẩm vị một lát sau mới h á miệng nói thiên hạ danh t r à tam ca ta thích nhất phổ nhị nhất là năm xưa phổ nhị đáng chắc c h ắ c thuần tam giống như một ly rượu cũ càng trần càng thơm loại kia sâu sắc ý vị để cho người ta hiểu ra n g h e tam ca sở hạ huyễn đàm luận trả đạo sở hạ vũ nhìn lại ánh mắt hơi kinh ngạc thẳng tắp theo dõi hắn nhìn thấy sở hạ vũ trong mắt chân kinh sở hạ o huyễn cười ha ha liễu thanh kêu lên tam ca cũng là hai năm gần đây tài học lấy thưởng thức trả trước đó cũng là uống rượu nói đến đây ngừng lại lại sở hạ o huyễn lắc đầu nói có lẽ là lớn tuổi a lập tức liền bốn mươi từ xưa có lời mười tuổi không lo hai mươi dứt khoát tam thập nhi lập bốn mươi trưng trạng năm mươi biết thiên mệnh tam ca lập tức tới ngay tuổi bốn mươi cũng nên học bình thản nhìn tam ca sở hạ o huyễn phúc chốc sở hạ o vũ đột nhiên n ở nụ cười kêu lên dĩ vãng tại t h i ể u thất trong lòng tam ca chính là xa trường mạnh tướng dũng không thể cản về sau lại muốn thêm một cái hình tượng một đời hào kiệt lập tức sở hạo huyễn lại là một hồi cười to đạo tiểu thất hai câu này thế nhưng là nói đến tam ca trong lòng thời khắc này sở hạo huyễn một mặt nạo g nghễ đạo võ ăn ta không như đại ca võ ta không như lão nhị trí ta không như lao tướng m ê u ta không như lão ngũ bất quá tam ca thì có một bầu nhiệt huyết trường thương nơi tay lao tử dám đem thiên chọc cái lỗ thủng nghe được tam ca lời nói sở hạo vũ không khỏi gọi liêu thanh hảo hét lớn đáng tiếc hôm nay không thể uống rượu không phải vậy nhất định muốn cùng tam ca không say không nghỉ hôm nay tiểu thất lấy trả thay rượu kính tam ca một ly nâng c h u n g trà lên đi một nghi thức x a giao sở hạ vũ uống một hơi cạn sạch thậm chí đem lá trà đều ăn rồi xuống t h ế vậy sở hạ huyễn cũng gọi liệu thanh hảo há miệng nói tiểu thất kính trà tăng ca nói cái gì đều phải uống bất quá cũng không thể tính như vậy chờ ngươi thương thế tốt lên huynh đệ ta không say không nghỉ lời đến cuối cùng sở hạ huyễn một ngụm đem trà trong ly toàn bộ đổ xuống lau lau miệng sở hạ huyễn lại nói tiếp tiểu thất tăng ca ta đột nhiên phát hiện hai ta cái vẫn rất hợp cánh lão đại lão nhị không nói một cái hoàng thượng một cái voxy、si, lao tứ cũng không tệ nhưng chính là làm người quá ngạo không cho phép nửa điểm h ạ cát lão ngũ ưa thích thuật quyền biến còn chưa tính chỉ là vì người âm trầm ta không ưa thích đến nỗi lao lục ngoại trừ sách vẽ mỹ nữ đ o á n chừng cũng liền tiểu tử ngươi có thể như hắn p h á p nhãn nói đến đây cười hắc hắc liêu thanh sở hạo huyễn t ử tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm sở hạ vũ nói ta đột nhiên phát hiện tiểu tử ngươi bất phàm tiểu tử ngươi mặc dù n ị n h l ợ m cũng mặc kệ phụ hoàng mẫu hậu vẫn là một đám h i n h đệ đối với ngươi tiểu tử cũng là thật tâm thích tiểu tử ngươi giả heo ăn thịt hồ thổi phu một tiếng sở hạ vũ nhịn nữa không ngưng cười đi ra chỉ là cười cười lại ho khan một mặt đau đớn càng là vừa khi sâu một hơi đẻ xuống tâm khẩu đau đớn sở hạ o vũ lắc đầu nói tăng ca có n g ư ơ i nói như vậy em trai nhà mình sao thư nhẹ l i ê u thanh sở hạ o huyễn lơ lên nói tăng ca ta bất quá là ăn ngay nói thật thôi nếu không phải ta nói đúng ngươi hà có thể có phản ứng lớn như thế thương thế như thế nào một tháng thời gian quá dài nếu không thì ta tìm hai tên cao thủ chữa thương cho ngươi thời khắc này sở hạ o vũ trên mặt đã khôi phục lại bình tĩnh lắc đầu nói không cần chữa thương cũng là tu hành một bộ phận tăng ca nhà ngươi tiểu thất mục tiêu thế nhưng là tông sư cảnh lợi đến cuối cùng sở hạ vũ lại bưng chén trả lên tinh thế thưởng thức trong đó khổ tâm c a m thuần cùng sâu sắc sở hạ o huyễn đầu tiên là sững sở lập tức liền cười ha h a hào phóng tiếng cười to tại trong đại doanh vang vọng thật lâu làm tiếng cười to rơi xuống sở hạ o huyễn đưa tay vô vô sở hạ o vũ bà vai đạo đây mới là ta sở ra nam nhi trời sập khi bị tử nắp không tệ nói đến đây ngừng lại sở hạ o huyễn lắc đầu nói thật đúng là muốn uống hai ngụm rượu đang tiếp tiểu kính tiểu tử k i a n xuất trinh tranh thúc cũ sáu lời đến ở đây đột nhiên nghĩ đến mình nói lời không nên nói sở hạ huyễn lập tức ngầm miệm nhìn tam ca sở hạ huyễn thẳng tắp nhìn mình chằm chằm trong mắt có vẻ hay náy sở hạ vũ trầm mặt một lát sau trầm d ã i nói tranh thúc rất thích chiến trường có thể chết trận xa trường nghĩ đến hắn đã không tiếc về sau hàng năm ngày rỗ tiểu thất cho hắn một ly hắn thích nhất liệt cựu nghĩ đến tranh thúc rất thích thú mong l i ế u sở hạ vũ phúc chốc sở hạ h u y ê n đáy lòng một tiếng thầm than đã từng đem hỉ nộ ai ố động trên mặt sở hạ vũ tại liên tiếp đà kích phía sau càng là học được cẩn tàng tâm sự nghĩ tới đây sở hạ h u y ê n đột nhiên cảm thấy cảm xúc n g ngang trong lòng sắp sáp chỉ là trên mặt lại có nụ cười lên gật đầu nói có tiểu thất ngơi tế cựu nghĩu tuyển lời đến cuối cùng sở hạo h u y ễ n cũng sắp chén t r à nâng lên yên tĩnh thưởng thức trong yên lặng sở hạo vũ yên tâm c h é n t r à trương khẩu vân đạo tam ca huyện giáp vệ còn chưa tới không có một chút c h ầ n trờ sở hạo h u y ễ n lập tức đ áp nhanh huyện giáp vệ đại cũng là võ công cao thủ mặc dù đi qua một huấn luyện vào mùa đông luyện mà dù sao không có đi lên chiến trường không biết hai quân giao phong t ạ n khốc sau khi xuất quan ta cố ý mệnh bọn hắn tiến vào sa mạc tìm kiếm mã tạc luyện binh hơn nữa từ sơn hải quan đến cây môn đặc biệt đoạn đường này hơn hai trăm dặm địa hình phức tạp mã tạc bộc phát bây giờ không diệt trừ một khi tập kích ta đại sở lương đội phiền phức nhưng nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ o huyễn lắc đầu nói lần này xuất quan cây bắc đại doanh mười mấy vạn binh sĩ tất cả đến gia quan thần võ q uý thần cơ q uý thần sách q uý ta đại sở tinh nhuệ nhất ba cây binh sĩ cũng đều điều tinh nhuệ xuất quan lại thêm kinh thành tam doanh cùng huyền giáp vệ vẹn vẹn cái này lục bộ binh mã đã hơn hai mươi vạn cái này sáu c h i nhân mã cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ chỉ là bởi vì lao tứ một chuyện thần sách q uý đại tướng phần lớn bị c h é m giết binh lính tinh nhuệ tất cả xung quân biên quan bởi vì này nguyên nhân la thượng thư nhường thần sách uý phụ trách hậu quân cho nên tam ca ta nhất định phải đem ngựa tặc dọn dẹp sạch sẽ nhìn sở hạ vũ lâm vào t r ầ mặc m sở hạ huyễn nhưng là cười khẽ liêu thanh đạo tiểu thất ba vạn huyền giáp vệ chia ra ba đường cuối cùng tại cây môn đặc biệt tụ hợp cái này ba đường chủ tướng tiểu thất n g ư ơ i n ê n nhận biết tống bằng nam cung c ậ n triệu kỳ sở hạ vũ chính xác lên hưng ớ thú trương khẩu vân đạo q u á c h thư kiệt đâu hắn nhưng là võ thí tên thứ hai bảng nhãn thư lệnh liêu thanh sở hạ huyễn há miệng nói q u á c h thư kiệt quá ngạo nhất là độ lượng nhỏ hẹp ta làm sao có thể đem một vạn nhân mã giao cho hắn hư không thể trở thành một lữ chủ tướng càng cớ mượn là trong ở về t kiếm nháy n phải mắt i sở hạ vũ liền đem quách thư kiệt ném nam hải hỏi lần nữa thiên long chùa t r ớ n g lộ vô cực quan ngô tông đạo không được như gật gật đầu sở hạ huyễn hám miệng đáp hai người bọn họ đều tới muốn mượn này cơ tìm kiếm trong võ đạo đột phá nói đến đây ngừng lại sở hạ o xoái hạo huyết thông minh thối, pháp nhân, đình, thất thể nhưng không thể không phòng. triệu cung quá, truyền triều tiểu lấy này tiếp đến, đến biết tống tống tài, tiến bất trí tại lời nói mới rồi nói người, mới, nỗi người ngươi là là lại bằng bằng nam cận, môn dùng có đem kỳ Sở hạo vũ gặp qua nam cung cần mấy lần ấn tượng cũng không tệ lắm chỉ là hôm nay sở hạ o vũ đã không phải ngày đó u mê ngây thơ hài đồng thêm chút rèn luyện không mất một đại danh tướng trần trí viễn cân nhắc chu toàn tư duy nhanh nhẹn đúng còn có một người tiểu thất muôn ngàn lần không thể bỏ lỡ chu trừ người này đ ầ y bụng kinh luân thông kim bắc cổ tuyệt đối là một nhân tài nếu không phải tiểu tử ngươi chấp trưởng huyền giáp vệ tam ca ta nhất định đem hắn mang đi mặc dù nghi hoặc tam ca sở hạ o huyễn như thế nào s ở rõ ràng như vậy sở hạ o vũ nhưng là vội và nói cái kia tiểu thất liền cảm ơn tam ca hạ thủ lưu t ì n h mong l i ế u sở hạ vũ phúc chốc sở hạ huyễn đột nhiên nói tiểu thất trưởng thành đột nhiên nghe tam ca sở hạ huyễn như thế nói đến nhất là nhìn sắc mặt của hắn có chút trầ tam ca thế nào lắc đầu sở hạ bó bó ngươi, ngươi vũ trong lòng có qua một tia xúc động trọng trọng gật đầu một cái đạo tam ca tam minh bạch nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ đột nhiên cười liêu thanh ngữ khí cũng theo đó nhất truyền khẽ cười nói nguyên bản tổ kiến việt kỳ ý thời điểm ta còn muốn nhường tào tướng quân tới làm trường s ử đâu hiện tại xem ra tam ca thì sẽ không thả người a cấp đại tiếu liêu thanh sở hạ huyễn h á miệng nói tam ca trinh chiến thiên hạ mấy chục năm cũng liền như thế mấy cái tâm phúc nếu là đều giao cho ngươi ta làm sao bây giờ chờ huyền giáp vệ đổi tới thần uy doanh ta cũng muốn mang đi đến n ộ i an nguy của ngươi ý nghĩ của mình nói đến đây sở hạ huyễn cũng học sở hạ vũ dáng vẻ nằm xuống một mặt nhàn nhã quét tam ca sở hạ huyễn một mắt sở hạ vũ không khỏi nợ nụ cười nhưng cũng chưa từng mở miệng yên tính hưởng thụ lấy ấm áp dương quang trong yên lặng sở hạ vũ đột nhiên mở liễu khẩu đạo Tam ta biệt tổn thể tiểu bắt một tiếng, ca, la phía quan. xem muốn mùn mạc cây đặc có cho bắc xoái leo là lên đại bởi nhiều, ngươi nói hiểu dưới núi hào nào quá không nhường hắn thế hải vì sở hạ o huyện trưng thu chiến xa tràng nhiều năm trong nháy mắt liền minh bạch sở hạ o vũ ý tứ t ê u lên tiểu thất ngươi là nói thi thể không dùng thổ tới lấp đầy cây môn đặc biệt c ư ờ i khẽ liêu thanh sở hạ o vũ từ tốn nói ta cũng không có nói nhìn qua sở hạ o vũ sở hạ o huyện đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền cười ha hả teo lên ngươi giỏi làm tiểu thất vậy mà đã thành một cái l a hồ ly tốt tam ca biết rõ làm sao nói ngươi tốt nhất chưa thương ta đi lời đến cuối cùng sở hạu huyện đã đứng lên bước nhanh mà rời đi thấy vậy tàu h à m không người hướng sở hạu vũ đi l i ê u nhất lễ tùy theo rời đi 828 quyển hai mạc bắc phong vân 276 xin chiến vội vàng đã là mấy ngày trôi qua ngày hôm đó sở hạu vũ đ i ề u tức hoàn tất đi ra đại trướng cửa ra vào nhưng là nhiều mấy người đi đầu trong một người ngang tài tướng mạo anh tuấn như nữ tử nhưng không nhưng không có nhu nhược khí thức người mặc khôi giáp màu đen ngược lại cho người ta một loại thốt nhiên anh tư không phải tống ra tống bằng là ai tống bằng sau lưng theo tự là nam cung cần triệu kỳ mộ dùng không mưa cùng lỗ đại trắng còn có ba người sở hạ vũ không biết chỉ là khác sở hạ vũ nhưng là thẳng tắp nhìn chằm chằm t ố n g bằng trong mắt có không che giấu được thương cảm nhìn thấy sở hạ vũ t ố n g bằng một đám cùng bài nói gặp qua tướng quân nhẹ lay động đầu như muốn ném ra ngoài tất cả vẻ u sầu sở hạ vũ h á miệng nói miễn lễ tất cả vào đi đang khi nói chuyện sở hạ vũ đi đầu quay đầu đi nhìn chằm chằm sở hạ vũ tịch mịch bóng lưng t ố n g bằng sáng ngời trong đôi mắt lộ ra vẻ thương cảm chỉ là rất nhanh liền thu hồi tất cả cảm xúc xuất lính chúng tướng đi vào đại t ư ớ n g đi vào đại t ư ớ n g tấm bằng xuất lính chúng tướng quỳ xuống bài nói mặt tướng gặp qua đại tướng quân nhìn qua đám người sở hạ vũ trầm g ã i nói chớ có đa lễ đều đứng lên đi cảm ơn đại tướng quân lần nữa cúi đầu chúng tướng mới đứng lên thấy vậy sở hạ vũ đ ấ y lòng phát ra một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài nhưng là t r ư ờ n g khẩu vấn đạo tống minh đoạn đường này thu hoạch như thế nào nhìn qua sở hạ vũ tống bằng há miệng đáp hồi bẩm tướng quân tam lộ đại quân trung gặp phải mười mấy sóng mã tặc toàn bộ c h é m giết ước chừng hơn vài người thương vong bất quá ngàn điểm nhẹ đầu sở hạ vũ nhưng là nhìn phía nam cung cẩn trầm g i i nói nhớ lần trước nhìn thấy nam cung hình còn lời muốn uống rượu với nhau đâu bất quá mặc bắc k ỳ quan nghĩ đến nam cung huynh sẽ thích cùng sở hạ o vũ đối mặt phúc chốc nam cung cẩn t h ô n g r o n g nợ nụ cười đạo mặt tướng một mực hướng tới đại mạc cô khói thẳng trường hà mặt trời lặn tròn bực này thiên địa k ỳ quan lần này trung pi là thấy được bất quá rượu hay là muốn uống chờ ngựa đạp kim sổ sách tướng quân có thể nhất định muốn tỉnh h chúng huynh đệ uống rượu cười khẽ liêu thanh sở hạ o vũ h á miệng nói có thể cùng chư vị cùng nhau rong r ổ i chiến trường chính là bản tướng may mắn không muốn chiến thắng suất t r i n g à y bản tướng tỉnh chúng huynh đệ uống đủ sở hạ vũ sở dĩ nói như thế là nghĩ đến cùng hắn cùng một chỗ tiến vào mạc bắc việt kỵ uý năm ngàn binh mã hiện nay không đủ ba trăm huyền giáp vệ mặc dù tinh nhuệ có thể chiến tràng nhân mạng tiện như có g i á c không biết phải có bao nhiêu tướng sĩ trôn sương mạc bắc cho nên xuất t r i n h phía trước sở hạ o vũ nghĩ mở tiệc h chiêu đại đại quân căn bản vốn không cho nam cung cần ngắt lời sở hạ o vũ lại nói tiếp triệu h u n h mộ dung h u n h lỗ h u n h bản tướng thế nhưng là được chứng kiến mấy vị vai hùng chỉ là mấy vị xưng ơ hô i như thế nào làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới phía trước nhất một người không người bài nói mặt tướng đông lăng lý mục gặp qua đại tướng quân lý mục g á người trung đẳng lại cực kỳ và vỡ tướng m ạ n bình thường nhiên lộ ra k i ê n nghị một đôi mắt bình tĩnh thâm thúy xem xét chính là trầm ồn hạng người nhìn qua lý mục sở hạ vũ không khỏi nhớ tới tam ca đối với hắn đánh giá túc trí đam mưu gật gật đầu sở hạ vũ nhưng l à nhìn về phía phía sau hắn người người này anh tuấn dị thường cao thẳng cái mũi đôi môi thật mỏng kiếm vậy lông mày t à phi nhập tấn rơi vào mấy sợi trong mái tóc anh tuấn lại khí khái hào hùng nhất là hắn sâu tận xương tùy tiêu sái tùy ý cho người ta vô thượng hào cảm nhìn thấy sở hạ vũ ánh mắt anh tuấn nam tử lập tức bài nói mặt tướng trần trí viễn gặp qua tướng quân h sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại tối hậu nhất trên thân người người này dáng người g ầ y gò làn da ngâm đen nhất là ngũ quan trồng chất cùng một chỗ để cho người ta nhìn đến khó quên nhất là đứng tại trần trí viễn sau lưng quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất nhìn qua người này sở hạ o vũ trong lòng lại có qua một tia thất lạc ngày đó hắn nghe được tam ca đối với chu trừ đánh giá đáy lòng thế nhưng là rất hiếu kỳ nhưng mà người này thật là làm cho người không dám khen tạo Liên tại sở hạo vũ tư thời điểm, người ngửi này không người bài nói, trầm tư hạo vũ m bài sở hạ vũ đầu tiên là sức sở t h ầ m n g h ĩ không phải chu t r ử vậy là tốt rồi thời khắc này sở hạ vũ đ ấ y lòng càng là lòng liêu khẩu khí nếu như về sau ngày ngày đều phải nhìn thấy cái này gương mặt cái kia ha không rất thống khổ chỉ là thế gian chuyện không hài lòng cái này nhiều chuyện sau này người nào nói chuẩn đâu thu hồi tất cả cảm xúc sở hạ vũ hướng ba người gật đầu một cái đạo chư vị huyền giáp vệ bản tướng cũng sẽ không nói lần này binh ra m ạ c bắc bản tướng nhất định muốn huyền giáp vệ tên trấn thiên hạ n h ư ờ mạc bắt c ư t ộ biết cái gì là đại sở binh sĩ chư vị nếu có yêu cầu gì cứ việc nói cho bản tướng ngay lại lại sở hạ vũ, ngày, ngày vũ như thế nói đến chúng tướng lập tức bài nói cảm ơn tướng quân mặt tướng cáo tử nhìn đám người liền muốn rời đi sở hạ vũ đột nhiên trương khẩu kêu lên tống huynh tạm thời dừng bước làm trong đại trướng còn xuất lại sở hạ o vũ hòa tống bằng hai người thời điểm ai cũng không có mở miệng vắng lặng một cách chết chóc bên trong trong không khí tràn ngập lên nhàn nhạt, nhạt đau thương đột nhiên tống bằng thán liêu khẩu khẩu khí lắc đầu nói thất vương g i a đều đi qua đã q u ê n a nghe được tống bằng mà nói sở hạ vũ không khỏi ho khan trên mặt cũng lộ ra thần sắc thống khổ cho nên thân thể cũng là một hồi run r u dày nhìn qua sở hạ vũ tống bằng trương khẩu vấn đạo thất vương ra bị thương điểm nhẹ đầu sở hạ vũ chậm rãi nói gặp phải vừa c h ế t sĩ đã thương kinh mạch cũng không lo ngại điều tức mấy ngày cũng liền tốt sở hạ vũ nói đơn giản tống bằng nhưng là nghe ra rất nhiều thân là đại sở thân vương bên cạnh thị vệ vô số còn bị người hành thích chỉ là gặp sở hạ vũ không muốn nhiều lời tống bằng liền chuyển hướng lại nói đạo dĩ vãng trận ố n Bằng cũng cùng cùng g là theo phụ cùng thế t phụ hệ g chiến này h t n n khốc, cái này mười mấy ngày, Tống bản ha ha, vương nhất định muốn ngựa đạp kim sổ sách nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ chuyển khẩu nói sau trận chiến này ta sẽ đi lĩnh nam đi một chuyến nghe sở hạ vũ bình thản trí cực lời nói tống bằng không khỏi sửng sốt một chút thẳng tắp nhìn chằm chằm sở hạ vũ trong mắt có c h ấ n kinh không thể tin được bây giờ sở hạ vũ tiếp tục nói cái này mấy tháng ta đêm không thể say rớt mở mắt chính là tống nguyệt thân ảnh ánh mắt của nàng giống như một thanh kiếm đâm vào tim đau triệt để nội tâm về sau ta theo quân tiến vào mặt bắc đi qua vô số sinh tử mặc dù coi nhẹ không thiếu nhưng trong lòng đã có thương có sẹo làm sao có thể quên nói đến đây nhẹ lay động đầu sở hạ vũ lại nói tiếp cho nên bản vương cũng sẽ không trốn nữa tránh chuyện này trận chiến này kết thúc ta muốn đi lĩnh nam đi loanh quanh xem nơi đó cầu nhỏ nước chạy nhân ra xem bánh liệt b i ệ n cả linh nam phong t ỉ n h nhìn qua sở hạ vũ tống bằng trầm mặc một lát sau gật đầu nói tốt lắm mặt tướng đổi tiếp vương ra sở hạ vũ cũng gật đầu một cái đạo vậy chuyện này quyết định như vậy đi bất quá trước đó bản vương còn muốn phiền phức tống minh trước tiên san bằng mặt bắc thời khắc này sở hạ vũ thân thể gây yếu đột nhiên tản mát ra khí thế cường đại nhẹ d ọ n g nhà đạo huyền giáp vệ phần lớn x u ấ t từ võ lâm v õ công cao cường chỉ là bản vương cần một đội tinh nhuệ duệ không thể đỡ dù là núi đau biển lửa tống bằng minh mạch sở hạ vũ ý tứ hơn nữa nhìn sở hạ vũ chỉ đem hắn lưu lại kỳ dụng ý lại rõ ràng bất quá gật gật đầu tống bằng há miệng nói mặt tướng minh bạch hơn nữa lý mục có thể làm đem điểm nhẹ đầu sở hạ vũ nhưng là há miệng nói trưng ơ nộ nô tôn g đạo tất nhiên bọn hắn xuất quan rèn luyện liền đem bọn hắn điều đến lý mục dưới trướng nghe lệnh lúc thuần đâu thân là tống ra dòng chính truyền nhân tống bằng thở nhỏ học tập quan nhân chi thuật sớm đã đem lúc thuần nắm rõ r à n g rồi há miệng đáp lúc thuần tướng mạo xấu xí võ công tầm tưởng bất quá người này có kỳ tài bên trên thông thiên văn phía dưới xem xét địa lý thao lược gần với chư sách không gì không hiểu, là nhất nhìn tống bằng đối với lúc tuần h đánh giá cao như thế sở hạo vũ gật gật đầu nhưng là trường khẩu v ấ n đạo chu trừ đâu hôm nay như thế nào không gặp hắn lần này tống bằng cũng không có lập tức trả lời trầm mặc phút chốc mới mở miệng nói chu trừ đ ờ i đ ờ i thư hương môn đệ cha hắn chu nhận nạn chính là giang triết danh sĩ nghe đồn hắn ấu niên từng đi theo một đời đại nho chu khe mặc dù không biết thực hư bất quá hắn tuổi nhỏ liền đọc thuộc lòng sách s ử hữu thần đồng danh xưng nói đến đây ngừng lại tống bằng lại nói tiếp người này cao n g o tham gia võ thí chính là nhìn thấu thánh thượng ý tứ muốn theo quân xuất trinh m ạ n bắc quan sát cái này hiếm có đại chiến. t r nhìn mắt ú t trên mặt lộ ra thú chốc, sắc, hạo thần như sở vũ vị vẫn nói, nói đến, hắn vẫn một nhân tài, bản vương lộ cười tài, nói cái thế g c ũ g gặp gặp. ngừng muốn chuyển khẩu Nói đến lại, nói, lại, đây hạo sở vũ bất qua thong n qua dong như thường sở hạ vũ lại nghĩ tới lần đầu nhìn thấy hắn thời điểm thuần chân bộ dáng tống bằng đ ấ y lòng không khỏi phát ra một tiếng thở dài đã từng là nghịch ngợm ngoan đồng cuối cùng là trưởng thành chỉ là tống bằng trong lòng cũng không có bất luận cái gì mừng rỡ ngược lại từng có một tia thương cảm rất nhanh tống bằng liền thu liễm lại tất cả cảm xúc hám i ệ n g nói nếu như vô sự mặt tướng x i n cáo từ trước tướng quân nghỉ ngơi thật tốt cơ thể quan trọng nhìn tống bằng phúc chốc sở hạ o vũ cuối cùng là gật gật đầu đạo ngày mai bản vương sẽ hướng la đại x o á i s i n chiến vòng qua cây môn u đặc biệt quét ngang thảo nguyên ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi mấy ngày mặt tướng c á o tử ô n quyền đi l i ế u nhất lễ tống bằng quay người rời đi làm tống bằng rời đi sở hạ o vũ tại chốc lát trầm mặc đi qua phát ra một tiếng yếu ớt thở dài khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương lần ngồi xuống này chính là một ngày đêm chơi có chút tỏa sáng sở hạ vũ đã đứng lên mặc hảo g i á vị hướng đi chủ sổ sách nhìn thấy sở hạ vũ la thế nghị mặc dù giật mình nhưng cũng từng có một tia hiệu ra trương khẩu vấn đạo thất vương ra thế nhưng là vì huyền giáp vệ mà đến rất cung kính hướng la thế nghị đi liễu nhất lễ sở hạ vũ trầm giai nói la đại soái mặt tướng hôm nay chuyên tới để x i n chiến la thế nghị cũng không trả lời mà là hỏi lần nữa thất vương ra dự định binh trị phương nào sở hạ vũ sớm có tính toán trực tiếp đáp ấu gia tộc h ổ bộ sau đó là nhiều đặc biệt tộc b á o bộ lần này la thế nghị cũng không có mở miệng chỉ là nhìn chằm chằm sở hạ vũ mà sở hạ vũ thì tiếp tục nói lần nữa cúi đầu sở hạ vũ bất bình không nhặt nói mặt tướng tuân lệnh nhìn sở hạ vũ rời đi la thế nghị mở miệng quất lên người tới lập tức một thị vệ sài bước đi đi vào quỳ lệ đạo gặp qua đại soái nhìn qua thị vệ la thế nghị trầm rãi nói chuyên lệnh dương túc địch hải anh binh hợp nhất lộ nhất thiết phải cầm xuống nạm đ ồ tộc hồ bộ bình định đổ cũng sông phía đông tám trăm hai mươi chín quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm bảy mươi bảy chu trừ bất giác lại là bốn năm ngày đi qua cách đại quân đ ổ i tới ô một đặc đã chọn đủ m ộ ư ơ i ngày ngày hôm đó điều tức hoàn tất sở hạ o vũ chậm rãi đi ra doanh trướng nhìn chân trời nửa con lãnh nguyện nghiêm nghị trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười lẩm bẩm cũng nên đi ra ngoài một chút l ờ i đến cuối cùng sở hạ o vũ nụ cười trên mặt đã không thấy cất bước đi ra đại doanh rất nhanh sở hạ vũ liền chạy tới huyện giáp vệ đại doanh mà được đến tin tức huyện giáp vệ các tướng lĩnh đã sớm nên tại cửa ra vào, gặp qua tướng quân nhìn qua t r ú n g tướng sở hạ vũ bước chân cũng không từng dừng lại tùy ý phất tay nói đ ề u đứng lên đi tuy là lần đầu tiên tới huyền giáp vệ đại doanh sở hạ vũ nhưng trong lòng thì sinh ra cảm giác quen thuộc thậm chí cảm thấy phải cái này đại doanh t r ú n g tướng sĩ chính mình một bộ phận có một loại huyết nhục tương l i ê n cảm giác sở hạ vũ càng chạy càng trì hoãn càng chạy càng tĩnh nhưng mỗi một bước rơi xuống giống như đại doanh đang vì hắn cùng gieo v a n g huy động tay trưởng bình thản lại xẹt qua huyền dị quy tích càng là bước vào đạo cảnh giới huyền giáp vệ chúng tướng phần lớn là võ công cao thủ bất giác ở giữa đã vì sở hạ vũ dáng người hấp dẫn mà lấy lại tinh thần phía sau cả đám đều có không che giấu được chân kinh bằng chứng ấy tuổi liền có thể lấy thân hợp đạo làm sao có thể không làm cho người hâm mộ nhưng mà càng nhiều là kính nghệ thời khắc này không chỉ có chúng tướng phát giác được liêu sở hạ vũ trạng thái như chức nộ g nô tông đạo một đám cao thủ cũng phát giác được liêu sở hạ vũ khí t ứ c từng cái trên mặt đều có không che giấu chút nào giật mình tự ý đi vào chủ số sách nhìn qua t h e o lên huyền giáp hai chữ quân kỳ sở hạ vũ rơi vào trầm mặc bây giờ chúng tướng đứng trang nghiêm hai bên từng cái im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm sở hạng Trâm gật t gật đầu sở hạ o vũ há miệng nói tốt lắm đại quân ngày mai xuất phát phá tống bằng nghe được sở hạ o vũ kêu to tống bằng lập tức đứng dậy bài nói có mặt tướng nhìn qua tống bằng sở hạ o vũ há miệng nói người dân theo một vạn đại quân binh bức nhiều đặc biệt tộc diệt đi bám bộ tại sở hạ vũ tăng thêm trong khẩu khí tống bằng hát lớn cuối cùng tương đắc lệnh lần nữa cúi đầu tống bằng mới đứng thẳng người bây giờ sở hạ vũ đem mắt quang phóng tại triệu kỳ trên thân q u á t lên triệu kỳ đứng ra thân tới triệu kỳ không người đáp có mặt tướng nhìn chằm chằm triệu kỳ sở hạ vũ h á m i ệ n g nói người dẫn theo một vạn đại quân một đường đi về phía tây đổi tới đ ổ g i ã g i a n g phía sau xuôi nam càn quét đổ g i ã g i a n g đông bộ lần nữa cúi đầu triệu kỳ cung kính đáp cuối cùng tương đắc lệnh nhìn triệu kỳ lui về sở hạ vũ ánh mắt cũng không từng rời mà là chậm dãi nói chuyến này như gặp phải mạc bắc đại quân không thể ham chiến lập tức trở về lúc tuần h ngươi theo triệu tướng quân đồng hành vì tham quân nghe được sở hạ o vũ mà nói lúc tuần h lập tức đứng dậy không người b á i nói cuối cùng tương đắc lệnh hướng lúc tuần h gật gật đầu sở hạ o vũ nhìn phía nam cung cẩn đạo nam cung tướng quân người dẫn theo một vạn đại quân theo bản tướng đồng hành lao tới vũ gia tộc d i ệ t hổ bộ mộ dung tướng quân lỗ tướng quân lý tướng quân các ngươi cũng đều theo bản tướng đồng hành lập tức nam cung cẩn mấy người đồng thời bài nói cuối cùng tương đ ắ lệnh đảo qua chúng tướng một mắt sở hạ vũ trầm g i i nói chuyến này muốn dẹp t ê n đổ dã rang phía bắc cho nên phàm là gặp phải bộ tộc tại sở hạ vũ lời nói lạnh như băng bên trong huyền giáp vệ các tướng lĩnh cùng kêu lên bài nói cuối cùng tương đắc lệnh gật gật đầu sở hạ vũ há miệng nói tốt lắm chư vị tất cả đi xuống chuẩn bị đi sáng mai xuất phát lần nữa cúi đầu chúng tướng nao nhao lui xuống còn sót lại sở hạ vũ hòa tống bằng thời điểm tống bằng khuôn mặt anh tuấn hiện lên lên một nụ cười đạo thất vương ra lấy thân hợp đạo nghĩ đến v õ đạo lại có đột phá thật đáng mừng sở hạ vũ nhẹ lây động đầu chầm rãi nói bất quá nhất thời có cảm xúc thôi muốn chân chính lấy thân hợp đạo còn kém rất xa đi đi gặp cái kia chu trừ đang khi nói chuyện sở hạ vũ đã bước ra c ư t bộ cùng tại sở hạ vũ nhất bên cạnh tống bằng từ t ô n nói mấy ngày nay chu trừ một mực tại đọc sách ta liền đem hắn a n bài tại địa phương an tĩnh thất v ư ự g ra mời tới bên này chính xác đủ an tĩnh tại đại doanh một góc chỉ là bên trong ánh mắt vô cùng tốt có thể nhìn thấy toàn bộ đại doanh đếm từng cái giới đèn đuốc yên t ĩ n h a n lành lại như ngủ say manh thú một khi tỉnh lại liền muốn lộ ra sắc bén nhất g i a g n a n h chưa từng đến gần sở hạ vũ liền thấy được đang nhìn ra x á bầu trời đem chung nhân nhân người này ước chừng trên dưới ba mươi tuổi hai mắt dấu thần không lọt rõ ràng tinh thông võ công mắt đang nuôi thẳng cũng co xúc lấy dâu dài rất có khí độ tiên phong đạo cốt nhìn chu trừ p h ú t chốc sở hạ o vũ h á o n i ệ n g nói tiên sinh khí độ tốt chu trừ ánh mắt cũng không có từ bầu trời đ ê m thu hồi từ tốn nói ước chừng thời gian thất vương ra cũng nên tới đại quân nhưng làm u ố n xuất phát lập tức sở hạ o vũ ánh mắt lộ ra một tia thú vị thần sắc t r ư ơ n g khẩu v ấ n đạo tiên sinh có biết bản tướng muốn đổi hướng về phương nào h ư nhẹ liêu thanh chu trừ đạm nhiên như thường nói cái này có gì khó khăn đoán ô mục đặc kiên cố bắt lễ lại chưa từng xuất hiện tự nhiên là trước tiên dẹp tiên đổ dã r a phía bắc sau đó yên lặng trở mạc bắc đại quân đội tới nói đến đây ngừng lại chu trừ trên mặt đột nhiên nợ nụ cười vẫn ung dung nói ta nghe nói thất vương ra từng lấy trăm kỵ xung kích hổ bộ đại doanh chuyến này sợ là ủ dạn tộc ta nghe được chu trừ mà nói sở hạ o vũ lần nữa đánh giá đến hắn tới hơn nữa cực kỳ cẩn thận hắn tướng mạo tuấn tú lại không xưng được anh tuấn d á người n g gầy gò lại không có thư quyền khí thức thân mang giáp vị lại không có a i hùng chi k h í tất cả mọi thứ nhìn như đều như vậy phổ thông nhưng mà đứng trang nghiêm bên trong lại có một loại di thế mà độc lập n g ạ o n g h ễ chất có gió thổi qua cuốn lên hắn thái dương tóc dài thời khắc này sở hạ vũ không khỏi nhớ tới một đời đại nho âu dương、hiền. hai người khí chất rất là tương tự chỉ b ấ t quá âu dương hiên ôn nhuận như nước mà chu Chử liền lẻ loi giống như thạch theo chu Chử ánh mắt sở hạ o vũ cũng sắp mắt quan phóng tại vũ trụ mênh mông bên trên trầm rãi nói nghe nói tiên sinh theo học một đời đại nho chú lão bây giờ ta tin chu Chử tự lo cười liễu thanh tiếp lời nói thất vương ra theo học âu dương tiên sinh nói đến chúng ta còn có t ì n h đồng môn đâu âu dương hiên cùng chu khe cũng không phải là đồng môn chỉ là hai người thân là thiên hạ ít ỏi đại nho giao tình lạ thường bởi vậy nói hai người là đồng môn cũng không tệ t h n g chi thiên hạ nho sĩ một nhà nhìn chu t r ử trong nháy mắt đoán được ý đồ của mình sở hạ o vũ cũng là nợ nụ cười đạo xem như thế đi chỉ là ta cũng không giống như chu huy ngươi cũng liền một n g ă n đồng vì để cho ta đọc sách tiên sinh thế nhưng là tốn không ít tâm tư lực bất quá cũng may tiên sinh đối với ta đệ tử này còn hài lòng gật gật đầu chu t r ử há miệng đáp thất vương gia xích t ử tri tâm thiên hạ đều biết ô một đặt một trận chiến càng là lệnh thất vương gia vang danh thiên hạ hiện nay lại chấp trưởng huyền giáp vệ sợ là muốn ở trên sách xử lưu lại đồng hậu dày đặc một bút lần này sở hạ vũ cũng không có lập tức trả lời nhảy động đầu nói trận chiến ngày đó Bản vương chấp ũ n g là có c ú t b t đắc dĩ, hơn nữa, g i á sĩ còn ó trưởng lại mấy t ă m bản v ơ n nếu lại không co xem như, như thế nào xứng đáng trúng tướng sĩ anh linh. g thế lại Chấp co xem ư t r sĩ huyền giáp vệ bản vương tự nhiên muốn huyền giáp vệ tên trấn thiên hạ nhường mạc bắc biết ta đại sở nam nhi anh dũng có thể bản vương càng kỳ vọng có thể đem bọn hắn mang v ề chu trừ võ công dù vậy có thể đọc sách nhiều năm đã minh tâm kiến tính có thể từ sở hạ vũ r ộ n g của bên trong phân biệt ra hắn nói tới cũng là lời thật lòng không có một chút làm hắn vui lòng ý tứ châm mặc phúc chốc chu trừ chậm rãi nói nhân từ giả không mất hắn xích từ tri tâm giả cũng thất vương ra nhân từ đại trí chu t r ử bội phục đang khi nói chuyện chu t r ử càng là hướng sở hạ vũ đi l i ê u nhất lễ nghe chu t r ử khen mình sở hạ vũ lơ đến cười khẽ l i ê u thanh đạo còn là lần đầu tiên nghe người ta ta khen ta nhân từ đ ạ i trí thật tươi dĩ vãng đều nói ta nghịch n g ậ m căn bản vốn không cho chu t r ử ngắt lời sở hạ vũ giọng nói vừa chuyển lại nói tiếp như chu h i n h nói tới b ả n vương chuyến này đang muốn dẹp viên đồ i ạ sẽ lấy đông chu h i n h cho là chuyến này như thế nào nhìn qua sở hạ vũ hắc bạch phân minh nhưng lại thâm thúy như bầu trời đem đôi mắt chu trừ đáy lòng nhưng là một tiếng thở dài một cái ham chơi thiếu niên mấy tháng lại biến thành bộ dáng bây giờ trong lúc này chu a bao chử đã sớm suy xét qua này cục trì hoan âm thanh đáp a đặt nhị thảo nguyên rộng lớn đất đai phỉ nhiều là thương thiên đối với mặc bắc lớn nhất b á thưởng từ xưa đến nay chỉ có cường tráng nhất dũng sĩ mới có thể chiếm giữ a đức nhị thảo nguyên hai mươi năm trước t á c ta thuộc cấp cổ đội quyết tộc đổi ra a đạt nhị thảo nguyên bát lệ cũng trở thành mới m ạ c bắc bá chủ biết nhân giả trí tự h i ể u giả minh bát lệ chỗ thông minh chính là từ biết tắc ta bộ không thể cũng không thể chân chính chiếm giữ a đạt nhị thảo nguyên liền sắc phong tám bộ tộc tới cùng thống trị a đạt nhị thảo nguyên nghe chu trừ như thế nói đến sở hạ vũ lộ ra trầm tư thần sắc mà chu trừ thì tiếp tục nói tắc ta bộ ở giữa tám bộ tộc c h ấ n thủ a đạt nhị thảo nguyên tư phương liền như là bát lệ xuất tu vừa nắm trong tay thảo nguyên cũng làm cho hắn thực sự trở thành mặc bắc thiên đại mồ hôi đồ g i a n g phía đông có hổ bộ bá bộ hộ lấy hổ bộ lớn nhất hồ bộ yếu nhất cái này ba bộ như toàn bộ tiêu diệt có lẽ sẽ nhường bạt lệ đau một chút có thể chỉ là phụ nữ trẻ em già yếu nói không chừng bạt lệ còn cầu còn không được trong nháy mắt sở hạ o vũ liền minh bạch chu trừ ý tứ nhữ mày nói chu minh là chỉ bạt lệ đã đem ba bộ tinh nhuệ điều đi tự lo nợ nụ cười chu trừ há miệng nói chẳng lẽ muốn c h ờ các ngươi người người đánh tan liệt liêu sở hạ o vũ một mắt chu trừ lại nói tiếp hai mươi vạn tướng sĩ xuất quan nếu không thể tốc chiến tốc thắng cung cấp liền muốn thành vấn đề chỉ cần đức mộc đồ giữ vững ô mộc đặc đại quân cũng không dám xâm nhập thảo nguyên sau đó bạt lệ xuất lĩnh đại quân bởi theo dưới thành cùng người khác quân một trận chiến đến lúc đó chỉ cần bặt lệ ngăn trở đại quân b ộ t mì dẻo xung kích đồng thời phái ra mấy chi tinh nhuệ tập kích lương đạo e rằng hai mươi vạn đại quân nếu không thì chiến mà bại đến lúc đó sáu sở hạ vũ minh bạch chu trừ ý tứ nhưng là cười khẽ l i ê u thanh đạo chu m i n h vừa chỉ ra không đủ nghĩ đến có cách đối phó có thể hay không cáo chi bản tướng chu trừ cũng là nợ nụ cười đạo nhìn thất vương gia t h ầ n sắc nghĩ đến tự có tính toán cần gì phải chu mộ lắm miệng hơn nữa nói đến chu mộ cũng vô cùng tò mò đâu không biết thất vương gia có thể hay không chỉ giáo cười ha ha liễu thanh sở hạ o vũ sắc mặt nhưng là cực kỳ bình tĩnh c h ậ m g ã i nói đại quân vây thành tự nhiên muốn đem ô một đặc cầm xuống thiếu hưởng giả không lỗi thời cơ thôi hơn nữa đại quân sau khi xuất quan còn có hai mươi vạn giáp sĩ đang tại vận chuyển lương thảo mặt khác kéo dài thanh â m bên trong sở hạ o vũ c h ậ m g ã i nói lần này xuất binh bản tướng có thâm ý khác tám trăm ba mươi quyển hai mạc bắc phong vân hai trăm bảy mươi tám xuất trinh sáng sớm t r ờ i có chút tỏa sáng sở hạ o vũ liền vào x o á y trướng cùng lúc la thế nghị la đại soái dũng vương sở hạ nguyễn thái tử sở nguyên bắc phó xoái phương lâm tây bắc đại đô đốc trần định sa thần sách quân chủ tướng trương tiêu một đám đại tướng đều đưa mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân chế tạo riêng màu đen giáp vị hơi có vẻ khuôn mặt tái nhuận đạm nhiên ung dung t h ầ n s ắ c hát bạch phân minh đôi mắt giống như điểm lê tinh không thâm thúy lại sáng tỏ tùy ý huy động tay trong lòng bàn tay tự tin lại tiêu sái thật đúng là khí độ tốt nhìn thấy bây giờ sở hạ vũ đáy lòng của mọi người đều là do chúng tán thưởng khi x ư a n g o a n ngược thiếu niên bây giờ đã thành trí dũng song toàn thông soái lúc chi tuấn kiện chỉ là đứng tại cuối cùng sở nguyên tính nhưng là hướng sở hạ vũ làm một cái mặc ủy đi đến trong đại trướng sở hạ vũ không người b nhìn qua sở hạ vũ la thế nghị nghiêm nghị khuôn mặt có chút làm tan gật đầu nói thất v ư n g già, nhưng là muốn xuất trinh ngôi thẳng lên sở hạ vũ từ t ổ n ó i hôm nay mặt tướng chính là hướng đại x o á y x i n chiến n g ư n g lại lại phía sau sở hạ vũ lại nói tiếp mặc bác dân phong đư hãn t á c ta bộ cùng tám bộ tộc càng là trong đó nhân tài kiệt xuất cho nên mặt tướng nghị trước tiên đánh gây bạt lệ sợi dễ ưng lang gấu lộc bốn bộ đã bị diệt còn sót lại sư tử hổ báo hồ bốn bộ cái này bốn bộ binh nhiều tướng mạnh vừa vặn có thể cho ta huyền giáp vệ lợi binh mặt khác kéo dài thanh â m bên trong sở hạ vũ ngự a khí chuyển sang lạnh lẽo đạo ngày đó hổ báo hai bộ ngàn dặm truy kích ta việt kỵ uý giết ta đồng bào vô số h ừ ta đại sở tính mạng của tướng sĩ nhất định muốn dùng máu tươi của bọn hắn hoàn lại têu i to liếu thanh hảo la thế nghị trầm giọng nói phạm ta đại sở giả x a đâu cũng giết thất vương ra lần này đi nhất thiết phải diệt đi hổ báo hai bộ dẹp đ i ê n đổ cũng x ô n g phía đông làm la thế nghị dứt lời phía dưới còn không đợi sở hạ vũ há miệng sở nguyên kính đã đứng dậy không người bái nói la đại soái mặt tướng s i n chiến thái tử vệ tỷ lệ đang tại quét sạch cây môn đặc biệt phương viên c h ă m dặm sở nguyên kính không đợi đại quân trở về liền chạy trở về hơn nữa thời gian không còn sớm không mượn la thế nghị làm sao có thể không minh bạch hắn ý tứ liền há miệng nói tốt lắm bản xoáy liền trúc thất v ư n g ra kính quận vương thắng ngay từ trận đ ầ u nhìn qua la thế nghị sở hạ vũ há miệng nói nhận được đại soái cắt nôn mặt tướng định không h ồ thẹn cáo tử l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ ôm quyền hướng mọi người đi liễu nhất lễ ánh mắt càng là tại tam ca sở hạ n u y ễ n cùng thái tử sở nguyên bắt trên thân rừng lại phút chốc mà nhìn thấy sở tối u y có chút n g、so、hôm qua sở hạ vũ đi vào huyền giáp vệ đại danh thời điểm lấy thân hợp đạo thế nhưng là kinh động đến không ít người thái tử sở nguyên bột ý sai người đem sở nguyên kính kêu trở về đến nỗi phải chăng có mục đích cái khác cũng chỉ có chính hắn biết sở hạ vũ cũng không có mở miệng mà giờ khác này sở nguyên kính lạnh dên một tiếng sau tiếp tục nói lần này ngươi cũng đừng nghĩ bỏ xuống ta hơn nữa tiểu bắc cũng muốn đi tối hậu nhất câu sở nguyên kính đ ệ thấp liêu thanh â m nhưng mà rơi tại sở hạ vũ trong thai giống như lôi chấn liền cước bộ đều ngừng tạm thẳng tắp nhìn chằm chằm sở nguyên kính nhìn thấy sở hạ vũ ánh mắt sở nguyên kính phất tay nói không cần nhìn ta hắn muốn đi ta cũng không biện pháp ngươi có không trâm m ắ t phút chốc sở hạ vũ gật đầu nói cũng tốt cũng làm cho hắn xem cái gì là thảm liệt cái gì là trung nghĩa đang khi nói chuyện sở hạ vũ lần nữa bước ra cước bộ nghe được sở hạ vũ mà nói sở nguyên kính đầu tiên là sư sở lập tức liền cười ha h a đạo thật đúng là nhường tiểu bắc đón chúng ngươi sẽ không phản đối huyện giáp vệ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng nhận được sở hạ vũ mệnh lệnh liền vọt ra đại doanh dòng lũ đen ngỏm nhìn lại rất là h ù n g vĩ làm sở hạ vũ đi ra đại doanh thời điểm bên cạnh thân đã nhiều hơn một đội màu đen cầm quân trên danh nghĩa là đang bảo vệ sở hạ vũ vị này thân vương an nguy kỳ thực kiểm hộ thái tử điện hạ một thân hắc giáp sở nguyên bắc đang trà trộn trong đó hơn nữa linh quân tướng linh chính là t ậ p kích mặc bắc cấm quân đại tướng lý dịch đã gần đập vào mắt một mảnh v à n g nhạt nhìn lại rất là mê người đánh ngựa bôn tẩu tại bên ngông vô bờ trên thảo nguyên thái tử sở nguyên bắc tâm tình thật tốt cười nói đây vẫn là bản cung lần thứ nhất nhìn thấy thảo nguyên nhất là có thể thoát ly gò bó sao một cái đẹp chữ phải sở hạ vũ có thể lý giải sở nguyên bác thân là thái tử tất nhiên vinh quang vừa vặn bên cạnh lại có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm mỗi tiếng nói cử động đều có người giám sát lần này l ạ g yên không tiếng động theo quân xuất trinh giống như thoát ly chiếc lồng chim nhỏ sao một cái vui sướng tam i n h nghĩ tới đây sở hạ vũ trên mặt cũng có ý cười lên mà nhìn thấy sở sở nguyên kính nhưng là nhịn không được vấn đạo tiểu thất ngươi cười gì đây q u ỷ dị như vậy nhẹ l â y động đầu sở hạ o vũ t r ầ m rãi nói thật ở trong kinh chúng ta cũng là cá trậu chim lồng lần này cuối cùng nhảy ra ngoài nghe được sở hạ o vũ giảng giải sở nguyên kính càng ngày càng không nghĩ ra mà sở nguyên bắc thì n ở nụ cười bởi vì hắn minh bạch sở hạ o vũ ý tứ hắn sở nguyên bắc là vì thái tử cái thân phận này trói buộc mà sở hạ o vũ nhưng là bị tiên đế sở thiên phong cùng quá hậu nương nương bảo vệ quá tốt cho nên hắn tỉnh, tỉnh mê mê như ngon đồng trong tiếng cười sở nguyên bắc háo i ệ m nói biện rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi lần này thoát đi lồng giam tiểu bác ta nói cái gì cũng muốn tùy hứng một lần tiểu thất tiểu kính hai người các ngươi cần phải bồi ta nghe sở nguyên bác như thế nói đến sở nguyên kính đổ bình thường trở lại há miệng nói đánh trận thân huynh đệ ra trận phụ tử binh t hừ huynh đệ chúng ta ba cái nhất định phải làm cho mạc bắc vĩnh viễn nhớ kỹ chúng ta đại danh lời đến cuối cùng sở nguyên kính nhịn n ữ a không được ga cắp đại tiểu đứng lên chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái gì tiếng cười to k á t k c t ngừng têu lên không đúng là huynh đệ chúng ta bốn cái còn có tiểu phi nói đến đây sở nguyên kính càng là dùng sức vỗ c h á n một cái cực kỳ tức giận nói đã quên ta một lòng nghĩ đánh trợn vậy mà đem tiểu phi đã quên hai người các ngươi cũng là trí nhớ tốt như vậy thông minh như vậy như thế nào cũng đem tiểu phi đã quên n g h e ra sở nguyên kính trong lời nói bất mãn sở hạ o vũ c ư ờ i khẽ l i ê u thanh đạo tiểu phi theo dương láo tướng quân xuất trinh nạp đồ tộc hổ bộ làm sở hạ o vũ dứt lời phía dưới sở nguyên kính lập tức kêu lên đạo quả t h ậ t không nhịn được trong tiếng gào thét nhìn thấy sở hạ vũ hòa sở nguyên bác biểu lộ sở nguyên kính lộ ra một cái bất mãn biểu lộ kêu lên các ngươi đều biết cũng không nói cho ta biết thật nhanh nhìn qua sở nguyên kính sở nguyên bắc cười nói tiểu kính ngươi cái này lại phát cái gì cảm thấy đâu sở nguyên kính cũng không trả lời hắn tự lo nói lần này mạc bắt hành trình ta vừa muốn trưng thu chiến sa chẳng còn có chính là muốn cùng ba người các ngươi kể vai chiến đấu bốn người chúng ta từ nhỏ liền ở cùng nhau chơi mười mấy năm a chuyện quá khứ đều đi qua tiểu bác ngươi đã là thái tử trận này thắng lợi ai cũng không thể dung chuyển tiểu bác địa vị của ngươi mà tiểu phi nhiều lắm thì cái lại bợ rồi thôi tiểu bác đã quên a hôm nay coi như ta sở nguyên kính cầu ngươi người đại ca này thời khắc này sở nguyên b á c trên mặt lại không còn nụ cười sâu thẳm đôi mắt cũng không biết đang suy nghĩ gì thiên địa một mảnh yên lặng chỉ có tiếng vó ngựa tí tách nhìn qua một màn này sở hạ o vũ than nhẹ liêu khẩu khí chậm rãi nói tiểu bác từ hạ át núi trở về thời điểm ta gặp phải một nữ tử nói là chim xa cá l ặ n cũng không đủ sáu lập tức sở nguyên kính nhịn n ữ a không được mở miệng đem hắn đánh gãy têu lên như thế nào chẳng lẽ tiểu thất lòng người động nói đem nữ tử kia thế nào nói đến đây lạnh dên một tiếng sở nguyên kính lại nói tiếp thành thật khai báo vốn đang thật nặng bầu không khí bị sở nguyên kính cái này quáy dày một cái bầu không khí không những sống động không nói sở nguyên bác hòa sở nguyên kính càng là thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ trong mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng thú vị chỉ là sở nguyên kính sắc mặt nhìn thế nào đều có chút hèn bọn tức giận chứng liêu sở nguyên kính một mắt sở hạ vũ ha miệm nói nhìn ánh mắt của ngươi ta là cái loại người này sao sở nguyên kính mặc dù không có mở miệng nhưng là chọn chọn gật đầu một cái mà sở nguyên bắt trên mặt nhưng là hiện lên một nụ cười há miệng nói lấy tiểu thất tính cách của ngươi mặc dù sẽ không làm ra ô sự tình đùa dỡn nhân ra nhưng là tránh không khỏi lần này sở hạ o vũ thật không có phản bác thấy vậy sở nguyên kính hỏi lần nữa tiểu thất ngươi ngã xuống đất đối với nàng làm cái gì đừng có lại treo chúng ta khẩu vị nếu là nếu không nói ta coi như ngươi đem nàng sáu lời đến ở đây nhìn thấy sở hạ o vũ ánh mắt l ạ n h như băng sở nguyên kính ngoan ngoan n g miệng chỉ là vẻ mặt trên mặt càng ngày càng hèn mọn trong mắt càng ngày càng hiếu kỳ sở hạ o vũ há miệng nói ánh mắt của nàng cùng tống nguyệt rất giống bất lực cũng không sợ mỉm cười lại đầy cõi lòng đau đớn cho nên ta nhường nhị ca mang nàng hồi kinh nghe sở hạ o vũ như thế nói đến sở nguyên kính thật không có lại t r e o trọc hắn mà là t r ư ờ n g khẩu vân đạo phụ vương không có sao chứ bây giờ sở nguyên bắc cũng lấy lại tinh thần tới t r ư ờ n g khẩu vân đạo cùng bách n g ư ơ i một trận chiến như thế nào nhìn qua b ắ t ngát thảo nguyên sở hạ o vũ ánh mắt cực kỳ bình tĩnh từ tốn ó i năm tên thiên nhân cảnh cao thủ đình phong hai người chết trợ tàng kiếm sơn trang quách trang chủ cùng đỗ trung hải đỗ lão nhị ca cùng mạc giáo chủ trọng thương bây giờ, m ạ c giáo chủ bế sinh tử quan nhị ca cùng mạc lão cùng nhau hồi kinh chỉ là hồi kinh phía sau hai người cũng sẽ bế quan sở hạ o vũ nói đơn giản sở nguyên b á c hòa sở nguyên kính lại có thể minh bạch trận chiến này kịch liệt chỉ là sở nguyên kính tại chốc lắc trầm mặc đi qua a cấp đại tiếu đứng lên kêu lên phụ vương không có việc gì liền tốt h ú n g chi còn chém giết m ạ c h n g ư ờ i nói không chừng phụ vương còn có thể nhất cử đột phá tông sư cảnh đ ầ u thời khắc này sở nguyên kính rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều lần nữa t r e u chọc lên sở hạ vũ tới đạo không nghĩ tới tiểu thất ngươi còn học được kim ốc tàng tiểu đúng hoàng mãi mãi đã vì ngươi hướng p h ư ơ n g đại x o á i cầu thân phương ngọc nhi ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi đối với người ta nhớ mãi không quên đại hôn phía trước còn sáu đột nhiên nghĩ đến chính mình lại nhấc lên sở hạ vũ chỗ đau sở nguyên kính vội và ngâm miệng nhìn sở hạ vũ sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào mới há miệng nói tiểu thất ngươi đừng trách ta ngươi cũng không phải không biết ta đây há mồm cho tới bây giờ cũng sẽ không nói chuyện t r ừ n g liêu sở nguyên kính một mắt sở nguyên b á t chuyển hướng lại nói đạo tiểu thất khỏi phải lý tới tiểu kính ngươi không phải mới vừa muốn khuyên ta tới lấy nhẹ lây động đầu sở hạ vũ há miệm nói trước đó ta tỉnh tỉnh mê mê trong ạ mạc bắc mấy tháng này, ta muốn minh bạch đại mạc i minh thiếu, vi diệt mấy muốn làm mấy bắc cũng chuyện, cùng ca bắc, bằng này, tháng ta t không nghĩ phụ hoàng cùng đại ca san ừ thiên đâm lịch tặc lịch phụ h vi đâm à báo thanh ủ tối nhất đột tông Trong t kiện, hậu phá cảnh. h sư em bình tĩnh sở hạ o vũ nhưng là một mặt kiên định lại nói tiếp kiện thứ nhất lần này binh ra m ạ c bắc chính là cam lòng ta đây cái tính mạng cũng muốn ngựa đạp kim sổ sách kiện thứ hai chờ ta hồi kinh phía sau liền bắt đầu bắt tay vào làm đến nội võ đạo nơi nào không phải tu luyện như bản vương không dám đối mặt với một người nữ tử không dám đối mặt với đi qua như thế nào nói về tông sư cảnh nói đến đây sở hạ vũ liếc liêu sở nguyên bắc một mắt đạo tiểu bác ngươi riêng có trí lớn làm thiên cổ một đế lưu danh thiên cổ cũng đừng làm cho tiểu phi trở thành ngươi giàn n u ộ nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên b á c trầm mặc một lát sau có to giá trong tiếng hét vang sở nguyên b á c đ ố n g nhiên đánh n g ự a liền sông ra ngoài